Chương 307, chuẩn bị ngoại trấn. Chương 307, chuẩn bị ngoại trấn. Nhưng mà, trường tranh đấu này cũng không có một cái minh xác người thắng năm. Bốn cái thế lực ở giữa lực lượng tương đương, mỗi một lần tranh đấu đều là thảm liệt mà kịch liệt, không ai có thể tuyệt đối chiếm thượng phong. Trên địa trấn các cư dân cũng bởi vì trường tranh đấu này mà có thụ khống nhiều, bọn hắn hy vọng bốn cuộc phân tranh này có thể sớm ngày kết thúc, khôi phục lại bình tĩnh sinh hoạt sớm. Đường phân cách 8. Dương Lan đối với cái gọi là tứ đại thế lực, tự nhiên là không có hứng thú gì. Hắn vốn là nghĩ đến có thể tận lực khôi phục một tia thực lực, lại đi thăm dò thế giới này tám Dương Lan cùng trời hành võ quán quán chủ nhiệm Thiên Hành nói chuyện với nhau mấy ngày, biết được liên quan tới Viêm Ma luyện thể quyền rất nhiều yếu điểm. Tại lẫn nhau giao lưu bên trong, Dương Lan không chỉ có đối với võ học có khắc sâu hơn lý giải, càng là đối với Thiên Hành đặc biệt phương pháp luyện công sinh ra hiếu kỳ. Cái này trên thân không có chút nào pháp lực nam tử, thế mà bằng vào nhục thân tu hành, liền có thể đạt tới độ cao này, môn công pháp này xác thực rất có thực lực bốn. Mấy tháng sau, Dương Lan trực tiếp đột phá tầng thứ 3, kinh động đến đám người. Cuối cùng, Dương Lan căn cứ kế hoạch, quyết định bắt đầu tu luyện Viêm Ma luyện thể quyền tầng thứ 4. Tầng này tu luyện độ khó so 3 tầng trước cao hơn rất nhiều, nhưng Dương Lan cũng không có vì vậy mà lùi bước. Hắn dựa theo thiên hành chỗ dạy bảo phương pháp, mỗi ngày sáng sớm liền bắt đầu tu luyện, một mực luyện đến đêm khuya. Mỗi một lần tu luyện đều là đối với thân thể cùng ý chí cực hạn khiêu chiến, nhưng Dương Lan cũng không có dừng lại. Mấy tháng đi qua, Dương Lan thân thể mỗi một ngày đều đang phát sinh cải biến. Cơ bắp của hắn trở nên càng thêm có lực, thân thể càng cường tráng hơn. Tốc độ phản ứng của hắn cùng lực bộc phát trong lúc vô tình tăng lên, thậm chí tại trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể cảm giác được chính mình trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Nhưng mà Ngay tại sắp đụng trạm đến tầng thứ 4 điểm mấu chốt thời điểm, gặp một cái nan quan đó là một cái để Dương Lan không cách nào đột phá bình thường, vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể tiến vào tầng tiếp theo 4. Dương Lan bắt đầu cảm thấy thất bại, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình là có hay không có thể luyện thành viên ma luyện thể quân bốn. Nhậm Thiên Hành nhìn cậu không nhiễu, liền đến đây chỉ đạo. Hắn nói cho Dương Lan, tu luyện cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, đây là đối với mình một loại khiêu chiến, cũng là đối với cuộc sống một loại thái độ. Ngươi cần tin tưởng mình năng lực, tin tưởng mình có thể đột phá nan quan. Dương Lan hít vào một hơi thật dài, trong lòng mặc niệm lấy Thiên Hành lời nói. Hắn bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình, để cho mình từ thất bại bên trong tìm về tự tin. Dương Lan bắt đầu dụng tâm đi cảm thụ thân thể biến hóa, đi cảm thụ mỗi một khối bắp thịt co vào, đi cảm thụ mỗi một lần hô hấp chiều sâu. Mấy ngày đi qua, Dương Lan rốt cục cảm giác được thân thể của mình cái nào đó chỗ sâu sinh ra một tia biến hóa. Bắt lấy cơ hội này, hết sức chăm chú bắt đầu tu luyện. Một khắc này, Dương Lan phảng phất cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng, một dòng nước nóng từ nó ở sâu trong nội tâm tuôn ra, chạy khắp toàn thân của hắn. Khi nguồn lực lượng kia đạt đến đỉnh phong trong nháy mắt, Dương Lan cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều, phảng phất thoát thai hoàn cốt bình thường. Một khắc này, hắn biết, nàng đã đột phá tầng thứ 4 bình cảnh, tiến vào càng sâu cảnh giới. Dương Lan hao hết tất cả lực lượng, ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng cùng mỏi mệt xen lẫn biểu lộ. Hắn biết, tầng này tu luyện, hắn thành công đã mất đi pháp lực Dương Lan, rốt cục lần nữa có được có chút tranh đấu chi lực. Tại cái này ra lạ trên tiểu trấn, tối thiểu có một tia sức tự vệ. Trải qua lần này đột phá, Dương Lan càng thêm khắc sâu hiểu võ học chân lý. Hắn hiểu được, tu luyện không chỉ là vì cường đại Càng là vì tôi luyện ý chí của mình, tăng lên tâm linh của mình. Loại thể nghiệm này, để cuộc sống của hắn càng thêm có mục tiêu, cũng càng thêm muôn màu muôn vẻ. Dương Lan đột phá đưa tới thiên hành chú ý hắn đối với Dương Lan nói, ngươi đã nắm giữ viên ma luyện thể quyền tầng thứ 4, đây là rất nhiều một đời người đều không thể đạt tới cảnh giới. Nhưng là, võ học con đường vĩnh viễn không có điểm dừng, ngươi cần tiếp tục cố gắng. Đối với lời nói này, nguyên bản Dương Lan khẳng định là muốn khịt mũi coi thường. Hắn đã từng thế nhưng là một cái luyện hư kỳ kinh thiên đại năng, làm sao lại để ý một cái tương đương với chút cơ kỳ tồn tại nhân loại nhỏ yếu nói tới. Nhưng là Trải qua lần này viên ma luyện thể quyền tu hành, hắn phát hiện, vô luận cường đại hay là nhỏ yếu, luôn có biết tròn biết méo địa phương, dù là trước mắt cái này nhỏ yếu người, tại đã từng Dương Lan trước mặt, cơ hồ không kháng nổi một cái đầu ngón tay rút, nhưng là cũng có hắn tự thân một chút ưu điểm chín. Lại qua một đoạn thời gian, Nhậm Thiên hành chợt tìm được Dương Lan, nói rõ một việc cái gì? Quán chủ, muốn ta đi hộ tống khai thác khoáng thạch đội ngũ. Dương Lan không khỏi hơi nhíu mày, không xác định hỏi, loại chuyện này, làm sao cần chính mình một cái viên ma luyện thể quyền tầng thứ 4 cao thủ đến hộ tống? Thôn trấn phụ cận quận mỏ, nhiều lắm là có một ít dã thú thôi. Tuy tiện một cái tầng thứ 2 võ đạo đệ tử, đều có thể, cùng lắm thì phái thêm mấy người thôi. Dương Lan gần nhất say mê võ đạo tu hành, tại Viên Ma luyện thể quyển trong tầng thứ 4 đột nhiên tăng mạnh, hiệu quả rõ rệt, nơi nào có tâm tư đi hộ tổng cái gì khai thác đột ngũ. Chuyện này năm, Nhậm Thiên Hành trên khuôn mặt cũng là lộ ra vẻ cười khổ, châm trước sau giải thích nói, lần này khai thác khoáng thạch trong đội ngũ, có tứ đại thế lực bên trong người, điểm danh muốn chúng ta võ quán đệ tử ưu tú, đoán chừng ở nơi đó có thể sẽ có một trận cỡ nhỏ luật bản, ta nghĩ tới nghi lui, đoán chừng cũng chỉ có ngươi có thể chống đỡ được nhiều như vậy cao thủ, đệ tử khác đi, căn bản cũng không có mấy may tác dụng. Lỗ bản. Dương Lan Lương đã nhíu lông mày, một chút cân nhắc đằng sau, nhẹ gật đầu, nói ra, "Đảm nhiệm quan chủ, nếu là nguyên nhân này, vậy cũng không gì đáng trách, ta liền chạy một chuyến đi." Tính cực tư động năm. Nhiều thời gian như vậy, ở trên trời hành võ trong quán tu hành, ra ngoài đi một chuyến, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Dù sao, Liêu Thanh Chỉ, Bạch Phượng Nhi chúng nữ, tại Dương Lan an bài xuống, sắp nhận không lo. Mà Dương Lan tự thân, dù cho pháp lực hoàn toàn biến mất, bằng vào nguyên bản lớn mạnh tuổi tộc, cùng trường sinh thể đã tính, sống vạn 8000 năm là không có vấn đề gì, cho nên, Dương Lan có bó lớn thời gian. Tham dò cẩn thận một chút thế giới này 8. Mấy ngày sau, trong trấn đội lấy quần ngũ, tại tiểu trấn trung ương quảng trường bắt đầu tụ tập. Trong đội ngũ, chừng mấy trăm người, ba quát tứ đại thế lực 8. Chương 308. Trên núi hoang. Chương 308. Trên núi hoang. Thanh Sa Bang, mưa bụi cát, Hoàng Vân Sã, Quỷ Tiên Chớp 4. Có nam có nữ, trẻ có già có. Dương Lan một thân quần áo luyện công màu đen, đứng tại đội ngũ hộ phường, mà không thay đổi đánh giá đám người bốn. Trong những người này, người của tứ đại thế lực cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền hai ba mươi người bộ dáng, còn lại đều là trong trấn La Công chuẩn bị đi núi hoang khai thác khoáng thạch bốn, cũng là vì sinh kế, không được như vậy năm. Tại một tên mặt núi tràn đầy râu quai nó nam tử an bài sau, mấy trăm người chia mấy cái đội ngũ, dáng vẻ khác nhau đi về phía trước sáu. Tứ đại thế lực bên trong thanh niên đệ tử đều tại cao giọng trò chuyện với nhau, có cỡi sេះ thú, có cưỡi như tuấn mã cao lớn năm. Về phần những cái kia lao công, nhưng là không còn đãi ngộ tốt như vậy, làm cái cỡ lớn một bãi xe, nhao nhao đứng lên trên, hậu phương dương lăn, cũng tương tự cưỡi một đầu tuấn mã màu trắng, cùng một bên mặt khác võ quán đệ tử năm, tùy ý trò chuyện với nhau, nói một chút không có dinh dưỡng năm. Dương huynh đệ, ngươi ở trên trời hành võ trong quán, tu hành có thành tựu, coi là thật để cho chúng ta bội phục một tên đầu tròn trung niên như vậy nói, trên mặt cười liếc mắt, rất là hiền lành bộ dáng năm. Hứa huynh đệ quá khen, ta cũng bất quá là may mắn, phá vỡ một tầng bình cảnh, mới có thể có ngay sau đó thực lực. Dương Lan mặt mang mỉm cười khiêm tốn nói, một bộ cực kỳ điệu thấp thái độ chín. Dương Lan như vậy tư thái, tự nhiên để đám người rất là hài lòng, trong lúc nhất thời nhiệt tình tăng vọt, nói chuyện với nhau không ngừng bốn. Trước đoàn xe phương bốn, tứ đại thế lực bên trong, tự nhiên cũng chú ý tới hậu phương võ quán đám người bốn. Hừ, bọn này võ quán man rã người. Càn Càn rũ một tên trung niên áo trắng nho sinh, liếc nhìn sau, hừ lạnh một tiếng buồn. "Vương Minh, không cần chú ý, bọn này dã man nhân, chỗ nào có thể cùng chúng ta so sánh, chờ đến trong núi hoang, tự nhiên có bọn hắn dễ chịu, đến lúc đó, mặc dù có một người hai người mất tích, tại trong núi hoang, cũng là hợp tình hợp lý thôi một cái khắc mắt phượng nam tử, vừa cười vừa nói, trong miệng lại âm lẫm không gì sánh được buồn. Ha ha ha. Lý huynh đệ nói cực phải a, rất có đạo lý. Ha ha ha, liền đệ bọn hắn sung sướng đến đầu hai ngày trường bảo thiếu niên cười bà tiếng, thu hồi ánh mắt của mình mười. Đội ngũ Hậu Phương Dương Lan nhìn thấy phía trước tứ đại thế lực người thần sắc, ánh mắt trong lòng không khỏi thở dài, xem ra lần này hộ tống chi hành cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy bốn. Vô luận tới nơi nào, đều có một đám gây chuyện thị phi người, hẳn không thể thiên hạ không được an bình mười. Đường phân cách. Mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục đạt tới núi Hoang Bốn. Núi Hoang, đây là một tòa nguy nga tráng quan ngọn núi, nó sừng sững tại trên bình nguyên băng ác, hiển thị rõ sự hùng vĩ mà thổ khí chất. Độ cao của nó cùng độ rộng đều làm người sợ hai thán phục, để cho người ta tại nơi xa xôi liền có thể cảm nhận được nó tồn tại bốn. Từ đằng xa nhìn lại, ngọn núi cứng cáp hữu lực dựng con cùng bầu trời xanh thẳm tạo thành sự trênh lệch rõ ràng. Chân núi là khu rừng rậm rạp, giữa sườn núi trở lên thì là một mảnh trần trụi nham thạch, phản phật là một bước to lớn minh họa, thể hiện ra thời gian vết tích cùng giới tự nhiên lực lượng. Ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, phản phật là một vị viễn cổ cự nhân, đứng bình tĩnh đứng ở đó, chờ đợi mọi người tham dò năm. Dưới ánh mặt trời, nham thạch mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt năm. Hào quang, phản phật là đang dạng giải lấy ngọn núi này cổ lão cùng uy nghiêm. Nơi này phong cảnh là thiên nhiên kiệt tác, mỗi một chỗ đều làm cho người sợ hai thán phục. Đỉnh núi thường thường bị mây mù lượn lờ cho người ta một loại cảm giác thân bí. Nhưng mà, ngọn núi này nội bộ lại ẩn giấu đi không muốn người biết một mặt sáu. Tại ngọn núi chỗ sâu, khoáng thạch bị khai thác, trở thành phát triển kỹ nghệ 4. Trọng yếu tài nguyên. Đến không hết khoáng thạch 4, bị vận rời núi bên ngoài, trở thành các loại công nghiệp sản phẩm 5. Nguyên liệu. Ngọn núi này, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn là như thế 4, tự nhiên cùng nguyên thủy, nhưng nó nội tại lại ẩn chứa trí tuệ của nhân loại cùng lực lượng 5. Núi hoang, nó không chỉ có là một tòa tự nhiên ngọn núi, cũng là một kẻ nhân loại kho tài nguyên 6. Nó làm người bọn họ cung cấp đại lượng cần thiết tài nguyên vì nhân loại xã hội phát triển làm ra công hữu bảy. Nhưng mà, cư dân tiểu trấn cũng ý thức được, đang lợi dụng ngọn núi này tài nguyên đồng thời, cũng cần hảo hảo mà bảo hộ nó. Đây là tiểu trấn trọng yếu nhất khoáng sản tài nguyên nơi phát ra chi địa 12. Đến, Dương Lan tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía núi hoang muốn. Thế núi dốc đứng, cây rừng rậm rạp, cơ hồ không nhìn thấy đường. Nhưng là, Dương Lan không chút nào không cảm thấy khó khăn, hắn đi theo lấy đội ngũ tiếp tục tiến lên, vẫn ở vào hậu phương, không chút nào nóng nảy bộ dáng muốn. Về phần đại lượng lao công, bọn hắn dùng khảm đao dọn dẹp trên đường bụi gai, dùng trong tay xẻn sắt đào xới núi đá. Trải qua mấy giờ phân chiến, bọn hắn rốt cục đi tới một chỗ khu mỏ gần núi. Nơi này khoáng thạch nhan sắc tiến diễm, tính chất cứng rắn, vừa nhìn liền biết là khó được mỏ tốt thiệt bốn. Bắt đầu làm việc, phía trước một tên mưa bụi các đệ tử chấp pháp cao giọng hô bốn, để trong đội ngũ các công nhân bắt đầu làm việc, chính hắn thì tại một bên giám sát bốn. Bọn hắn bận rộn làm việc, mồ hôi không ngừng mà nhỏ giọt xuống, nhưng lại bọn hắn lại không thèm để ý chút nào bốn. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn phá vỡ yên tĩnh, một khối đá lớn từ trên núi lăn xuống đến, thẳng tắp hướng Dương Lan bọn hắn vọt tới bốn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không biết nên ứng đối ra sao. Hầu Vương một tên võ quán đệ tử, nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng, hô to một tiếng, chạy mau. Hắn đẩy ra trong đội ngũ một tiểu năng hải, chính mình thì quay người hướng dưới núi chạy tới. Những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao giơ tay lên bên trong công cụ hướng về trên núi ném đi bốn. Trong lúc nhất thời, tiếng gào, tiếng khóc, tuyệt vọng âm thanh, bên thai không dữ, toàn bộ trên núi loạn làm một đoàn, tứ đại thế lực người, chỉ cuống quýt sửa sang lấy đội ngũ năm. Dương Lan mắt sáng lên, thân hình hơi rung nhẹ mấy cái sáu. Chương 309. Vẫn hỉ la. Chương 309. Vẫn hỉ la. Cự thạch tại bọn hắn công kích đến bị đánh nát, nhưng là một chút lao công đã tới không kịp đào thoát. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi cự thạch đánh tới hướng chính mình. Nhưng là, cự thạch lại tại cách bọn họ chỉ có vài centimet địa phương dừng lại, sau đó chậm rãi hướng dưới núi lăn đi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, không biết đây là có chuyện gì tám. Ầm ầm. Vô số cự thạch từ trên núi lăn xuống đến, mạng lớn mạng lớn khói bụi, trải rộng dãy núi bốn. Lúc này, chốt ở phía sau núi Dương Lan đứng dậy, phát hiện một cái người thần bí đứng trước mặt của Hàn Bốn. Cái này thân người tài cao lớn, người mặc áo choàng màu đen, mang trên mặt một bộ mặt nạ tám. Hắn hướng Dương Lan vươn tay ra nói ra, "Cảm ơn ngươi ân cứu mạng bốn." Dương Lan nghi ngờ nhìn xem người này, "Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta làm?" Bảy. Đối phương mặc dù một bộ dáng vẻ rất là thân bí, nhưng là Dương Lan đương nhiên sẽ không sợ, ngược lại độ thân mà lên, tới gần một chút năm. Người này mỉm cười nói, "Ta là ngọn núi này người ở ẩn cư, ngươi cứu được gia tộc của chúng ta, cho nên đặc biệt đến cảm tạ ngươi, hắn mang theo Dương Lan đi tới trước một hang núi, để Dương Lan tiến vào bên trong nghỉ ngơi bốn." Dương Lan nhàn nhạt nói vài câu, cảm kích tiếp nhận hảo ý của hắn, sau đó bắt đầu cùng thủ hộ giả bắt đầu giao lưu bốn. Bọn hắn đảm luận ngọn núi này bí mật cùng khoáng thạch công dụng. Thủ hộ giả nói cho Dương Lan, trong ngọn núi này khoáng thạch là một loại vật liệu đặc thù, có thể dùng đến chế tạo cường đại vũ khí cùng trang bị, nhưng là loại khoáng thạch này phi thường hi hữu, chỉ có trong ngọn núi này mới có 4. Thủ hộ giả còn nói cho Dương Lan một cái bí mật, trong ngọn núi này khoáng thạch cũng không phải là vật vô chủ, mà là thuộc về một cái gia tộc cổ xưa 4. Gia tộc này một mực tại thủ hộ lấy ngọn núi này, phòng ngừa bất luận kẻ nào tự tiện khai thác. Thủ hộ giả hy vọng Dương Lan có thể đem bí mật này mang về, để gia tộc kia biết có người đang bảo vệ bọn hắn. Dương Lan suy tư một lát, lắc đầu, cũng không nói rõ có tiếp nhận hay không thủ hộ giả đề nghị, sau đó bắt đầu trở về ở trên đường, hắn một mực tại tự hỏi thủ hộ giả đề nghị cùng ngọn núi này bí mật năm. Cho dù là một cái không gì sánh được nhỏ yếu bên ngoài trấn, đều có được cái gọi là bí mật, trên thế giới này liền luôn có những người này. Hắn ý thức đến trong ngọn núi này khoáng thạch đối với người thần bí kia gia tộc tới nói phi thường trọng yếu bốn, nhưng là cái này cùng Dương Lan lại có quan hệ thế nào đâu bốn? Dương Lan nhếch môi, nhìn về phía lúc đến đường, lộ ra một cái tươi cười quái dị tám. Đường phân cách bốn. Dương Lan tại trong đoạn thời gian này, nghe qua người thần bí này nói quá năm. Tại một cái xa sôi trên tiểu trấn, võ đạo tinh thần thịnh hành, các loại kỳ diệu công pháp không ngừng hiện lên. Nơi này các cư dân tin phụng võ đạo lực lượng, cho là thông qua tu luyện cùng tôi luyện, có thể thu hoạch được trên tâm linh tĩnh hóa cùng trên thân thể cường kiện bẩy. Bởi vậy, nơi này đám người từ nhi đồng thời kỳ liền bắt đầu tu luyện các loại võ đạo công pháp, hy vọng trở thành một tên xuất sắc võ giả, thu hoạch được danh danh cùng địa vị bẩy. Tại trên trấn nhỏ này, có đủ loại võ đạo công pháp, mỗi loại công pháp đều có nó đặc biệt đặc điểm cùng kỳ xảo. Có cường điệu thân pháp cùng tính linh hoạt huấn luyện, có thì chú trọng lực lượng cùng lực bộc phát huấn luyện. Mọi người đang tu luyện lúc sẽ căn cứ từ mình hứng thú cùng mục tiêu lựa chọn thích hợp bản thân công pháp, sau đó toàn lực ứng phó tu luyện. Trong đó, được hoan lên nhất công pháp là Lưu Vân kiếm pháp 4. Loại kiếm pháp này lấy trôi chảy, duyên dáng động tác cùng cường đại lực công kích chứ danh, là rất nhiều võ giả mộ tưởng. Chứ Lưu Vân kiếm pháp, còn có rất nhiều mặt khác thần kỳ công pháp, tỉ như Thiên biến vạn hóa trưởng truy phong tiện thuật trở chút năm. Tại trên trấn nhỏ này, mỗi cái võ giả đều phi thường quý trọng công pháp của mình, đem nó coi là sinh mệnh của mình. Bọn hắn không gần như chỉ ở võ đạo trên trận tiến hành chiến đấu kết liệt, sẽ còn tại trong sinh hoạt hàng ngày biểu hiện ra chính mình kỹ năng. Hấp dẫn càng nhiều người gia nhập võ đạo hàng ngũ 4. Trừ cá nhân tu luyện, trên trấn nhỏ này còn có rất nhiều võ đạo đoàn thể. Những này đoàn thể thông qua tổ chức các loại hoạt động, tăng cường cư dân ở giữa liên hệ cùng giao lưu bẩy. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Tảng Sáng Võ quán nó là do một vị truyền kỳ võ giả sáng lập. Mỗi lúc trời tối, rất nhiều cư dân đều sẽ tới đến nơi đây, học tập các loại võ đạo kỹ năng cùng kiến xảo chiến đấu. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trên trấn nhỏ này phát sinh một chút biến hóa năm. Một chút lực lượng hắc ám bắt đầu hiện lên, một số người bắt đầu lợi dụng võ đạo công pháp đến giành tư lợi. Vì bảo hộ trấn nhỏ này cùng bình thản hải hòa một chút dung cảm võ giả đoàn kết lại, hợp thành một cái tên là Chính nghĩa chi kiếm đoàn thể 4. Bọn hắn vì giữ gìn chính nghĩa cùng công bằng, cùng thế lực Hắc ám triển khai chiến đấu kỷ liệt. Chính nghĩa chi kiếm các thành viên riêng phần mình có đặc biệt cố sự cùng bối cảnh 4. Tỷ Như, kiếm khách Thái Thụy là một vị tuổi trẻ võ người, hắn bởi vì thân nhân bị thế lực Hắc ám làm hại, mà quyết tâm gia nhập Chính nghĩa chi kiếm. Huyền thủ ngải Mễ Lệ thì là một tên đầy nhiệt tình nữ hải, nàng bởi vì đối với bạo lực chán ghét mà dấn thân vào tại Chính nghĩa chi kiếm. Bọn hắn thông qua đoàn đội hợp tác cùng che chở, khắc phục các loại khó khăn cùng tiêu chiến, cuối cùng trở thành trên trấn nhỏ này anh hùng cùng người bảo vệ 4. Tại chính nghĩa chi kiếm dẫn đầu xuống, trên trấn nhỏ này đám võ giả nhận thức lại đến võ đạo tinh thần cùng ý nghĩa. Bọn hắn minh bạch, võ đạo không chỉ là vì cá nhân cường đại cùng danh lợi, càng là vì bảo hộ người nhà, bằng hữu cùng gia viên. Tại loại này tinh thần ủng hộ bên dưới, các cư dân bắt đầu càng thêm quý trọng hài hòa cùng ổn định sinh hoạt, mà không phải bạo lực cùng đấu tranh muốn. Không sai bốn. Kiếm khách Thái Thụy đây chính là người thần bí kia danh tự. Thái Thụy là đến từ xa xôi một cái trấn nhỏ kiếm khách, Vũ Ngải Mễ Lị cộng đồng trốn ra nơi đó năm. Đó là một cái mặt ngoài rất là phong quang tốt trấn, nhưng là vùng trộm, nhưng lại có không thể cho ai biết âm mưu Thái Thụy. Quả thật là người không thể xem bề ngoài Dương Lan lặng lẽ nghĩ lấy, không ngừng bước, hướng khai thác khoáng thạch trong đội ngũ đi đến năm. Chương 310, lấy quảng kết thúc. Chương 310, lấy quảng kết thúc. Vân Nhị La là một cái đến từ võ quán đệ tử, nàng đi theo đội ngũ đến đây khai thác khoáng thạch, người của tứ đại thế lực cũng ở một bên giám thị lấy bốn. Mặc dù Vân Nhị La nhìn điểm nhiên như không có việc gì, nhưng là nội tâm của nàng hết sức rõ ràng, người của tứ đại thế lực là đến khiêu khích. Nàng biết rõ giờ này khắc này, mình không thể xúc động, không thể để cho người của tứ đại thế lực bắt lấy chính mình nhược điểm muốn. Vân Nhị La cùng mặt khác võ quán đệ tử trao đổi Nàng phát hiện đệ tử khác cũng rất khẩn trương, nhưng là bọn hắn đều biểu hiện được phi thường trấn định. Vân Hỉ La trong lòng âm thầm bội phục, nàng cảm thấy những đệ tử này đều là rất ưu tú đang lúc Vân Hỉ La cùng đệ tử khác giao lưu thời điểm, trong lúc bất chợt nàng cảm thấy một cú cường đại khí tức. Nàng trong nháy mắt cảnh giác lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một vị cùng cấp bậc võ giả. "Ngươi tốt, ta là tới từ Mãnh Hổ môn Trần Phong, ngươi là cái nào võ quán?" Tên võ giả kia hướng Vân Hỉ La tự giới thiệu mình ta là tới từ Phi Ưng môn Vân Hỉ La, "Ngươi có chuyện gì?" Vân Hỉ La chừng lên mi mắt, như vậy hồi đáp Vân Hỉ La. Cái tên này giống như nghe nói qua. Trần Phong đốn đông nhiên. "Có hồ có chút nếu có có chút suy nghĩ nói ngươi nghe nói qua ta cái gì?" Vẫn Hỉ La hỏi ân, "Ta nghe nói ngươi tại năm nay người mới thí luyện bên trên tu được hàm nhất, thực lực mạnh phi thường." Trần Phong giải thích nói a, "Có đúng không? Ngươi cũng đã được nghe nói ta." Vẫn Hỉ La trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi kinh ngạc, "Đương nhiên, ngươi tại võ quán đệ tử thí luyện bên trên biểu hiện phi thường xuất sắc, để cho người ta khó mà quên." Trần Phong nói ra. Vẫn Hỉ La nghe được Trần Phong lời nói, trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng là mặt ngoài lại biểu hiện được phi thường khiêm tốn muốn. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Trong lúc bất chợt tứ đại thế lực người dẫn đầu đi tới Vân Hỉ La, ngươi rất không tệ, lại có thể thu mạch được Vô Quán thí luyện thứ nhất người dẫn đầu nói ra cảm ơn người khích lệ. Vân Hỉ La nở nụ cười xinh đẹp hồi đáp bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể đối kháng chúng ta tứ đại thế lực sao? Chúng ta cũng không phải dễ đối phó như vậy, người dẫn đầu chợt sắc mặt mấy liền, uy hiếp nói ta cũng không có nghĩ tới muốn đối kháng các ngươi tứ đại thế lực, ta chỉ là muốn bảo hộ ta Vô Quán. Vân Hỉ La bất vi sở động, lẳng lặng nói hừ, chính ngươi cẩn thận một chút, không cần tự tìm phiền phức người dẫn đầu hung tận để lại một câu nói, nói xong cũng quay người rời đi. Vân Nhị La cùng đệ tử khác tiếp tục khai thác khoáng thạch, người của tứ đại thế lực cũng ở một bên giám thị lấy. Mặc dù bầu không khí có chút căng trương, nhưng Lã Vân Nhị La biểu hiện được phi thường trấn định. Nàng biết rõ mình không thể xúc động, không thể để cho người của tứ đại thế lực bắt lấy chính mình ở điểm. Khai thác khoáng thạch đội ngũ tiếp tục công việc lấy, người của tứ đại thế lực cũng không ngừng hướng bọn hắn khiêu khích. Nhưng Lã Vân Nhị La cùng đệ tử khác biểu hiện được phi thường kiên định, bọn hắn không nhìn tứ đại thế lực khiêu khích, tiếp tục công việc lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến lúc chạm vào tối. Khai thác khoáng thạch đội ngũ rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc công việc. Người của tứ đại thế lực cũng rời đi hiện trường. Vân Ỉ La cùng đệ tử khác rốt cục thở dài một hơi, bọn hắn thu thập xong công cụ, chuẩn bị trở về võ quán bốn. Mà Dương Lan thì tại đội ngũ Hậu Phương, một thân một mình mò cá, đối với tứ đại thế lực khiêu khích, hoàn toàn cũng cho không thèm đếm xỉa đến năm. Nhiệm vụ hôm nay rốt cục hoàn thành, tất cả mọi người làm được rất tốt, đội trưởng khích lệ nói đúng vậy a, nhất là Vân Ỉ La cùng trận phong, biểu hiện được phi thường xuất sắc một tên đệ tử nói ra cảm ơn mọi người khích lệ, ta chỉ là hết sức làm tốt chính mình mà phận. Vân Ỉ La cười cười, như vậy khiêm tốn nói đám người vừa đi, một bên chuyện trò vui vẻ. Bọn hắn cũng không có bởi vì tứ đại thế lực khiêu khích mà mất đi lòng tin cùng dũng khí bốn. Bọn hắn biết chỉ cần mình kiên định đi xuống, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Trở lại cứ điểm đằng sau, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi cùng tu luyện loại 4. Vẫn ý là Ila, Trần Phong cũng không ngoại lệ, bọn hắn trở lại gian phòng của mình bắt đầu tu luyện loại 4. Bọn hắn biết chỉ có không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, mới có thể tốt hơn bảo hộ chính mình cùng Võ Quán 4. Ở sau đó thời kỳ, người của tứ đại thế lực cũng không có từ bỏ đối với Võ Quán khiêu khích. Bọn hắn không ngừng mà hướng Võ Quán khởi xướng khiêu chiến, nhưng là mỗi một lần đều bị Võ Quán đệ tử cho sáo rượu tránh phát 4. Mặc dù Võ Quán thực lực không bằng tứ đại thế lực, nhưng là Võ Quán các đệ tử phi thường đoàn kết cùng dũng cảm. Bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ tính ngượng của chính mình cùng Tôn Nghiêm. Thậm chí còn có không có mắt người, muốn khiêu khích Dương Lan, bị Dương Lan hai ba lần cho chen ngã xuống đất, đám người bị Dương Lan thực lực cho chấn kinh người này đến cùng là ai? 4. Hắn là ai? Hắn gọi Dương Lan. Khó có thể tin, cái này gọi là Dương Lan võ quán đệ tử, thế mà cường đại như vậy bốn. Thiên Hành võ quán thật sự là nhặt được bà ba. Vô luận là võ quán đệ tử hay là tứ đại thế lực bên trong người, tất cả đều bị Dương Lan thực lực kia người, hùng ngã năm. Hắn tu luyện là Viên Ma luyện thể quyền. Làm sao lại? Viên Ma luyện thể quyền không phải rất khó tu thành sao? 4. Đã người kinh nghi bất định năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua thời gian 1 tháng 4. Võ quán thực lực đạt được tăng lên rất nhiều, các đệ tử thực lực cũng đã nhận được rất lớn đề cao. Mặc dù người của tứ đại thế lực còn tại khiêu khích, nhưng là bọn hắn đã không cách nào đối với võ quán tạo thành quá lớn uy hiếp. 7. Cuối cùng, người của tứ đại thế lực từ bỏ đối với võ quán khiêu khích 6. Bọn hắn ý thức được võ quán đã không phải là lấy trước kia cái có thể tùy tiện đối phó đối thủ 6. Bọn hắn cũng ý thức được chính mình hẳn là càng thêm chuyên chú vào chính mình tu hành cùng phát triển, mà không phải đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở một cái không có ý nghĩa khiêu khích bên trên năm. Dương Lan đối với cái này tự nhiên không lắm để ý, cái gì tứ đại thế lực, võ quán chiến đấu, cùng mình căn bản không có quan hệ năm. Về phần mặt khác võ quán các đệ tử, cũng ý thức được cố gắng của mình cùng kiên trì được đền đáp bốn. Bọn hắn biết chỉ có không ngừng mà cố gắng cùng kiên trì, mới có thể lấy được thực lực mạnh hơn cùng thu hoạch bốn. Nhất là, nhiều người như vậy đều hướng chịu tới Dương Lan thực lực biểu hiện được kích thích bốn. Dương Lan một tên võ quán đệ tử, biểu bày biện ra thực lực, so bình thường võ quán quán chủ, cũng không kém bao nhiêu năm. Loại thiên phú này, kiên trì, tính cách, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động năm. Nam. Chương 311 Trong tiểu trấn. Chương 311: Trong tiểu trấn. Quyết không thể bị Dương Lan cho phà tan. 7. Tất cả mọi người âm thầm cổ động chín. Cuối cùng, võ quán cùng tứ đại thế lực ở giữa đã đạt thành hòa bình hiệp nghị, ngắn ngủi tiểu trấn hòa bình tiến đến 10. Sau đó không lâu năm, Dương Lan bọn người về tới tiểu trấn, về tới bên trong võ quán năm. Cứ như vậy bình tĩnh mấy tháng sau năm, lại có nghe đồn đi ra bốn. Khoảng cách tiểu trấn bên ngoài mấy trăm dặm, có một cái võ đạo tông môn, so với tiểu trấn võ quán phải mạnh hơn, lần này, võ đạo tông môn khai triển thu đồ đệ, tất cả mọi người hưng phấn lên, Ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi thử một lần sau. Tiểu trấn các thanh niên không kịp chờ đợi bắt đầu bọn hắn võ đạo hành trình bảy. Bọn hắn đi qua huấn luyện đường núi, xuyên qua ưu tĩnh rừng rậm, đã tới tòa kia nguy nga võ đạo tông môn năm. Tông môn trước cửa người ta tập lập, đều là đến từ các nơi muốn trở thành võ đạo tông môn các đệ tử bảy. Cửa lớn rộng mở, trong môn đứng sừng sững mấy tòa pho tượng to lớn, đều là lịch đại tông chủ hình tượng, tràn ra nồng đậm tông môn khí tức bốn. Tiến vào cửa lớn, là một mảnh rộng lớn luyện võ trường, trên trận mấy vị đệ tử ngay tại kịch liệt luận võ, vũ khí của bọn hắn đã bắt đầu thấy bản linh 6. Tiểu trấn cấp thanh niên không khỏi vì đó sợ hai tháng tù, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cao như thế trình độ luận võ. Trong lòng bọn họ tràn đầy kính ngưỡng, hy vọng có thể sẽ có một ngày cũng có thể đạt tới những đệ tử này độ cao năm. Bọn hắn đi vào chỗ ghi danh, điền xong tự thân tính danh lai lịch, sau đó chờ đợi thí luyện số 6. Phòng vấn là một vị trưởng lão phụ trách, hắn hỏi thăm bọn hắn võ đạo lý niệm, nhìn thân thủ của bọn hắn, cuối cùng lưu lại mấy cái hắn cho là có tiềm lực người trẻ tuổi năm. Trong những người này, có một cái thân hình mạnh mẽ thiếu niên, hắn gọi là Lý Phong 6. Hắn từ nhỏ đã yêu quý võ đạo. Thường xuyên một mình tu luyện, mặc dù chưa bao giờ từng chiếm được cái gì chỉ đạo, nhưng hắn thiên phú hơn người, tự mình tìm đòi. Ra một bộ đặc biệt võ kỹ 6. Lý Phong đứng tại phòng vấn trên đài, trôi chạy phô bày võ kỹ của mình. Động tác của hắn mạnh mẽ hữu lực, vừa nhìn liền biết là trải qua thời gian dài tu luyện kết quả. Trưởng lão nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng quang mang 6. Người tên là gì? Trưởng lão hỏi bốn. Lý Phong. Lý Phong hồi đáp 6. Ngươi võ đạo lý niệm là cái gì? Nam. Ta cho là võ đạo là vì bảo hộ người khác, vì chính nghĩa mà tồn tại. Lý Phong kiên định nói. Trưởng lão khẽ gật đầu. Giáo niên này hiển nhiên rất có ý nghĩa năm. Hắn lại hỏi một vài vấn đề, cuối cùng tuyên bố trúng tuyển danh sách bốn. Lý Phong ngạc nhiên phát hiện mình bị chọn chúng năm. Hắn hưng phấn mà cùng mặt các người chúng tuyển ôm chúc mừng muốn. Trên mặt của bọn hắn đều viết đầy chờ mong, đang mong đợi tại Võ Đạo Tông môn trung học đến cả nhiều, trưởng thành là cường đại hơn võ giả. Theo người chúng tuyển bọn họ từng tiếng reo hò, Võ Đạo Tông môn cửa lớn chậm rãi đóng lại bốn. Bọn hắn biết, mình đã bước về phía trở thành võ giả bước đầu tiên bốn. Mặc dù con đường phía trước gian nan, nhưng bọn hắn không tối lui chút nào, bởi vì bọn hắn biết, chỉ có mạnh nhất võ giả mới có thể trên thế giới này đạt chân. Lý Phong cùng mà các người chúng tuyển cùng một chỗ bắt đầu tại Võ Đạo Tông môn học tập năm. Bọn hắn mỗi ngày đều phải dậy sớm luyện công buổi sáng, luyện tập cơ bản công, học tập võ đạo lý luận, còn muốn tham gia các loại luận võ tranh tài cùng những đệ tử khác phân cao cấp 4. Ở chỗ này, bọn hắn không chỉ có học được cao hơn trình độ võ kỹ, còn học được võ đạo tinh thần. Bọn hắn biết, võ đạo không chỉ là một loại chiến đấu phương thức, càng là một loại sinh hoạt thái độ, một loại kiên cường tinh thần bẩy. Mấy tháng sau, Lý Phong tham gia trong tông môn một lần luận võ tranh tài. Hắn nương tựa theo kỹ thuật của mình cùng sức lực, một đi ngang qua quan chạm tướng, cuối cùng gặp một cái thực lực cường đại đối thủ 11. Chỉ là, phen này cảnh ngộ, lại cùng Dương Lan cũng không có bao nhiêu quan hệ bốn. Hắn giờ phút này, ngay tại trong phía sau núi, nhìn qua luyện công các đệ tử, mặt lộ suy nghĩ năm. Những đệ tử này, tu luyện một chút năm. Công pháp, tựa hồ cùng Viêm Ma luyện thể quyền cốt như vậy một kia rất giống năm. Hẳn là, Viêm Ma luyện thể quyền chính là từ nơi này truyền đi, hay là nói, Nhậm Thiên Hành luôn kết Viêm Ma luyện thể quyền lai like lịch lúc, nói dối sáu. Dương Lan như có điều suy nghĩ thì thảo nói một mình 12. Trong môn phái trưởng lão phát hiện một cái người khả nghi, trao đổi lẫn nhau sau, bọn hắn lập tức để khảo cảnh ra bốn. Bọn hắn biết rõ môn phái bí mật không có khả năng rơi vào tay người khác, bởi vậy quyết định mau chóng khai thác hành động muốn. Lúc này, lại có Tiêu Tiểu muốn tìm hiểu môn phái bí mật 6. Bọn hắn ngụy trang thành đệ tử bình thường, ý đồ lẫn vào môn phái chi bên trong. Bất quá, các trưởng lão rất nhanh liền phát hiện hành tung của bọn hắn, cũng quyết định đem bọn hắn một mẹ hút gọn năm. Thế là, một trận chiến đấu kịch liệt không thể tránh được. Các trưởng lão phát huy ra chính mình thực lực tương đại, đem Tiêu Tiểu đánh cho liên tục bại lui. Bọn hắn sử xuất các loại uy lực mạnh mẽ võ học triêu thức, để Tiêu Tiểu không hề có lực hoàn thủ đoán. Cuối cùng, các trưởng lão thành công đem Tiêu Tiểu chế ngự. Bọn hắn khảo vấn tiêu tiểu, biết được bọn hắn phía sau làm chủ cùng bọn hắn kế hoạch. Nguy lai, like, bọn hắn là bị một cái thế lực cát cho thuê, ý đồ tìm hiểu môn phái bí mật, để trong tương lai đối với môn phái tiến hành công kích bốn. Các trưởng lão cảm thấy 10 phần phẫn nộ, bọn hắn quyết định đem cái này thế lực cát triệt để diệt trừ. Thế là, bọn hắn tổ chức một chi tiểu đội tinh anh, tiến về cái kia thế lực cát tổng bộ tiến hành tập kích. Trải qua một phen PK chiến, các trưởng lão thành công đánh bại thế lực cát, cũng đem bọn hắn bắt trở về môn phái bốn. Trải qua thảm phân sau, thế lực cát bị phán xử trọng hình, mà tiêu tiểu thì bị khu trục đi ra ngoài phái. Sự kiện lần này để trong môn phái tất cả mọi người càng thêm cảnh giác, bọn hắn biết rõ, bảo hộ môn phái bí mật là bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ chín. Chương 312, Sách hồn điện. Chương 312, Sách hồn điện đồng thời, các trưởng lão cũng ý thức được, môn phái an nguy lúc cần phải khắc bảo trì cảnh giác, không thể có mảy may thư giãn 10. Dương Lan cũng nghe nói một cỗ không hiểu thế lực xuất hiện ở thị trấn nhỏ phụ cấp 4. Sách hồn điện 6. Dương Lan trong lòng mặc niệm lấy cái tên này 4. Sách hồn điện tồn tại đối với võ đạo giới tới nói không thể nghi ngờ là một trận tai nạn, tổ chức này như cùng ác mộng bình thường. Lan tràn tại tiểu trấn chúng quanh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại áp lực vô hình. Cứ việc trên tiểu trấn có tứ đại thế lực thủ hộ, nhưng Sích Hồn Điện thực lực nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vô lực ưn nơi bốn. Liên tục mấy ngày đến, không ngừng có người lọt vào tập xác, tử thương thảm trọng, làm cho cả tiểu trấn đều lâm vào một mảnh trong khủng hoảng bốn. Tứ đại thế lực những cao thủ không ngừng phát động chống cự, nhưng Sích Hồn Điện thành viên lại giống như là có vô tận sinh mệnh lực, để bọn hắn không cách nào đột phá phòng tuyến. Sích Hồn Điện công kích càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi càng nhiều nhân mạng, để tiểu trấn đám người cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng bốn. Nhưng mà Đang lúc tất cả mọi người cho là tiểu trấn đã lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh lúc, một đạo quang mang đột nhiên từ đằng xa hiện lên năm. Một cái tuổi trẻ võ giả xuất hiện ở tiểu trấn lối vào, tay hắn cầm trường kiếm, khí thế như hùng năm. Võ giả này gọi là Vân Thiên, hắn nghe được tiểu trấn tiếng cầu cứu, đặc biệt chạy đến tương trợ năm. Vân Thiên gia nhập chiến đấu, sự xuất hiện của hắn để Sích Hồn Điện thành viên cảm nhận được sợ hãi sáu. Kiếm pháp của hắn như là nước chảy, mỗi một lần huy kiếm đều sẽ mang đi địch nhân sinh mệnh năm. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, tứ đại thế lực thành viên một lần nữa tỉnh lại, bọn hắn liên thủ đối kháng Sích Hồn Điện công kích, một trận đại chiến không thể tránh được sáu trải qua chiến đấu kịch liệt, sinh hồn điện thành viên rốt cục bị đánh bại, bọn hắn trốn thì trốn, chết thì chết năm. Mà Vân Tiên cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc, trở thành trên tiểu trấn một ngôi sao mới năm. Hắn dùng lực lượng của mình bảo vệ tiểu trấn an toàn, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn sinh ra kính ý cùng lòng cảm kích năm. Nhưng mà, sinh hồn điện mặc dù bị đánh bại, nhưng bọn hắn phía sau còn có càng cường đại hơn thế L8. Vân Tiên gặp được Dương Lan, đây là một cái nam tử anh tuấn, hắn nói ra, "Dương huynh đệ, thực lực của ngươi rất mạnh bốn." Dương Lan cười cười, nói ra, "Ngươi cũng không kém, Vân huynh đệ bốn." Hai người Hàn huyền, Nguyên, Nguyễn Lai Vân Tiên là đến từ xa xôi Đông Bộ thành lớn đệ tử tinh anh, lần này tới là mang theo nhiệm vụ tới năm. Vân Tiên nói cho Dương Lan, nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm trong truyền thuyết thần thú, Phượng Hoàng năm. Dương Lan nghe, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói ra, Phượng Hoàng? Nghe đồn kia bên trong có thể bay cảng cựu tiêu thần thú. Bốn. Vân Tiên nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta phụ lệnh của sư phụ, đặc biệt đến tìm kiếm cái này thần thú tám. Phượng Hoàng, bốn. Dương Lan trong lòng giận mình, làm sao lại, trong thế giới này cũng có Phượng Hoàng truyền thuyết, bốn. Cái này có chút quá mức bất khả tư nghị lắm. Dương Lan trầm mặc một hồi, sau đó sắc mặt nghi ngờ nói: "Ngươi biết Phượng Hoàng Truyền Thuyết sao?" 4. Vân Tiên lắc đầu, hắn chỉ là thấy được đôi câu vài lời, lại tới năm. Dương Lan thấy vậy, có chút trầm ngâm sau, nhớ tới kiếp trước bên trong Phượng Hoàng Truyền Thuyết, liền bắt đầu giảng thuật đứng lên, "Phượng Hoàng là trong truyền thuyết thần điểu, chỉ có ở thế giới hòa bình, nhân dân yên ổn lúc mới có thể xuất hiện. Nó đại biểu cho tường hòa, trí tuệ cùng lực lượng, bị mọi người tôn làm linh vật." 4. Vân Tiên nghe, nói ra, thì ra là thế, ta hiểu được bốn. Vân Tiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, loại nghe đồn này, hắn giống như hổ có chỗ nghe thấy nhưng lại nhớ không rõ dáng vẻ năm. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên tiến lên, trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút dã thú cùng cản đường ra cướp, nhưng đều bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại bốn. Bọn hắn không ngừng mà xâm nhập rừng rậm, tìm kiếm vượng hoàng tung tích bốn. Trải qua mấy ngày nữa tìm kiếm, bọn hắn rốt cục đi tới một mảnh mỹ lệ trước hồ nước bốn. Trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, chung quanh cây xanh râm mát, cảnh sắc hợp lòng người bốn. Dương Lan đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với Vân Thiên nói ra, nghe nói vượng hoàng ưa thích ở bên hồ xuất hiện, chúng ta không ngại chờ ở chỗ này một chút nhìn xem. Kỳ thật nơi này căn bản không có cái gì phượng hoàng, nhưng Lã Dương Lan lại ẩn ẩn cảm giác rất được, có một cái quái dị linh cầm, tựa hồ ẩn vào phụ cận năm. Vân Thiên đồng ý, thế là hai người ở bên hồ ngồi xuống, lặng lặng các loại. Đợi bốn. Tháng đến mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ, một cái mỹ lệ chim từ mặt hồ dâng lên, bay lượn trên không trung bốn. Vân Thiên kinh hô, "Phượng hoàng, bốn!" "Không, không phải." Dương Lan hơi nhíu mày, lại lại như vậy nói bốn. Trước mắt linh cầm này, không hề giống là phượng hoàng bộ dáng, mặc dù cực kỳ thần dị, không giống bình thường, mang theo một tia cao quý khí tức. Nhưng là nếu nói là phượng hoàng, lại có chút cách biệt quá xa bốn. Nhìn thật kỹ, con chim này lại cùng phượng hoàng cũng không rất giống, không có loại kia uy thế kinh người bốn. Nhưng cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy linh cầm sáu. Linh cầm trên không trung bay múa, nó lông vũ lóng lánh thất thải quấn màn, lộ ra mỹ lệ phi thường muốn. Dương Lan cùng Vân Thiên đồng thời hướng cái này linh cầm phóng đi, nhưng lạ linh cầm tốc độ quá nhanh, bọn hắn không cách nào đuổi kịp năm. Đột nhiên, linh cầm phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, hóa thành một đạo quang mang biến mất tại chân trời bốn. Vân Tiên có chút thất vọng, lần này chẳng những không có nhìn thấy Phượng Hoàng, ngay cả cái này giống như là Phượng Hoàng linh cầm đều đã mất đi tung tích rồi. Tại trên đường trở về, Vân Tiên cho Dương Lan giảng một cái hắn ở bên trong môn phái kinh lịch. Vân Tiên là một cái đại phái đệ tử tinh anh, tu vi võ đạo từ sâu. Mỗi ngày hắn đều sẽ sớm rời giường, xỏ vào chỉnh mình quần áo luyện công, đi vào trong sân bắt đầu tu luyện buổi. Thân hình của hắn mạnh mẽ, mỗi một lần huy quyền đều mang mãnh liệt khí tức, phảng phất mỗi một chiêu đều có thể đánh nát một khối đá năm. Nhưng hắn cũng không có dừng bước nơi này, hắn biết võ đạo lộ trình là vĩnh viễn không có điểm dừng, chỉ có không ngừng thăm dò mới có thể cao hơn một tầng lầu năm. Vũ Văn Thanh là Vân Tiên Đồng môn sư huynh đệ, hai người bởi vì cộng đồng tín ngưỡng cùng yêu thích mà kết duyên muốn. Chương 313. Vũ Văn Thanh cố sự. Chương 313. Vũ Văn Thanh cố sự. Vũ Văn Thanh là một cái thiệt lương, người chính trực, hắn luôn luôn vui với trợ giúp người khác, từ trước tới giờ không tùy tiện phát cáu, vịn vẹn bảo trì một viên khiêm tốn tâm năm. Mặc dù hắn không như mây trời cường đại như vậy, nhưng hắn chăm chỉ cố gắng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều dốc hết toàn lực, dựa vào kiên cường nghị lực không ngừng hướng về phía trước bốn. Hai người bắt đầu kết bạn đồng hành, tại con đường võ đạo bên trên giúp đỡ lẫn nhau. Cộng đồng Tiên Bộ năm, bọn hắn cùng một chỗ luận bàn võ nghệ, nghiên cứu bí tịch, cùng nhau đối mặt sống chết trước mắt. Tại trao đổi lẫn nhau trong quá trình, bọn hắn dần dần quen thuộc đối phương chiêu thức cùng kỹ xảo, trở thành lẫn nhau người tín nhiệm nhất năm. Một ngày, bọn hắn gặp một vị thần bí cao thủ, vị cao thủ này kiếm pháp cao cường, một kiếm chặt đứt Vân Thiên cùng Vũ Văn Thanh hai cây kiếm, để bọn hắn không cách nào ngăn cản năm. Lúc này, Vân Thiên đứng ra, dùng hán khí phách cùng dũng khí ngăn trở công kích của đối thủ, đồng thời sử xuất tuyệt chiêu của hắn, đem đối thủ đánh ngã trên mặt đất năm. Giờ khắc này, hắn cho thấy thực lực cường đại cùng không gì sánh được tự tin cũng làm cho Vũ Văn Thanh đối với hắn năng lực cảm thấy 10 phần kính nể bốn. Đã trải qua lần này sống chết trước mắt, Vân Thiên cùng Vũ Văn Thanh càng thêm chân quý giữa lẫn nhau tình nghĩa bốn. Bọn hắn bắt đầu càng xâm nhập thêm nghiên cứu thảo luận con đường võ đạo, không ngừng thăm dò không biết lấy vực. Bọn hắn lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau duy trì, tại con đường võ đạo bên trên càng chạy càng xa bốn. Tại một lần trong tu hành, Vân Thiên đột nhiên lĩnh ngộ được một cảnh giới mới bốn. Hắn bắt đầu càng xâm nhập thêm hiểu rõ con đường võ đạo, dần dần nắm giữ rất nhiều cao thâm kỹ xảo cùng bí quyết. Thực lực của hắn cũng bởi vậy đạt được bay vọt về chất, trở thành một cái càng cường đại hơn chiến sĩ bốn. Vũ Văn Thanh cũng vì Vân Thiên cảm giác thành tựu đến từ đáy lòng cao hơn muốn. Hắn cùng Vân Thiên cùng một chỗ chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng tâm đắc, trợ giúp Vân Thiên tốt hơn nắm giữ cái này cảnh giới 14. Hai người hữu nghị trở nên càng thêm thân thuộc, bọn hắn tiến nghiệm lẫn nhau, che chở, trở thành lẫn nhau huynh đệ tốt nhất 4. Tại trong quá trình tu hành, bọn hắn còn gặp rất nhiều khó khăn cùng khiêu chiến 4. Có đôi khi bọn hắn gặp phải sinh tử khảo nghiệm, nhưng bằng mượn lẫn nhau tiến nghiệm cùng duy trì, bọn hắn luôn luôn có thể cộng đồng đối mặt khó khăn, vượt qua hết thẻ khiêu chiến 5. Theo thời gian trôi qua 4, Vân Thiên cùng Vũ Văn Thanh tu vi võ đạo không ngừng đề cao. Thanh danh của bọn hắn cũng dần dần truyền khắp cả muôn phái năm. Rất nhiều người đều bắt đầu bốn, hướng bọn hắn lĩnh giáo võ nghệ chi đạo, hy vọng có thể theo bọn hắn bước chân, đi hướng cảnh cường đại hơn cảnh giới năm. Nhưng mà, theo thanh danh tăng trưởng, bọn hắn cũng gặp phải càng nhiều dụ hoặc cùng khiêu chiến năm. Nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nội tâm thanh tịnh cùng kiên định, không ngừng nhắc nhở chính mình phải giữ giữ khiêm tốn cùng lòng tính sợ, không ngừng cố gắng tu hành, truy cầu cảnh giới càng cao hơn muốn. Tại con đường võ đạo bên trên, Vân Thiên cùng Vũ Văn Thanh trở thành không thể chia cắt bản thân, bọn hắn hữu nghị cùng tín niệm trở thành con đường võ đạo bên trên trọng yếu trụ cột bốn. Bọn hắn cùng đi hơn người sinh tung lũng cùng tao trảo, cùng một chỗ chia sẻ vui sướng cùng yêu thương, trở thành lẫn nhau tốt nhất chi kỷ cùng huynh đệ bốn. Nguyên bản, đây là một cái mỹ mãn cố sự, thế nhưng là bốn. Theo một trận xích hồn điện truy sát, Vũ Văn Thanh vẫn là chín. Sự tình chính là như vậy năm. Vân Tiên một mặt thuận tước nói, chỉ là trên mặt đến không có như vậy thương cảm bốn. Chuyện đã qua, cũng không thể ảnh hưởng Vân Tiên tâm tính, dù là đã từng là cỡ nào bí thường, nhưng là hiện tại Vân Tiên đã chuyển biến đến đây năm. Vân huynh đệ, hướng về phía trước nhìn, đó là một cái mỹ hảo thế giới. Dương Lan nhẹ gật đầu, như vậy nói. Dương Lan nghiến nghi Lại đối Vân Thiên nói ra chín. Nhân sinh chính là một trận lữ hành, vô luận như thế nào đều muốn tiến lên muốn. Đây là một cái triết lý, cũng là một cái chân lý bốn. Tại chúng ta sinh mệnh đang đi đường, chúng ta gặp được đủ loại phong cảnh, có lúc là dừng rậm xanh um tươi tốt, có lúc là mênh mông vông ngần biển cả, có lúc là khúc chiết đốn lượn đường núi, có lúc là rộng lớn vô biên bình nguyên năm. Vô luận là cái gì phong cảnh, chúng ta đều cần dũng cảm tiến lên, đi tìm kiếm thuộc về chúng ta tương lai năm. Lữ hành chân chính ý nghĩa cũng không ở chỗ đến mục đích, mà ở chỗ đang đi đường trưởng thành cùng tu hồi sáu. Nhân sinh đường đi cũng là như thế. Chúng ta chớ đi qua mỗi một bước đều sẽ trở thành chúng ta nhân sinh một bộ phận, hoặc sâu hoặc cạn lưu lại vết tích. Chính như câu kia ngạn ngữ nói tới, nhân sinh như lưo quán, ta cũng là người đi đường sáu. Chúng ta mỗi người đều là trên thế giới này hành giả, vì trong lòng tín ngưỡng cùng mộng tưởng, dũng cảm xuyên qua thiên sơn và thủy, tìm kiếm mình kết cục bốn. Tại nhân sinh đang đi đường, chúng ta gặp được rất nhiều người, có ít người bốn, sẽ trở thành bằng hữu của chúng ta, có ít người sẽ trở thành đối thủ của chúng ta, có ít người thì sẽ trở thành người yêu của chúng ta bảy. Bọn hắn đổi bạn chúng ta đi qua một đoạn lại một đoạn lộ trình, để cho chúng ta cảm nhận được sinh mệnh ấm áp cùng cảm động năm. Nhưng mà, đang đi đường cũng sẽ có cô độc cùng tính mệnh, chúng ta cần học được độc lập suy nghĩ, kiên định tín nghiệm, dũng cảm đối mặt nhân sinh bên trong đủ loại khiêu chiến. Như thế nào tại trận này, lư hữu hành bên trong đi được càng xa, càng lâu, bốn. Chúng ta cần có một loại kiên trì không ngừng tinh thần sáu. Nhân sinh con đường tràn ngập lang dong, nhưng chỉ cần chúng ta có được kiên định tín nghiệm, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể chiến thắng khó khăn, lấy được thành công năm. Ngoài ra, chúng ta còn cần học được hợp thời điều chỉnh tâm tình của mình, đi thích ứng không ngừng biến hóa hoàn cảnh bảy. Nhân sinh đường đi không có khả năng thuận buồm xuôi gió, nhưng chúng ta có thể thông qua điều chỉnh tâm tình của mình, đến thích ứng khác biệt hoàn cảnh, từ đó tốt hơn mà đối diện khiêu chiến năm. Tại nhân sinh đang đi đường, chúng ta luôn sẽ phạm sai. Nhưng sai lầm cũng không đáng sợ, mấu chốt là chúng ta như thế nào đối đãi sai lầm. Mỗi khi chúng ta phạm sai lầm lúc, chúng ta hẳn là dũng cảm đối mặt sai lầm của mình, từ đó hấp thụ giáo huấn, không ngừng trưởng thành. Nhân sinh trưởng thành chính là một cái không ngừng tự lỗi, không ngừng tiến bộ quá trình 8. Chương 314. Suy nghĩ cùng từng nghiệm. Chương 314. Suy nghĩ cùng từng nghiệm. Chỉ có thông qua không ngừng mà nếm thử Chúng ta mới có thể tìm được chân chính thích hợp bản thân con đường, từ đó đi được càng xa, càng ổn. Nhưng mà, nhân sinh đang đi đường cũng có tiếc nuối năm. Dương Lan có đôi khi cũng đang suy tư nhân sinh, tự hỏi, như thế nào tiếp tục sinh hoạt, dựa vào cái gì, tín niệm là cái gì? Chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ một chút mỹ hảo phong cảnh, cũng có thể sẽ mất đi một chút người trọng yếu năm. Nhưng đối với những tiếc nuối này, chúng ta không cần quá bi thương. Bởi vì chính là những tiếc nuối này, để cho chúng ta học xong chân quý. Chân quý ngay sau đó mỗi một khắc, chân quý làm bạn tại bên người chúng ta người, chân quý mỗi một cái mỹ hảo trong nháy mắt sáu. Viên gái này chân quý trở thành chúng ta nhân sinh đang đi đường độc lực, khích lệ chúng ta tiếp tục tiến lên muốn. Nhân sinh đang đi đường, chúng ta cũng cần học được độ ơn. Độ ơn phụ mẫu cho chúng ta sinh mệnh, độ ơn lão sư dạy bảo chúng ta tri thức, độ ơn bằng hữu làm bạn chúng ta trưởng thành, độ ơn người yêu cho chúng ta ấm áp sáo. Chính là những người này ở đây chúng ta đang đi đường đưa cho chúng ta yêu mến cùng duy trì, để cho chúng ta có thể càng thêm kiên định tiến lên muốn. Mà khi chúng ta lấy được thành công lúc, cũng ứng độ ơn thế giới này cho cơ hội của chúng ta cùng sân khấu bốn. Tóm lại, nhân sinh chính là một trận lư hành, vô luận như thế nào đều muốn tiến lên. Tại trận này đang đi đường, chúng ta gặp được đủ loại phong cảnh, gặp được đủ loại người buồn. Nhưng chỉ cần chúng ta dũng cảm đối mặt, kiên trì không ngừng, điều chỉnh tâm tính, không ngừng trưởng thành, liền nhất định có thể tại trận này lư hữu hành bên trong đi được càng xa, càng lâu buồn. Không hiểu phía dưới, Dương Lan Hốt có cảm giác buồn. Nhớ tới thân ở làm tình phụ mẫu buồn. Nhớ tới những này, thân ở dị giới Dương Lan, trong lòng tràn đầy vô tận tưởng niệm buồn. Dương Lan tưởng niệm lấy xa Xôi Lam Tình, nơi đó có hắn chí thân trì ái phụ mẫu. Tuế nguyệt như thoi đưa, ngàn năm trôi qua, hắn không biết phụ mẫu phải chăng còn khỏe mạnh. Lam Tình thời gian lại phát sinh cái nào cải biến, thế giới lại sẽ phát sinh biến hóa gì buồn. Dương Lan sinh ra ở một cái bình thường gia đình, phụ mẫu cần cù thiệt lương, tận nó có khả năng cho hắn hạnh phúc. Nhưng mà, hắn từ nhỏ đã đối với không biết sự vật tràn ngập hiếu kỳ, đặc biệt là ở trên trời văn học cùng vũ trụ phương diện năm. Hắn khát vọng tham dò vũ trụ huyền bí, mơ ước có một ngày có thể bay ra lang tinh, đi tìm thuộc về mình tinh cầu 6. Rốt cục, tại một lần ngoài ý muốn cơ hội bên dưới, Dương Lan xuyên qua thời không, đi tới một cái tràn ngập sắc thái thần bí dị giới 6. Đó chính là đã từng tu trấn giới, nơi đó pháp thuật, thần thông viễn siêu lang tinh, để hắn nghẹn học nhìn chân trời 6. Dương Lan cấp tốc thích ứng cuộc sống ở nơi này, đồng thời không ngừng mà học tập, nắm giữ rất nhiều tại Lam Tinh không cách nào tưởng tượng kỹ năng 6. Tại dị giới, Dương Lan vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Hắn năm, học được rất nhiều tri thức, cũng làm quen rất nhiều bằng hữu, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối có một cái tiếc nuối, không cách nào trở lại Lam Tinh, làm bạn tại phụ mẫu bên người 6. Dương Lan từng ý đồ tìm kiếm trở lại Lam Tinh phương pháp, nhưng mà mỗi lần đều vô công mà trở lại sáu. Hắn kỳ thật trong nội tâm biết rõ, lần này năm, khả năng không trở về được nữa rồi sáu. Nhớ tới phụ mẫu, Dương Lan trong lòng tràn đầy hối hận ấy sáu. Hắn biết Phụ mẫu nhất định phi thường tưởng tượng nhiệm nàng, nhất là những năm gần đây, bọn hắn tuổi tác đã cao, thân thể ngày càng suy yếu sáu. Hắn lo lắng phụ mẫu có hay không còn có thể chiếu cố chính mình, sẽ hay không bởi vì cao tuổi mà gặp các loại bất hạnh sáu. Làm tình thời gian đối với Tại Dương Lan tới nói, đã trở thành một cái mơ hồ khái niệm sáu. Hắn không biết thế giới này đã qua bao nhiêu năm, cũng không biết phụ mẫu phải chăng còn khỏe mạnh sáu. Đương dạng, Dương Lan lo lắng thế giới này sẽ hay không phát sinh cái gì tai nạn, để phụ mẫu lâm vào khốn cảnh sáu. Lo lắng phụ mẫu sẽ hay không bởi vì tưởng niệm hắn mà thống khổ, thậm chí vì vậy mà rời đi nhân thế sáu. Dương Lan tại dị giới trải qua, hiện tại đến xem, còn tính là rất tốt, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối có một cái khuyết điểm, đó chính là không cách nào cùng phụ mẫu đoàn tụ sáu. Hắn thường thường tại trời tối người yên thời điểm, ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời, tưởng tượng lấy trong đó một vì sao chính là Lam tinh sáu. Đã từng, bay ra tu chân giới nhân giới, Dương Lan chính là vì tìm kiếm Lam tinh sáu. Đáng tiếc, còn chưa tìm được mấy viên tinh cầu, liền gặp sinh tử đại lịch sáu. Dương Lan chờ đợi phụ mẫu thân thể khỏe mạnh, bình an hạnh phúc, cũng chờ đợi chính mình sẽ có một ngày có thể trở lại Lam tinh, cùng phụ mẫu đoàn tụ sáu. Hàn Biết, những này chờ đợi có lẽ không cách nào thực hiện, nhưng hắn vẫn kiên trì, bởi vì đây là hắn cùng phụ mẫu ở giữa duy nhất mối quan hệ sáu. Dương Lan hy vọng thông qua loại phương thức này, có thể làm cho phụ mẫu cảm nhận được hắn tưởng niệm, để bọn hắn biết, dù cho cách xa nhau một cái vũ trụ, tim của hắn vĩnh viễn ở cùng với bọn họ sáu. Thất ở dị giới Dương Lan, không cách nào quên chính mình sơ tâm, không cách nào quên chính mình đến từ Lam Tinh 6. Hắn thời khắc nhắc nhở chính mình, phải cố gắng học tập, cố gắng trưởng thành, để sẽ có một ngày có thể trở lại năm năm. Tinh, hồi báo phụ mẫu, hồi báo cái kia đã từng dưỡng dục hắn Tinh Cầu 6. Dương Lan tin tưởng, chỉ cần hắn không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn có thể trở lại Lam Tinh, cùng phụ mẫu đoàn tụ sau. Phía trước chục năm, Dương Lan đã có thể nhục thân hành độ vũ trụ, một ngày này sẽ không thái quá xa với 6. Dương Lan nguyện ý vì một ngày này đến, bỏ ra tất cả cố gắng sau. Hắn đang mong đợi có một ngày, có thể lần nữa trở lại tinh cầu kia, cùng phụ mẫu cùng một chỗ, nhìn hết thế gian phồn hoa, vượt qua hạnh phúc thời gian 9. Dương huynh đệ, ngươi nhưng phải coi chừng năm. Chủ yếu 4, phải cẩn thận xích hôn điện, bọn hắn rất có thể muốn ngóc đầu trở lại 4. Đây là một cái cực kỳ khủng bố thế lực, trước đó chúng ta gặp phải là nó một góc của băng sơn. Vân Thiên sắc mặt nghiêm một chút, trở đối với Dương Lan nói như vậy, trên mặt bốn. Trán đầy nghiêm túc thần sắc, để Dương Lan cũng không thể không chăm chú đối lại tám. Chương 315, Diễn Dũng Thành. Chương 315, Diễn Dũng Thành Vân huynh đệ, như lời ngươi nói, ta nhớ đã nhớ kỹ, sinh hồn điện lại là một cái phiền toái, nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta tự nhận là vẫn có một ít sức tự vệ, bọn hắn nếu là dám lại lần trở về, ta nhất định cho bọn hắn một cái nhan sắc nhìn một cái. Dương Lan không hiểu cười một tiếng, trên mặt cho thấy vẻ tự tin năm. Dương Minh Đệ, đã ngươi đã có giác ngộ như vậy, ta cũng liền không còn nói cái gì, chuyện chỗ này, ta cũng nên rời đi, ta chuẩn bị năm tiếp tục đi tìm Sích Hồn Điện tung tích, ta cùng Sích Hồn Điện thế bất lưỡng lập bốn trời cao cắn răng nghiến lợi nói ra, đối với Sích Hồn Điện cử hận, tựa hồ là không cách nào tiêu trừ 11. Dương Lan về tới Thiên Hành Quán quán, chuẩn bị tiếp tục tu hành võ đạo đệ. Thế nhưng mà, còn không có qua một tháng, lại có tin tức sừng, Tây bộ năm, Diên Dũng thành, truyền nhận thành trì hộ vệ, cùng đội ngũ tuần tra, càng là nghe đồn có hơn ngàn năm truyền thừa cổ lão, ở ngoài thành bị phát hiện, ngay cả quan chủ nhiệm Thiên Hành đều bị hấp dẫn dự định mang theo trong quán Đông Đạo đệ tử, tiến đến tìm kiếm năm. Dương Lang nghe được tin tức này sau, chỉ là mặt có chút suy nghĩ, suy nghĩ cái gì, ngược lại là trong quán đệ tử khác, đã là kích động vạn phần sáu. Trong đó, một cái tên là Lý Vĩnh Vũ mới đệ tử nhập môn, nhất là dạng này bảy. Lý Vĩnh Vũ nghe chút tin tức này, trong lòng cũng là kích động bốn. Hắn biết, đây là một cái khó được bốn. Cơ hội, nếu như có thể tham gia lần này thám hiểm, nhất định có thể thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều cùng lực luyện, đối với mình võ đạo tu hành, cũng biết có trợ giúp rất lớn 13. Khởi hành Dương đại ca, ta muốn hay không tìm con chủ, xin mời lần này đội ngũ chi hành. Lý Vĩnh Vũ tìm được Dương Lan, thần sắc do dự mà hỏi năm. Hai người, tại Lý Vĩnh Vũ nhập một lúc, liền đã có biết, Dương Lan đối với cái này rất có nhiệt tình thiếu niên, cũng có không ít hảo cảm. Đây là một cái có mục tiêu, có lý tưởng hạt giống tốt năm. Lý Vĩnh Đệ, tin tưởng mình phán đoán, nếu như bốn người muốn xin mời lần này tham hiệp, vậy liền đi thôi, nếu như năm ngươi không muốn gia nhập vào nơi này, cũng không có cái gì, chuyện này, cuối cùng vẫn muốn nhìn chính ngươi Dương Lan dừng lại trong tay viên ma luyện thể quyền xoay người lại, đối với Lý Vĩnh Vũ nói ra bốn. Đối với cái này tiểu mê đệ thiếu niên bình thường, Dương Lan tự nhiên muốn hảo hảo dạy bảo một phen, không thể để cho hắn đi sai lệch đường xấu. Những lời này, Cơ Hồ năm, Lý Vĩnh Vũ thể hồn có đỉnh, lập tức tìm được cột sống mục tiêu, hắn có chút một suy nghĩ năm. Dương đại ca, ngươi nói đúng, ta cần phải nắm chắc một cơ hội này, nói không chừng ta năm về sau có thể đi ra trấn nhỏ này, đi hướng càng rộng lớn hơn thế giới 4. Lý Vĩnh Vũ thần sắc kiên định nói ra, nói năng có khí phách, trên mặt tràn đầy tự tin, âm vang hữu lực năm. Hắn đối với Dương Lan lại nói, rất là tiến nghiệm, đây là một cái sáu. Đáng ra tiến nghiệm tiền buổi năm. Tốt, Lý huynh đệ Đã ngươi quyết định tốt, ta cũng không nói gì nữa, ngươi đi đi." Dương Lan rất là vui mừng, nhẹ gật đầu, như vậy nói năm. Thế là, Lý Vĩnh Vũ hướng lên trời đi xin mời tham gia lần này thám hiểm, đồng thời biểu thị chính mình nguyện ý gánh chịu hết thảy phong hiểm cùng trách nhiệm bảy. Nhậm Thiên Hành nhìn xem Lý Vĩnh Vũ kiên nghị khuôn mặt, nhẹ gật đầu, đồng ý thỉnh cầu của hắn năm. Thế là, Lý Vĩnh Vũ đi theo Thiên Hành cùng đệ tử khác, cùng một chỗ khởi hành tiến về Diên Dũng thành 8. Trên đường đi, bọn hắn đã trải qua rất nhiều khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng Lý Vĩnh Vũ đều nương tựa theo dũng khí của mình cùng trí tuệ, thành công khắc phục bọn chúng sáu. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Diên Dũng thành bên ngoài, thấy được tòa kia truyền thừa cổ xưa chi địa năm. Nơi này là một mảnh địa phương thần bí, tràn đầy các loại nguy hiểm không biết cùng bí ẩn năm. Nhưng lạ, Lý Vĩnh Vũ cũng không có bị những này hùng ngã, hắn đi theo Nhậm Thiên hành cùng đệ tử khác, cùng đi đến Diên Dũng thành 6. Trên đường đi bọn hắn đã trải qua các loại khảo nghiệm cùng khiêu chiến, nhưng là Lý Vĩnh Vũ lại biểu hiện được phi thường xuất sắc, hắn dùng thực lực của mình cùng trí tuệ, trợ giúp đội ngũ khắc phục rất nhiều난 khó năm. Cuối cùng, bọn hắn thành công tìm được Diên Dũng thành bên ngoài, chuẩn bị mở ra cuộc sống mới năm. Lý Vĩnh Vũ từ lần này, lộ trình bên trong được kích lợi không nhỏ. Hắn không chỉ có học được rất nhiều võ đạo tu hành tri thức cùng kỹ xảo, càng thêm rèn luyện dũng khí của mình cùng chí tuyền năm. Dương đại ca, cảm ơn ngươi." Lý Vĩnh Vũ có chút cảm khái hướng Dương Lan nói ra năm. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, hắn đường phải đi còn rất dài, mới có thể trở thành một tên chân chính võ đạo đại sư bại. Đường phân cách 6. Tại tiểu trấn phương Tây, có một tòa thần bí thành nhỏ, nó tên là Diên Dũng thành năm. Tòa thành nhỏ này nhìn như phổ thông, nhưng lại tràn đầy thần kỳ mị lực sáu. Tại Diên Dũng thành bên trong, võ đạo thịnh hành, mỗi một góc đều có thể nhìn thấy tu luyện võ đạo thân ảnh năm. Nhưng mà, trừ võ đạo bên ngoài, Nơi này còn có Dương Lan ngoài ý liệu đồ vật năm. Dương Lan đi vào thế giới này cũng có mấy tháng, thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy loại vật này, tiếp trước bên trong đã từng xuất hiện đồ vật 6. Lần này, hắn đi tới Diên Dũng Thành, muốn tìm tỏi hư thứ 7. Mới tới Diên Dũng Thành, Dương Lan liền bị nơi này võ đạo không khí hấp dẫn bảy. Hắn thấy được rất nhiều người mang tuyệt kỹ võ giả, bọn hắn hoạt tại đầu đường lẫn ngõ, hoặc trong ngõ hẻm lẫn bàn, vô cùng náo nhiệt mười. Rất nhiều người đều lợi dụng hơi nước kỹ thuật trang bị, tiến hành tranh đấu, còn có mạng lớn chế ngự tuần tra nhân viên, mở ra hơi nước một tờ, vừa đi vừa về tổ sát, cam đoan an toàn của cư dân 6. Đây hết thảy, thoạt nhìn là như vậy mà Huyết năm. Chương 316, Hơi nước. Chương 316, Hơi nước. Nơi này là so tiểu trấn càng cường đại hơn thành trì, các loại võ đạo cao thủ, tầng tầng lớp lớp, có lẽ sẽ còn tồn tại so viên ma luyện thể quyền càng cường đại hơn công pháp luyện thể năm. Dương Lan nhìn phía xa tu sĩ võ đạo, trong lòng yên lặng nghĩ đến sáu. Nhưng mà, khi Dương Lan đi vào Diên Dũng thành khu vực trung tâm lúc, hắn phát hiện một cái đề hắn giật nảy cả mình đồ vật, Hơi nước kỹ thuật 6. Tại cái này võ đạo thịnh hành trong thành nhỏ, vậy mà xuất hiện hơi nước kỹ thuật, cái này khiến Dương Lan cảm thấy hết sức kinh ngạc sáu. Hắn nhìn lên trên trời bay hơi nước phi thuyền, phía dưới chạy xe máy hơi nước, thật lâu không có khả năng bình tĩnh sáu. Làm sao lại? Làm sao có thể? Loại vật này, vậy mà xuất hiện ở đây, hẳn là còn có tiếp trước loại kỹ khoa học kỹ thuật phải không? Dương Lan trong lòng cuộn cuộn, có chút bình tĩnh không được sáu. Tại Diên Dung Thành, hơi nước kỹ thuật đã bị vận dụng đến sinh hoạt các mặt sáu. Nơi này cư dân xuất hành không còn ỷ lại truyền thống xe ngựa, mà là cưỡi xe máy hơi nước sáu. Xe máy hơi nước phun nồng đậm hơi nước, một tiếng huy giải, liền có thể nhanh chóng đem mọi người đưa đến mục đích sáu. Ngoài ra Diên Dũng Thành công trình kiến trúc cũng dùng hơi nước kỹ thuật, khiến cho toàn bộ thành thị tràn đầy hiện đại hóa khí tức bảy. Cũng Diên Dũng Thành so sánh, tiểu trấn đơn giản chính là cái thời kỳ viễn cổ hoàng mạc địa khu 6, không thể so sánh nổi năm. Dương Lan quyết định xâm nhập hiểu rõ Diên Dũng Thành hơi nước kỹ thuật, hắn đi vào một nhà hơi nước kỹ thuật sở nghiên cứu 7. Ở chỗ này, hắn thấy được rất nhiều kỹ sư đang nghiên cứu như thế nào đem hơi nước kỹ thuật vận dụng đến càng nhiều lĩnh vực năm. Bọn hắn nhiệt tình hướng Dương Lan giới thiệu Diên Dũng Thành hơi nước kỹ thuật, để Dương Lan được kích lợi không nhỏ 6. Ngay lai, like, Diên Dũng Thành hơi nước kỹ thuật bắt nguồn từ một vị truyền kỳ kỹ sư bảy. Tên là Tất Lan đạt vĩ đại kỹ sư năm. Vị này kỹ sư đã từng du lịch tứ phương, phát hiện hơi nước kỹ thuật huyền bí bốn. Hắn đem hơi nước kỹ thuật mang về Diên Dũng Thành, cũng bắt đầu tay nghiên cứu như thế nào đem hơi nước kỹ thuật cùng võ đạo đem kết hợp năm. Trải qua nhiều năm cố gắng, hắn cuối cùng thành công. Diên Dũng Thành đám võ giả đem hơi nước kỹ thuật vận dụng đến võ đạo trong tu luyện, khiến cho võ đạo trình độ tăng lên rất nhiều chín. Tại Diên Dũng Thành, Dương Lan còn chứng kiến rất nhiều đặc biệt hơi nước vũ khí năm. Những vũ khí này uy lực to lớn, vượt xa truyền thống vũ khí lạnh sáu. Đám võ giả cầm trong tay hơi nước vũ khí, có thể thoải mái mà chặt đứt sắt thép năm. Dương Lan không khỏi cảm thán, Diên Dũng Thành Hơi Nước Kỹ Thuật đã đạt đến một cái kinh người độ cao 6. Nhưng mà, để Dương Lan càng thêm kinh ngạc chính là, Diên Dũng Thành Hơi Nước Kỹ Thuật còn vận dụng đến võ đạo trong tu luyện 4. Hắn thấy được rất nhiều võ giả ngồi hơi nước phi thuyền, trên không trung tiến hành tu luyện 6. Những máy hơi nước phi thuyền không chỉ có thể phi hành, còn có thể mô phỏng các loại hoàn cảnh, trợ giúp võ giả tăng lên tốc độ tu luyện 5. Thậm chí, có một ít địa phương quá quán, vậy mà dọc theo phòng trọng lực khái niệm, kèm chút đem Dương Lan trong mắt cho kinh hãi đến rơi xuống 5. Cái này thật bất khả tư nghị bảy. Tại Diên Dũng Thành trong khoảng thời gian này, Dương Lan học được rất nhiều liên quan tới hơi nước kỹ thuật chi thứ 6. Hắn hiểu rõ hơi nước kỹ thuật mật lực, đây là cùng cấp trước bên trong khác biệt hơi nước kỹ thuật 6. Đồng thời, Dương Lan cũng thật sâu cảm nhận được Diên Dũng Thành thần kỳ, cái này nhìn như phổ thông thành nhỏ, vậy mà ẩn chứa phong phú như vậy bảo tàng, hoàn toàn không phải nguyên bản nhân giới cái kia phong kiến thế giới. Nơi này, cũng bắt đầu có gần xã hội hiện đại hình thức ban đầu 6. Dương Lan cảm khái và phẫn, khoa học kỹ thuật cùng võ đạo bổ sung, dung hợp lại cùng nhau, nơi này tràn đầy võ đạo cùng khoa học kỹ thuật vai trò 7. Hắn tin tưởng, trong tương lai thời kỳ, Diên Dũng Thành nhất định sẽ trở thành toàn bộ đại lục tiêu điểm. Nó hơi nước kỹ thuật cũng đem dẫn dắt trào lưu của thời đại 4. Thế nhưng mà, khi Dương Lan nghe người khác nói đạo, tại rời xa Diên Dũng Thành đại lục trung tâm, còn có càng thêm phát đạt khoa học kỹ thuật lúc, cái kia thật là cũng không còn cách nào ngồi xuống, đó là một cái cơ hội có thể đạt tới cấp trước chúng khoa kỹ trình độ địa vực 5. Diên Dũng Thành, một cái tọa lạc tại đại lục biên giới mỹ lệ thành thị, những người ở nơi này sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật cùng võ đạo hài hòa bầu không khí bên trong 4. Năm gần đây, theo hơi nước kỹ thuật phát triển mạnh, Diên Dũng Thành dần dần trở thành toàn bộ đại lục hơi nước khoa học kỹ thuật trung tâm 5. Hơi nước kỹ thuật là tòa thành thị này mang đến sức sống vô tận, để Diên Dũng thành đám người tại võ đạo cùng khoa học kỹ thuật ở giữa tìm được hoàn mỹ cân bằng. Tại Diên Dũng thành bên trong, hơi nước kỹ thuật có rất nhiều đặc biệt ưu thế năm. Đầu tiên, hơi nước kỹ thuật đề cao thật lớn hiệu suất sản xuất. Thông qua xe máy hơi nước phát minh, mọi người xuất hành trở nên càng thêm nhanh gọn, thành thị ở giữa khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn sáu. Đồng thời, hơi nước động lực ứng dụng để các loại sinh sản thiết bị đạt được phi tốc phát triển, nhà máy sản lượng đạt được rõ rệt đề cao sáu. Đây hết thảy đều vì Diên Dũng thành kinh tế phồn vinh cung cấp hữu lực bảo hộ năm. Thứ yếu Hơi nước kỹ thuật còn có trợ ở đề cao cuộc sống của mọi người trình độ 6. Hơi nước kỹ thuật phát triển thôi sinh các loại đồ điện gia dụng sinh ra, như hơi nước máy giặt, hơi nước lò nướng các loại 6. Những này đồ điện gia dụng sản phẩm khiến mọi người từ rườm rà trong sinh hoạt giải thoát đi ra, có càng nhiều thời gian theo đuổi võ đạo tu hành 6. Ngoài ra, hơi nước kỹ thuật còn vì diên dũng thành mang đến tiên tiến chữa bệnh thiết bị, đề cao thật lớn mọi người chữa bệnh trình độ, khiến người ta bọn họ chất lượng sinh hoạt đạt được tăng trưởng rõ rệt 6. Trọng điếu hơn là, hơi nước kỹ thuật cùng võ đạo dung hợp để diên dũng thành đám võ giả như hổ thêm cánh 11. Dương Lan rất là cảm thấy hứng thú cũng mua hai kiện hơi nước rủ che mưa, hơi nước ba lô, thể nghiệm một chút đích thật là vô cùng mới lạ bốn. Chương 317. Hồ Minh cùng Cổ Lai Khắc Tây. Chương 317. Hồ Minh cùng Cổ Lai Khắc Tây. Hơi nước động lực ứng dụng khiến cho đám võ giả có thể lợi dụng xe máy hơi nước tiến hành lặn lội đường xa, tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện đồng thời, hơi nước kỹ thuật phát triển cũng vì võ đạo trang bị cung cấp vô tận khả năng năm. Đám võ giả có thể lợi dụng hơi nước kỹ thuật chế tạo ra càng cường đại hơn vũ khí cùng hộ cụ, làm mình tại tu luyện cùng trong chiến đấu càng thêm thành thạo điều luyện tám. Tại Diên Dũng thành bên trong, Có thật nhiều võ giả lợi dụng hơi nước kỹ thuật trở thành võ đạo cự phách 4. Bọn hắn không gần như chỉ ở võ đạo trên tu hành lấy được cực cao thành tựu, còn tại hơi nước kỹ thuật nghiên cứu cùng ứng dụng bên trong phát huy tác dụng trọng yếu năm. Bọn hắn đem võ đạo cùng hơi nước kỹ thuật đem kết hợp, đã sáng tạo ra rất nhiều kinh thế hai tộc võ đạo trang bị năm. Tỷ như, có võ giả lợi dụng hơi nước kỹ thuật phát minh một loại tên là hơi nước chiến giáp trang bị, loại trang bị này có thể làm võ giả lực lượng cùng tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng, từ đó trong chiến đấu phát huy ra uy lực mạnh hơn vốn. Đương nhiên, hơi nước kỹ thuật tại Diên Dũng thành phát triển cũng không phải thuận buồm xuôi gió năm. Có ít người đối với hơi nước kỹ thuật nắm giữ thái độ hoài nghi, cho là loại kỹ thuật này sẽ phá hư võ đạo căn bản của tu hành năm. Nhưng mà, theo hơi nước kỹ thuật không ngừng phát triển, những này lo nghị cũng dần dần bị đánh tiêu năm. Mọi người phát hiện, hơi nước kỹ thuật cũng không phải là võ đạo tu hành trở ngại, mà là một loại cường đại phụ trợ thủ đòn năm. Chỉ cần giỏi về vận dụng, hơi nước kỹ thuật hoàn toàn có thể làm đám võ giả cung cấp càng nhiều trợ giúp, để bọn hắn tại võ đạo trong tu hành lấy được cao hơn thành tựu 4. Đám võ giả có thể lợi dụng hơi nước kỹ thuật, tại võ đạo trong tu hành lấy được cao hơn thành tựu 5. Đồng thời Tôi nước kỹ thuật cũng vì Diên Dung Thành kinh tế phồn vinh cùng nhân dân sinh hoạt cung cấp hữu lực bảo hộ năm. Loại này khoa học kỹ thuật cùng võ đạo dung hợp, khiến cho Diên Dung Thành lấy một cái tốc độ cực nhanh phát triển đứng lên, trở thành đại lục biên giới chỗ, nhân khẩu to lớn một tòa thành trì sáu. Dương Lan nhìn qua đầy trời hơi nước phi thuyền, kích động trong lòng, đây là một cái thế giới mới 6. Có được thịnh vượng võ đạo, lại có không thể tưởng tượng nổi hơi nước kỹ thuật 4. Hẳn là, đây chính là thi đấu Bắc Bằng hữu khắp thế giới sao? Dương Lan như có điều suy nghĩ, nhìn qua Diên Dung Thành độ loại, trong lòng vô cùng mê mông, tu luyện cùng khoa học kỹ thuật dung hợp lại cùng nhau. Thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt bốn. Dương Lan tại trong mấy ngày sau đó, lại đang du ngoạn thành bên trong đi dạo hồi lâu. Lần này, hắn cũng không cùng Nhậm Tiên Hành bọn người tập hợp một chỗ, ngược lại một thân một mình bắt đầu đi dạo Emở 5. Vô luận là tiệm tàng hóa, phòng đấu giá, hay là nhà hàng, sân chơi, hắn đều đi xem một lần. Cảnh tượng như thế này, lại có một chút tiếp trước cảm giác quen thuộc. Diên Dung Thành cường đại hơi nước kỹ thuật, nguyên lai like là có một cái phía quan phương hơi nước tổ kỹ tồn diện, đang yên lặng thôi động tòa thành thị này phát triển xấu. Đương nhiên, cũng cần tên kia khai phát hơi nước kỹ thuật người khai sáng đặt nền móng xấu. Tổ chức này không chỉ có phụ trách quản lý hơi nước kỹ thuật, còn đem võ đạo tu hành cùng hơi nước kỹ thuật tiến hành dung hợp, sáng tạo ra độc nhất Vô Nghị Diên Dung Thành phong cách 4. Hồ Minh là một vị tuổi trẻ năm, hơi nước kỹ thuật nghiên cứu viên, hắn một mực đối với Diên Dung Thành hơi nước tổ kỹ thuật dẹp tràn ngập hiếu kỳ. Rốt cục có một ngày, hắn đạt được một cái cơ hội khó được, có thể tham quan toàn thành thị này hơi nước tổ kỹ thuật hình dệt, cũng cùng bọn hắn tiến hành đối thoại, giao lưu bốn. Khi Dương Lan đi vào Diên Dung Thành lúc, liền phát hiện một cái có chút người thú vị, người này chính là Hồ Minh muốn. Hồ Minh cũng là từ phương xa một cái trấn nhỏ tới, bởi vì nghe nói Diên Dũng thành hơi nước kỹ thuật, thế là tới đây tham quan học tập năm. Hắn bị nơi này hết thảy đều hấp dẫn sâu đậm năm. Trong thành thị là từng tòa cao lớn máy hơi nước nhà máy, nhà máy đỉnh chóp tản ra khói đặc cuồn cuộn, hiện lộ rõ ràng tòa thành thị này đặc biệt khí tức năm. Tại nhà máy trung tâm, còn có rất nhiều võ đạo người tu hành, bọn hắn hoặc đang luyện tập tung công, hoặc đang luận bàn kỹ nghệ, một phái bận rộn cảnh tượng năm. Hồ Minh rất nhanh liền tìm được hơi nước tổ kỹ thuật dệt chỗ ở, một tòa tạo hình đặc biệt kiến trúc 4. Kiến trúc bề ngoài áp dụng sở tìm tủ phong cách, tràn đầy máy móc mỹ cảm. Tại cửa ra vào Còn có một vị dáng người khôi ngô máy hơi nước giáp thủ vệ, lộ ra phi thường uy vũ bốn. Kỳ thật lúc này, Dương Lan cũng ở một bên tham quan, đồng thời chú ý tới cái kia tên là Hồ Minh nam tử tuổi trẻ người này, dáng dấp thế mà cùng ta đồ đệ kia có mấy phần giống nhau. Dương Lan theo bản năng nhíu nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì Hồ Minh tướng mạo, cùng tại nhân giới lúc, vùng điệu cực băng cung đời tiếp theo người kế nhiệm, cũng chính là Dương Lan bồi dưỡng được cái kia nửa cái đệ tử, tướng mạo của hai người lại có 7, 8 phần tương tự bốn. Để Dương Lan không khỏi cảm thán, thế giới to lớn buồn. Không thiếu cái lạ, hai người nếu là lại đứng chung một chỗ chỉ sợ bị người xem như là huynh đệ cũng sẽ không quá kỳ quái bốn. Ân. Hắn tiến vào. Dương Lan lông mày khẽ động, thấy được Hồ Minh động tầng 5. Lúc này, Hồ Minh hướng về bốn phía nhìn mấy lần sau, đột nhiên ở giữa đi vào kiến trúc, Dương Lan đi theo, đi vào bên trong, nhìn thấy rất nhiều kỹ sư ngay tại bận rộn nghiên cứu các loại máy hơi nước, giáp, thảo luận các loại kỹ thuật nan để bốn. Nơi này không khí để Hồ Minh cảm thấy phi thường rung động, hắn càng phát ra cảm thấy mình đến đúng chỗ bốn. Trải qua một phen chờ đợi, Hồ Minh rốt cục gặp được Diên Dung thành Trưng khí kỹ thuật tổ chức người phụ trách, một vị tên là Cổ Lai khắp Tây lão nhân muốn. Cổ lai khắp đây lão nhân tóc trắng rờ, tinh thần quốc tướng, hắn nhiệt tình tiếp đãi Hồ Minh, cùng với các tham quan lợi, đương nhiên cũng bao gồm Dương Lan, cũng mời bọn hắn tham quan nơi này các hạng công trình bốn. Tại tham quan trong quá trình, Dương Lan hiểu được rất nhiều liên quan tới Diên Vũ Thành chứng khí kỹ thuật tổ chức tin tức bốn. Tổ chức này thành lập tại mấy trăm năm trước, ban sơ chỉ là cái nghiên cứu hơi nước kỹ thuật tiểu đoàn thể, do tiên kia khai sáng hơi nước kỹ thuật tiên tài dẫn đầu khởi động bốn. Về sau, bọn hắn dần dần đem võ đạo tu hành cùng hơi nước kỹ thuật kết hợp lại, khai sáng một loại hoàn toàn mới kỹ thuật hệ thống bốn. Loại kỹ thuật này hệ thống khiến cho Diên Dung thành hơi nước kỹ thuật cấp tốc phát triển, trở thành trên đại lục độc nhất vô nhị tồn tại bốn. Chương 318: Viên Quỳnh cùng kết lạc. Chương 318: Viên Quỳnh cùng kết lạc. Tại Diên Dung thành chứng khí kỹ thuật tổ chức trợ giúp bên dưới, Dương Lan thời gian dần qua nắm giữ nơi này kỹ thuật, cũng bắt đầu đếm thử đem võ đạo tu hành cùng hơi nước kỹ thuật tiến hành dung hợp bốn. Nam. Tại cùng cổ Lai khắp tây lão nhân giao lưu bên trong, Dương Lan còn hiểu hơn đến rất nhiều liên quan tới Diên Dung thành chứng khí kỹ thuật tổ chức bí mật năm. Nguyên Lai, like, tổ chức này một mực tại tìm kiếm một vị trong truyền thuyết máy hơi nước giáp đại sư. Nghe nói vị đại sư này nắm giữ một loại có thể làm cho máy hơi nước giáp có được nhân loại trí tuệ bí mật kỹ thuật 4. Lão giả cổ Lai Khắc Tây nói cho Dương Lan, bí mật này kỹ thuật là Diên Dũng Thành Trưng khí kỹ thuật tổ chức cơ mật tối cao, bọn hắn một mực tại tìm kiếm có được loại kỹ thuật này người, hy vọng sẽ có một ngày có thể đem Diên Dũng Thành hơi nước kỹ thuật đẩy hướng đỉnh phong 14. Tại Diên Dũng Thành thời kỳ, Hồ Minh không chỉ có học được rất nhiều liên quan tới hơi nước kỹ thuật tri thức, còn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Bọn hắn cùng nhau nghiên cứu hơi nước kỹ thuật, cùng một chỗ luyện tập võ đạo tu hành, cộng đồng vì Diên Dũng Thành tương lai mà nỗ lực bốn. Thời gian dần qua, Hồ Minh phát hiện mình đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở nơi này, hắn cũng không tiếp tục muốn về đến cái kia nghèo khó trong tiểu trấn 8. Hắn quyết định lưu tại Diên Dũng Thành, tiếp tục nghiên cứu của hắn, thậm chí, Hồ Minh cũng cùng Dương Lan có một chút giao lưu Dương Đại ca, ngươi cũng là đến Diên Dũng Thành học tập hơi nước ký thuật thôi. Hồ Minh một mặt mong đợi hỏi, đối với mỗi một cái đến Diên Dũng Thành học tập hơi nước ký thuật người, hắn đều ôm lấy rất lớn nhiệt tình năm. Bởi vì, tại Hồ Minh tâm bên trong, nơi này chính là hơi nước ký thuật thánh địa, Vân Bốn. Hắn cả đời mộng tưởng chỗ, hắn hy vọng tất cả mọi người có thể thích nơi này bốn. Dạng này liên tiếp hơn 1 tháng thời gian, đi qua bốn Diên Dung Thành, lúc đầu một mực rất an bình, Dương Lan lại tới đây, nghiên cứu hơi nước kỹ thuật, thế nhưng là cũng không lâu lắm, mặc dù cũng không bộc phát ra cái gì đáng sợ chiến loạn, nhưng là Dương Lan muốn. Lại mơ hồ phát giác, tại cuộc sống yên tĩnh bên dưới, tựa hồ có một cái lại không an tĩnh sự tình sắp phát sinh năm. Viên Quỷnh tại Diên Dung Thành trong sở nghiên cứu vất vả cần cù làm việc, hắn một mực tại tham dò hơi nước kỹ thuật lẫn bí, hy vọng có thể nghiên cứu ra một loại càng cao hơn hiệu, an toàn động cơ bốn. Nghiên cứu của hắn một mực có thụ chú ý, bởi vì hắn phát minh sẽ đối với toàn bộ quốc gia phát triển kỹ nghệ sinh ra sâu xa ảnh hưởng năm. Nhưng mà Ngay tại Viên Quỳnh nghiên cứu tiến vào mấu chốt giai đoạn thời điểm, Diên Dũng thành bắt đầu phát sinh một loạt sự tình kỳ quái kiện giáo. Trong vòng một đêm, thành thị an bình bị đánh phá, mọi người bắt đầu nghe được thần bí tà âm, thấy được cảnh tượng kỳ quái năm. Đây là có chuyện gì? Viên Quỳnh đang ăn cơm trưa, trong nhà ăn thua tất mấy người, hắn liếc nhìn một chút, đối với bên cạnh đồng thời cách Lạp hỏi buốn. Cách Lạp là bạn tốt của hắn, bình thường tại Lao thành khu ở lại, tin tức ngầm rất là linh mẫn năm. Đây cũng là Viên Quỳnh hỏi Cách Lạp cái vấn đề này mà nguyên nhân, hắn hy vọng biết cụ thể tình hình, bởi vì hiện tại toàn bộ Diên Dũng thành bình tĩnh lại, lại tựa hồ ẩn dấu đi cái gì năm. Ngươi đoàn ta nghe được tin tức gì cách lạm liếc mắt nhìn người xung quanh, chợt một mặt thần bí đối với Viên Quỳnh nhỏ giọng nói ra năm. Khắp khuôn mặt là ngươi đoán không được bộ dáng buồn. Bộ dáng này, để Viên Quỳnh không khỏi nhíu mày, kềm chế muốn đánh hắn một trận xúc động, thở dài nói ra, ta đoán không được, ngươi liền nói cho ta biết đi bốn. Hắc hắc, tiểu quân tử, ngươi tin tức này so ra kèm ta đi, đến, đột tới cách lạm che miệng cười khanh khách hai tiếng, nhìn thấy không có người chú ý tới hai người bọn họ, vẫy vẫy tay, tới, ta nói với ngươi. Viên Quỳnh móp méo miệng, liếc nhìn một chút xung quanh sau, xích tới bốn. Biết vì cái gì cảm giác gần đây có chút không đúng sao? Cách Lạp Trương lấy miệng nhỏ nhẹ nhàng nói ra, thở ra nóng hôi hổi một bốc khói không biết, ngươi cũng nhanh chút nói đi, đừng chờ nước đục thả câu ai năm. Viên Quỳnh rất là phối hợp giả ra đáng thương thần sắc, thúc dục Cách Lạp nói nhanh một chút bốn. Đây là bởi vì năm. Cách Lạp thần sắc ngưng tụ, tại Viên Quỳnh bên hai, nhẹ nhàng nói ra là cái gì. Viên Quỳnh trên mặt siết chặt, hơi khẩn trương lên bởi vị bốn. Sinh hồn điện Cách Lạp sắc mặt nghiêm túc nói ra mấy chữ này bốn. Cái gì? Vâng ngô ngô ngô năm. Viên Quỳnh quá sợ hãi, vừa thốt ra mấy chữ, liền bị Cách Lạp gắt gao che miệng lại, phát ra nghẹn ngào thanh âm suy ba. Cách Lạp đan chỉ dựng thẳng lên đến Đối với Viên Quỳnh nháy mắt bốn. Ần ần ần bốn. Viên Quỳnh nhẹ gật đầu, cung kính biểu thị chính mình mình đã bốn. Gia hòa này, mỗi lần đều là dạng này nhỉ. Tại cách lập trong miệng, Viên Quỳnh biết đại thể chuyện đã sẽ ra bốn. Nguyên lai, like, tại Lao Thành khu bên trong, có người nói, đây là bởi vì Sích Hồn Điện lần nữa hiện thân năm. Sích Hồn Điện là một tổ chức bí ẩn, mục đích của bọn hắn là vì ngăn cản Diên Dũng thành nghiên cứu, bởi vì một khi cái nào đó thần bí nghiên cứu thành công, sẽ đối với toàn bộ xung quanh cách cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng, cái này sẽ uy hiếp được Sích Hồn Điện lợi x4. Thế là, một trận vây quanh hơi nước kỹ thuật âm lưu triển khai bốn. Six hồn điện thành viên bắt đầu ở diễn dụng thành bên trong bốn chỗ hoạt động, bọn hắn ý đồ phá hư những này hơi nước nghiên cứu, ngăn cản hắn tiến triển năm. Bọn hắn còn ý đồ thu mua diễn dụng thành bên trong quan viên cùng thương nhân, để bọn hắn trở thành chính mình đồng ngư bốn. Phía quan phương tổ chức ý thức được chính mình đối mặt nguy hiểm, bắt đầu khai thác biện pháp bảo vệ mình nghiên cứu, nhưng là vì không ảnh hưởng đông đảo bách tính sinh hoạt, chỉ có thể bí mật tiến hành bốn. Viện nghiên cứu, cổ lai khắp tây tăng cường sở nghiên cứu các biện pháp an ninh, mã hóa nghiên cứu của mình số liệu, cũng để cho mình các trợ thủ hành sự cẩn thận, tránh cho bị Six hồn điện thành viên để mắt tới năm. Nhưng mà Sinh hồn điện thành viên vẫn tại không ngừng mà ý đồ ngăn cản Cổ Lai Khắc Tây nghiên cứu năm. Bọn hắn bắt đầu sử dụng thủ đoạn bạo lực, ý đồ cưỡng ép đi phá hủy sở nghiên cứu 4. Chương 319. Trùng sát. Chương 319. Trùng sát. Bọn hắn còn bắt đầu ở trong thành thị gây ra hỗn loạn, ý đồ để Dương Lan mất đi người ủng hộ. Cổ Lai Khắc Tây gặp phải áp lực trước đó chưa từng có, nhưng hắn cũng không có từ bỏ năm. Cổ Lai Khắc Tây biết, nghiên cứu của hắn đối với toàn bộ quốc gia tới nói quá là quan trọng, hắn không có khả năng dễ dàng khuất phục năm. Cổ Lai Khắc Tây bắt đầu tìm kiếm người ủng hộ, hướng bọn hắn biểu hiện ra thành quả nghiên cứu của mình để bọn hắn hiểu rõ đến hạng kỹ thuật này tầm quan trọng năm. Thậm chí, trước đó không lâu, cổ lai khắp Tây Nghiên cứu ra một loại càng cao hơn hiệu, an toàn hơn nước động cơ 4. Hạng kỹ thuật này sẽ đối với toàn bộ quốc gia phát triển kỹ nghệ sinh ra sâu xa ảnh hưởng, mang đến to lớn xã hội tiến bộ. Mà Xích Hồn Điện âm lưu cũng đang kéo dài lấy, chỉ là trở ngại thượng cấp giai tầng một chút áp lực, cũng không có công khai tiến hành phá hư hành động, bởi vì rằng này sẽ để cho quốc gia thượng tầng rất khó coi, ảnh hưởng quá lớn chín. Chia cắt năm. Diên Dũng thành bên ngoài, cái nào đó dãy núi vô danh bên trong. Nơi này là tổ chức tà ác, Xích Hồn Điện một cái bí mật cứ điểm nhỏ. Hội tụ đại lượng sích hồn điện nhân viên là bọn hắn trạm trung chuyển 4. Màn đêm buông xuống, tại chỗ này cứ điểm một cái lởm ở trong phòng, một chút sích hồn điện người, chính không biết đang thương thảo bí ẩn gì bốn. Trong góc, lựa đèn như ẩn như hiện, tùy thời đều có dập tắt phòng hiểm bốn. Chúng ta trước tiên có thể phái người chui vào trong thành, gây ra hỗn loạn, hấp dẫn trong thành quân coi giữ lực chú ý, sau đó chúng ta lại thừa cơ phát động tấn công mạnh một cái vẹn vẹn dò rỉ ra hai mắt người áo đen đề nghị, thanh âm giống như là con vịt bình thường khó nghe, nhưng cái kia hơi nước người của tổ chức, đầu não cũng không có thông minh như vậy năm. Không được Dạng này bốn sẽ chỉ làm người của chúng ta bại lộ thân phận, một khi bị phát hiện, liền sẽ gây lên trong thành quân coi giữ cảnh giác, ngược lại sẽ để cho chúng ta lâm vào bị động cục diện một người khác cao mã đại người áo đen phản đối nói, thanh âm âm trầm như nước, để cho người ta nghe rất là không thoải mái xấu. Những người khác nghe, lâm vào một chút trầm mặc, nếu mày bắt đầu tự hỏi bốn, Diên Dũng thành cũng không phải cái gì tiểu trấn, thôn trang, lực lượng thủ vệ rất mạnh, hơn nữa còn có hơi nước kỹ thuật các loại phi thuyền, xe gắn máy, các loại khí giới, mà bọn hắn xích hồn điện trong cứ điểm, cũng không có cái gì quá cường đại cao thủ tới đây bốn. Cái kia chúng ta có thể đếm thử từ bên ngoài tường thành vây vào tay, dùng thuốc nổ nổ tung một lỗ hổng, sau đó chúng ta lại từ chỗ lỗ hổng đánh vào trong thành lại một người áo đen, gật gù đáp ý nghĩ một lần nóng, đưa ra ý nghĩ của mình ở trong thế giới này, thuốc nổ thế nhưng là tồn tại 4. Chỉ là cũng không có đại quy mô tiến hành dân dụng, ngược lại là giao cho quân đội cùng bộ phận thế lực sử dụng 4. Có uy hiếp cực lớn tính 4. Phương pháp này ngược lại là có thể cân nhắc, nhưng là chúng ta cần đầy đủ thuốc nổ, còn muốn an bài nhân thủ tiến hành bạo phá, dễ dàng như vậy gây nên trong thành quân cũng coi giữ cảnh giác. Vạn nhất bị phát hiện, chúng ta liền sẽ thất bại trong gang tấc, cái thứ nhất người áo đen hai mắt sáng lên, tựa hồ cảm thấy có thể thực hiện, nhưng lại lại rất nhanh nhíu mày, không xác định nói như vậy nói năm. Thốc nổ một vang, Diên Dũng thành thủ vệ chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng, cũng sẽ không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy năm. Nếu không chúng ta có thể nếm thử năm tử trong thành vào tay, phái người lẫn vào quân coi giữ nội bộ, nội ứng ngoại hợp, dạng này chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đánh hạ Diên Dũng thành một người áo đen tròng mắt hơi híp, bừng tỉnh đại nội trạng, linh cơ khế động, đưa ra ý nghị của mình. Câu nói này vừa ra, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, sau đó sau một lát, rốt cục nghị luận ầm ĩ đứng lên nội ứng ngoại hợp, đích thật là tốt phương pháp 4. Có thể đánh diên dung thành một trở tay không kịp sáu. Phương pháp này bảy cũng không tệ, nhưng là chúng ta cần năm tìm tới một cái đáng tin nội ứng, nếu không năm liền sẽ gây nên trong thành quân coi giữ hoài nghi, một khi bị phát hiện, chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt cái thứ hai người áo đen cũng không có bị phương án này choáng váng đầu óc, ngược lại suy nghĩ một hồi lâu, mới như có điều suy nghĩ nhắc nhở bốn. Có thể tìm tới một cái đáng tin nội ứng, việc này tự nhiên là cực kỳ ảo thoả, nhưng là nếu như tìm tới người, là một cái kẻ hai mặt, như vậy rất có thể đem bọn hắn cho ra bán, kế hoạch này liền sẽ ngâm nước nằm muốn. Mấy người thảo luận thật lâu, quyết định cuối cùng áp dụng cái thứ tư người lão đen nói lên phương án, bất luận nhìn thế nào, đây đều là một cái có thể được nhất phương pháp 4. Bọn hắn quyết định phái người lẫn vào trong thành quân coi giữ nội bộ, nội ứng ngoại hợp, thừa cơ phát động công kích đánh diễn Dũng thành một trở tay không kịp 4. Ngày thứ 24. Rạng sáng thời kỳ, Sích Hồn Điện bọn hắn phái ra một tên kinh nghiệm phong phú đặc công, xảo diệu tiến nhập trong thành, lẫn vào diễn Dũng thành quân coi giữ nội bộ đặc công là một cái rất có kinh nghiệm nam tử, lợi dụng các loại phương pháp, thành công lừa qua phần lớn thủ vệ 4. Đặc công lợi dụng chính mình thông minh tài trí, rất nhanh liền lấy được quân coi giữ tín nhiệm, trở thành trong quân coi giữ một thành viên 4. Vài ngày sau, Đặc công truyền đến tin tức, nói trong thành quân coi giữ nội bộ tình huống hắn đã năm giữ, có thể tùy thời phát động công kích. Mà Dương Lan, đối với Đặc công sự tình, căn bản cũng là hoàn toàn không biết gì cả bốn. Toàn bộ Diên Dũng thành, vẫn như cũng là một phái phồn hoa bộ dạng bốn. Sích Hồn Điện mấy người nhận được tin tức sau, lập tức làm ra an bài cơ hội tốt, lần này chúng ta Sích Hồn Điện tất thắng ba. Tất thắng ba. Mấy người trên mặt, lộ ra cuồng nhiệt thần sắc bốn. Vào lúc ban đêm, bọn hắn phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ, lặng lẽ hướng Diên Dũng thành xuất phát bốn. Tại Đặc công chỉ dẫn bên dưới, trong bọn họ hướng bên ngoài hợp bốn. Toàn loại đi tới dưới tường thành đặc công mở ra cửa thành, bộ đội tinh nhuệ thừa cơ xông vào trong thành, phát động tấn công mạnh bốn. Địch tập 3. Sích hồn điện. Là Sích hồn điện 3. A a a a. Bạch La lỗi, ngươi lại là Sích hồn điện gián tế, một tên cổ pháo lão giả, nhìn xem trùng sắt tiến đến Sích hồn điện nhân viên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mười. Xông lên a. Bảo hộ diễn dũng thành 3. Chương 320. Hai phe chi loạn. Chương 320, hai phe chi loạn ha ha ha ha, tất tư lao đầu, không nghĩ tới đi. Lần này, chúng ta Sích hồn điện muốn đem các ngươi diễn kén thành một mẹ hốt gọn. Các ngươi hơi nước kỹ thuật, khiến cho chúng ta ba. Ha ha ha ha ha ha ba ha ha ha ha năm. Bạch La lỗi mặt mũi tràn đầy càn rỡ cười to năm. Các ngươi sẽ không được như ý ba. Trong thành quân coi giữ nhanh chóng tập kết, nhưng lại bị đánh trở tay không kịp, rất nhanh liền lộ ra xu hướng suy tàn muốn. Mắt thấy, xích hồn mấy cái đầu mục dẫn đầu xuống, liền muốn thuận lợi đánh hạ Diên Kế Thành, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bốn. Ông ông tiếng vang mình từ trên không trung truyền đến, đồng thời mạng lớn chói mắt ánh đèn cũng xuất hiện, đem đêm tối chiếu rọi giống như ban ngày bốn. Dương Lan đứng tại trong một góc khác, hai mắt nhắm lại nhìn lên bầu trời đây là hơi nước phi thuyền chiến đội không nghĩ tới, diên kén thành lại còn có loại thế lực này giữ lại ra, Sích Hồn Điện sợ rằng sẽ vô công mà trở về Dương Lan yên lặng nhìn chằm chằm, cái này hơi nước phi truyền chiến đội, vốn chỉ là cái nghe đồn, nhưng là thế mà thật xuất hiện bốn. Không tới ba. Là hơi nước phi truyền chiến đội 3. Sích Hồn Điện hô to gọi nhỏ, loại này đáng sợ chiến đội, thế mà xuất hiện tám. Dương Lan ánh mắt khẽ động, thu hồi sắp đi lại hai chân, hắn nguyên bản định cứ thế mà đi, thế nhưng là nhìn thấy hơi nước phi truyền chiến đội, vừa chuẩn, chuẩn bị lưu lại quan sát một chút bốn. Hơi nước phi truyền chiến đội cùng Sích Hồn Điện bộ đội, ở trên không trung triển khai chiến đấu kịch liệt năm. Giết cho ta ba. Sích Hồn Điện người áo đen hô to. Trên phi thuyền, máy hơi nước phát ra độ thật to âm thanh, các loại pháo binh không ngừng mà hướng Sích Hồn Điện bộ đội chốt xuống 6. Cùng lúc đó, Sích Hồn Điện các pháp sư nhao nhao thi triển ra các loại ma công bí pháp, đánh trả hơi nước phi thuyền chiến đội 4. Trong trời cao, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật va chạm làm thiên điểu biến sắc 4. Tiếng nổ mạnh ầm ầm rung động, ánh lửa vang khắp nơi 6. Hơi nước phi thuyền chiến đội các thành viên mặc tiên tiến 5. Hơi nước động lực thiết giáp, cầm trong tay cường lực vũ khí, như là cự nhân sắt thép bình thường, không sợ hãi năm. Mà Sích Hồn Điện bộ đội thì lại lấy ma công bí pháp làm tâm, vận dụng gió, lửa, Đất các loại lực lượng nguyên tố cùng hơi nước phi truyền chiến đội triển khai một trận kinh thiên động địa chiến đấu 6. Theo chiến đấu tiến hành, song phương thế lực ngang nhau, thương vong thảm trọng 6. Hơi nước phi truyền chiến đội các thành viên mặc dù có được tiên tiến vũ khí, nhưng ở Sích Hồn Điện ma pháp công kích đến, bọn hắn bọc thép không ngừng bị đánh xuyên, các thành viên cũng từng cái ngã xuống trên chiến trường năm. Mà Sích Hồn Điện đám ma tệ tử năm, thì tại hơi nước phi truyền chiến đội pháo binh bên dưới, không ngừng ra xuống, nhưng lại có không ngừng người đứng ra, tiếp tục chiến đấu năm. Lúc này, hơi nước phi truyền chiến đội đội trưởng Một vị tên là Giác Đông Luân người trẻ tuổi, quyết định khai thác xuất kỳ chế thắng chiến thuật 4. Hắn ra lệnh một bộ phận thành viên lưu tại trên phi thuyền, tiếp tục cùng Xích Hồn Điện bộ đội chiến đấu, mà hắn thì dẫn đầu còn lại thành viên, lợi dụng phi thuyền độ cao ưu thế, từ không trung hướng Xích Hồn Điện bộ đội khởi xướng tập kích năm. Giác Đông Luân cùng tiểu đội của hắn các thành viên ở phi thuyền nhiệm hộ bên dưới, người khoác kiên cố hơi nước động lực thiết giáp, cầm trong tay vũ khí sắc bén, như là Thiên Thần Hạ Phàm bình kiếm, hướng Xích Hồn Điện bộ đội phát khởi công kích mãnh liệt năm. Xích Hồn Điện các pháp sư năm, bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, trong lúc nhất thời, tổn thất nặng nề 6. Nhưng mà Sức hồn điện các pháp sư cũng không có bị hù ngã nằm. Bọn hắn tại thời khắc mấu chốt, phát huy ra cường đại nghị lực cùng từ lực năm. Một vị tên là Mạc Phương Tư đặc nữ pháp sư, đứng ra, vận dụng năng nắm giữ thời không ma pháp, đem Dực Đông Luân cùng tiểu đội của hắn các thành viên vây ở một cái cự đại vết nứt thời không bên trong năm. Tại cái này thời không trong cái khe, Dực Đông Luân cùng các đội viên của hắn bị vây ở một cái thế giới kỳ quái năm. Thế giới này tràn đầy bóng tối vô tận, để bọn hắn không cách nào phân biệt phương hướng, cũng vô pháp tìm tới đường trở về bốn. Mà Mạc Phương Tư đặc thì thừa cơ phát động công kích mãnh liệt, ý đồ tiêu diệt hơi nước phi thuyền chiến đội 6. Giác Đông Luân ở trong hắc ám đau khổ dữ dội, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng năm. Nhưng mà, tại hắn sắp từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết, một cái liên quan tới thời không ma pháp truyền thuyết 4. Trong truyền thuyết, chỉ cần tìm được trong truyền thuyết cánh cửa thời không, liền có thể vượt qua thời không, trở lại thế giới của mình 6. Giác Đông Luân mang theo một tia hy vọng, bắt đầu ở trong hắc ám lục tìm kiếm không chi môn 7. Trải qua không ngừng cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được cánh cửa thời không 6. Tại cửa mở ra trong mắt, hào quang chói sáng chiếu sáng cặp mắt của bọn hắn năm. Bọn hắn về tới thế giới của mình, một lần nữa đầu nhập vào cùng sích hồn điện trong chiến đấu năm. Lúc này, trận đấu đã tiến nhập giai đoạn gay cấn năm. Zác Đông Luân cùng các đội viên của hắn, mang theo một lần nữa lấy được lòng tin cùng dũng khí, cùng xích hồn điện các pháp sư triển khai sau cùng quyết chiến năm. Tại sinh tử tồn vong thời khắc, y giển cơ vũ khí, xung về xích hồn điện đại quân chín. Mạc Phương Tư đắc đối mặt Zác Đông Luân công kích, lộ ra một tia cười lạnh năm. Nàng cho là nàng đã nắm giữ thắng lợi, nhưng mà, nàng cũng không có ngờ tới, Zác Đông Luân nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng, vậy mà có thể làm cho vũ khí của hắn đột phá ma pháp phong ấn, trực tiếp đánh trúng thân thể của nàng 6. Mà Phương Tư đặc hoàng sợ nhìn xem giấc Đông Luân, nàng không rõ vì cái gì người trẻ tuổi này có thể đột phá ma pháp của nàng phong ấn năm. Nhưng mà, nàng đã không có thời gian đi suy tư năm. Tại uy đèn công kích đến, thân thể của nàng biến thành hư vô bốn. 03. Ta không cam tâm 3. Sinh hồn điện rút lư 3. Lùi A4. Hỗn loạn không chịu nổi tràn diện, tại hai phe nhân mã giao chiến chỗ hiện hiện, vô luận là người chạy trốn hay là thể sống chết người phản kháng, tất cả đều loạn làm một đoàn 13. Hỗn loạn còn đem tiếp tục bốn. Chương 321. Sau khi chiến đấu. Chương 321. Sau khi trận đấu, một cái xích hồn đầu mục la lên, kêu gọi xích hồn điện binh sĩ chuẩn bị rút lui 4. Theo mạc phương tư đặc tử vong, xích hồn điện pháp sư các binh sĩ đã mất đi ý chí chiến đấu năm. Bọn hắn nhao nhao vứt xuống vũ khí, đầu hàng hơi nước phi thuyền chiến đội năm. Trận này kinh thiên động địa chiến đấu, cuối cùng lấy hơi nước phi thuyền chiến đội thắng lợi chấm 0.5. Giác Đông Luân cùng các đội viên của hắn đứng ở trên phi thuyền, ngắm nhìn vương xa 6. Chúng ta thắng lợi 3 6. Diên Dung thành tất thắng 3 7. Diên Dung thành bạch tính, quân đội hoan hô đứng lên bốn. Dương Lan lặng lặng nhìn qua, trong lòng cảm thán, hai phe nhân mã đều có năm, rất mạnh thực lực, mặc dù năm, xa xa không kịp hắn nguyên bản luyện hư kỳ thực lực, nhưng là so với kim đan kỳ tu sĩ cũng không kém bậy. Bọn hắn cao hứng tập hợp một chỗ, chúc mừng lấy thắng lợi của mình năm. Sau đại chiến, Diên Dũng thành mạch tính, bắt đầu trùng kiến thành thị 4. Chúng ta thắng 3. Đây là một trận chân chính thắng lợi, Xích Hồn Điện sẽ chỉ trở thành bại tướng dưới tay của chúng ta 3. Hơi nước người, là vô 3. Vô số nam nữ già trẻ, đi ra đường phố, lớn tiếng reo hò, lẫn nhau ôm nhau cùng một chỗ, vui đến phát khóc 3. Dương Lan đứng tại đầu đường một góc, bình tĩnh nhìn xem những này, Diên Dũng Thành bên trong tình hình bốn. Phạm nhân. Trong lòng yên lặng nhắc tới hai tiếng, Dương Lan không có chút nào lưu luyến quay người rời đi. Cái gọi là hai phe nhân mã đại chiến, hắn thấy giống như là một trận náo kịch tám. Diên Dũng Thành bên trong, nội thành, ngoại thành đều làm một mảnh chúc mừng đại thắng tình hình bảy. Tại hơi nước tổ chức dẫn đầu xuống, mọi người khí thế ngất trời làm lấy sáu. Trong phía tích, mọi người bận rộn xuyên qua, dọn dẹp đá vụn hài cốt, xây dựng vách nát tường siêu sáu. Trải qua tang thương Diên Dũng Thành, đang từ từ khôi phục sinh cơ bảy. Một vị tên là Nha Ban Lệ nữ tử Xuyên Thẳng Qua đang bận rộn trong đám người, ánh mắt của nàng kiên định, tràn đầy hy vọng sáu. Nha Ban Lệ là một cái bình thường diễn dũng thành bất tính, đại chiến trong lúc đó, nàng đã mất đi trượng phu cùng nhi tử, nhưng Bị thống cũng không có để nàng sụp đổ mất, ngược lại để nàng càng thêm kiên cường năm. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, diễn dũng thành nhất định có thể tái hiện ngày xưa phồn vinh bảy. Tại trung kiến trong quá trình, Nha Ban Lệ làm quen rất nhiều cùng trung chí hướng bằng hữu bảy. Bọn hắn cùng một chỗ lao động, cùng một chỗ chia sẻ khoái hoạt cùng bi thương, thời gian dần qua trở thành diễn dũng thành trùng kiến lực lượng trung tiến năm. Trải qua mọi người không ngừng cố gắng, Diên Dũng Thành Bắc Tính rốt cục hoàn thành bước đầu trùng kiến làm việc 14. Trong thành thị, khu phố trình tề, phòng ống sản sát, chợ bữa phồn hoa 7. Mọi người nhảy tưng hoan hô, chúc mừng lấy cái này kiếm không dễ tháng lợi bảy. Nhưng mà, hơi nước tổ chức cũng không có thỏa mãn với đó năm. Bọn hắn biết, muốn để Diên Dũng Thành chân chính quốc hội, còn cần bỏ ra càng nhiều cố gắng muốn. Thế là, hơi nước tổ chức lần nữa quốc hội, quyết định dẫn mọi người cùng một chỗ phát triển kinh tế, để Diên Dũng Thành trở thành chân chính Minh Châu Chi thành bốn. Tiền, là hết thệ cơ sở bốn. Lợi dụng trí tuệ của mình cùng tần cụ, dẫn theo Diên Dũng Thành Bắc Tính, phát triển lên các loại sản nghiệp năm. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp đều lấy được đột nhiên tăng mạnh tiến triển năm. Diên Dũng thành phát tính, sinh hoạt trình độ dần dần đề cao, thành thị cũng biến thành cảng thêm phồn vĩ sáu. Đang phát triển kinh tế đồng thời, hơi nước tổ chức còn chú ý tới giáo dục tầm quan trọng năm. Khởi xướng thiết lập trường học, bồi dưỡng nhân tài, để Diên Dũng thành tương lai cảng thêm quang minh năm. Thế là, từng tòa học đường tại Diên Dũng thành được khởi, bọn nhỏ ở trong đó hấp thu tri thức, khỏe mạnh trưởng thành bốn. Trải qua nhiều mặt cố gắng, Diên Dũng thành rốt cục khôi phục lúc đầu hưng thịnh năm. Trận chiến kia anh hùng, tên của bọn hắn bị vĩnh viễn điêu khắc ở thành thị trong dòng sông lịch sử sáu. Bọn hắn cũng minh bạch, tất cả thành tựu không thể rời bỏ tất cả Diên Dũng Thành Bách tính duy trì cùng bỏ ra 4. Chính là bởi vì đoàn kết của bọn họ một lòng, Diên Dũng Thành mới có thể tại trong phế tích của hợi tái hiện huy hoàng 6. Mã Tiên Hành võ quán đáng người, sớm đã chuẩn bị đi trở về. Một ngày này, trong sân nhỏ, Nhậm Tiên Hành cùng Dương Lan đối diện xem mà ngồi ngươi xác định không trở về. Nhậm Tiên Hành nhíu mày, hỏi: "Dù là đã có một chút suy đoán, thế nhưng là Dương Lan thật không còn trở về, Nhậm Tiên Hành còn có chút ngoại ý muốn quán chủ, cảm tạ trong khoảng thời gian này đến nay chiếu cố, tại hạ không muốn lại về tiểu trấn, về phần viên ma luyện thể quyền." Ta đã đem cải tiến phương pháp giao cho ngươi, xem như trong khoảng thời gian này đến nay chiếu cố năm. Dương Lan sắc mặt bình tĩnh, thuận miệng nói sự tình, lại là kinh thiên động địa như vậy viên ma luyện thể quân 3. 4. Dương Lan lại là bằng vào thực lực bản thân, đem nó bổn. Cải tiến, đổi thành càng thêm thích hợp với người bình thường công pháp, điểm này, Nhậm Thiên Hành cũng là trọn vẹn trấn kinh gần nửa ngày mới khôi phục tới 6. Tuyết, đã ngươi đã quyết định, ta cũng không khuyên ngươi nữa, chỉ bất quá Nhậm Thiên Hành tổn tức cảm thán, chợt lại do dự nói đạo, tại trước khi ta đi, ta muốn biết ngươi thực lực chân chính, điểm này, ta thật rất là hiếu kỳ năm. Có thể bổn Dương Lan lực hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu nói ra 4. Dương Lan cùng Nhậm Thiên Hành quyết định luận bạn võ đạo, giương phần mình hiện ra viên ma luyện thể quyền thực lực 4. Phen phen phen phen phen 7. 9. Trấn thiên h ám điệu tiếng vang, truyền khắp trung quanh năm. Chấn động, trùng tiếp năm. Khắp nơi đều là năm. Chương 322, Liên Bắc Lộc. Chương 322, Liên Bắc Lộc. Kịch liệt tiếng va đập, bên thay không dữ, làm cho ngoài viện võ quán đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhưng là lại không dám tới tham dò 4. Bạo liên sóng xung kích, tứ tán ra, nhấc lên mạng lớn quái đuôi, đá vụt, thậm chí ngay cả không ít cây tối đều đứt gãy thành mấy tiếng bốn. Hai người ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu kịch liệt, làm sao? Dương Lan thực lực tuyệt đỉnh, cơ hội là một mực để ép Nhậm Thiên Hành đánh, hơn nữa còn có lưu chỗ chấm 5. Nhậm Thiên Hành mặc dù một mực ở vào hạ phong, nhưng thủy chung không hề từ bỏ, sắc mặt kiên nghị, hắn biết rõ chỉ có không ngừng khiêu chiến từng tử giả, mới có thể để cho chính mình trở nên càng mạnh bốn. Huống chi, Dương Lan lần thứ nhất tiếp xúc đến viên ma luyện thể quyền, thế nhưng là tại dưới sự dạy bảo của hắn học tập, này làm sao có thể làm cho Nhậm Thiên Hành cam tâm muốn? Chẳng lẽ, trên thế giới thật sự có như vậy thiên tư? Coi là thật có thiên kiêu tồn tại. Nhậm Thiên Hành trong lòng không cam lòng, khẽ quát một tiếng, sử xuất tự thân toàn lực 6. Dương Lan nhìn ra Nhậm Thiên Hành quyết tâm, hắn quyết định lại thi triển ra hai điểm thực lực, để Nhậm Thiên Hành cảm nhận được chân chính trên 0.5. Vừa mới, hắn nhưng là một mục lưu thủ, dù sao, Nhậm Thiên Hành nói thế nào cũng là dạy bảo hắn viên ma luyện thể quyền, vẫn là phải cho hắn một chút mặt mũi 6. Hai người giao thủ thời khắc, Dương Lan tốc độ, lực lượng, kỹ xảo đều đạt đến cực hạn, Nhậm Thiên Hành khó mà chống đỡ, chỉ có thể bị động phòng ngự 5. Nhưng mặc cho Thiên Hành cũng không có bị đánh, hắn y nguyên thủ vững lấy tín niệm của mình, không ngừng tăng lên lấy thực lực của mình ta phải trở nên mạnh hơn đủ. Nhậm Thiên Hành trong lòng gào thét. Thế nhưng là, cái này cũng không có thể thay đổi toàn bộ chiến đấu tình trạng 6. Ben, 3. Dương Lan một quyền đem Nhậm Thiên Hành đánh bay, chợt vện bay hơn 10 trượng xa, mới lạch cách một chút đụng gãy một viên ba người vây quanh đại thủ, rơi xuống bốn. Dương Lan khống chế cường độ rất tốt, cũng không đối với Nhậm Thiên Hành tạo thành trọng thương. Rõ ràng bốn. Cuối cùng Dương Lan lấy được thắng lợi, nhưng hắn cũng đối Nhậm Thiên Hành nghị lực cùng chấp nhất cảm giác sâu sắc tính 6. Đây là một cái không sai võ giả, mặc dù trên thực lực cũng không mạnh, nhưng là hắn cái kia cố không cam lòng ý chí, nhưng lại làm kẻ khác tính lại 5. Người thật rất không tệ. Đảm nhiệm con chủ. Mặc dù ngươi thua trận đấu này, nhưng ngươi lại thắng được tôn trọng của ta." Dương Lan thu quyền mà đứng, sắc mặt bình tĩnh nói bốn. Nhậm Thiên Hành lao đi khẽ miệng vết máu, tựa hồ minh bạch cái gì, vừa mới Dương Lan lưu thủ, hắn cũng là có thể cảm giác được bốn. Mỉm cười hồi đáp "Cảm ơn ngươi của Vũ, Dương Lan. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, thẳng đến trở thành cường giả chân chính." Bốn. "Ngươi để cho ta biết, một cái chân chính thiên kiêu cùng ta hiện tại chí lẽ." Nhậm Thiên Hành ngứ khí thổ tức, cảm xúc rất xấu năm. Dương Lan nhẹ gật đầu, vươn tay ra, cùng Nhậm Thiên Hành nắm thật chặt tay bốn. "Ta tin tưởng" Ngươi nhất định sẽ làm được nàng nói ra. Nhậm Thiên Hành trong lòng tràn đầy cảm kích cùng lòng tin, hắn biết mình tương lai sẽ càng thêm quang minh muốn. Trận này luận bàn, để cho hai người đều được rích lợi không nhỏ bốn. Nhậm Thiên Hành không chỉ có tăng lên thực lực của mình, càng học xong tôn trọng cùng cổ vũ. Dương Lan cũng giống như thế, mặc dù đối phương thực lực rất nhỏ yếu, nhưng lại là một cái tinh thần người cường đại bốn. Dạng này, cũng coi là một cái kết quả không tệ bốn. Luận bàn sau khi kết thúc, Dương Lan cùng Nhậm Thiên Hành cáo biệt nhau, bọn hắn mang theo mồ hôi đầy người cùng lòng tràn đầy thu hoạch, riêng phần mình rời đi. Một cái, muốn về đến trong tiểu trấn, tiếp tục kinh doanh chính mình võ quán. Một cái khác thì là muốn tìm kiếm thế giới mới 7. Đường phân cách năm. Dương Lang từ Diên Dung thành rời đi, cái này võ đạo thế giới còn cần tiến một bước thăng rõ, bước kế tiếp, hắn hướng đến phương tây tiến lên, trên đường lại gặp không ít khiêu chiến cùng kỳ ngộ năm. Hắn một đường chẻo non lội suối, treo leo lội suối, rốt cục đi tới phương tây một cái tên là Liên Bắc Lốc, địa phương muốn. Địa thế nơi này hiểm yếu, phong cảnh tú lệ, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm muốn. Liên Bắc Lốc ở vào Diên Dung thành phương tây, là một tòa liên miên bất tuyệt dãy núi 4. Ở chỗ này, người có thể thưởng thức được rất nhiều mỹ lệ tự nhiên cảnh quan, như kỳ phòng, u cốc, với đá, thắc nước các loại. Trong dãy núi, phong cảnh tú lệ, cảnh sắc mê người, để cho người ta phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh cảnh sắc coi như không tệ, thích hợp ở chỗ này nho nhỏ nghỉ ngơi một đoạn thời gian năm. Dương Lan nhìn xa lấy liên bạc cốc cảnh sắc, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, chậm rãi đi tới bốn. Đi vào liên bạc cốc, đầu tiên đập vào mí mắt là xanh um tươi tốt cây cối, bọn chúng đem toàn bộ sơn cốc bao trùm đến cực kỳ chật chẽ, tựa như một bức mẫu xanh lá bức tranh bốn. Ánh nắng xuyên qua lá cây khe hở, vậy vào mềm mại trên đồng cỏ, tạo thành loang lổ lỗ chỗ quang ảnh năm. Dọc theo trong núi đường nhỏ đi, Ngươi sẽ thấy rất nhiều tạo hình đặc biệt nham thạch, bọn chúng đứng sừng sững ở trong sơn cốc, phảng phất lại nói từng đoạn truyền thuyết xa xưa năm. Dọc theo đường nhỏ tiếp tục tiến lên, ngươi sẽ phát hiện Liên Bạch Cốc có một cái nổi tiếng điểm du lịch, Phi Long thác nước 6. Thác nước thủy thế mãnh liệt, từ cao mấy trăm thước trên vách đá phi lưu thẳng xuống dưới, bọt nước vang khắp nơi, tạo thành một mảnh hơi nước lượn lờ tiên cảnh 6. Dưới thác nước là một mảnh thanh tịnh thấy đáy đầm nước xanh biếc, du ngư ở trong nước nhàn nhã bơi qua bơi lại, để cho người ta không nhịn được muốn nhảy vào đi với vùng 1.4. Nhìn xem cái này mỹ lệ cảnh sắc, Dương Càn không khỏi nhớ tới tiếp trước bên trong, Lam Tinh từng cái du lịch chi địa 6 ta sẽ tìm được đường trở về Dương Lan điên lặng như vậy nghĩ đến. Mỗi lần nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh sắc, tiếp trước bên trong đủ loại ký ức đều sẽ hiện ra tới bốn. Đó là một đoạn thời gian rất dài ký ức năm. Dương Lan dọc theo bên cạnh thác nước đường nhỏ leo lên, không lâu sau đó, đi vào một mảnh khoảng đản sơn cấp 6. Căn cứ nơi đây cư dân nói tới, nơi này gọi là Vân Hải Thảo Nguyên bởi vì nơi này thường xuyên xuất hiện biển mây kỳ quan bốn. Đứng ở chỗ này, người lấy quan sát toàn bộ Diên Dũng thành, thưởng thức được thành thị phồn hoa cùng thiên nhiên hoàn mỹ dung hợp năm. Xa xôi Diên Dũng thành, tựa như là một cái nhỏ bé con kiến năm. Vô số hơi nước phi thuyền Từ trong thành bay lên bốn. Chương 323. Linh tinh. Chương 323. Linh tinh. Màn đêm buông xuống lúc, người có thể ở chỗ này ngắm nhìn bầu trời, cảm thụ vũ trụ bao la hùng vĩ cùng thần bí mười. Liên Bạc Cốc ngọn núi cũng là một đặc sắc lớn năm. Sơn Phong nơi này tư thái ngàn vạn, có hình như bình chướng, có giống như cự nhân, còn có như lạ động vật sáu. Trong đó, nổi danh nhất ngọn núi phải kể tới Sư Tử Phong sáu. Sư Tử Phong bậy vì ngoại hình cực giống một cái nằm sư mà gọi tên, khí thế của nó bi vũ, làm cho người kính sợ sáu. Chư tự nhiên cảnh quan, Liên Bạch Cốc còn có rất nhiều nhân văn cảnh quan đáng giá du lịch sáu. Tại dãy núi chỗ sâu, có một tòa cổ lão chùa miếu tên là Phạm Âm tự năm. Tòa chùa miếu này lịch sử đã lâu, lối kiến trúc phong cách cổ xưa trang nhã, là rất nhiều tín đồ cùng khách tính ý đến đây tham viếng, dù lạm thánh địa y bốn. Trong chùa miếu, thuốc lá lượn lờ, phản âm du dương, để cho người ta cảm nhận được một phần yên tĩnh cùng tưởng hòa bốn. Ngoài ra, Liên Bạch Cốc còn có một cái đặc biệt ngày lễ, Sơn Thần tế năm. Hàng năm âm lịch ngày 15 tháng 8, dân chúng địa phương đều sẽ cử hành thịnh đại tế tự hoạt động, để bày tỏ đạt đối với Sơn Thần kính ý năm. Ngày lễ cùng ngày, mọi người thân mang trang phục lộng lễ lễ, giơ lên cống phẩm, vây quanh tự thần, vòng quanh sơn cốc cử hành tuần hành toàn bộ hoạt động phi thường náo nhiệt, hấp dẫn đại lượng du khách đến đây quán sát năm. Liên Bạc Cốc, chỗ ngồi này tại diên kén thành Tây Phương dãy núi, thậm chí đến Dương Lan yêu thích. Không sai, rất không tệ bốn. Nhưng là, theo nhập cốc càng sâu, Dương Lan lại phát hiện không giống với khí tức đây là bốn. Dương Lan thần sắc khẽ động bốn, cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt bốn. Ánh mắt của hắn khẽ động, xem kỹ nơi chung quanh, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến bốn. Tại Liên Bạc Cốc bên trong, Dương Lan gặp một vị gọi là Vô Tĩnh. Võ giả. Vô Tĩnh là liên bạc cốc bên trong người mạnh nhất, võ công của hắn đã đạt đến trình độ đàng phong tạo cửu 6. Vô Tĩnh nhìn thấy Dương Lan sau, liền trực tiếp hướng hắn phát khởi công kích 4. Thật sự là một cái võ sĩ si Dương Lan bất đắc dĩ đầu đen rau muốn một câu, lập tức cùng Vô Tình triển khai một trận chiến đấu kịch liệt 4. Nói là kịch liệt, cũng có chút không quá sát thực 4. Vô Tình võ công sắc thực rất mạnh, nhưng Dương Lan cũng không phải dễ chơi 4. Hắn nương tựa theo võ kỹ của mình cùng trí tuệ, dần dần chiếm cứ thượng phong 5. Cuối cùng, Dương Lan hơi để lộ ra hai điểm thực lực, thành công đánh bại Vô Tình, trở thành liên bạc cốc bên trong tân bá chủ 4. Tại Tuyệt Tình Cốc bên trong, Dương Lan còn gặp một vị nữ tử thần bí bốn. Vị nữ tử này gọi là Ly Tịch, nàng là tuyệt tình cốc bên trong Y Li Tiên, đồng thời cũng là vô tình muội muội năm. Ly Tịch đối với Dương Lan năng lực phi thường tưởng thức, nàng hy vọng có thể đi theo Dương Lan cùng một chỗ tham dò võ đạo thế giới năm. Ly Tịch, ta không có khả năng mang ngươi rời đi. Dương Lan nhìn xem Ly Tịch trên gương mặt xinh đẹp thất vọng, cũng không có cải biến quyết định của mình đối với nữ nhân, hắn đã có Bạch Phượng Nhi, Liêu Thanh Trì, Lý Băng Vân, Liên Tình, càng nhiều nữ nhân, với hắn mà nói không có quá lớn ý nghĩa bốn. Hương Chi, Ly Tịch thiên phú cũng không tốt, trải qua hắn khảo thí Không có linh căn, vẹn vẹn tu hành võ đạo, căn bản không đủ để đi theo Dương Lan đã lâu tuổi tỏ năm. Dương đại ca, căn cứ như lời ngươi nói, không có loại kia cái gọi là linh căn liền không cách nào tiến hành tu tiên có đúng không? Ly Tịch chậm rãi đi tới, một mặt thương tâm nói ra bốn. Ly Tịch, linh căn người, vạn người không được một, thật đáng tiếc, trong cơ thể của ngươi cũng không có vật này Dương Lan xoay người, như vậy nói bốn. Nhìn xem Ly Tịch trên mặt vẽ thất vọng, Dương Lan không khỏi thở dài, suy nghĩ một hồi nói ra, đây là Viêm Ma luyện thể quyền công pháp, do ta cải tiến sau, uy lực tiến nhanh. Có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp Dương Lan nói, đem một bản lớn chừng bàn tay xép nhỏ, giao cho Ly Tịch trong tay bốn. Ly Tịch nâng lên trắng non tay ngọc, tiếp nhận ấn có viên ma luyện thể quyền chữ xép nhỏ, ngón tay ngọc cùng Dương Lan ngón tay vừa chạm liền tách ra bốn. Viên ma luyện thể quyền bốn. Ly Tịch nhìn chằm chằm phía trên năm cái chữ viết cổ, tự lẩm bẩm bốn. Đương nhiên, ngẩng đầu, Ly Tịch hai cái con ngươi co rụt lại, trước người sớm đã không có Dương Lan thân ảnh bốn. Dương đại ca 5. Trong sân cốc, vẹn vẹn lưu lại một tiếng nữ tử thở dài. Từ đó sau, Ly Tịch khổ tu viên ma luyện thể quyền rốt cục đại thành, tại liên bạc cốc trung quanh Không có ý đồ sáng tạo ra tên tuổi lớn như vậy bẩy. Ngang cách 6, Dương Lan từ liên bạc cốc rời đi, lần nữa hướng hướng tây nam mà đi, nghe đồn nơi này có được tăng lên tu vi võ đạo thiên tài địa bảo, chuẩn bị đi tìm tỏi hư thực. Trên đường đi, Dương Lan tu hành không ngừng, thực lực khoảng cách trước đó có chỗ khôi phục tiếp tục như vậy, không bao lâu, viên ma luyện thể quyền liên cũng có thể lại lần nữa tiến giai Dương Lan mừng rỡ nói một mình bốn. Tự thân tu vi khôi phục càng nhiều, tiên điên sức tự vệ cũng liền càng mạnh bốn. Cứ như vậy đi tới đi tới 6. Tại hướng tây nam mên nông trong dãy núi, Dương Lan phát hiện một sơn động khổng lồ bốn. Trong sơn động tràn ngập nồng đậm không khí mát mẻ, các loại tẩu thú nhiều lần ra, tựa hồn nơi này có phi phàm tiên địa bảo tàng hắc hắc, vừa vặn đi nhìn một chút. Một người thám hiểm, Dương Lan nghệ cao nhân gan lớn muốn, thân hình thoát một cái, liền vọt tới bốn. Dương Lan cẩn thận từng ly từng tí vào sơn động, trước mắt xuất hiện một cái cự đại thạch thất. Trong thạch thất trưng bày một kiện chiếu lấp lánh bảo vật, đó là một thanh toàn thân xanh biếc trường kiếm, trên thân kiếm khảm nạm lấy một viên sáng chói bảo thạch. Dương Lan một chút liền nhận ra, viên bảo thạch kia là trong truyền thuyết linh tinh, có được cực cao tu luyện giá trị lại là linh tinh. Dương Lan kinh ngạc lên tiếng, "Linh tinh, võ đạo tu hành tôi bà bốn." Dương Lan ánh mắt thâm trầm, không biết nghĩ tới điều gì bốn. Tại xa xôi cổ đại, trí tuệ cùng lực lượng biểu tượng không ai qua được võ đạo tu hành năm. Võ đạo là thế giới này chủ yếu hệ thống tu hành. Chương 324, thứ ảnh xuất hiện. Chương 324, thứ ảnh xuất hiện. Tại Vô tận tuyết nguyệt bên trong, các cường giả võ đạo truy cầu lực lượng cực hạn, bọn hắn dùng nhiệt huyết cùng mồ hôi đúc thành võ đạo huy hoàng muốn. Ma linh tinh, loại này thần bí bảo vật, hiện tại cái này sáng chói võ đạo văn minh bên trong theo thời thế mà xin sáu. Linh tinh là một loại tràn ngập linh tính kỳ dị tinh thể, nó bí ẩn địa phân bố tại mặt đất Bao La bên trên năm. Nó có được lực lượng thần bí, có thể là võ đạo người tu hành cung cấp to lớn trợ lực năm. Tại Linh Tinh Phụ trợ bên dưới, võ đạo người tu hành có thể thực hiện đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, đạt tới trước nay chưa có cảnh giới 6. Linh Tinh huyền bí, ở chỗ nó ẩn chứa phong phú linh khí năm. Loại này năng lượng thần bí là võ đạo người tu hành đột phá bản thân, tăng thực lực lên mấu chốt năm. Thông qua hấp thu linh tinh bên trong linh khí, võ đạo người tu hành có thể kích phát ra tiềm ẩn lực lượng, từ đó tại trên con đường tu hành càng chạy càng xa bốn. Mà lại, Linh Tinh không chỉ là trợ giúp người tu hành tăng thực lực lên, nó còn có thể đưa đến cô đọng võ đạo vũ khí tác dụng. Võ đạo vũ khí là các cường giả võ đạo đang theo đuổi con đường của lực lượng bên trên không thể thiếu lợi khí năm. Bọn chúng không chỉ có thể tăng cường võ đạo cường giả lực công kích, còn có thể tăng lên phòng ngự của bọn hắn năng lực 4. Trong chiến đấu kịch liệt, có một kiện cường đại võ đạo vũ khí, không thể nghi ngờ là lấy được thắng lợi yếu tố mấu chốt 4. Ma linh tinh chính là luyện chế võ đạo vũ khí tuyệt hảo vật liệu 4. Luyện chế võ đạo vũ khí cần tìm kiếm được một khối thích hợp linh tinh 4. Linh tinh phẩm chất càng cao, luyện chế ra võ đạo vũ khí liền càng cường đại năm. Bởi vậy, tìm kiếm phẩm chất cao linh tinh trở thành rất nhiều võ đạo người tu hành tha thiết ước mơ mục tiêu năm đang tìm tịnh trong quá trình, bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt trùng điệp nguy hiểm, còn muốn ứng đối mặt các người tu hành tranh đoạt bốn. Mà hết thảy này, chỉ vì tìm tới viên kia chiếu sáng con đường tu hành linh tinh chín. Khi người tu hành tìm tới thích hợp linh tinh sau, bọn hắn liền muốn bắt đầu luyện chế võ đạo vũ khí bốn. Luyện chế võ đạo vũ khí quá trình, cần vận dụng đặc thù bí thuật, đem linh tinh bên trong linh khí rót vào vũ khí bên trong năm. Ở trong quá trình này, linh tinh phẩm chất càng cao, vũ khí phẩm giai liền càng cao năm. Mà vũ khí phẩm giai, trực tiếp quyết định nó trong chiến đấu uy lực năm. Bởi vậy, luyện chế võ đạo vũ khí quá trình Đối với người tu hành tới nói là một trận thử thách to lớn năm, bọn hắn cần bỏ ra cực lớn cố gắng mới có thể đem linh tinh năng lượng hoàn toàn rót vào vũ khí bên trong, đem nó chế tạo thành một kiện chân chính bảo khí 4. Linh tinh, loại này thần bí bảo vật là võ đạo người tu hành cung cấp vô tận khả năng bốn. Tại linh tinh phụ trợ bên dưới, võ đạo người tu hành có thể thực hiện thực lực đột nhiên tăng mạnh, luyện chế ra cường đại võ đạo vũ khí năm. Đúng là có linh tinh tồn tại, võ đạo văn minh mới có thể như vậy phồn vinh hưng thịnh, sáng tạo ra cái này đến cái khác truyền kỳ. Mà linh tinh truyền thuyết cũng tại võ đạo người tu hành trong miệng một mực lưu truyền tới nay, khích lệ một đời lại một đời võ đạo cường giả, truy cầu lực lượng cực hạn bốn. Nghĩ thông suốt những thứ này bốn, Dương Lan ánh mắt ngưng tụ đi gần trường kiếm, muốn tinh tế nhìn tới bốn. Đột nhiên, trong thạch thất vang lên một trận cổ lão chú nữ. Dương Lan trong lòng giật mình, lập tức dừng bước bốn. Cảnh dắt trông đi qua bốn. Chú nữ qua đi, trong thạch thất xuất hiện một cái hư ảnh, hư ảnh dần dần trở nên rõ ràng, lại là một vị thân mang quẻ dị võ đạo cường giả hư ảnh bốn. Cường giả mắt sáng như đốc, nhìn chăm chú Dương Lan, tựa hồ đang hỏi thăm hắn phải chăng có tư cách kế thừa thành trưởng kiếm này cùng linh tinh bốn. Ngươi là người phương nào? Thanh âm rung trời, rung động ầm ầm đây là tu sĩ cấp cao khí tức. Dương Lan trong lòng hơi động, nghĩ cùng hiện tại thân phận của mình, đem tư thái thoảng hạ thấp. Dương Lan đối mặt vị cường giả này ánh mắt, không có chút nào e ngại, hắn cung kính túy người chào nói, đệ tử Dương Lan, thờ nhỏ yếu quý võ đạo, cố gắng tu hành, chỉ vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ tinh thần sa sút đến tận đây, vẫn không buông bỏ. Khẩn cầu tiền bối ban cho ta thanh trường kiếm này cùng linh tinh, ta nhất định sẽ trân quý, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành một tên cường đại võ giả. Cổ Trang Cường giả mỉm cười gật đầu, nói ngươi phần nghị lực này cũng chấp nhất, sắp thực đáng giá ta ban cho ngươi phần này bảo vật. Nhưng muốn đạt được bọn nó, ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta bốn. Dương Lan không chút do dự trả lời, đệ tử nguyện ý tiếp nhận tiền bối khảo nghiệm. Cổ Trang Cường giả thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói tốt, hảo hài tử. Ta chỗ này có ba đạo khảo nghiệm, ngươi chỉ cần thông qua một trong số đó, liền có thể đạt được trưởng kiếm cùng linh tinh. Cuộc thử thách đầu tiên, là dùng võ học của ngươi chiến thắng ta bốn. Dương Lan thầm nghĩ trong lòng, người này hư ảnh, thực lực đã đạt tới gần như nguyên anh kỳ chỉ sợ nguyên thân là cái tu sĩ cấp cao, nơi này thế giới, quả nhiên ẩn tàng rất sâu, ta muốn lốc hết toàn lực chiến thắng hắn bốn. Thế là, hắn vận khởi lực khí toàn thân, thi triển ra võ học của mình năm. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc chính là, vị này cổ trang cường giả vậy mà thoải mái mà phá hết công kích của hắn năm. Dương Lan vội vàng điều chỉnh sách lược, một phen khổ chiến sau, rốt cục tìm được cổ trang cường giả nhược điểm. Hắn thừa cơ phát động một kích chí mạng, nhưng mà, cổ trang cường giả lại như cũ ung dung chặn lại năm. Cổ trang cường giả mỉm cười nói, không sai, ngươi xác thực có tiềm lực trở thành một tên ưu tú võ giả. Nhưng cũng tiếc, ngươi còn không cách nào chiến thắng ta năm. Hiện tại, bắt đầu đạo thứ 2 khảo nghiệm đạo thứ 2 khảo nghiệm là ở trong thạch thất tìm tới một kiện đặc biệt bảo vật bốn. Dương Lan lần theo cổ trang cường giả chỉ dẫn, ở trong thạch thất tìm kiếm bốn. Trải qua một phen tìm kiếm, hắn rốt cuộc tìm được một kiện tên là Huyền Vũ Ngọc bội bảo vật. Miếng ngọc bội này toàn thân xanh biếc, tản mát ra nhàn nhạt linh khí năng. Dương Lan biết, đây là phi thường thích hợp bản thân tu luyện bảo vật bốn. Cổ trang cường giả nhìn xem Dương Lan trong tay Huyền Vũ Ngọc bội, gật đầu nói không sai, ngươi tìm được món bảo vật này. Hiện tại bắt đầu đạo thứ 3 khảo nghiệm bốn. Đạo thứ 3 khảo nghiệm là để Dương Lan trả lời một vấn đề 4. Vấn đề này, để Dương Lan có chút suy tư một lát. Chương 325. Tôn Tiên Bảo. Chương 325. Tôn Tiên Bảo. Cổ Trang Cường giả hỏi, ngươi cho là võ đạo cực hạn là cái gì? Dương Lan trầm tư một lát, hồi đáp tay cho là, võ đạo cực hạn không phải lực lượng truy cầu, mà là tâm linh thăng hoa. Chân chính võ giả, hẳn là ở trong quá trình tu luyện, không ngừng mà tôi luyện ý chí của mình, tinh hóa tâm linh của mình năm. Chỉ có dạng này, mới có thể đạt tới võ đạo đỉnh phong. Cổ Trang Cường giả nghe Dương Lan trả lời, thỏa mãn nhẹ gật đầu tốt. Hào hài tử, ngươi đã có nghị lực, lại có trí tuệ bốn, ta quyết định đem trưởng kiếm cùng linh tinh ban cho ngươi bốn. Hy vọng ngươi chân quý phần này bảo vật, cố gắng tu luyện, trở thành một tên chân chính võ giả." Dương Lan trên mặt một bộ cảm kích túi người chào nói, "Ta ân tình lớn, ta nhất định sẽ chân quý phần này bảo vật, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành một tên cường đại võ giả." Cổ Trang cường giả mỉm cười gật đầu, thân ảnh dần dần biến mất ở trong thạch thất 10. Dương Lan nhìn xem trưởng kiếm trong tay, trong lòng hơ động, hung hăng huy vũ mấy lần. Ông long long, ba. Bàng bạc bà kiêu bí, ở trong động tàn phá bữa bãi, cắt bay đi cái gì? Vách tường đổ sụp tầm ẩm 6. Một đạo dài ba trượng kiếm mang, đột nhiên bắn ra, chợt vện bay ra hơn trăm trượng bên ngoài, mới khó khăn lắm tiêu tán hào kiếm. Dương Lan trong mắt vui mừng, không hổ là linh tinh luyện chế ra thần kiếm, mặc dù cùng hắn nguyên bản pháp bảo khách quan, còn kém mấy phần, nhưng là tại hiện tại tới nói, sắp nhận cực kỳ không dễ bỏ bùa ân. Đây là bảy. Đột nhiên, Dương Lan ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú về phía chỗ trôi kiếm mấy cái rồng bay phượng múa cổ thể chữ nhỏ 6. Lăng hư kiếm muốn. Dương Lan nhẹ giọng đem cái này ba cái chữ cổ niệm đi ra, ngón tay vuốt ve đi qua, chỉ cảm thấy kiếm mang tùy thời mà động năm. Không sai bốn. Lăng Hư kiếm muốn. Hắc hắc hắc bốn. Dương Lan lật tay nhất truyện, đem Lăng Hư kiếm dùng mấy mảnh bao vải bao lấy đến, thắt ở bên hông bốn. Nhất chữ vật, túi chữ vật đều đã không có, mà lại hiện tại trong thế giới, cũng không vật liệu có thể luyện chế ra đến, Dương Lan cũng là không bột đố gột nên hổ, chỉ có thể chấp nhận lấy dùng bốn. Duy nhất may mắn chính là, Dương Lan trưởng sinh thể vẫn có bộ phận hiệu quả, nhất là tick tick, cho nên bình thường không cần ăn bậy. Phương Tây tựa hồ còn có cái đầm lầy lớn, trước hết tới đó thử xem đi, Dương Lan tự lẩm bẩm nói ra, lập tức đeo lên bên hông kiếm, thân hình phát một cái phía dưới, hướng tây tiếp tục tiến lên năm. Qua hơn 2 tháng đằng sau, Dương Lan vượt qua dãy núi, hồ nước, rừng rậm, rốt cục đi tới phương Tây Đầm Lầy Lớn chi địa 4. Đây chính là Đầm Lầy Lớn 4. Dương Lan xa xa nhìn ra, ánh mắt có chút ngưng tụ năm. Dương Lan đi vào phương Tây Đầm Lầy Lớn, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc một chút bốn. Lại còn có như vậy dị thú năm. Hắn nhìn thấy dập dạp trong đùi lao sậy, từng cái cá sấu khổng lồ ở trong nước du động, thỉnh thoảng phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống ngao ngao ngao ngao ngao ngao năm cá sấu khổng lồ mở ra miệng to như chậu máu, răng sắc bén lóe ra hàn quang, tùy ý lao nhanh lấy năm. Ân. Dương Lan chợt lông mày nhướng lên, nhìn về phía một phương hướng khác, tại bên ngoài mới dặm đang có một người mặc cùng loại đồ giàn gi nam tử, trong tay cầm một cái bốn. Máy ảnh. Dương Lan ngạc nhưng không thôi, đây là cái quỷ gì thế giới? Máy ảnh đều đi ra. Nhưng lại có một Dương, hơi nước phi truyền đều có, lại xuất hiện cái máy ảnh, tựa hồ là năm. Hợp tinh hợp lý 4. Dương Lan ẩn nạp thân hình, chốt ở một viên ba người vây quanh đại thụ mục đằng sau, ngắm nhìn đối phương. Nơi xa, Tôn Thiên Bảo khẩn trương cầm trong tay máy ảnh, chuẩn bị ghi chép lại cái này tráng quan tràng cảnh quá may mắn, không nghĩ tới lần này đến, vậy mà gặp được Y Lạc cá số 3. Tôn Thiên Bảo rất là hưng phấn, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Tật lực không phát lên tiếng vang, để tránh quấy nhiễu nhiều đến những nguy hiểm này kẻ săn mồi. Nhưng mà, tiếng bước chân của hắn hay là đưa tới một cái cá sấu chú ý 4. Đây là một cái ý lạ cá sấu con non, nhưng là hình thể vẫn là không gì sánh được to lớn không tốt. Cá sấu này hướng Tôn Thiên Bảo bơi lại, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang năm. Tôn Thiên Bảo trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng hắn cũng không có lùi bước bốn. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, ta muốn đem nó ghi chép lại, cuộc đời của ta chính là vì chụp ảnh mà sống năm. Tôn Thiên Bảo âm thầm cắn răng, khắc phục sợ hãi năm. Hắn quyết định lợi dụng trong tay mình máy ảnh, ghi chép lại cá sấu này mỗi một chi tiết nhỏ buồn. "Cổ ủng hộ a, Tôn Thiên Bảo, ngươi có thể, ngươi có thể làm được." Tôn Thiên Bảo cho mình cổ động, sau đó bắt đầu loay hoay máy ảnh năm. Thế là, Tôn Thiên Bảo nhanh chóng điều chỉnh máy chụp hình tiêu cự, động đậy thân thể, chuẩn bị quay chụp một tấm khoảng cách gần con các cá sấu tấm hình bốn. Đúng lúc này, cá sấu đột nhiên hướng hắn phát khởi công kích bốn. Tôn Thiên Bảo phản ứng phi thường cấp tốc, hắn lập tức nhấn xuống máy chụp hình cửa chớp, tiếng tách tách vang lên, tại thời khắc này, ghi chép xuống cá sấu công kích trong nháy mắt thành công ba. Tôn Thiên Bảo vui mừng quá độ năm. Hình này phi thường trân quý, bởi vì nó ghi chép xuống nhân loại cùng dị thú động vật ở giữa sinh tử vật lộn thế nhưng là, ta liền phải chết sao? Tôn Tiên Bạo nhìn qua đã đi tới trước người mình Y Lạc Cá Sấu con non, trên mặt ngược lại không có bao nhiêu vẻ sợ hãi sáu. Phịch một tiếng tiếng vang ba, đây là cái gì ba? Tôn Tiên Bạo kinh ngạc nhìn, một cái thường thường không có gì lạ nằm đẫm, đem cái kia Y Lạc Cá Sấu con non, cho ầm vang đánh bay năm. Ông ngắm bốn. Bốn. Liên tục bay ra hơn 100 triệu xa, Y Lạc Cá Sấu con non loành một chút, đập xuống tại trong vùng đầm lầy năm. Bị đau gầm thét năm. Tắt. Một cái anh tuấn tiêu sái nam tử xuất hiện ở Tôn Thiên Bảo trước người năm. Toàn thân áo đen, ánh mắt sáng ngời có thần, như ngôi sao trên trời năm. Là người đã cứu ta ba. Tôn Thiên Bảo vui mừng quá đôi bốn. Đi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Dương Lan hơi nhíu mày, nhìn lướt qua đã nổi giận cá số 7, cầm lên Tôn Thiên Bảo quần áo, lập tức nhảy vào bốn. Chương 326, máy chụp ảnh. Chương 326, máy chụp ảnh. Tôn Thiên Bảo tại Dương Lan trợ giúp bên dưới, cuối cùng thành công thoát đi cá số công kích, hắn về tới chính mình doanh địa, sửa sang lại chính mình quay chụp đến tấm hình. Hắn biết rõ Những hình này sẽ trở thành hắn nghề nghiệp tiếp sống bên trong tác phẩm đỉnh cao năm. Đây là một cái gần như thế ngoại đảo nguyên tiểu trấn, trong trấn phong cảnh tú lệ bốn. Ở trên đường, Tôn Tiên Bảo nói cho Dương Lan, lai lịch của hắn năm. Tôn Tiên Bảo là mễ cổ trấn một cái bình thường thiếu niên, hắn từ nhỏ yêu quý chụp ảnh, mơ ước có một ngày có thể trở thành một tên đỉnh tiêm trợ quay phim sáu. Hắn đến từ một cái bình thường gia đình, phụ mẫu đều là nông dân, gia đình điều kiện cũng không dư giả, nhưng hắn cũng không có vì vậy từ bỏ giấc mộng của hắn sáu. Mỗi ngày hắn đều sẽ lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, tưởng tượng lấy chính mình có cái tiểu tướng cơ, khắp nơi quay chụp tấm hình. Tưởng tượng lấy mỗi một tờ tấm hình đều tràn đầy hắn đối với cuộc sống yêu quý cùng đối với tương lai ước mơ sáu. Có một ngày, Tôn Thiên Bảo đi tới phụ cận trên một ngọn núi thám hiểm bốn. Lần này ngoài ý muốn thám hiểm bên trong, hắn lại trong một cái sơn động nhặt được một cái kỳ quái máy ảnh năm. Cái này máy ảnh tạo hình đặc biệt, công năng tiên tiến, là hắn chưa từng thấy qua sáu. Tôn Thiên Bảo một chút liền thích cái này máy ảnh, hắn cầm lại nhà cẩn thận nghiên cứu, phát hiện cái này máy ảnh là đến từ phương xa khoa học kỹ thuật đế quốc đỉnh cấp sản phẩm, có được cường đại công năng cùng tinh mỹ ngoại quan năm. Tôn Thiên Bảo cầm cái này máy ảnh, kích động đến khó mà ngủ năm. Hắn quyết định muốn lợi dụng cái này máy ảnh, quay chụp ra càng nhiều tốt hơn tấm hình, thực hiện hắn chụp ảnh mộng từng năm. Thế là, hắn bắt đầu đi khắp Mễ Cổ trấn mỗi một hiểu lẫnh, dùng cái này máy ảnh đẩy ly chép xuống tiểu trấn một chút biến hóa năm. Hắn quay chụp tiểu trấn mặt trời mọc mặt trời lặn, quay chụp cần mẫn khổ nhọc nông dân, quay chụp chơi đùa chơi đùa bọn nhỏ, quay chụp cổ trấn một ngọn đền cây cỏ năm. Tại Tôn Tiên bảo cố gắng bên dưới, hắn chụp ảnh tác phẩm thời gian dần qua đưa tới mọi người chú ý năm. Hình của hắn tràn đầy sinh hoạt khí tức, hiện ra Mễ Cổ trấn đặc biệt phong thổ, khiến mọi người cảm nhận được tiểu trấn mật lực bốn. Có một ngày, nổi tiếng tợ quay phim Cốc Triệt Tư đặc đi tới mẹ Cố Trấn, hắn nghe nói Tôn Thiên Bảo có sự, đối với Tôn Thiên Bảo sinh ra hứng thú nồng hậu sáu. Cốc Triệt Tư đã quyết định tự mình đi nhìn một chút Tôn Thiên Bảo chụp ảnh tác phẩm, tìm hiểu một chút thiếu niên này chớp nhất cùng mộng tưởng bốn. Tại Tôn Thiên Bảo trong nhà, Cốc Triệt Tư đã thấy được Tôn Thiên Bảo quay chụp những hình kia, Cốc Triệt Tư đặc biệt những cái kia tác phẩm thật sâu đả động năm. Cốc Triệt Tư đặc rộng thùng thình trên mặt, cảm thán nói, những hình này tràn đầy sinh mệnh lực, hiện ra ngươi đối với cuộc sống yêu quý, ngươi thật rất có chụp ảnh thiên phú. Tôn Thiên Bảo nghe Cốc Triệt Tư đặc khích lệ, có chút cao hứng cười bốn. Hắn nói cho Cốc Triệt Tư đặc Chính mình từ nhỏ đã ưa thích chụp ảnh, chỉ là bởi vì gia đình điều kiện nguyên nhân, một mực không có cơ hội đạt được tốt hơn máy ảnh cùng huấn luyện sáu. Cốc Triệt Tư đặc nghe Tôn Thiên Bảo cố sự, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu năm. Hắn quyết định trợ giúp Tôn Thiên Bảo, để Tôn Thiên Bảo có thể thực hiện chính mình chụp ảnh ngậm tưởng sáu. Thế là, Cốc Triệt Tư đặc thu Tôn Thiên Bảo làm đồ đệ, truyền thụ cho hắn chuyên nghiệp chụp ảnh tri thức cùng kỹ xảo năm. Tại Cốc Triệt Tư đặc chỉ đạo bên dưới, Tôn Thiên Bảo chụp ảnh trình độ đạt được đột nhiên tăng mạnh để cao bốn. Hắn bắt đầu tham gia các loại chụp ảnh tranh tài, dùng hình của mình dàn thuật từng cái sinh động cố sự bốn. Tại Tôn Thiên Bảo dẫn đầu xuống, Mỹ cổ trấn chụp ảnh kẻ yêu thích càng ngày càng nhiều, bọn hắn dùng máy ảnh ghi chép xuống cổ trấn biến hóa, phô bày cổ trấn mỹ lực xấu. Mà Tôn Thiên Bảo cũng dần dần trở thành một tên đỉnh tiêm thợ quay phim, hình của hắn bị truyền khắp xung quanh năm. Hắn dùng hắn máy ảnh để càng nhiều người hiểu đến mỹ cổ trấn phong thổ, cũng làm cho càng nhiều người cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo năm. Bây giờ, Tôn Thiên Bảo đã trở thành mỹ cổ trấn nổi danh thợ quay phim, hắn dẫn theo một đám cùng trung trí hướng chụp ảnh kẻ yêu thích, tiếp tục dùng máy ảnh ghi chép lại cổ trấn mỗi một cái, rất là đặc sắc trong nháy mắt bảy. Tôn Thiên Bảo trong phòng nhỏ. Dương Lan cùng Tôn Thiên Bảo ngồi đối diện nhau cho nên, ngươi vị chụp ảnh Vỏ ra tất cả. Dương Lan thản nhiên nói đúng vậy, Dương đại ca, chụp ảnh chính là ta toàn bộ, cái này máy ảnh, ta không biết là như thế nào chế tạo, không biết là khoa nào kỹ đế quốc sản xuất, nhưng là nó mang cho ta sự sướng, ta rất ưa thích, ta sẽ dùng nó, tiếp tục đi chụp ảnh, đi quay chụp, ta muốn đi truy tìm giấc mộng của mình muốn. Tôn Tiên bạo tràn đầy đầu trí, rất là kích động đứng người lên, hai tay hơi nâng, phản phất là nắm bộ kia làm hắn chân quý không gì sánh được máy ảnh năm. Dương Lan đối với cái này không có chút nào dị sắc, đã trải qua hơn ngàn năm thời gian, hạ người gì đâu hắn chưa thấy qua đâu. Bất quá là một cái có mơ ước thiếu niên tôi vậy ngươi lần này đi đầm lầy lớn, vì quay chụp cái kia mấy cái cá xấu. Dương Lan tựa hồ nghĩ tới điều gì, như vậy mà hỏi buồn. Ân ân chán, Dương đại ca, những cái kia ý lạc cá xấu, tại chúng ta trong trấn là trong truyền thuyết dị thú, trước kia có rất nhiều thuần nhân dân tiến đến đi săn, đều bị những này ý lạc cá xấu cho nuốt vào tới, ta muốn đưa chúng nó dáng vẽ ghi chép lại, dù sao, tại chúng ta trong trấn, vẫn chưa có người nào có thể đem ý lạc cá xấu dáng vẽ cho hoàn toàn quay chụp xuống đâu bốn. Tôn Thiên bảo một bộ rất là kích động bộ dáng, lập tức lấy ra trước đó quay chụp thành quả sao, cho Dương Lan nhìn năm. Dương đại ca, ngươi nhìn, đây là ta quay chụp, may mắn Dương đại ca ngươi rủ cho xuất hiện, nếu không ta sợ là sống không xuống." Tôn Tiên bảo nói, giơ lên một chén buộc lên bọt nước trà, đưa cho Dương Lan. Dương Lan nhìn chằm chằm làm tô trong chén trà màu xanh lá cây đập bong bóng nước trà, mà không thay đổi tiếp nhận, không uống sáo. Rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ hắn, thật sự là uống không trôi vật này. Mặc dù, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được bên trong không động, nhưng vẫn là có chút không tiếp thu được năm. Khô khụ, Tôn huynh đệ, địa phương đầm lầy kia thế, nhưng là có cái gì nghe đồn, ngươi nói cho ta một chút vốn. Dương Lan bỗng nhiên lời nói xoay chuyện, như vậy mà hỏi. Chương 327, cốc triệt tư đặc. Chương 327, cốc triệt tư đặc nghe đồn ba, nhà ta ngẫm lại bốn. Tôn Tiên Bảo nghe xong lần ngơ, vung xuống trong tay máy ảnh, bắt đầu suy tư trừ y lạc cá xấu bên ngoài, nghe đồn trong địa phương đầm lầy này, còn có có thể bay cá, có thể nuốt vào một cái so phòng ở còn lớn hơn lặn rừng, bọn hắn không phải phổ thông cá, mà là có loài chim canh cá, có thể bay đến trong bầu trời năm. Đây đều là trước kia lão nhân chuyên miệng sự tình, chỉ là ta trừ y lạc cá xấu bên ngoài, cũng không có nhìn thấy qua loại này có thể bay cá bốn cho tới bây giờ cũng không thấy qua bốn. Tôn Tiên Bảo nửa hở thả nửa hồi ức nói xấu. Tôn Tiên Bảo cười một cái nói, bởi vì chưa ai từng thấy loại dị thú này, cũng không biết những tin đồn này có phải là thật hay không bây giờ, nhưng mà đầm lầy này không biết tồn tại bao nhiêu năm, đoán chừng còn có rất nhiều thần bí không có đánh lộ ra tới 6. A, nguyên lai like dạng này A4 ha ha ha 5. Dương Lan nghe xong, như có điều suy nghĩ cười cười, chỉ là như vậy dáng tươi cười, cười, tại Tôn Tiên Bảo trong mắt, có chút cao thâm mạt chắc đứng lên 5. Dương Đại Ca chẳng lẽ là biết chút ít cái gì? Tôn Tiên Bảo trong lòng như vậy suy đoán, không khỏi bắt đầu nói thầm năm. Đúng rồi, Tôn huynh đệ, trong miệng ngươi khoa học kỹ thuật đế quốc đến cùng là như thế nào chẳng quan, có thể từng biết. Dương Lan bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi năm. Khoa học kỹ thuật đế quốc. Tôn Tiên Bảo nghe vậy mẩn ngơ, nhưng là rất nhanh liền phản ứng đi qua, giải thích nói, Dương đại ca, đây chính là toàn thế giới phát triển nhất đế quốc, nghe nói có không cần hơi nước kỹ thuật liền có thể bay trên trời phi thuyền, giống như gọi sáo gọi máy bay. Máy bay? Dương Lan trong lòng hơi động, ngoài ý muốn lặp lại một tiếng năm. Đối với, còn có cái gì năm? Tôn Tiên Bảo gãi đầu một cái, suy nghĩ một hồi nói ra, đối với, máy tính. Máy tính ba. Dương Lan kinh ngạc phụ họa nói, Tôn huynh đệ, làm sao ngươi biết bốn? Lấy Tôn Tiên bảo kinh lịch cùng bạn sự, hẳn là không có cơ hội đi cái kia cái gọi là khoa học kỹ thuật đế quốc 6. Hắc, đây đều là cốc triệt tư đặc lão sư cho ta nói bốn. Tôn Tiên bảo có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái năm. A, nguyên lai dạng này a, là cốc triệt tư là bốn. Dương Lan hiểu rõ nhẹ gật đầu, cái kia cốc triệt tư đặc chỉ sợ là đi qua khoa học kỹ thuật đế quốc 6. Tôn Tiên bảo cùng Dương Lan giảng thuật cốc triệt tư đặc cố sự, đó là lão sư của hắn năm. Nghe hồn sáu. Sa sôi trung ương đại lục, là một cái thần bí mà tràn ngập sắc thái truyền kỳ địa phương bảy. Nơi này có một cái cường thịnh khoa học kỹ thuật đế quốc, khoa học kỹ thuật thịnh hành, cuộc sống của mọi người bởi vậy trở nên càng thêm tiện lợi cùng thoải mái dễ chịu bảy. Ma Cốc Triệt Tư Đặc, một cái có nhạy cảm sức quan sát cùng tinh thần mạo hiểm nữa tính, quyết định tiến về địa phương thần bí này, tham dò văn minh khoa học kỹ thuật của nơi đó cùng thế giới khác khoa học kỹ thuật 6. Cốc Triệt Tư Đặc trên đường đi đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, khắc phục đủ loại khó khăn sáu. Nàng ngồi chính là một khung máy bay, đây là nàng lần thứ nhất cưỡi máy bay, cảm nhận được tốc độ phi hành cùng lực lượng, cũng cảm nhận được khoa học kỹ thuật lực lượng sáu. Máy bay phi hành thời gian rất lâu, rốt cục đạt tới trung ương đại lục 6. Ở trung ương đại lục, Dương Lan kiến thức đủ loại khoa học kỹ thuật, tỉ như vi cơ, tàu thủy, máy tính trò chút, những này khoa học kỹ thuật khiến mọi người sinh hoạt trở nên càng thêm tiện lợi cùng thoải mái dễ chịu năm. Nàng còn đi tham khoa học kỹ thuật đế quốc khoa học kỹ thuật nhà bảo tàng, thấy được đủ loại khoa học kỹ thuật phát minh cùng sáng tạo cái mới, cảm nhận được khoa học kỹ thuật lực lượng cùng sức sáng tạo sáu. Nhưng là, nhất làm cho Dương Lan cảm thấy ngạc nhiên là, nàng còn nghe nói trung ương đại lục thế giới khác khoa học kỹ thuật sáu. Nghe nói, tại địa phương thần bí này, có một chút thần kỳ khoa học kỹ thuật, có thể để người ta tiến vào thế giới khác, cảm nhận được không giống với thế giới hiện thực kỳ diệu thể nghiệm sáu. Những máy khoa học kỹ thuật khiến mọi người tràn ngập tò mò cùng chờ mong tám. Cốc Triệt Tư đã quyết định tiến về tham dò những máy thần kỳ khoa học kỹ thuật số 6. Nàng tìm được một cái thần bí khoa học kỹ thuật sư, hắn là lĩnh vực này chuyên gia, nghe nói có thể dẫn đầu nàng tiến vào thế giới khác, cảm nhận được không giống với thế giới hiện thực kỳ diệu thế niệm năm. Cốc Triệt Tư đã đi theo khoa học kỹ thuật sư đi tới một cái địa phương thần bí, nơi này có đủ loại khoa học kỹ thuật thiết bị cùng dụng cũ năm. Khoa học kỹ thuật sư là cốc triệt tư đặc phô bảy thế giới khác khoa học kỹ thuật chỗ thần kỳ năm. Hắn để nàng mặc vào đặc chế trang phục cùng dày, sau đó dẫn đầu nàng tiến nhập giả lập thế giới khác 6. Tiến vào giả lập thế giới khác một khắc này, Cốc Triệt Tư đặc cảm nhận được một loại trước nay chưa có kỳ diệu thể nghiệm năm. Nàng nhìn thấy đủ loại sinh vật cùng cảnh tượng, cảm nhận được không giống với thế giới hiện thực cảm giác kỳ diệu 7. Tại dị thế giới, nàng còn kiến thức một chút thần kỳ khoa học kỹ thuật, tỉ như có thể để người ta tiến hành thời không xuyên qua khoa học kỹ thuật, có thể để người ta tiến vào không giống với thế giới hiện thực tuyệt không, cảm nhận được không giống với thế giới hiện thực kỳ diệu thể nghiệm năm. Còn có một số khoa học kỹ thuật có thể để người ta tiến vào thế giới khác, cảm nhận được không giống với thế giới hiện thực kỳ diệu thể nghiệm năm. Cốc Triệt Tư đặc tại dị thế giới thăm dò hành trình để nàng cảm nhận được khoa học kỹ thuật lực lượng cùng sức sáng tạo, cũng làm cho nàng cảm nhận được sinh mệnh kỳ diệu cùng không thể tưởng tượng nổi năm. Nàng trở lại đế quốc đằng sau sau, vẫn đối với địa phương thần bí kia tràn ngập tò mò cùng hướng tới 11. Chiếc cát ham năm. Đây chính là người lão sư trà cốc triệt tư đặc kinh lịch. Dương Lan sắc mặt không hiểu mà hỏi bốn. Đúng vậy, Dương đại ca, cốc triệt tư đặc lão sư, kinh lịch thật rất nhiều, để cho ta rất là bội phục năm. Thôn Thiên bảo một màn sùng bái nói ra sáu. Năm năm. Dương Lan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lão sư của mình năm. Ký ức quá xa vời. Chương 328. Phương Bắc thành trì. Chương 328. Phương Bắc thành trì đằng sau 1 tháng, Dương Lan tại Tôn Thiên Bảo phủ cận, lớn cái phòng ở, nô nhân đi đầm lầy lớn nhìn xem, cá xấu 6. Rốt cục, đến lúc chia tay 6. Dương đại ca, chúng ta chụp chung lưu niệm đi, chụp kiểu ảnh ba. Tôn Thiên Bảo ôm hắn cái kia bảo bối lần lượt, cười ha hả tìm được Dương Lan năm. Ừ đi. Dương Lan nhìn xem Tôn Thiên Bảo trong tay cổ quái lần lượt, một bộ thi đấu bắc bằng lưu khắp phong cách, kéo ra khóe mắt sau, nhẹ gật đầu năm. Dương Lan cùng Tôn Thiên Bảo, cùng toàn bộ thôn trấn người, lưu lại một tấm chân quý chụp ảnh chung 6. Tấm hình này sẽ vĩnh viễn tồn tại bốn. Thẳng đến rất nhiều năm sau, Tôn Tiên bảo hậu đại còn xuất ra tầm hình này, đối với những người khắc khoé vàng, thấy không, Võ Thánh Dương đại sư cùng ta từng tặng tặng tổ phụ, hợp qua Ải 3. A ha ha ha ha a 3. Nam, phân 7, lại phân 9. Một đường hướng bắc đi, Dương Lan xuyên qua mạng lưới rừng rậm, hoang mạc, rốt cùng năm. Đâm lấy lớn hướng bắc, là một mảnh càng ngày càng phát đạt thành thị năm. Nơi này thành thị kiến trúc cao vút trong mây, đèn đuốc sáng trưng, ban đêm cảnh tượng giống như ban ngày 6. Những người ở nơi này cuộc sống giàu có, hưởng thụ lấy hiện đại hóa tiện lợi 6. Dương Lan một đường hướng bắc, thấy được rất nhiều dạng này thành thị, hắn không khỏi cảm thán, những thành thị này đã cùng tiếp trước hiện đại đô thị cơ hồ rất gần sáu. Giống như có một loại ảo giác, hắn lại xuyên việt về hiện đại năm. Dương Lan đi tới một tòa hiện đại hóa thành thị 7. Tòa thành thị này lối kiến trúc đặc biệt, mỗi một nhà kiến trúc đều có chính mình đặc sắc bảy. Trong thành thị nhà cao tầng san sát, khu buôn bán phồn hoa trình độ không thua gì bất kỳ một cái nào kiếp trước đại đô thị 6. Nhưng là, tòa thành thị này cũng không có mất đi chính mình văn hóa nội tình, trong thành thị kiến trúc cổ xưa cùng hiện đại hóa nhà cao tầng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để tòa thành thị này càng thêm mê người mười một. Dương Lan còn tới một tòa mới phát thành thị 5. Tòa thành thị này phát triển tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, nơi này đã dựng lên nhà cao tầng cùng hiện đại hóa trung tâm thương nghiệp năm. Những người ở nơi này sinh hoạt tiết tố nhanh, áp lực công việc lớn, nhưng là bọn hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin năm. Dương Lan ở chỗ này thấy được một cái tràn ngập sức sống cùng tiềm lực thành thị năm. Dương Lan còn tới một tòa lịch sử đã lâu thành thị 6. Tòa thành thị này lưu giữ kiến trúc cổ lão, trong thành thị giữ rất nhiều kiến trúc cổ lão và văn hóa di sản năm. Những người ở nơi này đối với mình lịch sử và văn hóa phi thường tự hào. Bọn hắn dùng phương thức của mình bảo hộ lấy những này cổ lão văn hóa di sản bốn. Dương Lan ở chỗ này cảm nhận được một tòa thành thị lịch sử và văn hóa nội thành bốn. Dương Lan một đường hướng bắc, thấy được rất nhiều chỗ khác nhau loại hình thành thị bốn. Những thành thị này có văn hóa khác nhau, nội tình cùng phát triển hình thức, nhưng là bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau, hiện đại hóa bốn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng tại đại lục biên cương, hay là loại kia hơi nước kỹ thuật, nhưng đến nơi này, thế mà ngay cả điện lực đều hoàn toàn có năm. Dương Lan cảm thán liên tục. Trấn kinh năm. Những thành thị này hiện đại hóa trình độ phi thường cao. Khiến mọi người cảm nhận được khoa học kỹ thuật cùng văn minh lực lượng năm. Nhưng mà, hiện đại hóa là một thanh kiếm hai lưỡi năm. Nó có thể mang đến tiện lợi cùng phát triển, nhưng là cũng sẽ mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều bốn. Đang phát triển hiện đại hóa đồng thời, cung muốn chú trọng bảo hộ thành thị văn hóa nội tỉnh cùng hoàn cảnh năm. Bởi vì, rất nhiều người đã không nguyện ý lại hao phí tinh lực tu hành võ đạo, nơi này võ đạo mặc dù cũng cực kỳ hưng thịnh, nhưng là phần lớn người cũng không từng tu luyện qua, chẳng qua là một chút phổ thông phàm nhân thôi năm. Có một loại trở lại kiếp trước cảm giác, thật tốt năm. Dương Lan trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nhìn qua xa xa nhà trọ trời, thân hình thoát một cái độn tới năm, Bố Lâm Cách Lập Đức thành 4, là một tòa phi thường phát đạt thành trì, ở vào Đại Lục Phương Đông giải đất trung tâm 4. Tòa thành thị này có được tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp, là toàn bộ đại lục kinh tế trung tâm một trong năm. Dương Lan lại tới đây, phát hiện rất nhiều bách tính đã không có tu luyện võ đạo tâm tư, mà là đem trọng tâm bỏ vào khoa học kỹ thuật cùng trong công tác năm. Tại Bố Lâm Cách Lập Đức thành, khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp là thụ nhất mọi người chú ý chủ đề 4. Nơi này có trên thế giới tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp công trình, rất nhiều công ty cùng cơ cấu đều ở nơi này khai triển nghiên cứu cùng sản xuất bốn. Mọi người đối với khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp Nhật Tỉnh Phi thường tăng vọt, rất nhiều người đều hy vọng có thể tại lĩnh vực này có chỗ thành tích xấu. Chư khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp, Bố Lâm Cách Lạp Đức thành giáo dục cũng phi thường phát đạt năm. Nơi này có thế giới nhất lưu đại học cùng học viện, là toàn bộ đại lục nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài mọi người đối với tri thức truy cầu phi thường chấp nhất, rất nhiều người đều đang cố gắng học tập cùng tham dò năm. Tại Bố Lâm Cách Lạp Đức thành, cuộc sống của mọi người trình độ cũng phi thường cao năm. Nơi này có hoàn thiện chữa bệnh cùng xã hội bảo hộ hệ thống, cuộc sống của mọi người đạt được đầy đủ bảo hộ 4. Đồng thời Nơi này văn hóa cùng giải trí cũng phi thường muôn màu muôn vẻ, mọi người có thể ở chỗ này hưởng thụ được đủ loại giải trí hoạt động và văn hóa nghệ thuật. Dương Lan tại Bố Lâm cách Lạc Đức thành chứng kiến hết thảy, để hắn thật sâu cảm nhận được tòa thành thị này sức sống cùng sáng tạo cái mới tinh thần uốn. Chỉ là, đối với võ đạo, chẳng lẽ bọn hắn đều như vậy đã mất đi hứng thú sao? Mặc dù cũng có cùng võ quán bình thường võ đạo thánh địa, nhưng lại tuyệt đại đa số người, thậm chí cả một đời đều không có nhìn qua cao thủ chân chính chiến đấu bốn. Dương Lan trong lòng như vậy nghĩ đến, không ngừng bước, tự hỏi tòa thành thị này tồn tại năm. Mọi người đối với khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp nhiệt tình cùng đối với tri thức và văn hóa truy cầu, để tòa thành thị này tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Chương 329. Bố Lâm cách lập Đức thành. Chương 329. Bố Lâm cách lập Đức thành. Dương Lan tại Bố Lâm cách lập Đức thành trung đi thăm các loại thành thị công trình, bao quát võ quán, rạp chiếu phim, thương trường, công nghiệp các loại bốn. Hắn đối với tòa này đại đô thị phồn hoa cùng tính đa dạng cảm thấy sợ hãi thán phục. Tại võ quán, hắn quan sát một trận đặc sắc võ thuật biểu diễn, cảm nhận được nơi này văn hóa bác đại tinh thâm những người này Thực lực tối thiểu có kim đăng ký, đoàn trưởng quán chủ có được nguyên anh, kỳ thực lực, thậm chí cao hơn, cũng không phải chuyện không thể nào bốn. Dương Lan nhìn qua trong sân đấu võ chiến đấu kịch liệt, trong lòng cân nhắc lấy năm. Tại dạ̣p chiếu phim, hắn quan sát một bộ mới nhất màn lớn, thưởng thụ lấy một trận thị giác thị yến. Tại thương trường, hắn mua một chút tinh mỹ vật kỷ niệm, cũng thưởng thức nơi đó mỹ thực bốn. Tại khu công nghiệp, hắn đi tham một nhà công nghệ cao công ty, hiểu rõ hiện đại công nghiệp phát triển cùng sáng tạo cái mới năm. Hắn cảm giác rung động sâu sắc, cho là tòa thành thị này không chỉ có mỹ lệ phong cảnh, còn có phong phú văn hóa cùng tiến tiến khoa học kỹ thuật. Dương Lan đứng tại công viên lối vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, thôi có chút kinh ngạc buồn. Đây là nơi này người bình thường tựa hồ cũng không nhận được ngoại giới quá nhiều, bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt, phản phất trên thế giới không có chuyện gì có thể xáo trộn bọn hắn tiết tấu năm. Dương Lan từng nghe nói qua thành thị này đám người đối với cuộc sống thái độ, bọn hắn không truy cầu danh lợi, không khát vọng quyền lực, bọn hắn chỉ là bình tĩnh sinh hoạt, hưởng thụ lấy chính mình tiểu hạnh phúc năm. Nhưng khi hắn chân chính lại tới đây, nhìn thấy mọi người mặt mũi bình tĩnh cùng an tưởng sinh hoạt, hắn mới chính thức minh bạch loại thái độ này đáng ngưỡng mộ năm. Cùng tiếp trước bên trong sinh hoạt, thật vô cùng muốn. Dương Lan đi vào công viên bắt đầu dạo bước bốn. Hắn phát hiện nơi này mỗi người đều rất hữu hảo, bọn hắn sẽ hướng hắn mỉm cười, hướng hắn vấn an buốn. Cái này khiến Dương Lan cảm thấy rất quái dị ở chỗ này, hắn tựa hồ tìm được một loại đã lâu cảm giác, đó chính là giữa người và người tín nhiệm cùng thân mật buốn. Dương Lan tiếp tục đi tới, hắn thấy được một cái lão nhân tại trong công viên tán bộ buốn. Bước tiến của hắn có chút chậm chạp, nhưng là rất kiên định buốn. Trên mặt của hắn mang theo mỉm cười, tựa hồ đối với sinh hoạt tràn đầy lòng tin. Dương Lan không khỏi nghĩ tới cha mẹ của mình, bọn hắn cũng là dạng này bình tĩnh sinh hoạt. Mặc dù bọn hắn không có gì hiển hách thành tựu, nhưng là cuộc sống của bọn hắn lại tràn đầy hạnh phúc cùng khoái hoạt bốn. Dương Lan tiếp tục đi tới, hắn thấy được một tiểu nữ hài ở trên đồng cỏ chơi đùa. Tiểu nữ hài kia, nụ cười của nàng lại như vậy ngây thơ, xinh đẹp như vậy bốn. Dương Lan không khỏi nghĩ tới muội muội của mình, nàng cũng là nhanh như vậy nhạt địa trưởng thành lấy, mặc dù nàng còn không hiểu được cái gì là hạnh phúc, nhưng là nụ cười của nàng lại là chứng minh tốt nhất sáu. Dương Lan đi ra công viên, tâm tình của hắn trở nên càng thêm nhẹ nhõm bốn. Hắn hiểu được một cái đạo lý, đó chính là hạnh phúc không phải truy cầu tới mà là tài của sống yên tĩnh bên trong một cách tự nhiên toát ra tới hối hận thương trưởng. Dương Lan nhìn qua xa xa cỡ lớn biển quảng cáo, suy tư một lát, hướng phía trước đi đến đi xem một chút đi. Dương Lan đứng tại thương trưởng cửa ra vào, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, không khỏi cảm thán nơi này phồn hoa bốn. Đây là một nhà không giống bình thường thương trưởng, tràn đầy thần bí cùng dị vực phong tình bốn. Lúc này, Dương Lan thấy được một nữ tử, nàng mặc một bộ váy đỏ, trong tay dẫn theo một cái đẹp đẽ bọc nhỏ, giống như là một vị yêu nhã quý tộc nữ tử bốn. Trong siêu thị trang trí phi thường hoa lệ, mỗi một hẻo lánh đều tràn đầy nghệ thuật khí tứ bốn. Đủ loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, để cho người ta không kịp nhìn vốn. Dương Lan chẳng có mục đích đi lấy, Thỉnh Phượng lại nhìn người bên cạnh bọn họ, phảng phất về tới kiếp trước. Tại thương trường trung ương, có một người mặc dân tộc trang phục nữ hài tại đàn tấu một khúc cổ lão nhạc khí 4. Ngón tay của nàng linh hoạt tại trên dây đàn nhảy vọt, phát ra mỹ diệu giai điệu 4. Dương Lan không tự chủ được dừng bước, lặng lặng nghe. Đột nhiên, một trận quen thuộc giai điệu truyền đến, không để cho nàng cấm hồi tưởng lại chính mình đã từng âm nhạc ngậm từng vốn. Lúc này, cái kia mặc cùng loại dân tộc trang phục nữ tử lại xuất hiện, nàng đi tới nữ hài trước mặt, nhẹ nhàng nói ra ngươi đặn đến thật là dễ nghe. Đây là cái gì nhạc khí?" Nữ hài mỉm cười trả lời, "Đây là dân tộc chúng ta truyền thống nhạc khí, gọi là xương tranh, chính là do dị thú xương cốt chế tác mà thành truyền thừa đã có mấy ngàn năm." Dương Lan nhíu mày lại, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Dân tộc kia trang phục nữ tử, nghe xong, ngược lại nhẹ gật đầu, "Tán Đồng nói ra ngươi diễn tấu để cho ta nhớ tới chính mình đã từng âm nhạc ngộ tưởng. Ta đã từng cũng ngộ tưởng trở thành một tên nhà âm nhạc, nhưng là hiện tại đã thật lâu không có chạm qua nhạc khí." Nữ hài sau khi nghe, trong mắt lóe lên một tia đồng tình. Nói ra, mỗi người đều có giấc mộng của mình, nhưng lại có đôi khi chúng ta không thể không vị sinh hoạt mà từ bỏ một ít gì đó. Dân tộc trang phục nữ tử, sau khi nghe được như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, rất là tán đồng mở miệng nói ra, đúng vậy a, nhưng là chúng ta không thể buông thả giấc mộng của mình. Cho dù ở trên thế giới này, chúng ta cũng muốn kiên trì lý tưởng của mình. Nữ hài mỉm cười gật đầu, tiếp tục đàn tấu sương tranh buồn. Dương Lan nhìn qua, thì tiếp tục tại trong thương trường chẳng có mục đích đi lấy, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì bốn. Đi dạo một hồi sau, Dương Lan rời đi thương trường, tiếp tục chẳng có mục đích đi tới, lại phát hiện nhà bảo tàng lệnh bài bốn nhà bảo tàng. Dương Lan Lơ đặng hai mắt sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì, quay người hướng về phương xa nhà bảo tàng đi đến, trên đường đi người đi đường rất nhiều, ngựa xe như nước, giống như lại về tới cái kia tiếp trước bên trong đại đô thị ước chừng qua nửa giờ bốn. Dương Lan đi tới nhà bảo tàng cửa ra vào nhiều người như vậy. Dương Lan lông mày lơ đặng nhíu, nhìn xem nhìn không thấy cuối đội ngũ, thân hình hơi chau đảo một cái, ném đến tận nhà bảo tàng cửa ra vào đi vào. Dương Lan đi tại nhà bảo tàng trong đại sảnh, nhìn chăm chú triển lãm trên tường văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bốn. Lúc này, nghe được bên cạnh một nữ hải đang nói cái gì tám. Chương 330 Cổ tháp Tây Tư Bắc Vật Quán. Chương 330, Cổ tháp Tây Tư Bắc Vật Quán. Nàng nói buồn. Suy nghĩ của nàng không khỏi về tới mấy năm trước, khi đó nàng hay là một cái tuổi trẻ phóng viên, đã từng phỏng vấn qua tòa bảo tàng này quán trưởng năm. Quán trưởng nói cho nàng, tòa bảo tàng này cất chứa rất nhiều chân quý văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, nhưng là nhất làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại là một kiện cũng không thu hút đồ cô muốn. Cái này đồ gốm nhìn qua bình thường, nhưng là trải qua chuyên gia nghiên cứu, phát hiện nó lại là một kiện cách nay ngàn năm văn vật năm. Quán trưởng nói cho nữ hải, cái này đồ gốm phát hiện, không chỉ có để hắn cảm thấy tự hào cũng làm cho hắn càng thêm khắc sâu lý giải đến văn vật giá trị cùng tầm quan trọng bốn. Hắn nói, văn vật không chỉ là lịch sử chứng kiến, càng là nhân loại trí tuệ cùng văn hóa truyền thừa bốn. Dương Lan nghe quán trưởng lời nói, thấm thụ cảm động bốn. Nàng nói, nàng nhớ tới chính mình đã từng phỏng vấn qua một vị nhà khảo cổ học, hắn đã từng nói, mỗi một kiện văn vật đều là một cái linh hồn, bọn chúng xuyên qua thời không, cùng mọi người giao lưu bốn. Dương Lan cũng nghe đến câu nói này, lộ ra một tia nhận đồng thân sắc, lập tức tiếp tục tại trong viện bảo tàng đi tới, hắn thấy được rất nhiều tinh mỹ văn vật, mỗi một kiện đều có chuyện xưa của mình cùng truyền thuyết bốn. Có một cái nam sinh đến đây, cùng một cái khác nữ sinh, thoạt nhìn là bạn gái của hắn, cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Nữ hài nói bốn. Nàng nhớ tới chính mình đã từng phỏng vấn qua một vị cổ đại văn vật chữa trị sư, hắn đã từng nói cho nàng, mỗi một kiện văn vật đều là có sinh mệnh, cần cẩn thận che chở cùng chữa trị bốn. Bọn hắn cảm thấy mình tâm linh bị những lại văn vật thật sâu xúc động, nàng nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua một quyển sách, trong sách viết văn vật không chỉ là lịch sử chứng kiến, càng là nhân loại lương tâm. Dương Lan sau khi nghe được, không khỏi trong lòng lặp lại nhân loại lương tâm, đúng là niệm ai. Dương Lan không lời cười cười, trên mặt lộ ra một tia giọng niệm ai chi sắc, nhớ tới tòa bảo tàng này lai 5. Cổ tháp Tây Tư Bắc Vật Quán ở vào tòa thành thị này trung tâm thành phố, là tòa thành thị này lớn nhất nhà bảo tàng một trong bốn. Tòa bảo tàng này xây dựng vào hơn 200 năm trước, là do nơi đó một vị giàu có thương nhân quyên tặng bốn. Từ đó về sau, nó một mực là tòa thành thị này trọng yếu nhất trung tâm văn hóa một trong bốn. Cổ tháp Tây Tư Bắc Vật Quán nội thu ẩn dấu nhiều vô số cổ văn vật, trong đó nổi tiếng nhất là chấn quán chi bảo bốn. Những loại văn vật đều là từ tòa thành thị này chúng quanh di chỉ cổ đại bên trong khám phá ra, bao quát thời đại viết cổ, luật lý thanh đồng thời đại cùng thời đại đồ sắt văn vật bốn. Những loại văn vật niên đại có thể truy tố đến 5000 nhiều năm trước đó. Trong đó nổi tiếng nhất chấn quán tri bảo là một cái thời đại đồ đồng mặt nạ. Mặt nạ này là do nguyên một khối làm bằng đồng thành, là thời kỳ này tinh mỹ nhất tác phẩm một trong. Nó hình dạng phi thường kỳ lạ, có phi thường phức tạp chi tiết. Mặt nạ này bị cho rằng là thời kỳ này lớn nhất đại biểu tính tác phẩm nghệ thuật một trong, cũng là tòa bảo tàng này được hoàn nên nhất hàng triển lãm một trong bốn. Dương Lan nhìn xem nó suy nghĩ xuất thần, tựa hồ nghĩ đến chính mình đã từng lấy được mặt kia hoàng kim đại diện của bốn. Ngoài ra, cổ tháp cây tư bắc vật quán còn có rất nhiều mặt khác chấn quán tri bảo bốn. Tỷ như, một cái thời đại đồ sắt chiến xa cùng một cái thời đại viễn cổ thạch điêu tượng bốn. Những này văn vật đều là phi thường trấn quý, cũng là tòa bảo tàng này trọng yếu tạo thành bộ phận bốn. Chứ những này trấn quán chi bảo, cổ tháp Tây Tư Bắc vật quán còn có rất nhiều mặt khác hàng triển lãm bốn. Những này hàng triển lãm bao quát đồ gốm, châu nấu, vũ khí cùng vật phẩm trang sức các loại bốn. Những này hàng triển lãm đều là phi thường thú vị, có thể cho du khách hiểu rõ cổ đại văn minh lịch sử và văn hóa bốn. Cổ tháp Tây Tư Bắc vật quán còn có một cái phi thường phong phú thư viện bốn. Thư viện này cất chứa đại lượng cổ đại văn hiến cùng bản thảo, bao quát Ba Lạc khắc văn, Đỗ Lạc bá văn cùng Hy Lý ngang cùng văn tác loại. Những này văn hiến có thể truy tố đến cách này 6000 năm tả hữu là nghiên cứu cổ đại văn minh tài liệu trọng yếu. Cổ tháp Tây Tư Bắc Vật quán còn có một cái phi thường phong phú tác phẩm nghệ thuật cất giữ 4. Những này tác phẩm nghệ thuật bao quát hội họa, pho tượng cùng vật phẩm trang sức các loại. Những này tác phẩm nghệ thuật đều là phi thường thú vị, có thể cho du khách hiểu rõ cổ đại nghệ thuật phát triển lịch trình. Cổ tháp Tây Tư Bắc Vật quán nó cất chứa nhiều vô số kể văn vật, trong đó bao quát rất nhiều trấn quán chi bảo báu. Những này văn vật đều là phi thường trân quý, có thể cho du khách hiểu rõ cổ đại văn minh lịch sử và văn hóa năm. Ngoài ra Cổ tháp Tây Tư Bắc Vật Quản còn có một cái phi thường phong phú thư viện cùng tác phẩm nghệ thuật cất giữ, có thể cho du khách càng thâm nhập hiểu rõ cổ đại văn minh bốn. Lại có 67000 năm nô vật, nơi này cũng là một cái lịch sử đã lâu chi địa. Dương Lan trong lòng như vậy nghĩ đến muốn, tiếp tục tiến lên. Lúc này bốn. Dương Lan tại cổ tháp Tây Tư Bắc Vật Quản bên trong, thấy được một cây thô to cây gỗ, chỉnh thể hiện lên màu nâu đen, tản ra khí tức cổ xưa bốn. Cây gỗ này nhìn qua phi thường nặng nề, cần 70, 80 người mới có thể miễn cưỡng nâng lên. Dương Lan không khỏi cảm thán, đây cũng là một kiện phi thường chân quý văn vật bốn. Hắn xích lại gần cẩn thận quan sát, phát hiện trên cây gậy khắc lấy một chút kỳ quái ký hiệu cùng đồ án bốn. Những ký hiệu này hắn chưa bao giờ thấy qua, nhìn qua giống như là một loại nào đó ngôn ngữ cổ xưa bốn. Hắn nhớ tới chính mình đã từng đọc qua một chút liên quan tới cổ đại văn minh thư tịch, nhưng là những ký hiệu này tựa hồ cũng không ở trong đó xuất hiện qua bốn. Dương Lan muốn càng nhiều hiểu rõ cây gậy này, thế là hắn hướng nhà bảo tàng nhân viên công tác hỏi thăm muốn. Nhân viên công tác nói cho hắn biết, cây gậy này là tại cổ đại cái nào đó thần bí trên nghi thức sử dụng, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa đặc trưng nhưng lại bọn hắn cũng không biết những ký hiệu này hàm nghĩa, bởi vì những ký hiệu này đã thất truyền năm. Dương Lan đối với phát hiện này cảm thấy cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này khiến hắn nghĩ tới kiếp trước bên trong một ít gì đó buồn. Hắn muốn càng nhiều hiểu rõ cái này văn minh cổ xưa lịch sử và văn hóa, thế là hắn quyết định tại trong viện bảo tàng dùng nhiều chút thời gian, cẩn thận nghiên cứu cây gậy này cùng mặt các hàng triển lãm có lẽ, những phần này có thể trợ giúp ta mau sớm khôi phục thực lực bốn. Dương Lan trong lòng ung dung nghĩ đến. Chương 331, thần bí chi địa. Chương 331, thần bí chi địa. Trong mấy ngày kế tiếp Dương Lan không chỉ có xâm nhập hiểu rõ cái này văn minh cổ xưa lịch sử và văn hóa, còn làm quen một chút phi thường người thú vị bọn hắn hướng hắn giảng thuật rất nhiều liên quan tới văn minh này thần bí truyền thuyết cùng cố sự buồn. Dương Lan cảm thấy mình phảng phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới buồn. Hắn ý thức đến, trên thế giới này còn có rất nhiều không biết sự vật chờ đợi nàng đi thăm dò cùng phát hiện, có lẽ không có trong tưởng tượng của mình đơn giản như vậy buồn. Thế giới này, khả năng còn có rất nhiều không biết bí mật buồn. Ta nhất định phải nhanh khôi phục thực lực Dương Lan trong lòng như vậy nghĩ đến, động thân buồn. Hắn rời đi tòa thành trì này, một đường hướng bắc tiếp tục tìm kiếm có thể khôi phục nhanh hơn thực lực tiên tài địa bảo, thẳng đến hắn đi tới một chỗ 4. Dương Lan tại một chỗ trong núi hoang, khôi phục thực lực. 10 năm 4, 100 năm 4, ngàn năm năm. Toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số võ giả tử vong, lại có mấy không rõ võ giả vùi đầu vào trong tu luyện. Có thể cái này cũng không có ảnh hưởng Dương Lan tu hành bốn. Theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn khôi phục càng lúc càng nhanh, lại một lần nữa khôi phục được luyện hư kỳ thực lực bốn. Hắn biết, nơi này là hắn khôi phục thực lực tốt nhất nơi trốn, bởi vì nơi này hoang vu không ngợi, không có bất kỳ cái gì ngoại giới quá nhiều có thể cho hắn toàn tâm toàn ý tu luyện 4. Mà lại, đây là Dương Lan tìm kiếm được, một cái duy nhất có linh khí năng lượng địa vực điểm này, để hắn cũng là rất kinh ngạc, thế mà ở trên tinh cầu này, tìm được linh khí tổn tại 4. Tại hoang sơn trung, Dương Lan đắm chìm tại tu luyện trong thế giới, hắn không ngừng mà hấp thu năng lượng trong thiên địa, đem những năng lượng này chuyển hóa làm lực lượng của mình muốn. Thân thể của hắn thời gian dần qua trở nên cứng tráng, làn da cũng biến thành càng thêm chắc khỏe, cả người nhìn tràn đầy lực lượng cùng sức sống 4. Theo thời gian trôi qua, Dương Lan khôi phục thực lực đến càng lúc càng nhanh. Hắn thậm chí cảm giác được thực lực của mình đã siêu việt luyện hư kỳ cảnh giới, đạt đến tầng thứ cao hơn bốn. Nhưng hắn biết, cái này còn không phải cực hạn của hắn, hắn còn có thể tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Thế là, Dương Lan bắt đầu ở Hoang Sơn trung tìm kiếm càng thêm hoang vu địa phương, hy vọng có thể tìm tới càng thêm thích hợp bản thân chỗ tu luyện. Hắn mỗi ngày đều đang không ngừng tu luyện, hấp thu càng thêm năng lượng nồng đậm, để cho thực lực của mình không ngừng mà tăng lên bốn. Rốt cục, tại một ngày sáng sớm, Dương Lan phát hiện một cái càng thêm hoang vu địa phương, nơi này không có chút nào có người, chỉ có núi hoang cùng cỏ hoang bốn. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, Dương Lan ở chỗ này cảm thấy đã từng chân linh cấp tổn tại 4, thiên vượng phi tức. Dương Lan lúc đầu đã khôi phục thực lực sau, lại lần nữa có được lòng tin, nhưng khi hắn cảm ứng được không biết bao nhiêu năm trước chân linh cấp tổn tại sau, trong lòng lập tức giật mình muốn. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, còn có tinh thuần như vậy linh khí, ngược lại là thích hợp ta ở chỗ này tu hành. Dương Lan thần tức phóng thích mà ra, xem phía lê trung quanh, như vậy lậm bẩm muốn. Hắn biết, nơi này chính là hắn tu luyện tốt nhất nơi trốn, hắn quyết định ở chỗ này tiếp tục tu luyện bốn. Tại cái này hoang vu địa phương, Dương Lan tiếp tục mỗi ngày đều đang không ngừng tu luyện, hấp thu càng thêm năng lượng nồng đậm bốn. Võ đạo cũng có thể đi càng xa ta muốn pháp thể song tu. Dương Lan mục bên trong tinh quang lấp lóe, nhớ lại đã từng qua cơ 4. Hắn biết, cấp độ này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có tự mình trải qua mới có thể cảm nhận được huyền bí trong đó và mỹ diệu. Tại trên cấp độ này, Dương Lan cảm giác được thực lực của mình đã không cách nào bị hạn chế, hắn có thể tùy ý khống chế lực lượng của mình, đem tự thân toàn bộ lực lượng đổ xuống mà ra đó là vô cùng tưởng đại pháp lực, cũng có trên nhục thân không thể tưởng tượng nổi bốn. Rốt cuộc, Dương Lan rời đi, rời đi cái này lần nữa trên sinh hoạt ngàn năm tinh cầu. Hắn đối với tương lai lại trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò 4. Dương Lan từng tại nơi này sinh sống hơn ngàn năm, nhưng hắn cảm thấy nơi này cũng không phải là hắn chân chính kết cục bốn. Hắn quyết định tiến về vũ trụ, tìm kiếm một thế giới thần bí, linh giới 4. Nơi phi thăng, tu sĩ cấp cao tụ tập địa phương, có vô số bí mật cùng truyền thuyết. Mà lại, còn muốn đi tìm kiếm Liêu Thanh Trì, Bạch Phượng Nhi, Lý Băng Vân, liên tinh các loại giai nhân luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, hiện tại ta đã cơ hồ khó mà chống cự ở cái kia cô phi thăng chi lực. Dương Lan yên lặng cảm thụ được, chợt, phía trước xuất hiện một cái cùng loại trùng động tồn tại đó là không gian phá hạn điểm tựa. Dương Lan mục ánh sáng sáng lên, cả người quyết định thần nhanh trong nháy mắt hóa thành một đạo linh quang, vọt vào. Cùng lúc đó, hắn tất cả pháp lực, tu vi, mô sát na đặt đến đỉnh phong, cường tráng nhục thân ngăn cản đáng sợ không gian phong bạo đây chính là phi thăng linh giới gặp phải không gian phong bạo sao? Dương Lan cắn răng chống cự lại đột nhiên, tựa hồ quanh thân không gian có chỗ ngưng kết buồn. Đó là dị thú đáng sợ, dị thú hư ảnh ba. Dương Lan chấn động trong lòng, nhưng là hắn bây giờ bị lực lượng không gian dẫn dắt, căn bản không làm được cái gì, chỉ có thể vô ích cực khổ nhìn xem những dị thú này lại chiến, may mắn chính mình cũng không nhận dư ba chiến đấu ảnh hưởng. Không biết qua bao lâu, Dương Lan chỉ cảm thấy đầu chậm xuống. Có chút choáng váng bốn. Chẳng lẽ là bốn tới rồi sao? Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, Dương Lan không khỏi mở hai mắt ra tê. Toàn thân đau nhức kinh liệt, để hắn không khỏi hô lên âm thanh, kít vào một ngụm khí lạnh buốt. Đau quá a, cảm giác toàn thân đều muốn tan rã. Dương Lan lông mày nhíu chặt tựa tại một viên đại thụ bên cạnh, không sai, là đại thụ, tối thiểu đến 2 30 người vây quanh, về phần độ cao, không biết bao nhiêu trượng cao, một chút căn bản trồng không đến đầu. Mà dạng này đại thụ, tại Dương Lan lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỗ nào cũng có, đây là một cái vô cùng kinh khủng to lớn rừng rậm, che khuất bầu trời đại thụ, đế mãi không rõ bốn. Về phân nơi này là không phải linh giới 4. Dương Lan cảm thụ được tối thiểu nồng nặc gấp 10 lần linh khí, hít vào một hơi thật dài, bộ da toàn thân, lỗ chân lông trong nháy mắt giãn ra ra. Chương 332, trái cây thần bí. Chương 332, trái cây thần bí linh giới, đây chính là linh giới nồng độ linh khí sao? Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Dương Lan hưng phấn không thôi, tùy ý hấp thu linh khí, thẳng vào trong đan điền bốn. Không sai. Dương Lan xuyên qua dải rạng rực vũ trụ thời không, rốt cục đi tới linh giới 4. Nơi này cảnh tượng để nàng cảm thấy 10 phần rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy địa phương. Linh giới bầu trời có lúc là màu tím, có khi lại giống như là nhân giới, hoặc là những tinh cầu khác màu lam, có khi lại biến thành màu xanh lá bốn. Ngôi sao lấp loé ở trong đêm tối, như là kim cương bình thường sáng chói bốn. Trên mặt đất bày khắp xanh biếc bãi cỏ, nhưng lại cũng không nhìn thấy có mặt khắc linh thú tồn tại, mà là vô số đại thụ che trời, nhìn tồn tại hồi lâu, tựa hồ đã cùng hoàn cảnh nơi này hòa làm một thể bốn. Dương Lan cảm thấy mình bị cái này thế giới thần bí hấp dẫn, nơi này hết thảy đều là như vậy làm người khác chú ý chỉ là, ta hiện tại sợ là muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Dương Lan theo bản năng giật giật thân thể, không khỏi cười khổ một tiếng. Toàn bộ thân thể bị đau nhức kịch liệt tra tấn địa động cũng không động được, lặng lặng nằm tại nguyên chỗ, dựa vào tại to lớn đại thụ che trời bên cạnh, Dương Lan thần sắc lạnh nhạt nhìn qua phong cảnh phía xa. Phốc phốc, Dương Lan một tay vồ xuống trên đại thụ một khối vỏ cây, sau đó không chút do dự bỏ vào trong miệng của mình từng ngụm từng ngụm bắt đầu nhai nướt. Lạch cạch lạch cạch sáu, mùi thịt gà, giòn muốn. Dương Lan cũng không biết đây là cái gì cây, nhưng là ăn đặng sau, lại có thể một chút khôi phục pháp lực, mà lại đối với tự thân thân thể, cũng có nhất định an dưỡng hiệu quả bốn. Dạng này cũng không tệ, có ăn có uống, còn có bảng bạc linh khí cuốn lúng. Trụ hồ đang nơi này nuôi cái bao nhiêu năm, cũng không có vấn đề gì dương cản tự lẩm bẩm nói, lại khẽ vươn tay, bắt lấy trên mặt đất một cái bén nhọn cục đá, sau đó ngẩng đầu, hướng về nào đó quả trái cây màu xanh lam, con ngón đúng ra. Xoẹt, một tiếng. Trong tay cục đá, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, như tên lửa, kích xạ hướng cái kia trái cây màu xanh lam, tốc độ nhanh chóng, dung nhan căn bản khó mà quan sát được. Vèn vện trong nháy mắt cung phù, lạch cạch một tiếng, trái cây màu xanh lam cánh lá, bị một chút đánh gãy, sau đó tốc tốc tốc tốc rơi xuống. Trái cây màu xanh lam Trên không trung bay tít một vòng, hô hô hô hướng Dương Lan chỗ rượi vào viên này đại thụ che trời, thế nào rơi xuống. Dương Lan tay mắt lênh lếch, tại viên này trái cây màu xanh lam sắp rơi xuống trên thân trước đó, đột nhiên quát tay, xé rách không khí bắt lấy viên này trái cây màu xanh lam. Bụp một tiếng, Dương Lan rất là thuần thục nặn ra trái cây sắp ra, lộ ra bên trong bóng ánh thịt quả loại trái này, lại có một loại nước ngọt hương vị, thật đúng là thần kỳ. Á Dương Lan hai tay bẻ lại mở, đem màu lam không biết tên trái cây cho chia làm hai nửa, trong đó thịt quả toàn bộ hiện lộ ra. Phún phún nước ngọt hương khí, tràn ra, rất là dáng vẻ dụ người buồn. Dương Lan cúi đầu xuống, Cắn một cái tại thịt quả phía trên, a o. Thuần thục, Dương Lan liền đem trái cây màu xanh lam cho ăn không còn một mảnh, vẹn vẹn lưu lại một tầm phía ngoài sắc da, chất lỏng chảy năng uốn. Không sai. Dương Lan liếm liếm quanh miệng, hai lòng nhẹ gật đầu, tiện tay đem tầng da này sắc ném đi, sau đó lại lần cuốn lên một viên cục đá, lặp lại động tác mới vừa rồi, vèo một tiếng đánh tới hướng cao hơn trăm trượng trái cây, lần này, Dương Lan lấy xuống một viên trái cây màu đỏ dự bốn. Sau đó lại một lần thuần thục mở ra, gam có chút quả đảo mùi vị, không sai Dương Lan rất là mừng rỡ bốn. Ăn xong, con mắt nhoáng một cái, lại cầm lên một viên cục đá bảy. Gần nửa ngày sau, Dương Lan tựa tại đại thụ che trời bên cạnh, một mặt thỏa mãn chi sắc, nó phần bụng bốn. Thế mà mơ hồ nhô ra tới ở tại quanh thân chỗ, vụ vật lẻ tẻ ném lấy 230 cái trái cây sắt già, tản mát tại các nơi, một bộ bị người hoàn toàn ăn sạch bộ dáng loại trái cây này, không biết ra sao chủ loại, thế mà đối ta nhục thân cũng có thể có cường hóa hiệu quả, ngay cả triệt tinh thần công đều có một chút điểm bình cảnh bương lòng cảm giác. Giao diện thuộc tính, bốn. Chất, Dương Lan mục bên trong tinh quang lóe lên, gọi ra giao diện thuộc tính. Dương Lan linh căn Kim tiên phẩm, mục tiên phẩm, nước tiên phẩm, lửa tiên phẩm, đất tiên phẩm, gió tiên phẩm, lôi tiên phẩm, băng tiên phẩm, ánh sáng tiên phẩm, tối tiên phẩm, tu vi, luyện hư hậu kỳ thể chất, đỏ la linh thể tiên phẩm, thiên tâm thánh hồn thể tiên phẩm, long long chi thể tiên phẩm, liệt dương chi thể tiên phẩm, băng cực chi thể tiên phẩm, siêu nguyên bá thể tiên phẩm, trưởng sinh thể tiên phẩm, ngũ hành, chi thể tiên phẩm, bất diệt thánh thể tiên phẩm kỹ năng, dược chú tốt nhất đại viên mãn, đỉnh cấp trận pháp đại viên mãn, đỉnh cấp thuật luyện đan đại viên mãn, đỉnh cấp thuật luyện khí đại viên mãn bản mệnh pháp bảo, tinh thần kiếm hoàn đột phá cấp pháp Triệu tinh thần công tầng thứ 9, Linh cảnh tạng phủ công tầng thứ 9, Càn Khôn hóa cực quyết tầng thứ 9, Âm Dương điên đạo vực nguyên công tầng thứ 9, Cực thần quyết tầng thứ 9, Cửu sát chân kinh tầng thứ 9, Tường sắt công siêu cực hạn, Rùa linh quyết siêu cực hạn, Phi yến tung siêu cực hạn, Cổ phong kiếm pháp siêu cực hạn, Giao long 28 trưởng siêu cực hạn, Thanh bạch công siêu cực hạn, Linh thủy quyết siêu cực hạn, Tiêu viêm công siêu cực hạn, Sa thạch quyết siêu cực hạn, Sương ngưng quyết siêu cực hạn, Ngũ hành độn thuật siêu cực hạn, Đại Chu thiên tinh thần cẩm tiên thụ siêu cực hạn, Tinh thần bản thể, Thuật siêu cực hạn 4. Hắc hắc, đã khôi phục luyện hư hậu kỳ tu vi. Rất tốt, giao diện thuộc tính cũng một lần nữa trở về, mặc dù không biết là nguyên nhân nào, nhưng là trở về liền tốt. Dương Lan trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, trải qua tại linh giới mấy trăm năm nay khôi phục, không chỉ có tu vi thực lực, lại một lần nữa khôi phục được luyện hư hậu kỳ, mà lại tại một lần ngoài ý muốn triệu hoán bên trong, Dương Lan phát hiện giao diện thuộc tính thế mà trở về đáng tiếc duy nhất chính là tạm thời không cách nào hấp thu mặt khác linh vật, khôi phục điểm thuộc tính. Dương Lan cũng từng thử qua, lợi dụng trái cây, lại thụ đến khôi phục điểm thuộc tính, nhưng lại đều không cái gì phản ứng. Này cũng không biết là vì sao. Chương 333. Dã yêu thú chưa 333, giết yếu thú thôi, có thể lần nữa gọi ra giao diện thuộc tính, liền đã thỏa mãn, dù sao thực lực bây giờ, dù là tại linh giới bên trong, chỉ cần không đi trêu chọc những đại tộc kia, cư hình thế lực cũng đủ để tự vệ, về phần giao diện thuộc tính, đợi ngày sau hay nói đi, ta đã tuổi thọ không lo, như thế nào lại để ý chỉ là trăm năm, ngàn năm thời gian. Dương Lan sắc mặt lạnh nhạt tự nói vài câu, lập tức lại một lần nữa lâm vào tĩnh dưỡng trong ngủ say bốn. Mặc dù khôi phục thực lực, nhưng là giờ phút này trên thân kinh mạch như cũ tổn thương nghiêm trọng, thực sự khó mà phát huy toàn bộ sức chiến đấu, mà lại nếu như cưỡng ép xuất thủ, có thể sẽ ảnh hưởng khôi phục thực lực thời gian, cho nên Dương Lan còn muốn như vậy tiếp tục nghỉ ngơi số lượng trăm năm. Ngày qua ngày, Dương Lan tại linh khí hun núc bên dưới, dần dần xâm nhập trong tu luyện. Nhưng mà, cái này liên tính tu luyện bị một đám yêu thú đánh vơ bốn. Ngao ngao ngao ngao, ba. Cực kỳ khủng bố thanh âm từ phương xa truyền đến, có thể so với đại thụ che trời giống như dị thú thân ảnh, từ từ hiện lộ ân. Yêu thú Dương Lan ánh mắt ngưng tụ, lập tức bị hấp dẫn, thế mà còn là cao giai yêu thú. Hóa thần kỳ đại yêu. Không đối, đó là Luyến Hư kỳ cấp bậc cao giai yêu thú. Có tốt, thực lực của ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, nếu không, đối mặt đám gia hỏa kia, thật đúng là khó đối phó. Dương Lan tự mình lẩm bẩm, chậm rãi đứng lên. Trải qua mấy trăm năm nay khôi phục, thực lực của hắn cơ hồ là trở lại trạng thái đỉnh phong. Chứ không có chữ vật pháp bảo bên ngoài, cùng lúc trước hắn, giống như lúc, thậm chí thược tinh thần công lần nữa đột phá, hiện tại ta ngược lại không còn như vậy cần pháp bảo vũ khí. Dương Lan tự tin cười một tiếng, nắm chặt nắm đấm. Mở to miệng khẽ quát một tiếng hây a. Ầm ầm muốn. Bạo liệt khí lưu tứ tán, đánh thẳng vào chúng quanh cây cối, cắt bã, cường đại linh áp trong nháy mắt bị đám quỷ cự thú cảm ứng được ngao ngao ngào ngào. Phanh phanh phanh. Đến không hết yếu tố, nện bước to lớn bước chân, lao đến đến hay lắm. Dương Lan trên mặt lộ ra nhếch răng cười chi sắc, toàn thân tách ra sáng chói mở mịt khí lưu, như là vũ trụ tinh thần lưu quang, chói mắt chiếu người. Yêu thú tới. Bọn chúng hình thể khổng lồ, diễn mục dữ tợn, hai mắt lóe ra u lãnh quang mang muốn. Bọn chúng đột nhiên xông vào rừng rậm, phá vỡ yên lặng của nơi này. Dương Lan nhìn thấy yêu thú lao đến. Lập tức hai mắt ngưng tụ, hắn ánh mắt lăng lệ, nhưng trong lòng không có vẻ kinh hoàng bốn. Hắn rõ ràng, trận chiến này không thể tránh né đàn yêu thú như cuồn phong như mưa giảo phóng tới Dương Lan bốn. Trong không khí tràn đầy mùi tanh gáy muối, mặt đất chấn động đệ bốn phía cây tối cũng vì đó chập chờn. Nhưng mà, tại cái này cuồng bạo công kích phía dưới, Dương Lan lại vững như bàn thạch, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, một cú cường đại lực lượng đem yêu thú đánh lui bốn. Hắc. Đám tiểu đệ tử, nơi này. Dương Lan không chút kiêng kỵ chảo phóng lấy bảy yêu thú này bốn. Trận đấu càng thêm kịch liệt, đàn yêu thú điên cuồng công kích, nhưng Dương Lan tựa như như núi cao vững chắc. Mỗi lần công kích đều bị hắn dễ dàng hóa giải bốn. Thân hình của hắn tại yếu thú trong công kích lấp loé, như cùng ở tại vũ đạo bình thường, yêu nhã mà hữu lực. Nhưng mà, bầy yêu thú này số lượng đông đảo, Dương Lan mặc dù có thể ngăn cản được phần lớn công kích, nhưng vẫn có không ít yêu thú xông phá phòng tuyến của hắn, hướng hắn đánh tới bốn. Mỗi một lần va chạm, đều để Dương Lan thân thể hơi chấn động một chút, nhưng hắn cũng không lùi lại, mà là ánh mắt bén hơn, trong tay pháp quyết càng thêm thuần thục thi triển ra. Huyết tinh cùng cuồng bạo ở thời điểm này đạt đến đỉnh phong, yêu thú tiếng gào thét, Dương Lan pháp quyết âm thanh đan vào một chỗ, hình thành một bức tràn ngập lực lượng hình ảnh bốn. Mặc dù hối tinh, nhưng nơi này không có kẻ yếu, đây là cường giả chiến đấu, đây là sinh tử đỏ sứt bốn. Dương Lan trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hai tay kết xuất cái cuối cùng phá quyết. Tại pháp lực phun trào bên dưới, linh khí chung quanh trong nháy mắt tụ tập ở trước mặt hắn, hình thành một đạo to lớn có sáng. Có sáng trùng kích mà ra, trực tiếp đem một đám yêu thú trong nháy mắt đánh bay bốn. Tại lực lượng cường đại này bên dưới, những cái kia nguyên bản nhào về phía Dương Lan yêu thú cũng bị đánh lui, không cách nào lại tới gần hắn bốn. Dương Lan thở hào hận, trên người quần áo đã bị yêu thú công kích xé rách bốn. Nhưng mà, trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy đấu chí hắn biết. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc bốn. Bảy yếu tố này số lượng đông đảo, hắn còn cần tiếp tục chiến đấu. Hắn đưa tay vung lên, chung quanh cây cối lập tức sinh trưởng bước phát triển mới cánh lá, nhanh chóng hóa thành một đạo màu xanh lá bình chứng, đem hắn bảo hộ ở bên trong bốn. Hắn điều chỉnh khí tức của mình, nhanh chóng khôi phục thể lực bốn. Tại màu xanh lá bình chứng bên ngoài, đàn yêu thú lại một lần vượt lên. Nhưng mà, lần này, Dương Lan đã làm tốt chuẩn bị bốn. Trong tay hắn pháp quyết đã chuẩn bị sẵn sàng, trong thân thể lực lượng cũng đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong bốn. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, lần này, Dương Lan càng thêm dũng mãnh, càng hung hiểm hơn bốn. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng, mỗi một lần công kích đều để yếu tố lui lại bốn. Thân ảnh của hắn trong chiến đấu lấp loé, giống như ưu linh, nhanh chóng mà nhanh nhẹn bốn. Cho ta ngưng. Dương Lãng một cái chớp động, nhảy ra chọn vẹn gần ngàn trượng xa, kiếm đến. Xuy suy suy. Cảnh tượng khó tin xuất hiện ba. Dương Lan tay phải hư nắm, bóng ánh khắp nơi tinh quang bên trong, tỏa ra tinh thần linh quang dài bốn thức kiếm, từ lên nơi lòng bàn tay ngưng kết mã ra bốn. Tinh thần kiếm hoàn. Hóa hình. Nhất nguyệt tinh thần kiếm ba. Dương Lan bản mệnh pháp bảo. Lần nữa hiện diện. Dương Lan trường kiếm trong tay long lanh hàn quang, mỗi một lần vung vậy đều nương theo lấy yêu thú gào thét cùng huyết dịch vẩy ra. Thân ảnh của hắn đang tràn ngập trong sương mù như ẩn như hiện, linh lực bàng bạc như là cuồn bão dòng lũ, đánh thẳng vào hoàn cảnh xung quanh, thậm chí đem nham thạch to lớn đều chấn động đến run rẩy, đây là một trận ác chiến, đám yêu thú giống như điên cuồng dã thú, không ngừng mà hướng hắn khởi sướng công kích mãnh liệt thế mà còn có luyện hư kỳ yêu thú, làm sao lại nhiều như vậy? Cứ việc Dương Lan toàn lực ứng phó, nhưng là sắc mặt của hắn lại càng ngày càng tái nhợt, hiển nhiên đã đến nọ mạnh hết đà. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Dương Lan đột nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét bảy Chương 334. Hãn băng dựng dựng. Chương 334. Hãn băng dựng dựng. Hai con mắt của hắn trở nên sắc hồng, một cỗ cường đại khí thế từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra. Trung quanh linh lực trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, từng luồng từng luồn cường đại phong bạo tại bên cạnh nàng hội tụ. Ngay sau đó, Dương Lan trường kiếm trong tay giống như trong bầu trời đêm lưu tinh, phá toái hư không, mang theo không cách nào ngăn cản lực lượng hướng trong đàn yêu thú chém tới. Kiếm quang những nơi đi qua, yêu thú nhao nhao bị chém thành hai đoạn, máu me tung tóe, khối thịt bay tứ tung mảnh khu vực này trong nháy mắt biến thành một đại dương đỏ máu bốn. Dương Lan khí thế càng thêm cường đại. Thân ảnh của hắn tại trong hải dương màu máu xuyên thẳng qua, mỗi một lần huy kiếm đều có thể mang đi mấy cái yếu tố sinh mệnh bốn. Tiếng gầm gừ của hắn tại toàn bộ hẻm núi quấn quẩn, phản phất là một vị tới từ địa ngục sắt thần uốn. Tại cái này cuồng bạo ma huyết tinh tràng diện bên dưới, Dương Lan thân ảnh lại có vẻ càng thêm cô độc. Hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là yên lặng cơ trưởng kiếm trong tay, phản phất tại cùng toàn bộ thế giới là địch. Cuối cùng, Dương Lan tiếng gầm gừ linh chỉ, hắn đứng bình tĩnh tại trong đại dương màu đỏ ngòm, ánh mắt kiên định mà lênh khốc. Tại phía sau hắn, yếu tố đống thi thể tích như núi, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hẻm núi. Còn sót lại một chút yếu tố Bọn chúng nhìn xem Dương Lan bóng lưng, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Dương Lan đứng tại giã ngoại chiến đấu trên trận, xung quanh là nồng đậm rừng rậm, ánh mắt của hắn rơi vào trước người vài đầu yêu thú trên thân. Những yêu thú này hình thái khác nhau, có thân thể khổng lồ, giống như ræi đuôi 4, có thân hình mạnh mẽ, có thể trên không trung bay lượn, còn có tại Dương Lan dưới chân quay cuồng, tựa hồ không cách nào ngăn cản khống chế của nàng. Dương Lan ngón tay nhẹ nhàng chạm đến gần nhất một đầu yêu thú, đó là một đầu như là cự viên giống như tổ đại, giác của nó dày đặc, ánh mắt hung ác. Dương Lan dùng đặc thủ thủ pháp tại trên thân thể của nó du đấu, phản phất tại gậy một khúc y mãng chương nhạc 4. Rất nhanh, yêu thú kia thân thể bắt đầu khẽ chấn động, Phản Phật tại đáp lại Dương Lan đụng vào các ngươi là cái gì? Dương Lan ánh mắt băng hàn không gì sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm bọn này còn sót lại yêu thú, thanh âm không tình cảm chút nào. Tại Dương Lan hỏi thăm bên dưới, yêu thú kia tựa hổ minh bạch hắn ý tứ, nó thống khổ gào lên một tiếng, sau đó bắt đầu biểu hiện ra nó kỹ năng cùng năng lực 4. Ngao ngao. Nga ba. Sau một khắc 4, thân thể của nó trở nên càng lúc càng lớn, lông tóc trở nên càng dày đặc, hai tay biến thành thiết chùy to lớn, Phản Phật có thể dễ dàng phá hủy một ngọn núi 4. Dương Lan thấy vậy, Không khỏi hơi nhướng mày, loại yêu thú này mặc dù thực lực tương đại, nhưng là linh trí vậy mà so với nhân giới cấp 10 yêu thú còn muốn yếu hơn mấy phần, thật sự là kỳ quái chẳng lẽ là bởi vì linh giới đặc thù môn nhân. Dương Lan như có điều suy nghĩ, một đầu khác yêu thú thì là một đầu cự long, thân thể của nó dài mà hứa lượng, lưng phiến như là như sắt thép cứng rắn. Dương Lan để nó lên không, quanh quần trên không trung, biểu hiện ra uy lực của nó cùng tốc độ. Còn có một đầu yêu thú thì giống như là một đầu to lớn sư tử, trên người nó tản ra khí tức để cho người ta kính sợ bốn. Dương Lan dùng năng lực của hắn khống chế những yêu thú này, để bọn chúng biểu hiện ra chính mình kỹ năng cùng năng lực, phản phất là tại thuần thú đồng dạng 4. Ánh mắt của hắn tràn đầy chuyên chú cùng quyết tâm, phản phất tại những yêu thú này trên thân tìm tới chính mình đồ vật muốn muốn. Sau 10 ngày, tiện tay đem một đầu yêu thú đánh giết, Dương Lan hỏi mình muốn tình báo Hãn Băng rừng rậm năm. Dương Lan hai mắt hơi sáng, tái diễn cái từ ngữ này. Nơi này là một cái tên là Hãn Băng rừng rậm địa vực. Dương Lan đứng tại Hãn Băng rừng rậm biên giới, thế giới trước mắt tràn đầy cổ lão cùng thần bí bốn. Mấy chục vạn năm trước, nơi này đã từng là to lớn băng sơn. Giết lạnh khí hậu làm cho cả địa khu biến thành một mảnh thế giới băng tuyết bốn. Nhưng mà, hiện tại băng sơn đã biến mất, thay vào đó là một mảnh khu rừng rậm rạp. Dương Lan hít sâu một hơi, hắn có thể ngửi được trong rừng rậm tươi mát khí tức, đó là hỗn hợp bùn đất, cỏ xanh cùng cây tối lưu khí. Hắn chuẩn bị rời đi vùng rừng rậm này, đi ra xem một chút người bên ngoài tộc tu sĩ phải chăng lưu lại dấu vết gì không. Vừa ra rừng rậm, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Một mảnh thảo nguyên rộng lớn kéo dài đến tận trời, nhiều đám mây trắng phiêu đãng tại thiên không. Thái dương cao chiếu, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, để hắn cảm thấy ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Hắn đi về phía trước, dưới chân giẫm lên mềm mại bãi cỏ, cảm giác phảng phất đưa thân vào một mảnh tiên cảnh. Nơi xa, một số nhân tộc tu sĩ đang tu luyện, thân thể của bọn hắn trung quanh tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Tu sĩ cấp thấp. Dương Lan ánh mắt vậy một cái, phát hiện một đám tu vi thấp tu sĩ, bất quá bọn hắn cũng hẳn là hiểu rõ nơi này tình báo. Trong lòng như vậy nghĩ đến, Dương Lan đến gần trong đó một vị tu sĩ, nhìn thấy hắn ngay tại bên tượng, thân thể ở vào một loại trạng phi thường thái kỳ lạ. Hắn tò mò hỏi, các ngươi ở chỗ này tu luyện có mục đích gì? Vị tu sĩ kia ngẩng đầu, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hắn một cái, sau đó hồi đáp, chúng ta ở chỗ này tu luyện là vị cảm ngộ thiên địa chi đạo, tăng lên tu vi của mình vùng thảo nguyên này là một cái địa phương thần bí, có được vô hạn khả năng. Vô hạn khả năng? Dương Lan sắc mặt quá dị, ngay một đám bất quá tu vi chư cơ, thậm chí có một ít chỉ có luyện khí kỳ đê giai tồn tại, lại để cho tìm tới vô hạn khả năng. Làm cười cho cười chợ thiên hạ bốn. Nhưng mà, thông qua giao lưu, Dương Lan hay là xem rõ ràng vùng này chỗ. Những địa phương khác, những này tu sĩ cấp thấp cũng không rõ ràng, không để ý nơi đây thuộc về nhân tộc cảnh nội phảng bóng cảnh bên trong, vừa mới dãy núi khổng lồ tên là Mông Môn Sơn mạch bên trong yếu thú đông đảo, có rất ít tu sĩ dám loạn nhập trong đó. Dương Lan phỏng đoán chính mình hẳn là tại dãy núi bên ngoài, mặc dù đối với bên trong có một ít thú thú, bất quá hắn hiện tại hiển nhiên không muốn lại trở về gần nhất nhân tộc thành trì ở phương nào. Dương Lan ánh mắt lấp loé, mở miệng hỏi gần nhất thành trì đi tây bắc phương hướng, tên là Đan Lâm Thành. Sau 3 ngày, Dương Lan sắc mặt bình tĩnh, hai tay phía sau đứng đang lửa cửa dãy núi trấn núi, nhìn về phương xa, trong lòng tràn đầy đối với linh giới hiếu kỳ bốn. Cuối cùng là một cái thế giới như thế nào đâu. Dương Lan mỉm cười, cứ thế biến mất ngay tại chỗ. Chương 335 Đan Lâm Thành. Chương 335 Đan Lâm Thành. Dương Lan thông qua hỏi thăm biết được nơi này thuộc về linh giới nhân tộc hoàn cảnh, mà chính mình chính bản thân trôi phảng bóng cảnh được cửa dãy núi, khoảng cách gần nhất một tòa thành chỉ gọi là Đan Lâm thành. Hắn quyết định tiến về nơi đó, tìm kiếm càng nhiều đáp án cùng được ra. Dương Lan bước lên thông hướng Đan Lâm thành con đường, trên đường đi hắn thấy được rất nhiều kỳ dị cảnh tượng. Trên đường trải qua một mảnh thảo nguyên rộng lớn, hắn thấy được một đám mầu trắng hiếu tại trên thảo nguyên nhảy vọt chơi đùa, trong bầu trời xa xăm nổi trôi một mảnh to lớn vân hóa, trên đám mây vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa pháo đài, long lanh kỳ quang. Dương Lan trong lòng kinh thán không thôi, thế giới này thật sự là tràn đầy thần bí cùng thần kỳ. Tại tiến lên trên đường, Dương Lan gặp không ít linh giới cư dân, bọn hắn hướng hắn giới thiệu thế giới này đủ loại chỗ kỳ lạ. Hắn hiểu rõ đến, linh giới nhân tổng hoàn cảnh là do ngũ đại thế lực tạo thành, theo thứ tự là phảng bóng cảnh, sơn hải cảnh, huyền dạ cảnh, ưu minh cảnh cùng thiên vũ cảnh bốn. Mỗi cái thế lực đều có chính mình đặc biệt văn hóa cùng đặc sắc, lẫn nhau ở giữa cũng có được quan hệ phức tạp đang đến gần Đan Lâm thành thời điểm, Dương Lan thấy được một mảnh huyết tinh chiến trường. Chiến đấu mọi người người mặc hoa lệ chiến giáp, cầm trong tay các loại thần kỳ vũ khí, phóng xuất ra chói lọi pháp thuật, chiến đấu tràn diện dị thường kịch liệt. Trong lòng của hắn cảm thấy 10 phần rung động. Phong cách vẽ này nhìn có điểm gì là lạ a4. Dương Lan tiến nhập Đan Lâm Thành, hắn phát hiện tòa thành thị này tràn đầy nồng đậm linh lực cùng nhiều loại năng lượng. Trong thành lối kiến trúc đặc biệt, trên đường phố đám người mặc khác nhau, trừ tu tiên giả bên ngoài, còn có trưởng giả, có thương nhân, có võ sĩ, còn có thần bí linh giả. Hắn tìm được một nhà lữ điếm, nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai liền bắt đầu nghe ngóng liên quan tới thế giới này càng nhiều tin tức bốn. Tại trong lữ điếm, hắn gặp một vị gọi là Vân Dật tu sĩ trẻ tuổi. Vân Dật nói cho Dương Lan, linh giới cùng nhân giới một dạng cũng có được đủ loại tranh đấu cùng mâu thuẫn, nhưng là nơi này cũng tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp sự vần, chờ đợi mọi người đi tham dò cùng phát hiện bổn. Hắn còn nói cho Dương Lan, nếu như muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới linh giả sự tình, có thể tiến về Đan Lâm Thành Linh thuật học viện, nơi đó có rất nhiều tư thâm linh giả có thể giải đáp hắn vấn đề. Linh giả. Dương Lan yên lặng nhớ tới cái từ ngữ này, nhìn cùng tu tiên giả có chút tương tự, nhưng là sử dụng lại danh xưng linh thuật bất quá căn cứ Dương Lan cảm ứng, pháp lực của đối phương, cùng tu tiên giả pháp lực không khác nhiều. Chỉ là, tại uy năng, trên thần thông, hoàn toàn chính xác có mấy phần không giống ấy. Cái này khiến hắn có được hứng thú nồng hậu bốn. Dương Lan quyết định tiến về Linh thuật học viện, ở nơi đó hắn gặp một vị gọi là Phương Chu lão sư. Phương Chu là một vị tư thâm linh giả, hắn nói cho Dương Lan, linh giới cùng nhân giới một dạng, đều là do âm dương ngũ hành chỗ cấu thành, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận ảo diệu cùng quy luật. Hắn còn nói cho Dương Lan, nếu như muốn trở thành một cái chân chính linh giả, cần không ngừng mà tu luyện cùng thâm dò, mới có thể dần dần nắm giữ những này ảo diệu cùng quy luật bốn. Tại Phương Chu chỉ đạo bên dưới, Dương Lan bắt đầu chính mình linh thuật con đường tu luyện. Hắn học tập rất nhiều thần kỳ linh thuật, cũng kết giao rất nhiều cùng trung chí hướng bằng hữu ở trong quá trình tu luyện, hắn còn không ngừng thăm dò thế giới này, phát hiện rất nhiều địa phương thần bí cùng bảo tàng. Theo thời gian trôi qua, Dương Lan không chỉ có nắm giữ các loại linh thuật, còn học xong như thế nào điều tiết trong cơ thể mình âm dương ngũ hành, làm thân thể của mình càng thêm cường đại cùng linh hoạt, cũng sử dụng linh thuật cùng pháp thuật phối hợp. Mấy ngày sau, Dương Lan cùng Phương Chu tại một cái cổ lão linh thuật phòng luyện tập trùng tướng gặp, bốn phía treo đầy thần bí phù chú cùng cổ lão pháp khí, ánh đèn hơi tối, cho gian phòng này tạo một loại thần bí mà tĩnh mịch không khí. Phương Chu, một vị linh tính mãnh liệt nam tu, Người mặc một bộ áo lam, tóc dài xõa vai, trong mắt lóe ra trí tuệ quằn mang, nhìn có chút trung tình uốn. Dương Lan thị là một vị trâm ổn tỉnh táo dáng vẻ, người mặc áo bào đen, bộ mặt đường cong rõ ràng, giống như pho tượng đồng dạng Phương Chu đạo hữu, thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Dương Lan thanh âm trầm thấp mà rõ ràng Dương đạo hữu, ta cũng thật cao hứng có thể cùng ngươi giao lưu. Phương Chu trả lời đồng dạng lễ phép mà tỉnh táo, lại dầu có tư tính. Hai người bọn họ ngồi tại một tấm cổ lão linh thuật sư sử dụng bên bàn dài, trên bàn trưng bày một chút thần bí ký hiệu cùng tư tịch. Dương Lan cùng Phương Chu nói chuyện với nhau bắt đầu, bọn hắn ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng là, chữ của bọn hắn, câu chữ câu, đều tràn đầy lực lượng, phản phất bọn hắn mỗi một câu nói đều có thể dẫn phát một trận phong bạo. Phương Chu tiên sinh, ngươi đối với linh thuật lý giải cùng ta có gì khác? Dương Lan trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, ta cho là linh thuật là một loại cùng vũ trụ lực lượng giao thông phương thức, nó có thể trợ giúp chúng ta nắm giữ lực lượng sinh mệnh, từ đó cải biến thế giới. Phương Chu ánh mắt kiên định, phản phất hắn đối với mình quan điểm có kiên định tín niệm. Dương Lan nghe Phương Chu lời nói, khẽ gật đầu, ta tán đồng quan điểm của ngươi. Ta cho là linh thuật chân chính lực lượng ở chỗ dẫn đạo chúng ta cùng nội tâm kết nối, từ đó phát hiện bản thân, thực hiện bản thân. Hai người bọn họ trò chuyện với nhau, lẫn nhau lắng nghe, lẫn nhau lý giải. Quan điểm của bọn hắn đụng vào nhau, giống như hai loại lực lượng cường đại đang giao hòa, sinh ra một loại vô hình năng lượng, phản vật có thể dẫn phát kỳ tích. Theo nói chuyện với nhau xâm nhập, ánh mắt của hai người càng thêm sáng tỏ, nét mặt của bọn hắn trở nên càng thêm đầu nhập. Lời của bọn hắn như là nước chảy, một cách tự nhiên chảy ra đến, tạo thành trôi chảy hình ảnh cảm giác. Liên tại bọn hắn giao lưu đạt tới cao trào lúc, không khí trong phòng đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên. Bọn hắn cảm thấy một loại nào đó tồn tại cường đại ngay tại tiếp cận, đây là một loại không cách nào nói lời cảm giác, phản phất toàn bộ không gian đều đang vì đó rung động đột nhiên, một cái tự đại bóng dáng từ trên trời trần nhà bên trên rơi xuống, nó có cánh khổng lồ cùng lóe ra quang mang con mắt. Cái bóng này xuất hiện để trong phòng không khí trong nháy mắt cứng kết, phản phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Dương Lan cùng Phương Chu hai người lập tức đứng dậy, đối mặt cái này tồn tại thần bí. Khuôn mặt của bọn hắn bên trên tràn đầy kinh ngạc, theo bản năng quay đầu, nhìn nhau. Dương Lan ngược lại là không có cái gì hốt hoảng, chỉ là Phương Chu rõ ràng bị đe dọa đến không nghe. Phương Chu trên khuôn mặt, giờ phút này đã mơ hồ trở nên trắng bệnh, thân thể đều có một tia có chút run rẩy. Run rẩy. Chương 336, Cao thể. Chương 336, Cao thể. Hắn biết, cái này tồn tại thần bí có thể là bọn hắn một mực tại tìm kiếm đáp án, cũng có thể là là bọn hắn sắp gặp phải khiêu chiến. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng đi đối mặt đây hết thảy. Cái này thần bí bóng dáng trong phòng xoay quanh, nó tồn tại làm cho cả không gian đều tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không giấu ý vị đạo thủ. Dương Lan cùng Phương Chu hai người ăn ý đồng thời phát động công kích, bọn hắn linh thuật năng lượng như là giống như cồn phong bạo vũ hướng cái bóng này lạnh tới. Cái này thần bí bóng dáng tựa hồ cũng không có ngờ tới bọn hắn công kích sẽ như thế mãnh liệt, bị đánh lui mấy bước. Nhưng mà cái bóng này rất nhanh liền khôi phục cân bằng, cũng hướng Dương Lan cùng Phương Chu phát khởi phản kích. Năng lượng của nó như là liệt diễm bình thường nóng bỏng, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu sáng. Dương Lan cùng Phương Chu đồng thời cảm thấy một cỗ lực trùng kích to lớn, thân thể của bọn hắn như bị cuồng phong gợi lên lá cây bình thường bị đánh bay ra ngoài. Phương Chu tự nhiên là thật bị đánh bay về Phấn Dương Lan, chỉ có thể nói kỹ xảo của hắn thật là không tệ Dương đạo hữu, chịu đựng, lớn như vậy Lục Tĩnh, tin tưởng rất nhanh trong thành thủ vệ liên sẽ chạy đến. Phương Chu một mặt nghiêm trọng, cũng không có từ bỏ, ngược lại càng thêm kiên định đứng lên. Hắn cùng Dương Lan thông báo một tiếng, đồng thời phát động công kích cường đại nhất, bọn hắn linh thuật năng lượng hội tụ thành một đạo năng lượng to lớn đợt, hướng cái kia thần bí bóng dáng phóng đi linh thuật lực, cơ hội cùng Kim Đan kỳ tu sĩ pháp thuật không sai biệt lắm, nói như vậy đến, đỉnh tiêm linh thuật sư, chẳng phải là muốn đạt tới nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí hóa thần kỳ. Như vậy tự tượng, Dương Lan không khỏi có chút kinh ngạc, linh thuật sư tại linh giới bên trong cũng không dễ thấy, nhưng là cũng có thể có được hóa thần kỳ tồn tại, chỉ có thể nói, linh giới hạn mức cao nhất thật sự là quá cao, và nhân giới không thể so sánh nổi. Một bên khác bốn, cái này thần bí bóng dáng tựa hồ bị bọn hắn công kích rung động, nhưng nó cũng không có bị đánh bại. Nó xoay quanh trên không trung, phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu. Tiếng kêu tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, phảng phất toàn bộ không gian đều đang vì đó run rẩy. Dương Lan cùng Phương Chu hai người lẫn nhau, bọn hắn biết, bọn hắn đã đã dẫn phát một loại nào đó không thể nghịch chuyển biến hóa bọn hắn chạy tới cố sự này điểm cuối cùng, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết kết cục này đến tột cùng là cái gì. Nhưng bọn hắn cũng không có hối hận, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn đã đi qua gian nan nhất lưữ trình. Bọn hắn dùng lực lượng của mình cùng trí tuệ đối mặt cái này tồn tại bí ẩn, cũng thành công khiêu chiến nó. Cái này thần bí bóng dáng trong phòng xoay vài vòng, sau đó biến mất tại trong bóng tối. Không khí trong phòng lập tức trở nên dễ dàng hơn, phản phất hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Dương Lan cùng Phương Chu hai người mỏi mệt nhưng thỏa mãn ngồi trên mặt đất, thân thể của bọn hắn tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Nhưng bọn hắn cũng không có phàn nàn, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn đã tận lực dương đạo hữu, ngươi vừa mới linh thuật thi triển, quả nhiên là để cho ta giật nảy cả mình. Phương Chu thanh âm yếu ớt nhưng kiên định phương đạo hữu Quả Khèn. Dương Lan mỉm cười, ngữ khí của hắn lộ ra rất là bình tĩnh. Hơn 1 tháng sau, Dương Lan cùng Phương Chu cáo biệt Phương Đạo Hữu, lần này nói chuyện với nhau rất là cao hứng, ngày sau có cơ hội hy vọng có thể gặp lại. Dương Lan như vậy nói, trên mặt tràn đầy ý cười, hơn 1 tháng này, cùng Phương Chu giao lưu linh thuật, mặc dù đối với mình tu vi cũng không có cái gì trợ giúp, nhưng là linh thuật đủ loại thần kỳ, tại trên pháp thuật thần thông ứng dụng, để hắn rất có dẫn dắt, chuyến này không giả buốn. Dương Đạo Hữu, tại hạ đồng dạng có đại thu hoạch Phương Chu nói ra, mặc khắc, ngươi nắm ta nghe được Đoạt Vũ tông Hoàn toàn chính xác có một loại cao thể, có thể lớn mạnh nội thân, chỉ là đây cũng là trên phố nghe đồn, cụ thể hiệu quả ta cũng không rõ ràng. Như vậy là đủ rồi, Đoạt Vũ tông Dương Lan trong miệng lẩm bẩm, quay đầu đối phương truyền âm quy nói, Phương Đạo Hữu, liền đưa đến nơi này đi, tại hạ cư thế mà đi. Nói đi, cũng không đợi Phương Chu mở miệng, Dương Lan thân hình thoát một cái bên dưới, cả người hóa thành một đạo màu trắng cầu vồng, chỉ một thoáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xung phá chân trời Dương Đạo Hữu, thật là một cái rượu nhân nhi a trên mặt đất, Phương Chu nhìn qua Dương Lan rời đi thân ảnh, lắc đầu bật cười nói. Trên không trung, Dương Lan trên mặt như có điều suy nghĩ. Dương Lan nghe nói tên là Đoạt Vũ Tông địa phương, trong truyền thuyết có một thần bí cao thế, có thể lớn mạnh người nhục thân, hắn không khỏi tâm động không thôi. Thế là, nàng độc thân tiến về Đoạt Vũ Tông, muốn tìm tòi hư thực. Bất quá, cái này Đoạt Vũ Tông tuy nói không phải nhân tộc tu sĩ tông môn cỡ lớn, nhưng là tại trong vùng này, cũng có chút danh tiếng. Trọn vẹn bay hơn 2 tháng 64, Dương Lan xuyên qua sùng sơn Bất Linh, trải qua thiên tân và khổ, rốt cục đi vào Đoạt Vũ Tông tông môn. Trong tông môn, cổ thụ che trời, cung điện nguy nga, một bộ như tiên cảnh cảnh tượng. Nhưng mà, ngay tại Dương Lan muốn tiến vào tông môn lúc, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Ngay sau đó chính là đánh lẫn nhau âm thanh cùng tiếng hò hét tình huống như thế nào. Ta còn chưa tới đâu, cái này Đoạt Vũ tông liền muốn loạn. Dương Lan trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ Đoạt Vũ tông nội đấu kịch liệt như thế. Nghĩ như vậy năm, thân hình hắn bắt đầu lặng lẽ đến gần nội đấu sân trường, dấu ở một tảng đá lớn phía sau, quan sát đến hết thảy trước mắt. Nội đấu chính là hai bảy người mặc đồng dạng phục sức đệ tử, bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao, trên thân tàn da đẫm đẫm mùi huyết tinh. Một phương cầm đầu là một vị thiếu niên tuấn thiếu, một phương khác thì là một vị nam tử trung niên. Chỉ gặp thiếu niên kia quát trói hai một tiếng, đồng nhiên phóng tới đối phương. Sau lưng đệ tử theo sát phía sau, đằng đằng sát khí. Nam tử trung niên kia cũng không yếu thế, hét lớn một tiếng, nên đón tiếp lấy. Song phương triển khai kịch liệt vật lộn, đao quang kiếm ảnh bên trong, huyết nhục văng tung tóe. Dương Lan ngược lại là không có cảm giác gì, lấy tu vi của hắn, căn bản không sợ bị người phát hiện. Chỉ là, Dương Lan nhìn về hướng một bên khác, đồng dạng ẩn tàng một tên tiểu nữ hài, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Tên này thiếu nữ khả ái, niên kỷ bất quá 17, 18 tuổi, một mặt khẩn trương. Thiếu nữ nhìn qua chiến đấu phía trước, thấy hai hùng khí vĩ, không khỏi là cái này thần bí cao thể tiền cảnh cảm thấy lo lắng đúng lúc này. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại thiếu nữ bên cạnh, một tay bịt nàng miệng. Thiếu nữ quá sợ hãi, lại phát hiện người tới chính là cái kia thiếu niên Tuấn Tiếu. Hắn ra hiệu thiếu nữ chớ có lên tiếng, sau đó thấp giọng nói ra, "Ngươi là đệ tử ngoại môn đi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, mau rời đi nơi này." Thiếu nữ giật nảy cả mình. Chương 337, Rèn Dương Cao. Chương 337, Rèn Dương Cao. Thiếu nữ gật gật đầu, đang muốn rời đi, lại đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng nàng nhìn lại, chỉ gặp nam tử trung niên ngã xuống trong vũng máu, mà cái kia thiếu niên Tuấn Tiếu thì đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiểu nữ không kịp suy nghĩ nhiều, liền cùng Thiếu niên kia cùng một chỗ thoát đi huyện trưởng. Dương Lan hơi suy nghĩ một chút, cũng là đi theo. Hai người này, rõ ràng là Đoạt Vũ tông đệ tử, vừa vận đi theo giải tình báo, dù sao lấy tu vi của hắn, căn bản không sợ bị phát hiện. Thoát đi trong quá trình, biết được Thiếu niên kia tên là Lý Vân Phi, là trong lúc này lẩu bên trong một phương thế lực thủ lĩnh. Còn bên kia thế lực thì là được xưng huyết y Liêm môn tổ chức tà ác. Thiếu nữ tên là Lý Nguyệt Nhi, cùng Lý Vân Phi thương lượng đằng sau, quyết định liên thủ đối kháng huyết y Liêm môn. Bọn hắn thông qua một loạt dò xét cùng sưu tập tin tức, dần dần nắm giữa huyết ý lý hải môn âm như cùng động tĩnh, chuẩn bị hồi báo cho tông môn trưởng lão năm. Dương Lan trong lòng nhớ cái kia thần bí rèn dương cao thế là hắn tránh đi đoạt Vũ tông trước chiến đấu, đường vòng đi tới Hầu Sơn. Hai mắt khẽ híp một cái, Dương Lan đem chính mình kinh khủng tần tức, toàn bộ phóng xuất ra ngay tại kẻ bên này. Hắn bốn chỗ tìm kiếm, rốt cục đi tới một chỗ ẩn nấp sơn động. Trong động ngâm trầm, đen kịt một màu. Dương Lan sắc mặt bình tĩnh phi độn về phía trước đột nhiên, một đạo như u linh thân ảnh từ trong động chỗ sâu bay ra, ngăn trở Dương Lan đường đi. Dương Lan ngưng thần xem xét, chỉ thấy người tới là một vị khuôn mặt tiểu tuy lão nhân, mang trên mặt nụ cười quá dị. Lão nhân mở miệng nói ra, "Tiểu tử, ngươi đến nơi đây làm gì? Sơn động này cũng không phải cái gì chỗ chơi tốt." Dương Lan thời khắc này tu vi, bất quá cho thấy nguyên anh kỳ mà thôi. Dương Lan suy nghĩ một chút, giải thích nói, "Lão nhân già, ta là nghe nói nơi này có một loại thần bí cao thể, có thể lớn mạnh người nhục thân, ta cố ý đến đây tìm kiếm." Đúng là đem mục đích ngay thẳng nói ra. Lão nhân hơi nhướng mày, nói ra, "Ngươi nói là cái kia rèn giường tao đi. Đây chính là chúng ta Đoạt Vũ tông bí bảo, há có thể tùy tiện bị người là được." Dương Lan ồ một tiếng, cảm thụ được lão giả Nguyên Anh đỉnh phong tu vi nói lão nhân gia, ta không phải ngoại nhân, ta cũng là Đoạt Vũ tông đệ tử. Lão nhân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Dương Lan trong đôi mắt hiện lên một tia u quang, lợi dụng tức thần quyết trong nháy mắt làm rối loạn lão giả linh thức. Lão giả hai mắt ngốc trợn, sau đó nói ra, đã ngươi là chúng ta Đoạt Vũ tông đệ tử, vậy liền đi theo ta. Dương Lan mỉm cười, đi theo lão nhân đi vào trong động chỗ sâu, chỉ gặp nơi đó trưng bày một tòa thạch đài, phía trên đệ đó từng nhánh mài chế đến bóng loáng không gì sánh được bình ngọc. Trong đó một cái bình ngọc bên trong, liền giả bộ cái kia thần bí rèn dương cao. Lão nhân chỉ vào chi kia bình ngọc nói ra, đây chính là ngươi muốn tìm rèn dương cao. Dương Lan trong lòng hơi động, hỏi, như thế nào sử dụng rèn dương cao? Lão nhân đứng đờ nói ra, muốn sử dụng rèn dương cao nhất định phải phối hợp một cái khác chi trong bình ngọc göm minh của mới có thể rèn dương cao hiệu quả phát huy đến lớn nhất âm minh cổ. Dương Lan như có điều suy nghĩ bốn. Loại vật này cùng đoán thể cao phối hợp sử dụng, có thể tăng lên trên diện rộng nhục thân tiềm lực để hắn không khỏi nghĩ tới mình tại trong tu hành gặp phải những cái kia gian nan hiểm trở, nếu là có loại này thần kỳ thảo dược Có lẽ liền có thể lại càng dễ đột phá cực hạn của mình. Nhưng mà, âm minh của cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Nó sinh trưởng tại Hoang Vu Minh Cốc bên trong, nơi đó là những cái kia thực lực cường đại minh thổ dị thú lãnh địa. Minh thổ cùng Dương Lan vị trí khu vực ở giữa, có không thể vượt qua hầm câu, người bình thường căn bản là không có cách xuyên qua. Dương Lan một mực tại suy nghĩ, như thế nào mới có thể đạt được âm minh của bốn? Hắn biết, chỉ có thông qua minh giới, mới có thể có đến loại này thần kỳ thảo dược bốn. Trước tiên đem đoán thể cao cho ta. Dương Lan hai mắt sáng lên, lóe ra hắc quang ù ù, khống chế đối phương đem một bình quý giá đoán thể cao lấy ra. Thân hình vọt một cái, cứ thế biến mất ngay tại chỗ bảy. Chiều cát năm. Minh cốc, đây là một chỗ tiếng tăm lừng lây từ địa, tên của nó liền như là bản thân nó mở rộng, tràn đầy âm trầm cùng khí tức tựa vương buồn. Nơi này cơ hồ không có bóng người, chỉ có cuồng phong tại trên cánh đồng hoang tàn phá bờ bãi, mang đến từng đợt bụi đất tung bay bốn. Minh cốc biến rồi, chính là trong truyền thuyết tận danh của sinh trưởng địa phương đây là một chỗ nổi tiếng xa gần tự địa, rộng lớn trên vùng quê cơ hồ không có người ở bốn. Nơi đây tràn ngập một loại kỳ lạ mà nặng nề không khí, phản phất tử vong cùng sinh mệnh sẽ lẫn, tiến tính mà tràn ngập sinh cơ bốn. Minh Quốc danh xưng bắt nguồn từ nó đặc biệt hoàn cảnh địa lý, nó không chỉ có là một mảnh hoang vu bình nguyên, càng là thông hướng một thế giới khác biểu tượng 4. Âm Minh Cổ, một loại thần kỳ mà thực vật quỷ dị, nó có làm cho người khó mà quên được mỹ lệ, nhưng lại ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng 4. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ẩn danh cổ sẽ phát ra một loại dị dạng quang mang, như là u linh lửa đen, hấp dẫn lấy những cái kia bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy mạo hiểm giả 4. Nhưng mà, một khi chạm đến loại thực vật này, bọn hắn liền sẽ lập tức hóa thành một mảnh hư vô năm. Minh Quốc bên trong, âm minh cổ chậm chạp mà thần bí chập chờn, như là hắc ám hải dương tại trong im lặng phun trào 4. Cái này thần bí cổ, nghe nói có tái tạo lại toàn thân kỳ hiệu, lại có nói có mặt khắc không thể tưởng tượng nổi hiệu quả thần kỳ. Nhưng cũng bởi vậy, đưa tới vô số mạo hiểm giả tìm kiếm. Nhưng mà, Minh cốc lực lượng thần bí cùng sinh vật quỷ dị làm rất nhiều người vĩnh viễn lưu tại nơi đó bốn. Hập Thành Sanh, một vị mo lẹ mà quả quyết võ đạo nhà mạo hiểm, đối với âm minh cổ truyền thuyết cảm giác sâu sắc hứng thú bốn. Khi hắn từ thư tịch cổ lão bên trong phát hiện bí mật này, hắn lập tức quyết định bước vào Minh cốc, tìm kiếm cái kia thần kỳ âm minh cổ bốn. Trong bóng đêm, Hập Thành Sanh bước vào Minh cốc lối vào. Bốn phía tính đến chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Phạm Phật mỗi một trái tim nhảy đều có thể kích thích cốc nội chỗ sâu hồi âm năm. Hắn cầm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía bốn. Minh cốc nội bộ so dương lan trong tưởng tượng càng thêm âm trầm đáng sợ bốn. Cốc nội dương ngủ tràn ngập phạm Phật có sinh mệnh bình thường, lặng yên quấn quanh ở trên người hắn, để cho người ta ngạt thở bốn. Hắn huy kiếm cắt cái kia phạm Phật có thực thể sương ngủ, nội tâm kinh hãi khó mà nói nên lời bốn. Đột nhiên, một trận quái dị tiếng vang phá vỡ yên tĩnh bốn. Chương 338 Liên Thành Thành. Chương 338 Liên Thành Thành. Liên Thành Thành lập tức cảnh giác lên. Hẳn Lạc Yên không một tiếng động trốn ở một khối nham thạch to lớn đằng sau bốn. Mượt yếu đất ánh trăng, hắn nhìn thấy một đám như u linh sinh vật ở trên đồng cỏ rú dã, đó chính là hắn tìm kiếm âm minh cọ thủ hộ giả, u linh sói là u linh sói, lại có nhiều như vậy bà. Liên thành thành tâm thần trấn độ 4. Hắn hít sâu một hơi, từ nham thạch sau chậm rãi ló đầu ra, ánh mắt khóa chặt tại dẫn đầu u linh thân sói bên trên bốn. Hắn vô thanh vô tức di động tới bất chân, giống như trong hắc ám báo săn, chuẩn bị hướng con ngồi khởi sướng một kích chí mạng đúng lúc này, một cái u linh sói đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với không trùng sủa ý ngẫy không tốt, hẳn là ta bị phát hiện năm. Liên Thành Thành trong lòng căng thẳng, hắn biết mình hành tung đã bị phát hiện bốn. Hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, cực nhanh hướng Ú Linh sói phóng đi, kiếm quang lấp loé, chuẩn xác đĩa thứ vào dẫn đầu sói lồng ngực. Mặt khác Ú Linh sói lập tức bị chọc giận, bọn chúng chạy nhanh đến, đối với Liên Thành Thành phát khởi điện cuồng công kích bốn. Liên Thành Thành tại trong đàn sói gián tiếp xé dịch, kiếm trong tay giống như tử thần liêm đao bình thường, không ngừng mà thu gạt lấy sinh mệnh bốn. Giết giết giết ba. Các ngươi bọn xúc sinh này, thật cho là ta dễ khi dễ sao? Liên Thành Thành giống giận gầm thét. Nhưng mà, những Ú Linh này sói phản phát không biết đau đớn bình thường, cho dù ở bị thương nặng đằng sau, vẫn còn không lùi bước bốn. Dương Lan dần dần cảm nhận được áp lực, tốc độ của hắn cùng lực lượng đang kéo dài trong chiến đấu dần dần tiêu hao năm. Ngay tại Liên Thành Thanh sắp kiệt lực tại điểm, hắn đột nhiên phát hiện dẫn đầu sói bên cạnh thi thể có một viên âm minh cỏ trong lòng của hắn khẽ động, lập tức hướng viên kia cỏ phóng đi, dùng hết khí lực toàn thân đem kiếm cắm ở viên hướng kia cỏ bên cạnh đàn sói tựa hô bị tự động của hắn chọc giận tới cực điểm, bọn chúng càng thêm mãnh liệt đánh tới bốn. Nhưng mà, Liên Thành Thanh chăm chú thủ hộ lấy viên kia âm minh cỏ, vô luận gặp như thế nào công kích đều tuyệt không lùi bước. Rốt cục, cuối cùng một đầu u linh sói ngã xuống Liên Thành Thanh dưới kiếm bốn. Liên Thành Thanh mệt mỏi ngồi dưới đất, trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống 4. Hắn cầm lấy viên kia âm minh cổ, nhìn xem nó ở dưới ánh trăng loé ra quang mang thần bí, trong lòng tràn đầy mừng rỡ ha ha ha ha ha. ha. Rốt cục lấy được trong truyền thuyết âm minh cổ, tốt, rất tốt. Liên Thành Thanh nhìn lướt qua bốn phía, kéo lê chính mình thân thể trọng thương rời đi nơi đây 4. Một lát sau, tiến đến trên tổ địa, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này không phải người khác, chính là sớm đã tới chỗ này Dương Lan 4. Hắn nhìn lướt qua Liên Thành Thanh bóng lưng rời đi, im lặng lắc đầu. Cái gì tái tạo lại toàn thân, đều là nghe nhầm đổi bệnh. Cái này âm minh rễ cỏ vốn không có loại kia hiệu quả, cho dù là tiên giới cho tiên, cũng không phải người người đều có loại bảo vật này nắm. Tính toán, trả lại tốt, lấy được mấy chục gốc âm minh cỏ, đầy đủ ta sử dụng Dương Lan lật bàn tay một cái, mảng lớn đen như mực tây cỏ, tại nơi lòng bàn tay chậm rãi bùng lên. Hơi chút trầm âm, Dương Lan một sát na biến mất ngay tại chỗ bốn. Một tháng sau, Dương Lan tại đen kịt trong rừng rậm tìm kiếm lấy, trong tay của hắn nắm chặt gốc kia âm minh cỏ, đây là hắn mục đích của chuyến này. Hắn thỉnh thoảng lại quét mắt xung quanh, cảnh giác bất luận cái gì khả năng nguy hiểm muốn. Đột nhiên, hắn dừng bước, Ánh mắt khóa chặt một cái bí ẩn sơn động trong lòng của hắn khẽ động, cảm giác nơi này tựa hồ có một số không giống bình thường khí tức bốn. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua, chuẩn bị tìm tòi hư thực bốn. Vào sơn động sau, Dương Lan phát hiện bên trong trưng bày một chút thần bí pháp khí, còn có một số thư tịch cổ lão trong lòng của hắn âm thầm may mắn vận khí của mình, lại có thể tìm tới dạng này một cái địa phương thần bí năm. Dương Lan nhanh chóng mở ra túi trữ vật, đem âm minh của cầm ở trong tay, lại đem chiếc có được đoán thể cao cũng lấy ra ngoài. Hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị ở chỗ này chế tạo động phủ lâm thời, đem hai thứ đồ này cùng một chỗ luyện chế ăn. Thế là Hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế âm minh cỏ cùng đoán thể cao, hắn đem âm minh cỏ cùng đoán thể cao bày ra tại trong pháp trận, sau đó bắt đầu thôi động pháp lực 4. Theo pháp lực của hắn vận chuyển, toàn bộ sơn động cũng bắt đầu chấn động âm minh cỏ cùng đoán thể cao dần dần dung hợp lại cùng nhau, phát ra một loại quỷ dị quang mang muốn. Đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng từ trong pháp trận phóng xuất ra, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ sơn động 4. Dương Lan cảm thấy mình thân thể bị cỗ năng lượng này chấn động đến hơi chao đảo một cái 4. Hắn trước đem âm minh cỏ để vào sớm đã chuẩn bị tốt trong lò lửa đan, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhóm lửa lộ hỏa theo nhiệt độ lên cao thảo dược ở trong lò dần dần bị nóng chảy, một luồng khí tức thần bí tràn ngập trong không khí bốn. Lúc này, Dương Lan lại đem cái kia đoàn thể cao chậm dãi đổ vào trong lò lửa đan, hai loại thần kỳ dược liệu ở trong lò gặp nhau, trong nháy mắt kích phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Dương Lan nắm chặt phát quyết, hết sức chăm chú khống chế trong lò năng lượng để bọn chúng tại trong lò quẩn quẩn, dung hợp bốn. Thời gian tại bất tri bất giác trôi qua, Dương Lan trên trán đã xuất hiện mồ hôi mịn hàn biết, thành bại ở đây nhất cử, vô luận như thế nào cũng không thể buông lòng cảnh giác tại trải qua mấy canh giờ khẩn trương thao tác sau, hắn rốt cục cảm giác được trong lò năng lượng đạt đến đỉnh phong năm. Dương Lan hít sâu một hơi, đem thay đổi pháp quyết, lập tức, một khối xương mù màu tím từ trong miệng lò phun ra, tràn ngập trong động phủ 4. Hắn biết, đây là đan dược sắp thành hình điểm báo hắn khẩn trương mà chàn ngập mong đợi chờ đợi 4. Ngay sau đó, Dương Lan thấy được một màn để hắn hưng phấn tràn cảnh tại trong pháp trận, tân minh của cùng đoán thể cao đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một viên đan dược thần kỳ 4. Rốt cục, đang tràn ngập xương mù màu tím bên trong, một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược dần dần thành hình một cỗ cường đại năng lượng từ trong đan dược phát ra, làm cho cả động phủ cũng vì đó chấn động 4. Dương Lan mừng rỡ đưa tay phải ra, đem viên đan dược kia từ trong lò lấy ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí để vào sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc vuông. Giờ phút này, Dương Lan trong lòng tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn hẳn biết, viên đan dược kia luyện thành sẽ trở thành nàng trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn. Chương 339, Tuyết vực thành. Chương 339, Tuyết vực thành. Thâm thúy khí tức từ đó truyền ra hoàn mỹ đoán thể cao. Dương Lan trong mắt vui mừng, không chút nghĩ ngợi đem nó thu hút đến trong lòng bàn tay tốt tốt tốt. Sau 10 ngày, Dương Lan đã chuẩn bị xong phục dụng cái kia thần kỳ đoán thể cao. Đây là một loại trong truyền thuyết năng lượng, nghe nói có thể cực đại tăng lên nhân thể tiềm lực, để cho người ta cường độ nhục thân đạt tới cao độ trước đó chưa từng có bốn. Cầm trong tay hắn một chi tia tiểu xảo bình sứ, tinh tế quan sát đến cái kia trạng thái cao thần bí vật phẩm, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ bốn. Hắn mở ra bình sứ, cái kia hoàn mỹ đoán thể cao tán mắt ra nhàn nhạt thanh hương, để cho người ta mê say năm. Dương Lan lấy ra một mảnh sạch sẽ xa mỏng, cẩn thận từng ly từng tí bôi chét lấy đoán thể cao, cảm giác cái kia vật trạng thái cao tại trên da thịt cấp tốc thẩm thấu, một loại ấm áp lực lượng tại thể nội phun trào bốn. Đột nhiên, Dương Lan cảm thấy một cỗ hơi thở nóng bỏng tại thể nội bốc lên, Phàm Phất có một cỗ hỏa diễm tại thể nội thiêu đốt bốn. Hắn chăm chú cắn răng, cố gắng nhận thụ lấy cái tia khô nóng rực thấm khổ mồ hôi từ trán của hắn chảy xuống, bóng ánh sáng long lanh, lóe ra kim quang nhàn nhạt bốn. Lúc này, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, cơ bắp như là trải qua trăm vạn năm rèn luyện, trở nên cứng cỏi mà hữu lực trong huyết mạch chảy xuôi chính là một cỗ cường đại năng lượng, Phàm Phất muốn đem hắn vỡ ra tới nhưng mà, hắn biết, đây là đoán thể cao tại phát huy tác dụng, là tại tăng lên nhục thể của hắn tiềm lực bốn. Đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Dương Lan không có lựa Hắn nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ được thân thể mỗi một cái biến hóa rất nhỏ bốn. Hắn cảm giác đến xương cốt như là như sắt thép cứng rắn, cơ bắp như là dây chun giống như đầy co giãn, làn da trở nên bóng loáng mà dầu có quang trạch bốn. Cuối cùng, cái kia cố hơi thở nóng bỏng tại thể nội hội tụ thành một cố cường đại năng lượng, đột nhiên phóng tới tứ chi bạch hải của hắn. Mỗi một cái tế bào đều phản phất bị rót vào lực lượng vô tận, cường độ nhục thể của hắn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có bốn. Dương Lan mở to mắt, nhìn thấy hai tay của mình lóe ra kim quang nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng một nắm quyền. Cảm giác mình có thể dễ dàng xé rách một ngọn núi hắn biết, chi này hoàn mỹ đoán thể cao cho hắn lực lượng vô tận, hắn đã trở thành chân chính nhục thân cường giả bốn. Giờ khắc này, Dương Lan trong lòng tràn đầy kích động cùng vui vẻ bốn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chi kia binh sứ, trong mắt lóe ra kiên định qua mang, Phản Phật đã thấy tương lai chính mình đứng tại đỉnh phong một khắc này bốn. Ôi ơi ơi ha, ha ha ha ha. Dương Lan phục dụng rèn Dương Cao lập tức cảm thấy thân thể Phản Phật bị một cỗ cường đại lực lượng chố vây quanh, Phản Phật mình có thể đỉnh thiên lập địa, lực lớn vô cùng bốn. Cơ bắp của hắn dần dần trở nên căng đầy hữu lực, trên người mỗi một lớp da thịt đều tản mát ra khỏe mạnh quang trạch bốn. Đúng lúc này, Dương Lan cảm giác mình thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, phản phất có một dòng nước nóng tại thể nội phun trào bốn. Tim của hắn đập cũng gia tốc, mỗi một lần nhảy lên đều tràn đầy lực lượng bốn. Thân thể của hắn phản phất muốn bị nguồn lực lượng này vỡ ra đến, nhưng lại hắn lại cảm thấy phi thường dễ chịu, phản phất đây là một loại trùng sinh cảm giác bốn. Dương Lan thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, cơ bắp của hắn dần dần trở nên càng ra tăng hơn thực hữu lực, trên người mỗi một lớp da thịt đều tản mát ra khỏe mạnh quan trạch. Hắn cảm giác chính mình trở nên càng thêm trẻ, càng thêm có sức sống bốn. Nhưng là loại biến hóa này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Dương Lan đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt từ trong cơ thể truyền đến, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, mỗi một tấc cơ bắp đều tại kịch liệt run rẩy. Hắn cảm thấy mình thân thể phản phất muốn bị nguồn lực lượng này vỡ ra tới bốn. Nhưng mà, đúng lúc này, Dương Lan cảm thấy mình thân thể bắt đầu thích ứng loại biến hóa này, đau đớn dần dần giảm bớt. Hắn mở to mắt, phát hiện trên người mình tràn đầy mồ hôi, nhưng là thân thể của hắn lại tràn đầy lực lượng bốn. Dương Lan đứng lên, cảm thấy mình thân thể so trước kia càng thêm nhẹ nhàng hữu lực. Hắn mở rộng cánh tay một cái, cảm giác mình phản phất có thể định thiên lập địa, lực lớn vô cùng muốn. "Tốt, ha ha ha ha, rất tốt." Loại cảm giác này, Thưa Cửu cũng không từng cảm nhận được Gia Dương Lan ánh mắt lấp loé, trên nhục thân cường đại biến hóa làm hắn mê. Không sai, loại này cao thể, đối với tu sĩ khác nhau, chỗ hiện ra hiệu quả là khác biệt, tự thân tiên phú càng mạnh, như vậy lấy được phản hồi cũng liền càng lớn. Rõ ràng, Dương Lan tiên phú, tại tự thân tiên phẩm linh căn, cùng nhiều loại thể chất tăng thêm bên dưới, quả thực là một đường thế như trẻ che. 4. 2 tháng sau, Dương Lan thu thập xong hành lý, chuẩn bị tiến về Tuyết vực thành, cái này linh giới nhân tộc nam bộ một cái trung đẳng thành trì, một cái bị đại tuyết bao trùm thần bí chi địa. Hắn tưởng tượng lấy cái kia đầy trời tuyết trắng Cực kỳ giống ban đêm sao dày đặc, chiếu xuống hoàn toàn yên tĩnh giữa thiên địa. Mỗi một phiến bông tuyết đều tựa hồ như nói tuyết vực thành bí mật. Dương Lan đạp vào lưỡi trình, tốc độ cũng không nhanh, không nhanh không chậm đi vào. Mặc dù tại dọc đường, đụng phải một chút dị thú, dị tộc cùng yêu loại, nhưng là tại Dương càn thực lực hiện ra bên dưới, hết thảy đều hóa thành trò đùa buồn. Cái kia bị đại tuyết bao trùm thành trì cổ lão, mỗi một gạch mỗi một ngói đều tràn đầy lịch sử vết tích, còn có cái kia nhiệt tình hiếu khách đám người, nụ cười của bọn hắn nhất định giống cái kia ánh nắng giống như ấm áp. Trên đường, Dương Lan gặp đủ loại người và sự việc. Có đang đi đường ngẫu nhiên gặp mạo hiểm giả, Bọn hắn dùng tự mình kinh lịch nói Tuyết vực thành kỳ văn dị sự. Có sinh hoạt tại biên cảnh tôn dân, bọn hắn nói cho Dương Lan, Tuyết vực thành tựa như một viên sáng chói minh châu, khảm nạm tại nam bộ trên đại địa. Những người này cùng sự tình, để Dương Lan đối với Tuyết vực thành tràn đầy vô tận hứng tới. Khi Dương Lan rốt cục đi vào Tuyết vực thành lúc, hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động đó là một trận bao phủ trong làn áo bạc thế giới, mỗi một tấc đất đều bị thật dày tuyết động bao trùm. Thành trì tường thành dưới ánh mặt trời lóng lánh ngân quang, phản phất là một tòa dùng băng tuyết điêu khắc ra thần phại chi thành vốn. Dương Lan đi vào trong thành, náo nhiệt chợ, đẹp đẽ kiến trúc, bận rộn thương đội. Cơ thể đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Hắn nhìn thấy mọi người vẻ mặt tươi cười, yên lặng không nói vô luận đi đến nơi nào, đều có thể cảm nhận được thành thị này ấm áp cùng nhiệt tình. Dương Lan không nói gì, đó là cái hữu hảo nhiệt tình thành trì. Chương 340 Tuyết Kiến. Chương 340, Tuyết Kiến ở trong thành chờ đợi sau một thời gian ngắn, Dương Lan rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, có thể tiến vào Tuyết vực thành chốt sâu. Dương Lan một thân lữ hành trang bị, bước về phía thông hướng Tuyết vực thành cổ đạo đó là một đầu xuyên qua thành trì dài dằng dặc cổ đạo, thông hướng Vương Sa Tuyết vực thành. Bát bộ. Cổ đạo hai bên Vô số tuyết nguyệt dấu vết lưu lại, nói lịch sử cùng truyền thuyết. Ven đường, Dương Lan đắm chìm tại phong cảnh như vẽ cổ thành phong quang bên trong. Mỗi một tòa cửa thành đều có một cái đặc biệt cố sự. Những cái kiến trúc cổ lão, mỗi một cục gạch, mỗi một phiến gói, đều tựa hồ đang kể lại tuyết vực thành lịch sử cùng văn hóa. Dương Lan rốt cục đi tới Tuyết vực thành tọa thành thị này tọa lạc tại chân núi, bị núi tuyết vây quanh bông tuyết từ trên bầu trời bay xuống, cho tòa thành thị này phủ thêm một tầng ngân trang. Trong thành băng điêu nghệ thuật khắp nơi có thể thấy được, làm người ta nhìn mà than thở. Dương Lan đi tại Tuyết vực thành trên cổ đạo, chỉ nghe thấy mình tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Hắn đi vào một tòa cổ lão miếu thờ trước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp miếu thờ trên tấm biển viết Tuyết thần miếu. Hắn đẩy cửa ra, một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Tại trong miếu, Dương Lan gặp một vị tên là Tuyết Kiến thiếu nữ bốn. Tuyết Kiến nói cho Dương Lan, nàng là Tuyết thần miếu thủ hộ giả, thủ hộ lấy tuyết vực thành an bình bốn. Dương Lan tại Tuyết Kiến cùng đi du lãng Tuyết thần miếu. Bọn hắn quan sát tuyết vực thành băng tuyết nghệ thuật, thưởng thức nơi đó đặc sắc mỹ thực bốn. Màn đêm buông xuống, Tuyết Kiến là Dương Lan an bài một gian phòng Tuyết Kiến, thật là một cái thú vị nữ tử bốn trong phòng. Dương Lan nhớ tới cùng Tuyết Kiến lần thứ nhất gặp phải tình cảnh, không khỏi thì thào lên tiếng sáu. Khi đó, một mình hắn chính đi tới đột nhiên, hắn nghe được tiếng đàn, tiếng đàn ai oán, làm lòng người nát. Hắn truy tìm lấy tiếng đàn, đi tới một cái đình viện. Trong đình viện, một thiếu nữ ngay tại đánh đàn. Nàng tóc dài xõa bay, người mặc váy trắng, dung nhan tú mỹ, phản phất là trong tuyết tiên tử. Dương Lan đi vào đình viện, thiếu nữ ngừng đánh đàn, ngẩng đầu lên hai tròng mắt của nàng giống như thâm thúy hồ nước, tỏa ra Dương Lan thân ảnh ngươi là ai, nàng nhẹ giọng hỏi ta là Dương Lan, là cái người lữ hành. Dương Lan cân nhắc một chút, như vậy hồi đáp. Thiếu nữ mỉm cười, dáng tươi cười như xuân hoa giống như sánh lạn ta là tuyết yến, rất hân hạnh được biết ngươi. Hai người ngồi tại trong đỉnh viện, Hàn Huyền năm. Dương Lan nói tới chính mình lư hành kinh lịch, Tuyết Kiến thì dạng thuật Tuyết vực thành cố sự 4. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Lan cảm nhận được Tuyết Kiến thông minh, thiện lương cùng mỹ lệ 4, mà Tuyết Kiến cũng đối Dương Lan sinh ra thật sâu hảo cảm 6. Màn đêm buông xuống, trong đỉnh viện ánh đèn lập loé. Tuyết Kiến là Dương Lan xào nấu từng đạo mỹ thực, hai người thưởng thức món ngon, tâm tình lấy tương lai. Trong lúc bất chợt, bên ngoài đỉnh viện truyền đến tiếng hỗn náo một đám người áo đen xông vào đỉnh viện, cầm trong tay lưỡi dao, hướng Dương Lan cùng Tuyết Kiến đánh tới. Dương Lan lập tức đứng dậy, ngăn lại Tuyết Kiến trước mặt hắn thi triển ra võ kỹ cùng người áo đen triển khai kích chiến, muội huyết tinh tràn ngập ở trong không khí, người áo đen từng cái ngã xuống đáng chết, làm sao có một cái lạ lẫm tu sĩ? Không xong chạy mau ba, giết hắn, lùi, đều lùi cho ta. Người áo đen điên cuồng gào짖 giận dữ, từng cái thi triển ra chính mình pháp thuật thần thông, nhưng lại hiển nhiên, tại Dương Lan tên này, rốt cục, một tên sau cùng người áo đen ngã xuống tiểu thư, ngài thế nào? Lúc này, Tuyết Kiến thị nữ hộ vệ mới khoan thai tới chậm. Tuyết Kiến không để ý đến những cái kia đến muộn hộ vệ, ngược lại nhìn về phía Dương Lan. Trong đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe, Dương Lan đi đến Tuyết Kiến trước mặt không có sao chứ? Tiểu nữ tử không có việc gì, Dương đại ca, không, hẳn là Dương Tiên bối, ngài là tu sĩ cấp cao. Tuyết Kiến hỏi như vậy, vừa mới Dương Lan phi tức, lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia cô uy áp bàng bạc, làm nàng run run dậy. Tuyết Kiến nhìn trước mắt cái này vô cùng cường đại nam nhân, trên mặt lộ ra nghi ngờ thân sắc. Dương Lan trong lòng hơi động, nữ hài này đúng như là trong truyền thuyết mô dạng, mỹ lệ mà thần bí. Thế là, hai người bắt đầu lẫn nhau tìm hiểu nội tình Dương A ca, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này? Tuyết Kiến ngữ khí nghi hoặc, phản phất không khí chung quanh đều động lại ta trước đó đã nói, ta là một cái người lữ hành chỉ đến các loại khu vực khác nhau. Dương Lan trả lời tràn đầy thiện ý, "Cái kia ngươi tới nơi này là mục đích gì?" Tuyết Kiến sắc mặt không có biến hóa, nhưng nàng ánh mắt lại hiện lên vẻ mong đợi. Dương Lan mỉm cười, "Ta chỉ là một lần tình cờ nghe nói, Tuyết vực thành tình báo, đó là cái mỹ lệ thành thị." Tuyết Kiến trầm mặc một lát, "Vậy ngươi biết chuyện xưa của ta sao?" Dương Lan lắc đầu, "Ta không biết, nhưng ta rất muốn nghe." Tuyết Kiến hít sâu một hơi, bắt đầu giáng thuật chuyện xưa của nàng. Thanh âm của nàng trầm thấp mà bi thương, Dương Lan nghe đến mê mẩn. Theo Tuyết Kiến giảng thuật, Dương Lan cảm giác được không khí xung quanh trở nên càng thêm rét lạnh, phảng phất là tuyết kiến bi thương khuếch đại toàn bộ không gian. Khi Tuyết Kiến kể xong chuyện xưa của nàng sau, Dương Lan thật sâu thở dài chuyện xưa của ngươi thật rất bi thương, nhưng ta sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp ngươi. Không sai, Tuyết Kiến gia tộc một chút tranh chấp xấu. Gia tộc này tộc trưởng tên là Tuyết Vô Tình, một cái sống rất nhiều năm lão hồ 4, cũng là tuyết kiến trưởng bối. Gia tộc của nàng đã từng là tuyết vực trong thành rồi giàu nhất cũng có thế lực nhất gia tộc một trong, nhưng bây giờ lại lâm vào nghiêm trọng cơn cảnh. Của cải của bọn họ đã bị phong phí hầu như không còn, gia tộc địa vị cũng bị vậy rất xuống ngàn trượng. Tuyết Kiên cùng nàng cấp tộc nhân sinh hoạt tại Phiêu Diêu cùng gian nan bên trong. Tuyết Kiên biết, nếu như nàng không có khả năng mau chóng giải quyết gia tộc hỗn cảnh, gia tộc của nàng sẽ triệt để hủy diệt thế là, nàng quyết định tìm kiếm Dương Lan trợ giúp bốn. Dương Lan mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết Kiên, nhưng là Dương Lan biểu hiện ra thực lực, làm cho Tuyết Kiên hoàn toàn khuất phục, cái kia bàng bạc bà uy áp, thần thức cường đại, khống chế chí lực, đều nói nam nhân này cường đại. Đây là Tuyết Kiên, bình sinh ít thấy cường giả ba. Khi Dương Lan đi vào Tuyết Kiên gia tộc phủ đệ lúc, thế mà vẫn như cũng là chẳng lệ, đương nhiên, đây là sau cùng hòa hôn. Tuyết Kiên nói, nàng tại Tuyết vực thành Rất ít gặp qua như vậy xa hoa kiến trúc cùng trang trí đây là gia tộc của nàng Chu ở. Chương 341, dị tộc đầu pháp. Chương 341, dị tộc đầu pháp. Nhưng mà, Tuyết Kiến biết nàng không có khả năng bị những này làm cho mê hoặc, nàng nhất định phải hướng Dương Lan nói rõ gia tộc của nàng khốn cảnh, bởi vì tất cả vàng son lộng lẫy, rất có thể muốn trở thành lịch sử năm. Cũng tìm câu trợ giúp của Hàn Bốn. Dương Tuyết gặp hướng Dương Lan kể ra gia tộc của nàng khốn cảnh lúc, Dương Lan thật sâu nhíu mày bốn. Hắn thấy được Tuyết Kiến vết thương trên người cùng mệt mỏi, biết gia tộc của nàng đã lâm vào vô cùng nghiêm trọng khốn cảnh năm. Hắn quyết định trợ giúp Tuyết Kiến, nhưng cùng lúc cũng nói cho Tuyết Kiến, hắn cần nàng làm một ý chư năm. Tại Dương Lan trợ giúp bên dưới, Tuyết Kiến cùng nàng các tộc nhân bắt đầu một đoạn gian nan lữ trình 4. Bọn hắn xuyên qua núi tuyết, đã trải qua bao tuyết, còn tao ngộ tuyết là 4. Tại đoạn này lữ trình bên trong, bọn hắn thấy được rất nhiều cảnh tượng, bao quát bị vây ở trong núi tuyết lữ nhân, bị tuyết lở chôn vùi lấp không lớn thôn trang các loại bốn. Những cảnh tượng này để Tuyết Kiến cùng nàng các tộc nhân càng thêm khắc sâu cảm nhận được bọn hắn đối mặt huấn cảnh 6. Tại đang đi đường, Tuyết Kiến cùng Dương Lan dần dần thành lập nên hữu nghị thân hậu cùng tín nhiệm. Dương Lan dạy cho Tuyết Kiến rất nhiều thứ, bao quát xử lý như thế nào gia tộc sự vụ, như thế nào cùng người liên hệ các loại tại Dương Lan trợ giúp bên dưới, Tuyết Kiến dần dần trở nên càng thêm kiên cường cùng dũng cảm bốn. Cuối cùng, Tuyết Kiến cùng nàng các tộc nhân thành công hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn, cũng đạt được Dương Lan trợ giúp bốn. Chúng ta sẽ thành công, Dương đại ca. Tuyết Kiến một mặt kiên nghị nhìn cái này Dương Lan. Bọn hắn một lần nữa thu được gia tộc tài phú cùng địa vị, vượt qua hạnh phúc mà yên ổn sinh hoạt bốn. Khi Dương Lan chuẩn bị lúc rời đi, Tuyết Kiến đi tới Tuyết vực thành cửa thành bắc. Một mặt không bỏ Dương Đại ca, ngươi không có khả năng lại nhiều lưu một đoạn thời gian sao? Ta còn không có tốt hảo cảm cảm ơn ngươi đâu. Tuyết Kiến sắc mặt từng đỏ nói không cần nói nhiều, Tuyết Kiến, thiên phú của ngươi rất tốt, nhất định phải hảo hảo tu luyện, ngày sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Dương Lan cười nói xong, cũng không đợi Tuyết Kiến trả lời, thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại Tuyết Kiến một người, ở nơi đó lặng lặng ngẩn người tám. Đường phân cách. Dương Lan thu hồi nhìn về phía Tuyết Kiến ánh mắt, cáo biệt Tuyết vượt thành, bước lên tiến về Man Hoang Đại Địa Lữ Trình. Trong lòng của hắn tràn đầy bất ngờ cùng mạo hiểm xúc động, khát vọng tại mảnh này không biết trên thổ địa tìm kiếm cơ duyên, thăm dò vận mệnh chân lý. Một đường hướng phương bắc, vượt qua nhiều cái thành trì sau, rốt cục, một trận sóng nhiệt liền nhào tới trước mặt, xen lẫn mùi đất hương vị cùng hương xa dã thú gạo thiết bốn. Dương Lan nheo mắt lại, nhìn qua trước mắt vô tận mặt đất màu vàng, phản phất đưa thân vào một mảnh hồng hoang thế giới man hoang chi địa Dương Lan tự lẩm bẩm lắc đầu, trên mặt có một tia hưng phấn. Nghe nói, tại man hoang đại địa chỗ sâu, có một mảnh thần bí rừng rậm, nơi đó cư trú các loại thần bí sinh vật, bao quát trong truyền thuyết rồng, đầu ngưng thân ngựa thần thú, thậm chí là những cái kia cổ lão huyết tộc Những dị tộc này sinh vật tại cái này thần bí trong rừng rậm rượi vào nhau mà tồn tại, cộng đồng để bảo toàn rừng rậm cân bằng vốn. Chỉ là, cái này cuối cùng chỉ là truyền thuyết, nhìn thấy dị tộc thần thú tu dĩ hay là số ít. Lại mấy tháng sau, Dương Lân đã cảm giác sâu sắc mỏi mệt mệ. Man hoang đại địa thật sự là quá lớn, đi mấy tháng, đều không có nhìn thấy bất luận cái gì thành trì, bộ lạc, thậm chí ngay cả cao giai sinh vật đều không có nhìn thấy, để Dương Lân có chút hoài nghi, có phải hay không nghe đồn sai lầm. Mặt trời chói chang trên không, đại địa tựa hồ muốn thôn vẽ hết thể sinh mệnh bọn nhiên, một trận cổ quái tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến, rung động lòng người. Dương Lan lập tức cảnh giác lên, toàn thân pháp lực kích phát, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò. Căn cứ tu sĩ nhân tộc lời nói, man hoang khắp mặt đất, thậm chí có được hợp thể kỳ cấp bậc dị thú, thậm chí đại thừa kỳ tồn tại đều có người nghe thấy, huyết trống không đến lên gió, Dương Lan hiện tại luyện hư hậu kỳ tu vi, tại trong man hoang chỉ có thể coi là miễn cưỡng sinh tồn, không thể không cẩn thận một chút bốn. Liên như vậy, càng đi càng gần, thanh âm càng rõ ràng, phản phất vô số dã thú tại quần dã gà vét. Dương Lan nhịp tim gia tốc, khẩn trương nắm chặt tinh thần kiếm. Rốt cục, Dương ám lướt người đi tới thanh âm đồng ngượn, đó là một cái cự đại hẻm núi đây là vật gì? Dương Lan ánh mắt ngưng tụ, thần thức mở về phương xa. Hẻm núi chỗ sâu, một đám hình thái đáng sợ dã thú ngay tại vây công một cái to lớn sinh vật màu trắng. Dương Lan do dự một chút, sau đó hít sâu một hơi, quyết định giết ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn dị thú này, mỗi một cái đều có được hóa thần kỳ thực lực, về phần cái kia màu trắng dị tộc sinh vật, càng là có được luyện hư kỳ cao giai thực lực. Dương Lan nắm chặt trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, man hoang chi địa dị tộc, thường xuyên đi nhân tộc hoàn cảnh biên giới săn giết, những dị tộc này cùng nhân tộc ở giữa có không thể cải biến từ hận. Mặc dù, Dương Lan cũng không lấy linh giới nhân tộc tự sừng, nhưng là đối mặt loại này dị tộc, Hắn cũng là không chút nào mềm lòng, cơ hội tốt. Dương Lan ánh mắt sáng lên, thả người nhảy vào dã thú trong đám, kiếm pháp như gió, trong nháy mắt chém giết mấy cái dã thú sinh vật màu trắng kinh ngạc nhìn Dương Lan một chút, căn bản không có phát hiện hắn đến, lập tức gia nhập chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt mà thảm liệt, dã thú máu me tung tóe, nội tạng khắp nơi trên đất màu trắng tanh vật bị trọng thương, nhưng nó vẫn liều chết phản kháng, sự xuất tất cả vô liếng. Chết cho ta ba. Dương Lan sắc mặt dữ tợn, một kiếm xuyên thấu màu trắng dị tộc yếu hại, đối phương chậm rãi ngã trên mặt đất, huyết dịch màu xanh lam chồng chất thành dòng sông a a a a a. Dương Lan lông mày nhíu lên, đã thấy phương xa, mười mấy đạo nhan sắc khác nhau đột văng bay tới, người cầm đầu, Thình Lình có được luyện hư trùng kỳ tu vi. Dương Lan lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục đứng ra, cùng dị tộc tiến hành trận chiến. Kiếm khí của hắn tu hành, giống như một đạo đạo lôi đình xẹt qua chân trời, đem địch nhân từng cái chém giết. Mỗi một lần huy kiếm, đều lượm theo lấy mảnh liệt tình phong, tựa hồ muốn đem hết thảy xung quanh đều thôn vẽ đi vào ở trên chiến trường. Dương Lan giống như một tòa nguy nga ngọn núi, vững vàng đứng vững vàng ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, phảng phất có thể xem thấu địch nhân nội tâm. Mỗi khi hắn phóng tới địch nhân, địch nhân liền tại dưới kiếm của hắn run rẩy như là bị thiên thần giáng lâm uy áp bao phủ ầm ầm, chương 342, giao long nội đan. Chương 342, giao long nội đan. Tiếng trống trận trận trận, khoé động tại mỗi cái dị tộc chiến sĩ trong lòng đem người này tộc tu sĩ vây quanh, san giết. Dị tộc thủ lĩnh bỗng nhiên hô to, nhưng lại căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến Dương Lan, Dương Lan ở trên chiến trường thành thạo điều luyện, như là vũ đạo bình thường, linh động mà ưu nhã kiếm pháp của hắn càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng buông thả, mỗi một lần vung ra đều có thể đem địch nhân đánh lui. Dị tộc binh sĩ ở trước mặt hắn giống như lũm mì bình thường nhau nhau ngã xuống quyết nục của bọn hắn thân thể tại Dương Lan dưới kiếm trở nên tái nhợt mà vô lực, bọn hắn ý đồ dùng binh khí phản kháng, nhưng Dương Lan kiếm quá nhanh quá chuẩn, để bọn hắn không cách nào chạm đến góc áo của hắn đang chiến đấu thời khắc cuối cùng. Dương Lan phát ra một tiếng rung trời gào thét, kiếm của hắn vũ động như bay điên, nhanh như thiên điện. Một khắc này, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng dừng lại, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn các ngươi, đều phải chết. Dương Lan phảng phất càng giết càng điên cuồng, tựa hồ về tới nhân giới lúc, vừa mới bước vào tu tiên giới tình cảnh, không có chút nào lưu tình, đem tất cả dị tộc từng cái trăm giết. Dương Lan lần này trong tranh đấu thu hoạch tràn đầy chiến lợi phẩm bao quát chân quý yêu thú vật liệu, dị thú da thịt các loại hắn cảm thấy vô cùng hứng vấn, bởi vì hắn rốt cục có thể tại Man Hoang trên đại địa tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, đồng thời cũng có thể lợi dụng những chiến lợi phẩm này tăng lên thực lực của mình Man Hoang đại địa, không hổ là đông đảo tu sĩ hướng tới địa phương, đây là, khúc dương tinh. Còn có cái này, bàn di máu, phỉ nguyên ngọc. Đều là đồ tốt ta, mặc dù không phải cái gì tuyệt tích bảo vật, nhưng là tu sĩ tầm thường muốn mua, cũng muốn thật to chảy máu, không nghĩ tới, vẹn vẹn một lần chiến đấu, liền lấy đến nhiều như vậy. Dương Lan hưng phấn không thôi, trực giác cảm giác Man Hoang đại địa, quả thực là phúc địa của mình. Tiếp tục Về sau ta ngay tại phiến man hoang khắp mặt đất, không đi." Dương Lan hưng phấn cười một tiếng, tiếp tục phá không vi độn. Xuyên qua khu rừng rậm rạp, đi tới một mảnh khoáng đạ thảo nguyên. Nơi này có cháng quan cảnh tượng, thành đàn gia thú tại trên thảo nguyên chạy, thỉnh thoảng sẽ có một đầu cự thú xuất hiện uy hiếp lấy toàn bộ thảo nguyên ân. Nơi này không đúng lắm. Dương Lan cảm thấy nơi này không khí có chút không đúng, thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tất lực tránh đi những cái kia nhìn cực kỳ uy hiếp cự thú. Nơi này cự thú, đại đa số vậy mà có được luyện hư kỳ thực lực, số lượng không ít, Dương Lan cũng không dám quá kiêu ngạo. Nhưng mà Hắn hay là gặp một cái to lớn giao long muốn. Cái này giao long phi thường hung mãnh, nó lợi trảo cùng răng nanh đều đủ để, để Dương Lan nhìn mà phát khiếp khả lắm. Lại là một đầu giao long, chí ít có luyện hư hậu kỳ thực lực, thậm chí tiếp cận đỉnh phong, ta phải đem nó cho dẫn dắt rời đi, lại nghị biện pháp. Man hoang trong lòng đất, một loại này dị chủng yêu thú, tên là giao long cái này, giao long chiều cao có thể đạt tới trăm trượng, toàn thân lẫn phiến giống như thanh đồng giẻ đúc, lóe ra lên quang bọn chúng bay lượn với thiên, có thể nuốt mây thổ vụ, tinh thần phấn chấn bốn. Lục thân nó vật liệu càng là có được các loại thần kỳ chỗ tốt, bị vô số người truy cầu. Dương Lan âm thầm thả ra một chút khí tức. Rất dễ dàng liền được Giao Long chú ý sau đó không nói hai lời chạy trốn. Dương Lan phi thường thông minh lợi dụng công kích của đối phương phân tích, không ngừng mà tránh né lấy giao long công kích, đồng thời cũng không ngừng dùng nạng tinh thần kiếm khí cùng pháp thuật công kích tới Bảo Long. Trận đấu phi thường kịch liệt, giao long mỗi một lần công kích đều để Dương Lan cảm thấy kinh hãi. Nhưng là, Dương Lan cũng không có từ bỏ, hắn không ngừng mà công kích tới Giao Long, lợi dụng chính mình pháp thuật cùng nhục thân suy yếu Giao Long thực lực 4. Dương Lan trong nháy mắt ngưng kết một mặt màu lam hộ thuẫn, ngăn trở giao long công kích. Giao Long bị bắn ngược trở về, nhưng rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại, lần nữa hướng Dương Lan phát động công kích. Giao Long Thần Thông dần dần bệ ra, trong miệng của nó phun ra linh hỏa, trong mũi phun ra lôi điện, trên móng vuốt mang theo băng sương, cho thấy một bức tráng quan cảnh tượng. Dương Lan cũng không yếu thế chút nào, trong tay của hắn huyền hóa ra hiện một cây ngọc bạc trữ tiên, trên roi lóe ra quang mang thần uy. Hắn huy động trữ tiên, đem nó mua đến hoa mắt, khi thi hóa thành một đạo hồ quang, khi thi hóa thành vô số tia sáng, mỗi một lần vùng roi đều có thể dẫn phát một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Giao Long Thần Thông bị Dương Lan trữ tiên từng cái phá giải, thế công của nó dần dần yếu bớt. Dương Lan nắm ngay thời cơ, đột nhiên phát động một chiêu tuyệt kỹ, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một quang cầu khổng lồ, đem Giao Long hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Giao Long tại trong quang cầu giãy giụa lấy, nhưng không cách nào đột phá tầng này lực lượng thần bí. Dương Lan mặc niệm chú ngữ, hai tay kết ấn, trong nháy mắt bàng bạc quy áp, đem tới. Cuối cùng, trải qua thời gian dài sau khi chiến đấu, Dương Lan rốt cục đánh bại cái này to lớn Giao Long. Dương Lan tại chiến lợi phẩm bên trong phát hiện rất nhiều vật liệu chân quý cùng trang bị, hắn cảm thấy vô cùng hứng phấn, bởi vì hắn có thể lợi dụng những tài liệu này cùng trang bị tăng lên thực lực của mình. Đồng thời cũng có thể bán đi một chút đem đổi lấy nhiều tài nguyên hơn cùng tài phú năm. Dương Lan vui sướng trong lòng, đem giao long nội đan cùng đục thân vật liệu thu hồi, liền bắt đầu tìm kiếm động phủ, chuẩn bị lập tức đem viên này giao long nội đan luyện hóa, nói không chừng có thể có đột phá hợp thể kỳ thời cơ. Hắn dọc theo đường núi tiến lên, phi hành hơn tháng thời gian, liền tới đến một chỗ ẩn nấp trước sơn động 4. Sơn động này thâm thúy khó lường, tới gần cửa hang liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng thần bí, chính là luyện chế đan dược không có chỗ thứ hai. Dương Lan trong lòng hớ động, lập tức tiến vào trong động. Trong động đen kịt một màu, hắn vận chuyển pháp lực, để trong tay giấy lên một đoàn quan mang. Chiếu sáng xung quanh, mượn đoàn ánh sáng này, Dương Lan phát hiện trong động này vách đá bóng loáng như gương, định động thạch nụ san sát, phản phất từng tòa mang đá đứng vững lên đỉnh đầu động cuối cùng, có một tòa thạch đài, phía trên chất đống lấy một chút kỳ dị linh thảo, chỉ là phần lớn khô nứt không cách nào sử dụng. Dương Lan cũng không thèm để ý, tiện tay hất lên, bằng bạc khí lưu, đem những dược thảo này toàn bộ hóa thành tro bụi. Ngoại trừ, trong động phủ còn có một số chân quý khoáng thạch cùng trân châu, đáng tiếc đều không có cái gì dùng, thế là Dương Lan lấy ra chính mình chuẩn bị xong vật liệu còn tốt trước đó tại nhân tộc đại thành trì bên trong, chuẩn bị không ít vật liệu, không phải vậy lần này, thật đúng là có chút phiền phức. Dương Lan nhìn xem tài liệu trong tay, tự mình lẩm bẩm, lập tức lại lấy ra mấy món vật phẩm. Chương 343, Luyện đan, chuẩn bị đột phá. Chương 343, Luyện đan, chuẩn bị đột phá. Dương Lan tay áo hất lên, lập tức mấy trăm đạo trận kỳ gáo thét bay ra, quanh quần trên không trung bay múa, trong nháy mắt kết thành tam môn phòng hộ, che giấu trận pháp. Cái này tam môn trận pháp lộ ra cực kỳ thần dị, tản ra khí tức thần bí, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ đệ nhất môn trận pháp, kim quang hộ thể trận. Phản phất là do vô số tia sáng màu vàng bệnh mà thành, tản ra quang mang mấy liệt, phản phất một đạo bình chướng vô hình. Đem Dương Lan vững vàng bảo hộ ở trong đó bất luận cái gì từ bên ngoài đến công kích một khi chạm đến mặt này quang mang chi tượng, liền trong nháy mắt hóa thành vô hình, biến mất ở trong không khí đệ nhị môn trận pháp, vô hình câu diệt trận pháp vật là một mảnh hư vô chi cảnh, trong đó tràn ngập nồng đậm khí tức hắc ám hắc ám này chi cảnh không ngừng mà thôn. Phệ lấy hết hệ công kích, để tất cả công kích đều trở nên vô lực. Dù cho có khả năng công kích xuyên thấu đạo thứ nhất trận pháp, cũng vô pháp đột phá hắc ám này chi cảnh, Dương Lan phảng phất đưa thân vào một mảnh thâm thúy trong lỗ đen. Cửa thứ 3 trận pháp, nguyên cực băng khả trận, thì phản phất là một mảnh phong tuyết đan xen thế giới, cuốn phong gào thét, đông tuyết bay mưa. Tại trong gió tuyết này, bất luận kẻ nào đều không thể chuẩn xác bắt được Dương Lan thân ảnh, dù cho có thể nhìn thấy, cũng vô pháp chuẩn xác công kích. Dương Lan tại trong gió tuyết này, như là một vị băng tuyết chi vương, ưu nhã mà thần bí. Cái này tam môn trận pháp đem lẫn nhau phối hợp, phòng hộ, che giấu, công kích, để Dương Lan ở trong động phủ, có thể gối cao không lo, yên lòng luyện chế đang được. Dù sao, cái này giao long thế nhưng là hồng hoàng dị chủng, cực kỳ khó được, có rất lớn hy vọng, luyện chế ra một viên hóa giao gương vỡ đan, đối với đột phá đến hợp thể kỳ, có được chỗ tốt rất lớn. Có thể tăng lên 3 thành tỉ lệ. Thu thập xong tất cả vật liệu sau, Dương Lan liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Hắn ngồi xếp bằng, đem tất cả vật liệu từng cái lấy ra. Tại trong tay nàng, những này bình thường vật liệu dần dần biến hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn lớn trừng quả đẫm màu vàng nội đan. Dương Lan thỏa mãn cười cười, sau đó đem nội đan thu nhập trong đan điền muốn. Dương Lan giờ phút này chính tận sức tại luyện chế trong truyền thuyết hóa giao gương vỡ đan. Loại đan dược này chính là dùng giao long nội đan tinh luyện mà thành, một khi thành công, nó công hiệu đem siêu việt thế gian cùng giai tất cả đan dược. Dương Lan hai tay nhẹ nhàng bưng lấy giao long nội đan, trên đó lóe ra tia sáng kỳ dị. Phạm Phật bao vây lấy lực lượng vô tận ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trong tay nội đan, suy nghĩ ngàn vạn. Giao long nội đan trong tay hắn có chút rung động, tựa hồ đang hưởng ứng hắn cái kia kiên định ý chí. Dương Lan đem nội đan để vào trong lò đan, sau đó nhẹ nhàng khép lại nắp lò có thể bắt đầu. Lực lượng linh hồn của hắn chậm rãi rót vào trong lò, dẫn dắt đến nội đan tinh luyện. Hỏa diễm ở trong lò thiêu đốt, nóng bỏng nhiệt độ làm cho cả phòng luyện dược đều tràn đầy sóng nhiệt. Dương Lan cái trán hiện đầy mồ hôi, nhưng hắn cũng không để ý tới, chỉ là chuyên chú nhìn xem hỏa diễm lực lượng linh hồn của hắn tại trong hỏa diễm vũ động, giống như là tại cùng một loại nào đó lực lượng thần bí cùng múa. Thời gian tại Dương Lan luyện chế chung trôi đi, sắc mặt của hắn dần dần trở nên tái nhợt. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng lại, bởi vì hắn biết, muốn luyện chế ra gia hóa giao gương vỡ đan, nhất định phải bỏ ra dạng này đại giới. Dương Lan hoàn thành hóa giao gương vỡ đan luyện chế, hắn mệt mỏi tựa ở cạnh đan lô, nhìn xem đan dược trong tay, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Viên kia hóa giao gương vỡ đan tỏa ra quang mang thần bí, phản phất bao hàm một cỗ cường đại lực lượng. Dương Lan nhẹ nhàng đem đan dược đặt ở bên môi, một ngụm nuốt vào. Trong ngay mắt, thân thể của hắn phát ra quang mang mênh liệt, phản phất cả người đều đang tiêu đốt. Dương Lan lực lượng linh hồn tại thể nội phun trào cùng hóa giao gương vỡ đan lực lượng đan vào một chỗ, hình thành một bức tráng lệ hình ảnh. Theo thời gian trôi qua, Dương Lan thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Lúc này, Dương Lan thân thể tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, đây là nàng luyện chế đan dược sơ đột phá. Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Vừa rồi tại luyện chế đan dược trong quá trình, nàng cảm nhận được thể nội pháp lực biến hóa rất nhỏ, tựa hồ là bởi vì lần này luyện chế mà có chỗ tăng tiến. Dương Lan trong lòng âm thầm cân nhắc, đây có lẽ là giao long nội đàn công lao. Sau một khắc, Dương Lan đột nhiên mở to hai mắt tới ba. Dương Lan hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nội tâm của hắn một mảnh yên tĩnh, phản phất mặt hồ bình thường, không có một tia gợn sóng. Hắn điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình nhịp tim cùng tiên nhân đồng bộ. Hắn cảm giác đến mình bị một khối lực lượng vô hình vây quanh, nguồn lực lượng này ấm áp mà cường đại, phản phất là linh khí trong thiên địa. Hắn bắt đầu chậm rãi hấp thu nguồn lực lượng này, để bọn chúng tiến vào thân thể của mình, từ dưỡng linh hồn của mình. Theo thời gian trôi qua, dưỡng lang thân thể bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, những ánh sáng này từ trong lỗ chân lông của hắn tràn ra, như là sương mù màu vàng bình thường, tràn ngập ở trong không khí. Thân thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ. Phạm Phất là đang chịu đựng một loại nào đó áp lực cực lớn đột nhiên, Dương Lan thể nội truyền đến một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn run rẩy càng thêm kịch liệt. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt, mồ hôi từ cái trán chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Dương Lan biết, đây là hắn muốn đột phá quá khǒu, đây là hắn bước về phía hợp thể kỳ con đường phải đi qua. Hắn cắn chặt răng, cố gắng bảo trì nội tâm bình tĩnh hắn bắt đầu tập trung tinh thần, đem ý thức của mình đắm chìm đến trong thân thể của mình. Hắn cảm giác chính mình phảng phất dung nhập giữa thiên địa, cùng chung quanh nguyên tố tự nhiên cùng một niệm tự. Hắn cảm giác đến thân thể của mình bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, phàm phất mình đã không tồn tại ở trên thế giới này đúng lúc này, một vệt kim quang từ trong cơ thể của hắn bộc phát mà ra, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong thân thể của hắn bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, phàm phất hắn đã biến thành một cái hư ảo tồn tại. Thời gian dần qua, Dương Lan thân thể hoàn toàn biến mất tại kim quang bên trong, chỉ để lại một cái hư vô bóng dáng. Nội tâm của hắn một mảnh sáng tỏ, phàm phất hắn đã dung nhập giữa thiên địa, cùng thiên nhiên hòa làm một thể cho ta đột phá, Hợp Thể Kỳ. A a a a. Triệu tinh thần công ba. Phá phá phá. Điên quỷ uy áp bàng bạc. Trải rộng toàn bộ động phủ, âm vang ở giữa liền sông ra ngoài, núi rừng đất chuyển, hồn thiên ám địa, sấm sét vang dội năm, không bố như thế dị tượng, thậm chí lan tràn đến hơn vạn dặm bên ngoài bốn, làm cho vô số dị tộc đều kinh hãi đến cực điểm, nhao nhao xa xa nhìn lại, quá sợ hãi đây là có người. Thần Thăng Hợp Thể Kỳ. Chương 344. Hợp Thể Sơ Kỳ. Chương 344, Hợp Thể Sơ Kỳ. Dương Lan điên cuồng giống to, vô cùng kinh khủng ba động, từ trên thân phát ra, toàn bộ ngoại giới bầu trời đều tối xuống. Hắn biết, hắn đã đột phá cửa này. Hắn đã bước về phía hợp thể kỳ, hắn cảm giác đến chính mình phảng phất thu được một loại hoàn toàn mới lực lượng, loại lực lượng này đến từ giữa thiên địa, có thể cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Dương Lan mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng tọ kim quang trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, phảng phất là một cỗ vô hình năng lượng đang lưu động. Hắn biết mình đã hoàn thành đột phá, hắn đã bước về phía một cái cảnh giới toàn mới. Hắn cảm giác đến chính mình phảng phất đã dung nhập giữa thiên địa, cùng thiên nhiên hòa làm một thể bốn. Dương Lan chậm rãi đứng dậy, hắn hướng phương xa nhìn lại. Hợp thể sơ kỳ, rốt cục, ta rốt cục đột phá. Ha ha ha ha. Dương Lan trong lòng vui mừng, hắn biết Tu vi của mình rốt cục đạt đến hợp thể sơ kỳ cảnh giới. Tại thời khắc này, Dương Lan thân thể cùng linh hồn phảng phất hòa làm một thể, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Hắn cảm giác mình tựa như là một đám mây, nhẹ nhàng mà phi xuất, có thể ở trong thiên địa tự do bay lượn. Thân thể của hắn tản ra một cố cường đại khí tức, phảng phất có được vô tận lực lượng, có thể dễ dàng khống chế trung quanh nguyên tố. Dương Lan nhắm mắt lại, cảm thụ được thân thể kỳ diệu biến hóa, đồng thời cũng cảm giác linh hồn của mình. Hắn phát hiện, linh hồn của mình cũng biến thành càng thêm nguyên thực, phảng phất có được thực chất tồn tại. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình đã trở thành cường giả chân chính, đã đạt đến mình muốn cảnh giới nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà dừng bước lại. Dương Lan biết, con đường của mình còn rất dài, chỉ có không ngừng cố gắng mới có thể trở nên càng thêm cường đại hắc hắc, ra đi, giao diện tu tính. Dương Lan tự lẩm bẩm Dương Lan linh căn, Kim tiên phẩm, Mộc tiên phẩm, Nước tiên phẩm, Lửa tiên phẩm, Đất tiên phẩm, Gió tiên phẩm, Lôi tiên phẩm, Băng tiên phẩm, Ánh sáng tiên phẩm, tối tiên phẩm tu vi, hợp thể sơ kỳ thể chất, đỏ la linh thể tiên phẩm, thiên tâm thánh hồn thể tiên phẩm, long ngâm chi thể tiên phẩm, liệt dương chi thể tiên phẩm, băng cực chi thể tiên phẩm, siêu nguyên bá thể tiên phẩm, trưởng sinh thể tiên phẩm, phẩm, ngũ hành chi thể tiên phẩm bất diệt thánh thể tiên phẩm kỹ năng, độ chú tốt nhất đại viên mãn, định cấp trận pháp đại viên mãn, định cấp thuật luyện đan đại viên mãn, định cấp thuật luyện khí đại viên mãn bản mệnh pháp bảo, tinh thần kiếm hoàn đột phá cửu pháp, thực tinh thần công tầng thứ 10, linh cảnh tạng phủ công tầng thứ 10, càn khôn hóa cực quyết tầng thứ 10, âm dương điên đạo vực nguyên công tầng thứ 10 cứt thần, quyết tầng thứ 10, cửu sát chân kinh tầng thứ 10, tường sắt công siêu phá cực hạn, rùa linh quyết siêu phá cực hạn, phi yến tung siêu phá cực hạn, quần phong kiếm pháp siêu phá cực hạn, giao long 28 trưởng siêu phá cực hạn, xanh bách công siêu phá cực hạn, linh thủy quyết siêu phá cực hạn, tiêu viêm công siêu phá cực hạn, sa thạch quyết siêu phá cực hạn Sơ Ngưng quyết siêu phá cực hạn, ngũ hành độn thuật siêu cực hạn, đại chu thiên, tinh thần cầm tiên thủ siêu phá cực hạn, tinh thần đoán thể thuật siêu phá cực hạn, Hấp Dương Hoa Linh công siêu phá cực hạn bốn. Thu vi một cột bên trên, rõ ràng là hợp thể sơ kỳ. Chủ tu công pháp, thực tinh thần công đột phá đến tầng thứ 10, bị ngao rộng giải linh cảnh tạm phụ công, Càn Khôn Hóa Cực Quyết, Hấp Dương Điên Đạo bộ nguyên công, cực thần quyết, còn có Cựu Sát chân kinh, tất cả đều đạt đến tầng thứ 10 kinh người cảnh giới bốn. Dương Lan ánh mắt khẽ động, nhìn về phía trong công pháp Càn Khôn Hóa Cực Quyết. Càn Khôn Hóa Cực Quyết, đây là một môn vô cùng thần kỳ công pháp tu tiên, nghe nói tu luyện đến đại thành có thể khống chế thời không, nghịch chuyển âm dương, hóa mục nát thành thần kỳ. Nhưng mà, môn công pháp này chỉ có tại cổ lão trong kinh văn còn bảo lưu lấy một tia thần bí truyền thuyết, Dương Lan tu luyện đến tầng thứ 10, ngược lại là mơ hồ có như vậy một tia thân thể thần dị biến hóa, nhưng là cái gọi là khống chế thời không căn bản không có loại trình độ kia âm dương hoa linh công âm dương hoa linh công, đây là một môn cổ lão, thần bí công pháp tu tiên, nghe nói nguồn gốc từ tại cổ lão Hoa linh tộc. Môn công pháp này coi trọng chính là âm dương điều hòa, linh khí vận chuyển, tu luyện tới cực hạn có thể thực hiện linh hồn cùng thiên địa ở giữa giao thông, thậm chí có thể nắm giữ sinh tử luân hồi huyền bí nhưng mà Môn công pháp này tại Hoa Linh tộc diệt tuyệt đẳng sau liền đã mất đi truyền thừa, dần dần bị mọi người quên lãng. Dương Lan cũng là ngoài ý muốn phía dưới, mới đến môn công pháp này, chính là lấy từ Hoa Linh tộc di chỉ, đáng tiếc mặc dù bây giờ công pháp bị phá, nhưng là luôn cảm giác thiếu khuyết cái gì, dẫn đến công pháp vi lực cũng không mạnh thôi, dù sao có thượng tinh thần công, cũng đủ để cho ta đối địch, huống chi công pháp của ta nhiều như thế, căn bản không e sợ bất luận cái gì tu sĩ cùng giai. Dương Lan vừa mới đột phá hợp thể kỳ, chân nguyên trong cơ thể quận quận phú trào, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt ánh mắt của hắn ngưng tụ, đột nhiên hiện lên một tia ngoạn lệ. Tại thời khắc này, Hắn bén nhạy cảm giác được hình như có một khối khí tức lạ lẫm ngay tại tiếp cận đó là một loại khí tức làm người sợ hãi, như là trong đêm tối đàn sói, lặng yên tới gần. Dương Lan nắm chặt song quyền, chân nguyên trong cơ thể quay cuồng, chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Tim của hắn đập trong nháy mắt gia tốc, nhịp trống giống như nhảy lên, như là trong dòng nước xiết hơn đá, tràn đầy lực lượng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh phá không mà đến, trong nháy mắt liền tới đến Dương Lan trước mặt đó là một đầu to lớn màu đen yêu thú, hình như cự ưng, hai cánh triển khai chừng mấy trượng rộng. Nó cái kia hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Lan, lợi trảo như là như sắt thép cứng rắn, đột nhiên chụp vào Dương Lan ngữ. Dương Lan thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở yêu thú sau lưng. Hắn một tiếng hét to, hai tay vũ động, một đạo chân nguyên màu vàng nóng kiếm khí trong nháy mắt chém về phía yêu thú 4. Nhưng mà, yêu thú kia phản ứng cũng là cực kỳ nhanh nhẹn, nó đồng nhiên quay người lại, hai cánh mở ra, liền đem kiếm khí kia đánh nát. Dương Lan trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trở nên quyết tuyệt, hắn hít sâu một hơi, chấp tay trước ngực, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt, xung quanh thân thể của hắn hình thành một cái cự đại màu vàng hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó bốn. Phá cho ta 3. A ha ha ha 3. Dương Lan mặt giận dữ cao giọng gào rít giận dữ. Chương 345, Mạc La bộ tộc. Chương 345, Mạc La bộ tộc. Yêu thú kia thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ nó mở ra miệng lớn, một cỗ màu đen khí độc theo nó trong miệng phun ra, trong nháy mắt liền đem Dương Lan hộ thuần đánh nát. Dương Lan thân hình lần nữa biến mất, lúc xuất hiện đã ở yêu thú sau lưng hắn ra sức nhảy lên, một cước đá hướng yêu thú phần lưng. Yêu thú kia run lên bần bật, bật, lại bị Dương Lan một cước này bị đá sông về phía trước. Dương Lan theo sát phía sau, một chưởng vỗ hướng yêu thú phần cổ yêu thú kia một tiếng hắt hẩm, thân thể to lớn trên không trùng quay quần mấy vòng. Sau đó hung hăng đâm vào xa xà trên đại địa 4. Dương Lan nắm chặt quả đấm rút cục bung ra, vẻ tươi cười hiện lên ở trên mặt của hắn, hắn hít vào một hơi thật dài, bình phục một chút tâm tình của mình sau đó, hắn quay người nhìn về phía đầu kia ngã trên mặt đất yêu thú, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng ngạc lệ. Hắn biết, trận chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau gần nửa ngày, Dương Lan nhìn xem yêu thú thi thể, rốt cục nhẹ nhàng thở ra loại này không biết tên dị tộc, thế mà so với bình thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ còn cường đại hơn, man hoang đại địa, quả thật là danh bất hư truyền, e là cho dù là đại thừa kỳ dị tộc cũng không phải không có Dương Lan trong lòng thở dài, may mắn trước đó không lâu lúc vừa mới đột phá đến hợp thể sơ kỳ, nếu không gặp được như thế một cái cường đại dị tộc, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Dương Lan hai tay hợp lại, dị tộc thi thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình thu nhập trong lòng bàn tay, phản phất bị lỗ đen thôn về lập tức, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào man hoang phía trên đại địa, đạp trên bước chân nặng nề, tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên đại địa phản phất tại run dậy, nương theo lấy trầm muộn tiếng vang, Dương Lan bước chân lộ ra càng phát ra hữu lực, lần này hắn không có sử dụng đột quang, mà là cước đạp trực địa, xuyên qua một mảnh sa mạc âm u dưới chân hạt cắt phảng phất tại tiêu tên, nâng lên cắt bụi giống như cổ lão văng linh, theo gió phiêu tán bốn. Đô nhiên, một trận mùi tanh hôi nồng nặc, Dương Lan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một mảnh to lớn đầm lầy đập vào mi mắt trong đầm lầy tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức, ẩn ẩn có thể thấy được vô số dị thú tại trong vũng bùn rãy rựa, bọn chúng tiếng kêu tiêu tên quanh quẩn ở trong không khí, để cho người ta không rét mà run. Dương Lan nhíu mày, nắm chặt trường kiếm trong tay, trong lòng âm thầm cảnh giác hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua đầm lầy, mỗi một bước đều giống như tại xiếc đi dời, khẩn trương mà cẩn thận từng ly từng tí. Ngay tại hắn sắp bước ra đầm lầy thời khắc, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy bén nhọn tiếng gào thét. Dương Lan cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn dị thú từ trên trời giáng xuống, hung tợn nhào về phía hắn. Hắn một cái nghiêng người, xảo diệu tránh thoát dị thú công kích ngay sau đó, trường kiếm trong tay của nàng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chém về phía dị thú bốn. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, dị thú thân thể bị trường kiếm chém làm hai nửa, máu tươi vàng khắp nơi. Dương Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức lại trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Hắn tiếp tục tiến lên, vượt qua đầm lầy, xuyên qua rừng rậm bay qua ngọn núi mỗi một lần khiêu chiến đều để nàng trở nên càng thêm kiên định, cũng làm cho kiếm của hắn trở nên càng thêm sắc bén. Tại dọc theo con đường này, hắn gặp muôn hình muôn vẻ dị tộc, có trợ toán năng cao trượng tự nhiên, có thân thể như là sắt thép thú nhân, có có thể phun ra xương độc yêu ma nhưng là, vô luận gặp được dạng gì địch nhân, Dương Lan đều có thể ứng đối tự nhiên. Dương Lan đi tới Man Hoang Đại Địa một chỗ khác, nơi này là một cái được xưng là Lãng quên chi thành vứt bỏ thành thị. Toàn bộ thành thị bị cao lớn vách tường bao quanh, phản phật là một tòa lồng giam to lớn. Dương Lan trong lòng tràn đầy cảnh giác, hắn không biết nơi này tại sao phải biến thành dạng này Lãng quên chi thành. Thật là một cái tên rất hay." Dương Lan tự nói lấy quan sát tòa thành trì này. Hắn đi ở trên không đung đưa trên đường phố, xung quanh công trình kiến trúc rách nát không chịu nổi, cửa sổ phà toái, cánh cửa chốc ra. Dương Lan phảng phất có thể cảm nhận được tòa thành thị này đã từng phồn hoa cùng hiện tại cô đơn uốn. Hắn tại thành thị trung tâm phát hiện một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường tán lạc đá vụn cùng gạch nói vụn đang lúc Dương Lan bốn chỗ tham dò lúc, Dương Lan đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở dốc trong nháy mắt quay đầu, thấy được một cái quái thú to lớn ngay tại hướng hắn tới gần. Con quái thú kia dáng rất 10 phần xấu xí, toàn thân bao trùm lấy lớp giáp lẫn thiến. Tứ chi chạm đất, tốc độ chạy cực nhanh. Dương Lan hai mắt hướng lại, sau một khắc, con quái thú kia đã tới gần nàng. Dương Lan hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn suy tư một chút, quyết định cùng con quái thú kia tiến hành đối thoại. Hắn nhìn chăm chú con quái thú kia, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi về cái gì ở chỗ này?" Con quái thú kia dừng bước, nhìn chăm chú Dương Lan. Nó tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, "Nơi này là nhà của chúng ta, Mạc La bộ tộc thành trì." Dương Lan trong lòng hơi động, thế mà thật có thể giao lưu, kinh ngạc hỏi, "Mạc La bộ tộc, đây là nhà của các ngươi? Vì cái gì tòa thành trì này sẽ bị vứt bỏ?" Mạc La bộ tộc người hồi đáp, trước đây thật lâu, nơi này phát sinh một trận đại chiến. Tộc nhân của chúng ta bị đuổi ra khỏi tòa thành thị này. Từ đó về sau, nơi này liền biến thành một mảnh man hoang chi địa. Dương Lan bắt đầu minh bạch nơi này lịch sử cùng bối cảnh. Hắn hỏi, "Như vậy, các ngươi cuộc sống bây giờ thế nào?" Mạc La bộ tộc người hồi đáp, "Chúng ta sinh hoạt rất gian nan, nhưng mà chúng ta một mực tại cố gắng sinh tồn được." "Ngươi muốn nói cái gì?" Thần sắc khẽ động, Dương Lan phát hiện người trước mặt tựa hồ có điểm gì là lạ. Dương Lan cùng Mạc La bộ tộc mặt người ngồi đối diện, đàm phán không khí khẩn trương mà kiềm chế. Mạc La bộ tộc là một cái cường đại bộ lạc, Chiến sĩ của bọn hắn bọn họ trang bị tinh lương, thực lực cường đại. Mà Dương Lan thì là lẻ loi một mình, mặc dù hắn đồng dạng có thực lực cường đại, nhưng đối mặt địch nhân như vậy, hắn vẫn cần cẩn coi chừng. Nhất là, đến tiếp sau vậy mà lại xuất hiện Mạc La bộ tộc người. Dương Lan đứng tại giản dị trên đài đàn, sau lưng của hắn là cháy hừng hực hỏa diễm ánh mắt của hắn kiên định mà sáng ngời có thần, không có chút nào ý sợ hãi các người Mạc La bộ tộc, tham lam, ích kỷ, bạo ngược thành tính. Dương Lan thanh âm rõ ràng mà kiên định, xuyên thấu qua không trung tin đồn đến trong tai mỗi một người. Phía dưới Mạc La bộ tộc bắt đầu rối loạn lên, thủ lĩnh của bọn hắn, một người Mạc Hắc bảo lão giả Trừng mắt Dương Lan, trong mắt lóe ra hung ác quang mang hắn chậm rãi giơ tay lên, tựa hồ đang chuẩn bị thi triển pháp thuật gì. Chương 346, cứu người. Chương 346, cứu người. Dương Lan thấy thế, hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm chú ngữ xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vầng sáng màu vàng nhạt, phảng phất là ánh nắng tạng sáng lúc luôn ánh sáng thứ nhất tuyến. Lão giả đột nhiên gào thét một tiếng, ngón tay của hắn giống như kiểu lưới kiếm sắc bén vọt ra. Một đạo hắc ám năng lượng từ đầu ngón tay của hắn bay ra, giống như trong đêm tối u linh, phi nhanh hướng Dương Lan. Dương Lan sắc mặt siết chặt, thân hình hắn cấp tốc chấp động, xảo diệu tránh thoát đạo này công kích đồng thời, trong miệng hắn chú ngữ cũng niệm đến cuối cùng một câu. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cái tia đạo vầng sáng màu vàng nhạt trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn của sáng, giống như từ trên trời giáng xuống thác nước màu vàng, hướng về phía dưới Mạc La bộ tộc chút xuống. Có sáng những nơi đi qua, hết thảy đều là hóa thành hư vô những cái kia cuồn bạo Mạc La bộ tộc người, tại quang mang chiếu rọi xuống, trong nháy mắt hóa thành từng đợt khói xanh, biến mất ở trong không khí. Lão già hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, trong con mắt của hắn tràn đầy không tin cùng hối hận nhưng mà, đây hết thảy đã quá muộn. Hắn ý đồ chạy trốn, nhưng nải đạo cổ sáng đã bao phủ lại hắn. Tại cổ sáng chiếu rọi xuống, lão giả thống khổ gầm thét, thân thể của hắn bắt đầu vặn mèo, biến hình không lâu, hắn cũng giống như những người khác, hóa thành một làn khói xanh, biến mất ở trong không khí. Dương Lan đứng tại trên đài đàn, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là tiêu hao đại lượng pháp lực. Nhưng là, trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy kiên quyết cùng kiên định, ha ha ha, man hoang này lại điệu, thật sự không có một cái nào người tốt tối ơi. Dương Lan biết, trận đấu pháp này cũng không kết thúc. Mạc La bộ tộc căn nguyên còn tại, còn sẽ có càng nhiều người báo thù xuất hiện. Thế nhưng là, cái này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Thân hình hơi dao động một cái, Dương Lan hóa thành một đạo hoa mỹ sáng chói đột quang, phá không mà đi năm. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt biến mất ở trong trời đêm, chỉ để lại một đạo hào quang sáng chói ở trong hư không lập loại 4. Quanh thân hào quang tỏa sáng, hào quang sáng chói trong nháy mắt bao phủ Dương Lan toàn bộ thân thể bốn. Thân hình của hắn dần dần mơ hồ, hóa thành chói mắt quang mang, đột nhiên lóe lên giờ khắc này, tốc độ của hắn siêu việt chân trời, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, lưu lại một đạo làm cho người khó mà quên được quỹ tích. Tại tia sáng này tan biến đằng sau, nguyên địa chỉ còn lại có hoàn toàn yên tĩnh. Dương Lan trong quá trình phi hành Cảm thụ được phong nhận tại trên gương mặt xẹt qua tốc, tâm cảnh của hắn cũng theo đó trở nên càng phát ra thanh thần bốn. Hắn biết, chặng này lưu trình sẽ tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhưng hắn nghĩa vô phản cố bước lên đoạn này, thần bí hành trình ở trong quá trình này, hắn không chỉ có muốn đối mặt ngoại giới đủ loại khiêu chiến, còn muốn kinh lịch sâu trong nội tâm rẽ rũ cùng thuế bên bốn. Nhưng mà, đây hết thảy đối với Dương Lan tới nói đều lộ ra ý nghĩa phi phàm hắn tin tưởng cũng chắc, chỉ có đang không ngừng thăm dò cùng siêu việt bản thân bên trong, mới có thể chân chính lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý thế là, hắn kiên định hướng phía mục tiêu tiến lên, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, xuyên qua vô tận trời không. Dùng cảm tiến tới đoạn này, lữ trình không chỉ là vì tìm kiếm thế giới không biết, càng là Dương Lan nội tâm một lần thăng hoa tại đoạn này lữ trình bên. Trong, hắn gắng đạt tới kiến thức đến mênh mông vô ngần thiên địa huyền bí. Như vậy như vậy, chọn vẹn qua tiểu bán mê lâu, Dương Lan cũng không gặp lại cao giai tổ đại, mảnh này man hoang đại địa thật sự là quá lớn, hoàn toàn không cách nào toàn bộ dò xét, cần thời gian rất dài đột nhiên, thân hình của hắn một trận, phảng phất cảm giác được cái gì. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn phía phương xa chân trời. Ở nơi đó, một đạo màu tím khí tức như là một đầu cự long, ngay tại trong bầu trời đêm buông lên bay vọt, càng ngày càng gần. Dương Lan ánh mắt trở nên thâm thúy, hai tay của hắn nhẹ nhàng giương lên, quanh người tình quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn trùng sáng, hướng về cái kia đạo khí tức màu tím đánh tới. Cả hai chạm vào nhau, rung trời tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Dương Lan thân hình tại lực trùng kích to lớn bên dưới trong nháy mắt bị đánh lui mấy bước, nhưng hắn ánh mắt nhưng không có chút nào dao động, hắn hít vào một hơi thật dài, hai tay lần nữa giương lên, quanh người tình quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo khác trùng sáng, lần nữa hướng về cái kia đạo khí tức màu tím đánh tới. Lại làm một tiếng rung trời oanh minh, Dương Lan lần nữa bị đánh lui. Nhưng là Hắn cũng không có từ bỏ, hắn một lần lại một lần phát động công kích, quanh người tinh quang không ngừng mà ngưng tụ thành từng đạo to lớn chúng sáng, không ngừng mà đánh phía cái kia đạo khí tức màu tím. Rốt cục, tại một lần công kích đằng sau, cái kia đạo khí tức màu tím trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh sương mù màu tím, tiêu tán ở trong trời đêm. Dương Lan hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi buông lòng ra năm chắc quả đấm, nhìn phía phương xa chân trời bốn. Đây là vật gì? Không giống như là sinh linh. Dương Lan hơi nhíu mày, nhìn xem biến mất khí tức màu tím, trầm ngâm không biết tên. Bên kia bảo động, chợt nhìn về phía chân trời, tựa hồ đang cực kỳ xa xôi địa phương. Không biết mấy vạn giặm bên ngoài lại có kinh khủng chiến đấu. Tại bên ngoài mấy vạn giặm dị tộc lãnh địa, một trận kịch liệt tu sĩ chiến đấu ngay tại chiến hay. Dương Lan nhíu mày lại, cảm nhận được phương xa động tĩnh, theo sát phía sau là một cỗ cường đại năng lượng ba động. Dương Lan mau chóng bay đi, phá không mà đi, lưu lại từng đạo thân ảnh hư ảo tốc độ của hắn nhanh chóng, làm cho người lửu lững. Khi Dương Lan đến chiến trường lúc, không trung đã hiện đầy màu đỏ như máu khí tức. Tu sĩ dị tộc bọn họ ngay tại vây công một người trung niên tu sĩ, mà hắn thì liều mạng phản kháng lấy, nhưng mà mỗi một lần công kích đều sẽ bị đối phương dễ dàng nghiền lên. Dương Lan thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Lập tức thi triển thân pháp, đi vào tu sĩ trung niên bên người, một quyền đánh về phía một tên tu sĩ dị tộc. Tên dị tộc kia tu sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị Dương Lan một quyền đánh bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất đã đã mất đi sinh mệnh. Dương Lan không có dừng lại, tiếp tục công kích mặt khác tu sĩ dị tộc thân ảnh của hắn ở trên chiến trường lóng lánh quang quang, mỗi một lần công kích đều mang mãnh liệt năng lượng ba đạo. Tại Dương Lan trợ giúp bên dưới, tu sĩ trung niên thoát khỏi tu sĩ dị tộc vây công, nhưng là hắn đã bị đánh đến vết thương trầm chất, khóe môi nứt lên vết máu cảm ơn ngươi, hắn cảm kích nhìn xem Dương Lan muốn. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không muốn nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào bị tàn sát. Dương Lan nhàn nhạt, nhạt nói ra. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy tên tu sĩ dị tộc hướng phía Dương Lan công kích mà tới trên người bọn họ tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Chương 347: Xanh nhạt tộc, văn nhân tiến húc. Chương 347: Xanh nhạt tộc, văn nhân tiến húc. Dương Lan không sợ, hắn hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể phun trào, hai tay kết ấn, một chiêu Tiên Điệu vô cực năng lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra. Trong đáy mắt, giữa thiên điệu tràn đầy năng lượng ba động tại Dương Lan sau lưng, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu vàng. Vòng xoáy này không ngừng mà xoay tròn lấy, tản mát ra hấp lực cường đại. Tu sĩ dị tộc bọn họ bị cuốn vào trong đó, từng cái hóa thành hư không sinh mệnh lực của bọn hắn bị hấp thu hầu như không còn, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Dương Lan nhìn xem chiêu thức của mình tạo thành hiệu quả, trong lòng không có nửa điểm ba động hắn sớm thành thói quen loại huyết tinh này cùng bạo lực tràn diện đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nam tử chắp tay cung kính thanh âm, Vạn Bối Văn Nhân tiên húc, chính là xanh nhạt tộc chấp pháp đội trưởng, lần này nếu không phải tiền bối kịp thời xuất hiện, Vạn Bối tất nhiên là muốn không có tính mệnh. Văn Nhân Thiên Húc một mặt ngẫm mà sợ nói, trong lời nói đối với Dương Lan ân cứu mạng rất là cảm kích nguyên lai like là người nổi tiếng đạo hữu Dương Lan nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Xanh Nhạc tộc, tựa hồ là Bắc Man hoàng đại tộc một trong, đạo hữu lấy luyện hư hậu kỳ tu vi, có thể đảm nhiệm Xanh Nhạc tộc chấp pháp đội trưởng, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Dương Tiền Bối nói đùa, Vạn Bối cái này đơn tu vi, ở tiền bối trước mặt làm sao dám xưng như vậy văn nhân thiên húc cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đúng rồi, Dương Tiền Bối, lại có hơn 2 vạn hạng rạm, chính là Xanh Nhạc tộc địa giới, tiền bối không ngại tiến về Xanh Nhạc tộc địa vực bên trong tiêu tỏa nghỉ ngơi, để Vạn Bối đáp lại ơn cứu mạng văn nhân thiên húc bỗng nhiên như vậy cùng tính nói ra Xanh Nhạc tộc, Dương lan mắt sáng lên, tộc này trước đó hắn cũng có chỗ. Nghe thấy chính là man hoang khắp mặt đất, ít có mấy cái đại tộc, có thể nảy sinh sinh tại man hoang khắp mặt đất, chiếm cứ một phần địa vực, có thể đủ nhìn ra xanh nhạt tộc thực lực. Xanh nhạt tộc, tại man hoang đại địa chỗ sâu, là một cái phồn vinh thịnh vượng chủng tộc bọn hắn lấy cứng cỏi cùng dũng mãnh chứ danh, vô luận tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên dưới đều có thể sống sót chủng tộc này, nhân số không chỉ có nhiều, mà lại lực lượng của bọn hắn cùng kỹ năng lại đủ để cho bọn hắn tại man hoang khắp mặt đất chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Xanh nhạt tộc nơi ở là một mảnh rộng lớn vùng quê, bị dãy núi vần quanh, khí hậu khắc liệt, thường thường có dã thú hung mãnh cùng yêu thú ẩn hiện nhưng là Cái này cũng không có ngăn cản Xanh Nhạc tộc phát triển cùng lớn mạnh bọn hắn ở nơi đó thành lập ra gia viên của mình, dùng tảng đã cùng vật liệu gỗ kiến tạo kiên cố phòng ốc, tạo thành đặc biệt thôn xóm mỗi cái thôn xóm đều có lãnh tụ của mình, bọn hắn là do tộc nhân tuyển cử đi ra, có được lực lượng cường đại cùng trí tuệ. Xanh Nhạc tộc nhân có đặc biệt văn hóa truyền thống, bọn hắn sùng thượng võ lực, cho là chỉ có lực lượng cường đại mới có thể bảo vệ gia viên của mình cùng tộc nhân vậy vậy, mỗi cái Xanh Nhạc tộc nhân đều là một vị chiến sĩ ưu tú, bọn hắn từ nhỏ đã tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện, học tập các loại kỹ xảo chiến đấu ngoài ra, Xanh Nhạc tộc nhân còn am hiểu đi săn cùng thu thập, bọn hắn có thể lợi pháp khí mạnh mẽ. Tại dị tộc cùng yêu thú công kích đến sống sót bốn. Xanh nhạt tộc nhân sinh hoạt tràn đầy gian khổ cùng khiêu chiến bọn hắn nhất định phải cùng ác liệt môi trường tự nhiên đấu tranh, bảo vệ mình tộc nhân không nhận ngoại địch xâm phạm tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng thế giới không biết, xanh nhạt tộc nhân tin tưởng, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể cam đoan bọn hắn sinh tồn được vậy, bọn hắn tại trong sinh hoạt hàng ngày không ngừng tu luyện chính mình võ nghệ, chờ mong có một ngày có thể trở thành tộc đàn thủ hộ giả. Bọn hắn chiếm cứ một mảnh bát ngát thổ địa, đời đời truyền thừa lấy bọn hắn văn hóa cùng truyền thống. Xanh nhạt tộc nhân thân mang trường bào màu xanh Da của bọn hắn bị bệnh ra một loại sắt đá giống như con trạch, tựa hồ là trải qua quanh năm suốt tháng gió xương ma luyện ánh mắt của bọn hắn như là thâm thúy hồ nước, lóe ra quang mang thần bí. Tại Xanh Nhạc tộc nơi ở, có một cái đặc biệt ngày lễ gọi là Liệp Thần Tiết. Cái ngày lễ này là vì kỷ niệm Xanh Nhạc tộc nhân tổ tiên, một vị cường đại thợ săn tại đi săn bên trong thu được lực lượng thần bí, từ đó bảo vệ toàn bộ chủng tộc tại cái ngày lễ này bên trong, Xanh Nhạc tộc nhân sẽ cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động, ca múa, nhấm nháp mỹ thực, đồng thời cũng sẽ tiến hành đi săn hoạt động, biểu hiện ra lực lượng của bọn hắn cùng thực lực. Nhưng mà Màn hoàng trên đại địa sinh hoạt cũng không luôn luôn bình tĩnh có đôi khi, chúng tộc khác người sẽ xâm phạm xanh nhạt tộc lãnh địa, ý đồ cướp đoạt bọn hắn tài nguyên cùng thổ địa dưới loại tình huống này, xanh nhạt tộc nhân sẽ không chút do dự cầm vũ khí lên, bảo vệ gia viên của mình cùng tộc nhân bọn hắn hùng khí xảo chiến đấu cùng dũng khí, thường thường có thể đánh bại bất kỳ kẻ địch nào, bảo vệ mình chủng tộc không nhận xâm phạm. Dọc đường, văn nhân tiên húc còn cho Dương Lan giảng thuật xanh nhạt trong tộc một chút thú vị tộc nhân cố sự. Tại trong chủng tộc này, có một cái tên là A Khắc nam tử tuổi trẻ hắn thân hình cao lớn, hai tay và vỡ, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay. A Khắc từ nhỏ đã cho thấy thiên phú hơn người. Hắn đang tu luyện võ nghệ trong quá trình, không ngừng siêu việt lấy đồng tộc của mình tên của hắn tại xanh nhạt trong tộc càng ngày càng văng rộ, rất nhiều người đều cho là hắn chính là xanh nhạt tộc tương lai hy vọng. Một ngày nào đó, A Khác nghe nói một tin tức, tại khoảng cách xanh nhạt tộc trưởng chố không xa, phát hiện một chỗ thần bí hang động. Hang động này nghe nói ẩn dấu đi một loại có thể khiến người thu hoạch được vô tận lực lượng thần bí bảo vật. Nghe được tin tức này sau, A Khác quyết định muốn đi thăm dò cái này thần bí hang động. Hắn biết rõ cái này sẽ là một trận tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến lữ trình, nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố bước lên đoạn này mạo hiểm chi lộ. Trong hoạt động A Khắc gặp rất nhiều gian nan hiểm trở hắn cùng các loại hung mãnh quái thú vật lộn, chém đi trí mạng bấy dập mỗi một lần khiêu chiến đều khiến cho hắn trở nên càng thêm kiên cường, càng thêm rung cảm cuối cùng, hắn đi tới hang động chỗ sâu nhất, phát hiện cái kia thần bí bảo vật, một bản cổ lão kinh thư bốn. Xanh nhạt tộc nơi ở, bị bọn hắn xưng là núi xanh thảm chi đỉnh bốn. Đây là một mảnh dãy núi chi đỉnh, bị màu xanh lá thảm thực vật bao trùm, tựa như một viên xanh biếc bảo thạch khảm nạm tại man hoang đại địa trung tâm trên đỉnh núi, xanh nhạt tộc kiến trúc xen vào nhau tinh tế địa phân bố, tựa như một mảnh tiên cảnh bày. Chương 348. Tộc chủ sở, Thiên Võ tử Chương 348, tộc chủ sở, Thiên Võ tử. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, mảnh dãy núi này là phiêu phù ở trên bầu trời, hoàn toàn trôi nổi, không có chút nào trèo chống xanh nhập tộc, quả thật là thực lực cường đại không thể khinh thường Dương Lan sắc mặt cảm thán lẩm bẩm. Mỗi một cái có thể tại man hoang khắp mặt đất, một mình tiếp tục chống đỡ chúng tộc, đều có chính nó át chủ bài. Nghe nói, mảnh dãy núi này, tại thời khắc nguy cấp, còn chán có thể hóa thân thành cỗ máy chiến tranh, có được đại thừa kỳ sức chiến đấu đại thừa kỳ, đây là một cảnh giới khủng bố bốn. Dương Lan hiện tại chỉ là hợp thể sơ kỳ, khoảng cách đại thừa kỳ còn có một cái đại cảnh giới trên đến 5. Các sinh nhạt tộc trong chủ sở, các loại mẫu sắc độn quan qua lại bầu trời, có tựa như linh động cầu rồng, có thì giống như là quỷ dị quỷ hỏa. Những cái kia đều là sinh nhạt các tộc nhân phi hành công cụ, cũng là bọn hắn thủ đoạn chiến đấu ở thế giới này, không có ô tô, không có máy bay, chỉ có những cái kia thần bí độn quan bốn. Sinh nhạt tộc đám người người mặc các loại y phục, những cái kia là bọn hắn tộc phục mỗi cái tộc nuốt vào đều có theo đặc biệt đồ án, đó là bọn họ đồ đẳng, cũng là bọn hắn tín ngưỡng. Bọn hắn lấy bộ lạc làm đơn vị, giẫn phần mình chiếm cứ một mảnh lãnh địa, mỗi cái bộ lạc lãnh địa đều có một mảnh được xưng là linh nguyên khu vực thần bí. Mạnh này linh nguyên ở vào toàn bộ sinh nhạt tộc dãy núi trong các ngõ ngách, bao quát văn nhân tiên húc gia tộc, cũng có được một mạnh không lớn không nhỏ, linh nguyên 4. Tại sinh nhạt tộc trụ sở trung ương, là một tòa cao vút trong mây cử thạch, được xưng là thần trụ 4. Trên thần trụ có khắc phù văn cổ xưa, đó là bọn họ tổ tiên lưu lại chí tuệ 4. Mỗi cái sinh nhạt tộc nhân đều sẽ ở trưởng thành lúc đi thần trụ trước tiếp nhận khảo nghiệm, nếu như có thể thông qua, liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại năm. Dương Lan căn cứ từ mình thần thức cảm ứng, những này cũng đều là kích phát tu sĩ thể nội linh căn pháp lực năng lượng, có thể hữu hiệu, hiệu mà tăng lên một chút đối với linh khí cảm ứng. Loại thủ đột này, tại nhân giới lúc, cơ hội là nghị cũng không dám nghĩ, kết quả tại linh giới, mảnh này xanh nhạt tộc trong chủ sở, thế mà thật là tồn tại không hổ là xanh nhạt tộc, tại man hoang khắp mặt đất, có thể có thể sinh tồn tộc đàn cường đại, thực lực nổi bật Á Dương lan sắc mặt rung động cảm thán lên tiếng. Sau một khắc, một giọng giản mùa từ bên cạnh truyền tới đạo Hữu Quá Khên, lấy đạo Hữu thực lực bây giờ, lại có thể đạt tới hợp thể sơ kỳ, tuổi trẻ tài cao a tiếp lấy, một tên sắc mặt hiền lành lão ông tóc trắng, từ một bên trong hư không, xuất hiện áo bào trắng mày trắng, râu tóc bạc trắng, trên thân càng là tàn da bàng bạc bà quý áp. Hợp thể hậu kỳ Dương Lan ánh mắt ngưng tụ, mặc dù hắn vừa mới cũng cảm giác tựa hồ có người ở một bên thâm dò, nhưng là đối phương tu vi so với hắn quá cao, cũng không xác định đối phương thực lực chân chính cùng vị trí, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được sự tồn tại của đối phương, các hạ là Dương Lan trên mặt vừa đúng lộ ra một tia kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm lão giả lông mày trắng hỏi vị này là ta Xanh Nhạc tộc, Văn Nhân Tiên Húc đang muốn đưa tay giới thiệu, lại đột nhiên dừng lại. "Thiếu kiện, lão giả lông mày trắng cười ha ha, ngăn lại Văn Nhân Tiên Húc nữ, ngược lại vướt vướt sợi râu nói ra lão phu Thiên Võ tử, thẹn là Xanh Nhạc tộc cắt đồng bộ lạc đại trưởng lão trước, đạo hữu lại có thể vượt qua man hoang đại địa, tới chỗ này?" quả nhiên là can đảm hơn người, thực lực mạnh mẽ a Thiên Võ tử. Dương Lan hai mắt nhắm lại. Thiên Võ tử cười một tiếng, trong mắt lóe ra trí tuệ quằn mang, trong lòng đối với Dương Lan tràn ngập tò mò. Sau đó, Thiên Võ tử mời Dương Lan đi tới cát đồng bộ lạc tế điện trong đại sảnh, lui lắng người. Hai người bọn họ ngồi tại trong sảnh một gò núi nhỏ bên trên, đối mặt với một mảnh rộng lớn chỗ tu hành. Mặc dù Dương Lan cũng rất kỳ quái, vì cái gì Thiên Võ tử sẽ ở trong đại sảnh, thiết trí một cái kỳ quái gò núi, nhưng là hắn đầy đủ tôn trọng đối phương chán phong tục tập quán cũng không có hỏi nhiều bốn. Thiên Võ tử bắt đầu giảng thuật chính mình con đường tu hành duỗi một câu nói đều tràn đầy khắc sâu triết lý bốn. Dương Lan nghe được như si như say, trong lòng không ngừng mà thưởng thức những này kinh nghiệm quý báu đây chính là một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ kinh nghiệm, đối với Dương Lan tới nói hay là rất quý giá, bình thường căn bản không thấy nhiều, dù sao, đến hợp thể hậu kỳ mức độ này, đã không phải là khổ tu có thể đạt tới bốn. Chẳng những phải có cơ duyên to lớn, càng phải thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn toàn không có khả năng thiếu hụt bốn. Kệ kệ, Thiên Võ tử bỗng nhiên dừng lại lời nói, chỉ vào trong sảnh một mảnh hư ảnh, đối với Dương Lan nói ra, nhìn, đó chính là trong truyền thuyết bí cảnh. Dương Lan thuận Thiên Võ tử ngón tay nhìn lại, chỉ gặp một mảnh thải hà giống như mây mù bao phủ một chỗ thần bí chí địa, xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Nương thần nhìn lại, mặc dù chỉ là một mảnh hư ảnh, nhưng La Dương Lan cũng có thể cảm giác được, nơi đó tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng tương tự cũng tràn đầy kỳ ngộ cùng tiêu chiến. Thiên Võ tử nhìn xem Dương Lan, khẽ cười nói, "Ta mời ngươi đi thăm dò bí cảnh kia, cùng đi tìm kiếm thần bí bảo tàng." Dương Lan nghe được câu này, trong lòng hơi động, cũng rất là khắc chế cẩn thận hỏi, "Thiên Võ tử đạo hữu, vì sao nhiệt tình như vậy, mời tại hạ, dù sao, tại hạ chỉ là một tên người ngoại tộc, Dương Lan không che giấu chút nào chính mình cảnh giác chi ý bốn." Thiên Võ tử sau khi nghe, cười ha ha, lắc đầu nói Dương đạo hữu quả thật là một cái rượu nhân nhi, có chỗ cảnh giác đúng là bình thường, chỗ bí cảnh kia, tên là Mộng Vân giới chính là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại bên ngoài hư không tiểu vũ giới diện, trong đó có vô số vô cùng cường đại dị chủng linh thú, các loại linh vực càng là nhiều vô số kể, nhưng lại có một cái cự đại hạn chế, hấp thể hậu kỳ tu sĩ không thể tiến vào, nếu không liền sẽ bị cường đại giới diện chi lực cho sinh sinh áp bách, chí tử. Thiên Võ tử trên mặt đột nhiên lộ ra nghiêm túc không gì sánh được thần sắc, Dương Lan nghe kinh ngạc không gì sánh được, nhưng lại trên mặt lại có chút do dự Dương đạo hữu nếu là không tin có thể tự lấy đi nghiệm chứng một phen, ta cắt đồng bộ lạc, đã từng có vị đại trưởng lão, bởi vì muốn đi mở mờ vân giới, kết quả bởi vì tự thân hợp thể hậu kỳ thực lực, dẫn đến toàn bộ nhục thân sụp đổ, Nguyên Anh bỏ chạy, kết quả còn không có ra mờ vân giới, Nguyên Anh cũng bởi vì cường đại giới diện lực. Lượng, bị nhất cử cho đánh cho cho buổi tiên võ tử sắc mặt thần bí hề hề nói ra. Chương 349, thần bí chi địa môn hộ. Chương 349, thần bí chi địa môn hộ. Tiên Võ tử mang theo Dương Lan, nháy mắt vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, đi tới một cái địa phương thần bí. Đây là một vùng tăm tối mà yên tĩnh hư không. Phạm Vất là vực ngoại giới diện một chỗ không gian bí mật, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được kiểm chế cùng bất an. Dương Lan diện có chút suy nghĩ, tựa hồ có chút cái hiểu cái không ha ha, Dương đạo hữu, kỳ thật ta cắt đồng bộ lạc, bởi vì gần vạn năm qua, nhân tài tàn lụi, có thể tiến vào Thác Vân giới tu sĩ nhân số quá mức thiếu đi, cho nên nhìn thấy đạo hữu mới mừng, mà lại đạo hữu không cần lo lắng quá mức, ta chỗ này còn có một khối Thác Vân giới ảnh lưu niệm thạch, đạo hữu có thể theo ta nhìn qua. Thiên Võ tử vừa cười, một bên từ trong vòng tay trữ vật, lấy ra một khối bản tay cánh màu đen tặng đã lớn, sau đó tùy ý ném đi, trôi dạt đến không trung, quay tít một vòng sau một mảnh mịt mờ hư ảnh, liền hiện hiện mà ra, đem toàn bộ đại sảnh đều cho bao phủ ở bên trong. Như là Thân Lâm kỳ cảnh 4. Đây là, Dương Lan Lơn đang nhíu mày, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngược lại là không có lo lắng quá mức, bởi vì bằng thực lực của hắn, đối mặt hợp thể hậu kỳ tu sĩ, chưa hẳn không có lực đánh một trận năm. Đây chính là Thác Vân giới, Thác Vân giới hư ảnh Thiên Võ tử nói ra, thanh âm trầm thấp mà thần bí năm. Nơi này, Dương Lan ngắm nhìn bốn phía, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm bốn. Đúng vậy, nơi này là chúng ta chỗ thế giới bên giới, là một cái bị lực lượng thần bí bảo vệ lĩnh vực bốn. Thiên Võ tử giải thích nói năm. "Ta không rõ." Dương Lan cau mày nói ra năm. "Thác Vân giới là một cái kết nối với thế giới khác biệt môn hộ, nó là do một chút lực lượng thần bí cường đại chỗ tạo thành. Ở chỗ này, chúng ta có thể nhìn thấy cùng đến rất nhiều chỗ khác nhau thế giới cùng vĩ độ 4." Thiên Võ Tử Kiên nhẫn giải thích nói năm. "Ngươi nói là, nơi này có thể cho chúng ta đến thế giới khác nhau?" Dương Lan kinh ngạc hỏi 4. Chấn động trong lòng, hẳn là có thể rời đi đi hướng 4. "Đúng vậy, đây chính là Thác Vân giới nơi thần bí nhất ở chỗ này, chúng ta có thể mở ra thông hướng thế giới khác biệt thông đạo, tham dò những cái kia không biết lĩnh vực tiên võ tự hồi đã 4." Dương Lan hít vào một hơi thật dài, nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi hắn túi đầu nhìn xem dưới chân, phản phất có thể cảm nhận được không gian thần bí này, lực lượng thần bí, mặc dù đây chỉ là một thế giới ảo ảnh muốn. Nhưng là, cái này cùng chúng ta chỗ thế giới có quan hệ gì đâu? Dương Lan không hiểu hỏi bốn. Thác Vân giới cùng chúng ta thế giới là lẫn nhau liên quan, giữa bọn chúng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ ở trong thế giới này, có một ít tồn tại cường đại, bọn hắn có thể khống chế Thác Vân giới lực lượng, thậm chí có thể mượn nhờ cái này lực lượng đến ảnh hưởng thế giới của chúng ta thiên võ tự giải thích nói bốn. Ngươi nói là, những cái kia tồn tại là Dương Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì bốn. Đúng vậy, những cái kia tồn tại chính là chúng ta đối mặt địch nhân bốn bọn hắn muốn mượn nhờ Thác Vân giới lực lượng đến khống chế thế giới của chúng ta, nhưng là dã tâm của bọn hắn bị chúng ta ngăn trở năm. Thiên Võ tử trầm giọng nói ra năm. Phàn Phất nói ra một cái bí mật kinh thiên thiên Võ tử đạo hữu, lời này có phải hay không có chút nói chuyện giật gân. Dương Lan nhào gập lông mày, có chút hoài nghi hỏi, coi như đối phương muốn xâm lần tới, linh giới bên trong đại năng cũng là chỗ nào cũng có, không phải bọn hắn hai cái này hợp thể kỳ tu sĩ có thể suy tính. Đối phương thật là nghĩ quá nhiều, Dương Lan trong lòng lắc đầu bốn. Đại thừa kỳ tu sĩ, đều không có hoàng hoàng trương trương, ngươi một cái hợp thể kỳ bội cái gì? Ngươi phải biết, cái này Thác Vân giới chính là một cái thần bí khó lường tồn tại, nó có được vô cùng vô tận lực lượng thần bí, những lực lượng này chính là cái này Thác Vân giới bên trong thần bí nhất tồn tại một trong tiên võ tử đã từng đối với Dương Lan nói như thế bốn. Cái này Thác Vân giới chính là một cái thần bí khó lường tồn tại, nó có được vô cùng vô tận lực lượng thần bí, những lực lượng này có thể cải biến một người vận mệnh, cũng có thể cải biến toàn bộ thế giới vận mệnh, tiên võ tử tiếp tục nói. Nhìn thấy Dương Lan một bộ xem thường bộ dáng, tiên võ tử thở dài, giải, giải thích nói Thác Vân giới có thể cùng trong truyền thuyết chân tiên nhân giới, có chỗ liên hệ chân tiên nhân giới. Dương Lan con ngươi co rụt lại, lúc này mới chân chính có trọng. Chân tiên giới, đó là một cái làm cho người hồn khiên ngục nhiều địa phương, là tất cả tu sĩ cả đời truy cầu cùng mộng tưởng nó là trung cực chí địa, truyền thuyết chỉ có số người cực ít có thể ở nơi đó tu luyện thành tiên, trường sinh bất lão, nắm giữ lực lượng vô tận năm. Nhưng mà, mười mấy vạn năm qua, phi thăng người thành công lại có thể đếm được trên đầu ngón tay đây là bởi vì chân tiên giới không chỉ cần phải tu sĩ có được tu vi cao, còn cần thông qua cực kỳ hà khắc khảo nghiệm cùng thí luyện, thông qua phi thăng thiên kiếp mới có thể thu được tiên giới tán thành bốn. Mấy mấy vạn năm qua, cũng chưa nghe nói qua có mấy người phi thăng thành công muốn. Những tu sĩ này, bọn hắn trong năm tháng vô tận, đau khổ tu luyện, không ngừng thầm dò, tìm kiếm lấy thông hướng chân tiên giới con đường muốn. Nhưng, đây là một đầu tràn ngập tử vong cùng tuyệt vọng con đường, rất nhiều người đều ở trên đường nga xuống, vĩnh viễn không cách nào đến cái kia làm cho người hướng tới điểm cuối cùng năm. Mặc dù như thế, niềm tin của bọn họ chưa bao giờ dao động, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng chấp nhất. Bọn hắn biết, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn hắn liền sẽ dũng cảm tiến tới, không sợ gian nan, không sợ sinh tử bốn. Bọn hắn không phải là vì chính mình tư dục mà tu luyện mà là vì thủ hộ gia viên của mình, vì bảo vệ mình thân hữu, vì thực hiện tính ngưỡng của chính mình. Bởi vậy, bọn hắn không ngừng cố gắng, không ngừng tiến lên, không ngừng tìm kiếm lấy một đường sinh cơ kỳ 4. Những cái kia may mắn tu sĩ sẽ đứng trước vô số hiểm cảnh cùng khiêu chiến cùng cấp độ 5. Bọn hắn cần xuyên qua hư không, đến chân tiên giới lối vào năm. Ở trong quá trình này, bọn hắn cần tránh đi các loại nơi hiểm yếu cùng yêu thú tập kích, còn cần đối mặt tu sĩ khác khiêu chiến cùng cấp độ 5. Có đôi khi, tiên giới cần nhìn tu sĩ duyên phận cùng vận khí năm. Nhưng mà, chân tiên giới tồn tại lại giống như là một cái cự đại bí ẩn, không có ai biết nó chẩn tướng cũng không người nào biết vị trí của nó bốn. Chương 350, Bộ lạc. Chương 350, Bộ lạc. Nhưng là, có một cái truyền thuyết, nói là tại mảnh này rộng lớn vô ngần thế giới tiên hiệp bên trong, có một cái địa phương thần bí, gọi là Tiên độ 4. Trong truyền thuyết, Tiên độ là thông hướng chân tiên giới lối đi duy nhất, nhưng là, tiên độ đến tụt cùng ở nơi nào, nhưng không ai biết. Những tu sĩ này, chỉ có thể ở trong tuế nguyệt vô tận, không ngừng tầm dò, tìm kiếm lấy tiên độ tung tích năm. Thiên Võ tử hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nói, đây đều là thượng cổ lưu truyền xuống bí mật, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi. Tại những bí mật này bên trong, có một cái cố sự Thiên Võ Tử trầm giọng nói ra bốn. Dương Lan tụ tinh hội thần lắng nghe, nội tâm bị thần bí lòng hiếu kỳ khu sự bốn. Tại cái kia xa xưa thời đại, có một cái gọi là Cổ Dương môn phái, đệ tử của nó đều là tu luyện âm dương chi đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng mà, đả pháp của bọn họ lại có một cái nhược điểm cực lớn, chỉ có thể ở ban ngày phát huy ra dương thuộc tính lực lượng, ban đêm thì không cách nào sử dụng. Mà buổi tối chiến đấu, thường thường là sinh tử giu quan. Dương Lan nghe đến mê mẩn, thần nghi tượng lấy những cái kia cao lớn uy mãnh Cổ Dương môn đệ tử, bọn hắn tại ban ngày hoành hành không sợ. Đến ban đêm lại trở nên mềm yếu vô lực 4. Thiết lập này khó tránh khỏi có chút quá tàn khốc năm. Nhưng mà, Cổ Dương Môn cũng không cam lòng bị nhược điểm này có hạn chế. Bọn hắn trải qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một loại phương pháp, sử dụng một loại gọi là Huyền Âm Châu bảo vật, có thể tại ban đêm cũng có thể phát huy ra dương thuộc tính lực lượng năm. Thiên Vo tự dừng một chút, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Dương Lan. Trong ánh mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất tại nhớ lại cái kia truyền thuyết xa vời năm. Nhưng mà, Huyền Âm Châu lực lượng quá cường đại, đến mức tại sử dụng thời điểm nhất định phải lấy sinh mệnh lực của con người làm đại giá bốn một khi sử dụng, liền sẽ hấp thụ người sử dụng tội tội, dẫn đến bọn hắn tội mệnh đại giảm năm. Dương Lan trong lòng run sợ một hồi. Đại giới này không khỏi quá mức thảm trọng bốn. Hắn phản phất thấy được những cái kia cổ Dương môn đệ tử, bọn hắn đang sử dụng huyền âm châu đằng sau, tuổi thọ trên diện rộng giảm bớt, Bạch Thiên Hắc Dạ đều đang khổ cực tu luyện, vì truy cầu lực lượng cường đại hơn mà không ngừng trả giá đã năm. Những này thượng cổ lưu truyền xuống bí mật, cho đến ngày nay vẫn tại nhiều đời truyền thừa lại bốn. Ngoại trừ, Thiên Võ tử còn cho Dương Lan dạng một cái cố sự, liên quan tới tổ chức thần bí cố sự 6. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, có một cái gọi là Thiên Hồn Tổ chức Tân Mỹ, bọn hắn chuyên môn nghiên cứu những này cổ lão lực lượng, đồng thời không ngừng mà tham dò càng cường đại hơn kỹ năng năm. Thực lực của bọn hắn càng ngày càng cường đại, thậm chí có thể cùng đại lục thế lực to lớn chống lại. Nhưng mà, bọn hắn tồn tại cũng đưa tới thế lực khác cảnh giác, thế là, một trận huyết tinh vây quét liên chiến khai như vậy bốn. Tại trận này vây quét bên trong, Thiên Hồn Tổ chức bị phá hủy, bọn hắn thành viên bị giết chóc hầu như không còn. Nhưng mà, tại thời khắc xuống còn Một tên gọi là Vân Dật Nam tử tuổi trẻ xuất hiện, hắn có được siêu phàm lực lượng tinh thần, có thể điều khiển người khác ý thức, để cho địch nhân bọn họ tàn sát lẫn nhau. Trong trận chiến đấu này, Vân Dật nương tựa theo năng lực của mình, thành công bảo hộ thiên hồn một tên sau cùng thành viên, một cái tên là Nguyệt Hoa nữ tử thần bí. Nhưng mà, Vân Dật cùng Nguyệt Hoa vận mệnh lại cũng không thuận lợi. Bọn hắn bị đuổi giết một đường, không ngừng mà đảo vòng ở trong quá trình này, bọn hắn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng người, đồng thời cùng một chỗ tham dò càng thêm lực lượng thần bí cuối cùng, tại một lần sinh tử trong khảo nghiệm, Vân Dật rốt cục đã thức tỉnh chính mình lực lượng chân chính, trở thành một tên chân chính thiên hồn truyền nhân muốn. Từ nay về sau, Vân Dật cùng Nguyệt Hoa trở thành nhân vật truyền kỳ, chuyện xưa của bọn hắn tại nhiều đời miệng người bên trong truyền tụng lấy mà những cái kia thượng cổ lưu truyền xuống bí mật, cũng theo bọn hắn truyền ngàn kỳ mà không ngừng đất bị thăm dò cùng truyền thừa thế bốn. Tiên Võ tử song trưởng Xê Dịch, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên, trong ánh mắt của hắn lóe ra quang mang thần bí năm. Hắn thấp giọng nói, đây đều là thượng cổ lưu truyền xuống bí mật, tổ tiên của chúng ta bọn họ đã từng có được lực lượng cường đại, bọn hắn có thể khống chế nguyên tố, nắm giữ sinh tử, thậm chí có thể cải biến thời gian bốn nhưng là, những lực lượng này lại mang đến tai nạn, khiến cho thế giới lâm vào hỗn loạn. Bởi vậy Trí tuệ những người đi trước đưa chúng nó dấu ở thần bí ký hiệu cùng nghi thức bên trong, phong tổn tại trong hoạt động này năm. Thiên Võ tử nói, lần nữa vận dụng ảnh lưu niệm thạch, huyền hóa ra hang động dáng vẻ năm. Dương Lan nghe được trận mắt hốc muồm, đây quả thực tựa như là chuyện thần thoại xưa một dạng năm. Phảng phất thấy được thời đại cổ lão kia, những người đi trước có được lực lượng cường đại, nhưng lại không cách nào khống chế nó, dẫn đến tai nạn liên tục năm. Dương Lan không khỏi nghĩ tượng lấy những cái kia thần bí ký hiệu cùng nghi thức, cùng cái kia bị phong tổn hang động, đây hết thảy đều để hắn cảm thấy thần bí mà kích độc buồn. Tiên võ tử nhìn xem Dương Lan hưng phấn khuôn mặt, hắn mỉm cười nói, những này cổ lão bí mật đã bị phong tổn thời gian rất lâu, bây giờ chúng ta có thể ở chỗ này đàm luận bọn chúng, cũng là một loại duyên phận bốn nhưng là, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, những lực lượng này là phi thường nguy hiểm, nếu như bị người tà ác nắm giữ, sẽ cho thế giới mang đến tai họa thật lớn. Phe này đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, lại làm cho Dương Lan trong lòng lờ đễn, cái gì tà ác, chính nghĩa, chỉ có người thắng là chính nghĩa, phàm là kẻ thất bại, đều là tà ác đây là tất nhiên. Nhưng là, mặt ngoài, Dương Lan hay là nhận đồng nhẹ gật đầu năm. Đằng sau Dương Lan lại nhiều lần cùng xanh nhạt tộc những bộ lạc khác tiến hành giao lưu, ý đồ thám thính có quan hệ bước trên mây giới thần bí tin tức. Mỗi một lần gặp mặt đều tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, Dương Lan dùng tâm linh nghe mỗi một chi tiết nhỏ, bắt mỗi một cái khả năng manh mối, tựa như một con báo săn, lặng lặng tiềm phục tại trong bụi cỏ, chờ đợi con mồi xuất hiện. Tại lần lượt giao lưu bên trong, Dương Lan dần dần làm rõ manh mối, nếu như có thể có cơ hội đi đến thế giới kia, nhất định có thể có vô hạn kỳ ngộ cùng khiêu chiến bốn. Quyết định cùng xanh nhạt tộc những bộ lạc khác tiến hành nhiều lần nói chuyện với nhau, ý đồ thu hoạch càng nhiều liên quan tới bước trên mây giới tình báo bốn. Hắn đối với bước trên mây giới cũng là có chút hứng thú bốn. Chương 351, Thập Phong bộ lạc. Chương 351, Thập Phong bộ lạc. Dương Lan đi tới xanh nhạt tộc lớn nhất bộ lạc, Thập Phong bộ lạc hắn đứng tại bộ lạc trung ương trên đất trống, đối mặt với bộ lạc đám người binh sĩ. Bọn hắn người khoác vỏ cứng chiến giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí, trên mặt toa đồ án thần bí, lộ ra đại uy vũ vừa thần bí bảy. Thập Phong trong bộ lạc. Dương Lan ngồi ngay ngắn ở bên trái chủ vị, cùng thượng thủ vị trí một tên đại hán râu quay nón trò chuyện với nhau cái gì bốn. Tại Man Hoang phía trên đại địa, xanh nhạt trung tộc Sa đồng bộ lạc cùng Tật Phong bộ lạc cho tới nay đều là láng giềng hòa thuận hữu hảo, tôn trọng lẫn nhau nhưng mà, loại này hòa bình quan hệ theo một người đến mà phát sinh biến hóa đại hán râu quay nón thì là Tật Phong bộ lạc Lam Bố Khẳng trưởng lão, dáng người khôi ngô, bắp thịt rắn chắc trên mặt của hắn tràn đầy chiến đấu lưu lại vết sẹo, nhìn qua phi thường uy vũ. Hắn tiếng nói trầm thấp hữu lực, trong lời nói tràn đầy đối với tự do cùng danh dự truy cầu bốn. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, đại hán râu quay nón hướng Dương Lan giới thiệu Tật Phong bộ lạc đối với thiên địa tôn trọng cùng lợi dụng. Hắn nói giữa thiên địa lực lượng là vô cùng vô tận, chúng ta chỉ cần học được như thế nào đi mượn nhờ nó để nó cho chúng ta phục vụ, nhất là Tật Phong Lực Lựa 4. Tại Tật Phong bộ lạc trong doanh địa, nhiều đám hỏa diễm ở trong màn đêm nhảy vọt, chiếu sáng hết thảy chúng quanh bộ lạc này đám người, sinh hoạt tại man hoang trong lòng đất, cuộc sống của bọn hắn cùng thế giới này khí hậu, tự nhiên cùng một nhịp thở bọn hắn tôn trọng mỗi một phiến cây cỏ, mỗi một giọt nước, cùng đại địa mỡ thân cùng hải cộng sinh. Dương Lan đứng tại trong doanh địa, suy nghĩ của hắn theo hỏa diễm nhảy lên mà nhảy nhót ánh mắt của hắn Mely, phản phất tại nhìn chăm chú lên cái nào đó tương lai xa xôi mà đại hán râu quay nón liền đứng tại hắn đối diện, trên khuôn mặt thô kệch mang theo một tia lo lắng. Lam bố khẳng trưởng lão nhìn xem Dương Lan, sắc mặt không hiểu không biết suy nghĩ cái gì Dương Đạo Hữu, liên quan tới Sa Đồng bộ lạc nói với ngươi, chúng ta Tật Phong bộ lạc cũng có thể làm đến Lam Bố khẳng trưởng lão thản nhiên nói, một thân hấp thể hậu kỳ uy áp mạnh mẽ lộ ra không dò sót. Dương Lan thần sắc không thay đổi, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì buồn. Căn cứ Lam Bố khẳng trưởng lão thêm vào tình báo, bước trên mây trong giới tình hình, đích thật là vô cùng phức tạp. Bước trên mây giới là một cái thần bí thất lạc tiểu giới diện, phảng phất là một mảnh bị lãng quên thiên địa, một mình phiêu phù ở trong hư không vô tận. Nơi này bảo vật vô số, mỗi một kiện đều ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, trong truyền thuyết thậm chí có có thể chứa tể hết thảy bảo vật siêu cấp 4. Bước trên mây giới lối vào dấu ở cực kỳ phức tạp tinh thần trong phù văn, chỉ có số người cực ít có thể thành công tiến vào. Mỗi khi cửa vào mở ra, vô số mạo hiểm giả tựa như như thủy triều tràn vào, hy vọng có thể tìm tới cái kia trong truyền thuyết bảo vật siêu cấp nhưng mà, bước trên mây giới lực lượng thần bí đồng dạng khiến cho mỗi một cái người tiến vào đều gặp phải trùng điểm khảo nghiệm bốn. Bước trên mây trong giới, bảo vật khắp nơi trên đất, có lóng lánh hào quang óng ánh tinh thạch thần bí, có vô tận uy lực cổ lão pháp khí, còn có những cái kia có thể làm cho người trong nháy mắt nắm giữ chí thượng pháp tắc thiên tư ở chỗ này, mỗi một cái mạo hiểm giả đều có thể tìm tới trong lòng mình chí bảo chỉ cần bọn hắn có thể thông qua mảnh này thế giới thần bí khảo nghiệm 4. Nhưng mà, nơi này khảo nghiệm cũng không phải là dễ như trở bàn tay liền có thể thông qua năm. Đang tìm kiếm bảo vật trong quá trình, đám mạo hiểm giả cần đối mặt các loại hung hiểm yêu thú cùng hiểm ác bẫy rập 4. Có chút yêu thú có được đủ để lực lượng hủy thiên di địa, mà bẫy rập càng là xảo diệu không gì sánh được, thôi không cẩn thận liền sẽ bị vây ở trong đó, vịng viên không cách nào rời đi 4. Tại mảnh này thế giới thần bí bên trong, bảo vật cùng nguy hiểm cùng tồn tại, mỗi một cái mạo hiểm giả đều đang không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, hy vọng có thể trở thành mảnh thế giới này chân chính chủ thể nhưng mà bọn họ cũng đều biết, tại trận này tầm bảo hành trình bên trong, trọng yếu nhất cũng không phải là bảo vật bản thân, mà là bọn hắn ở trong quá trình này đạt được trưởng thành cùng thu hoạch bốn. Bước trên mây giới, mảnh này thần bí thất lạc tiểu giới diện, vĩnh viễn tràn đầy vô tận không biết cùng khả năng mỗi một cái mạo hiểm giả đều ở nơi này tìm được thuộc về mình kỳ ngộ cùng trưởng thành, cũng làm cho mảnh này thế giới thần bí vĩnh viễn tràn đầy vô tận mật lực cùng dự hoặc bốn. Túc truyền, bước trên mây giới chính là một chỗ bị lực lượng thần bí bảo vệ lĩnh vực, bên trong có vô số thế gian hiếm thấy bảo vật, các loại kỳ hoa dị thảo, chân quý linh thú, cùng một chút đã sớm bị thế nhân lãng quên cổ lão chí tuyệt bốn bước trên mây giới bên trong, bảo vật vô số. Trong truyền thuyết chân quý nhất bảo vật, không ai qua được viên kia trong truyền thuyết vân giới chi tâm bảo vật này có được vô tận lực lượng thần bí, có thể thực hiện người sở hữu tất cả nguyện vọng muốn. Nhưng mà, vân giới chi tâm vị trí chính là một chỗ tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến cấm địa bốn. Vô số Dũng sĩ vị dốc ngọng trong lòng, không sợ sinh tử, dũng cảm bước lên tìm kiếm vân giới chi tâm hành trình năm. Nửa tháng sau, Dương Lan cùng một tên người mặc quần áo màu tím huyền truyền mỹ phụ, phi thường vui vẻ nói chuyện với nhau cổ tiên tử, vì sao đối với Dương Mộ coi trọng như vậy? Dương Lan uống xong một chén linh trà, đột nhiên như vậy mà hỏi hắc hắc Dương Đạo Hữu, thật sự là ta gặp được thiên phú người mạnh nhất, năm ngày trước trận kia giao đấu, có thể nói là hợp thể sơ kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật, trong cùng giai UIS có địch thủ thiếp thân nếu dự định tiến vào bước trên mây trong trời giới, tự nhiên cũng là muốn tại bước trên mây trong trời giới kiếm một trận canh, cho dù là vân giới chi tâm không dám hy vọng xa vời, nhưng là mà khác, như là dự thảo, pháp bảo, dị thú, thiếp thân vẫn rất có hứng thú. Họ cổ mỹ phụ vướt vướt bên thái mái tóc đen nhánh, lắc lư mấy lần vòng eo, uyển chuyển dáng người, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều khó mà không chế chính mình, nhưng là Dương Lan lại đối với cái này nhìn như không thấy một bộ không thấy được bộ dáng để họ cổ mỹ phụ nhìn, hận nghiến răng, cái này Dương Lan, dầu mét không vào, thật sự là khó đối phó. Họ cổ mỹ phụ âm thầm nhíu mày, không khỏi nghĩ đến bước trên mây giới độ vật thần bí, vân giới chi tâm năm. Loại truyền tuyết này cấp bảo vật, trải qua nhiều năm như vậy, đều không người có thể được đến, nhưng lại không cách nào ngăn chặn tất cả mọi người ý nghĩ. Mặc cho ai đều muốn lấy được cái này, bước trên mây giới kinh thiên chi bảo bốn. Họ cổ mỹ phụ cũng không ngoại lệ, nhưng là thực lực của nàng có hạn, mà lại tại xanh nhạt trong tộc, cũng không có có thể liên hợp minh hữu. Chương 352. Bước trên mây giới mở ra. Chương 352, Bước trên mây giới mở ra vân giới chi tâm cũng không phải là bảo vật tầm thường, nó như là trong biển mây một viên sáng chói minh châu, thần bí mã mỹ lại bốn. Món bảo vật này có được vô tận lực lượng thần bí, có thể khống chế phong vân, nắm giữ tiền mệnh, thậm chí có thể quyết định toàn bộ thế giới vận mệnh bốn. Nhưng mà, nghĩ ra được nó lại không phải chuyện dễ, bởi vì bước trên mây giới bản thân liền là một cái cực kỳ hiếm ác hoàn cảnh năm. Vân giới chi tâm, vật này như là vân giới trái tim, khiến cho vân giới có thể sinh sôi không ngừng nó có được vô tận lực lượng thần bí, có thể khống chế phong vân, điều động tiên địa chi lực bốn. Nghe nói, đạt được Vân Giới Chi Tâm người, sẽ có được cải biến thế giới lực lượng năm. Dương Đạo Hữu, Vân Giới Chi Tâm, hẳn là ngươi không muốn đạt được sao? Họ Cổ Mỹ phụ mỹ nhãn như tờ, như vậy đối với Dương Lan nói ra hắc hắc, tại hạ có được bao nhiêu kết lượng, hay là rõ ràng, đối với cái gọi là Vân Giới Chi Tâm căn bản không có hứng thú Dương Lan cũng cười đắc ý, căn bản không có là họ Cổ Mỹ phụ lời nói mà ảnh hưởng năm. Họ Cổ Mỹ phụ thầm than một hơi, hơn suy nghĩ một chút sau, lại bỗng nhiên mở miệng. Sau 3 cái giờ, một đạo kinh hồng từ nơi đây rời đi, hướng về xanh nhạt tộc Đông Bộ bay đi bảy. Cái nào đó mở tối trong mắt thất, mấy đạo bóng người mơ hồ Chính lẫn nhau nói gì đó lần này bước trên mây giới, thế nhưng lại chuẩn bị vào toàn. Hừ, nơi nào có vạn toàn mà nói, bước trên mây trong giới nguy hiểm trung điểm, mà lại hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng có cách nào tiến vào, cho dù có chúng ta mượn cùng bảo vật, cũng khó có thể nói hơn vạn toàn. Mấy người thanh âm, khàn khàn, thâm trầm, để cho người ta nghe cảm giác khó chịu không gì sánh được ta nghe nói, Tạp Phong bộ lạc cùng Sa đồng bộ lạc, tựa hồ đang cực lực lôi kéo một tên từ bên ngoài đến hợp thể sơ kỳ tiểu bối, việc này các ngươi có thể có nghe thấy, một cái khắc lao hẩu thanh âm. Từ trong góc xuyên ra ngoài việc này, lão phu cũng có chỗ nghe thấy, bất quá là một nhân tộc tu sĩ thôi, không đủ căn tứ, không cần đi khoản hắn. Theo lời nói của người nọ, toàn bộ trong mật thất vừa trầm yên tĩnh trở lại bảy. Năm năm sau, ngay hôm đó, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, thẳng tới đám mây. Xanh nhạt trong tộc, tất cả mọi người lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bước trên mây giới mở. Mau mau đi mời đại trưởng lão, chuẩn bị mở giới. Khóa chặt bước trên mây giới mở bờ, lấy ta phát bảo. Toàn bộ xanh nhạt tộc lập tức chấn động bốn Dưới diện sinh nhạc tộc rất nhiều kinh thiên đại năng, như là sáng chói tinh thần, phân bố tại sinh nhạc tộc địa biên giới, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở cái kia cuối cùng một viên mốc bờ bên trên. Viên này mốc bờ, như là một cái linh động chim sơn ca, ở giữa không trung huyền chuyển để múa, chiếu sáng rạng rỡ. Bọn hắn mang theo không gì sánh được cẩn thận cùng chờ mong, chuẩn bị khóa chặt cái này mốc bờ, mở ra bước trên mây giới trong lòng mỗi người đều tràn đầy kích động cùng chờ mong, bọn hắn biết, đây khả năng là bọn hắn trong cuộc đời lớn nhất mạo hiểm, nhưng cùng lúc cũng là để lộ bước trên mây giới khăn che mặt bí ẩn đường tắt duy nhất bốn. Theo bọn hắn pháp lực hội tụ, khí tức của bọn hắn bắt đầu cùng viên kia mộc bờ tương dung một chút xíu quang mang từ mộc bờ bên trong tràn ra, như là một khúc du dương chương nhạc trên không trung ngảy bọn. Long của bọn hắn bắt đầu cùng mộc bờ cộng mình, Phản Phật có thể cảm nhận được nó hỉ nộ ai o đơn, hết thảy đều an tĩnh lại trong không khí Phản Phật ngưng kết băng sương, tiên tính ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy bốn. Viên kia mộc bờ bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, như là mặt trời mới mọc, rải đầy toàn bộ thế giới bốn. Các đại năng ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, chỉ nhìn thấy viên kia mộc bờ như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng bước trên mây giới phương hướng bay nhanh mà đi bốn. Tim đập của bọn hắn gia tốc, Phản Phật có thể cảm nhận được mục bờ bay nhanh muốn. Tại cái kia, mau mau đi qua. Vũ số đại năng, nhao nhao chỉ uy nhà mình tụi người, hướng cái tiệc kinh khủng mục bờ nơi ở mà đi thế mà ở chỗ này. Dương Lan ánh mắt lấp loé, đi theo xa đồng bộ lạc trong đám người, nhanh chóng phi độệt. Cuối cùng, hắn hay là lựa chọn xa đồng bộ lạc đội ngũ, cái này hắn lần thứ nhất nhìn thấy xanh nhạt tộc tộc nhân, là hắn lựa chọn cuối cùng. Cửa vòm ở vào một tòa núi hoang chi đỉnh, cây xanh thấp thoáng ở giữa, một đạo xương trắng phiêu miểu vết nứt đột nhiên xuất hiện, Phản Phật là giới diện hô hấp, để lộ ra thần bí ma khí tức cổ xưa. Mỗi khi đêm trăng tròn, đạo vết nước này sẽ mở rộng, phóng xuất ra vô tận bảo quang, hấp dẫn lấy những cái kia tìm kiếm cơ duyên các dũng giả đến đây thăm dò. Trong giới thế giới là một mảnh mênh mông vân hải, bảo quang bốn phía, điểm lành rực rỡ. Trên biển mây, từng tòa hòn đảo lơ lửng tản mát ở giữa, tựa như từng viên thần bí minh châu. Mỗi một hòn đảo đều là một kiện hoàn chỉnh pháp khí, phía trên sinh trưởng thiên địa linh bảo, chân quý thảm thực vật, thậm chí có tiên cầm linh thú ở trong đó nghỉ lại. Mà những cái kia bảo quang chính là từ những kỳ chân dị bảo này bên trên tản phát đi ra. Bước trên mây giới bên trong, cảnh sắc như vẽ. Ký hoa dị thảo dáng dấp yêu diệu. Phàm vật tại Hoang Nguyên vị này mới tới khách nhân. Thanh niên hiệp sĩ lòng sinh tính ý, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cái này thần bí lĩnh vực. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, một đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, tạo thành một đạo to lớn tường nước. Thanh niên hiệp sĩ hít sâu một hơi, đột nhiên vung ra trường kiếm trong tay, một đạo mãnh liệt kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu tường nước. Thác nước bị kiếm khí chô khoáy động, hóa thành vô số giọt nước văng khắp nơi bay múa, tựa như sáng chói trân châu giống như chiếu xuống thanh niên hiệp sĩ trên thân năm. Một bên khác bốn, ở trong đó trên một hòn đảo, một vị thanh niên tu sĩ đang ánh mắt nóng bỏng đánh giá xung quanh. Hắn người mặc vân vân chương bào, lưng đeo cổ kiếm, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần hắn đã tại bước trên mây giới bên trong tìm kiếm mấy ngày, mục đích đúng là vì tìm kiếm trong truyền thuyết chí bảo, Cửu Thiên Phượng Vũ. Phượng Vũ tựa như ảo mộng, tàn mắt ra ôn nhuận quang mang trong truyền thuyết, cái này Cửu Thiên Phượng Vũ là giữa thiên địa mạnh nhất chữa thương chí bảo, có thể dẫn động Cửu Thiên Phượng tộc huyết mạch chí lực, chữa trị hết thể đau sốt thanh niên tu sĩ biết chí bảo này trân quý, cho nên hắn một mực tại bước trên mây giới bên trong tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới nó. Hình ảnh lưu chuyển, thanh niên tu sĩ tại trên biển mây phi nhanh, bên người Phượng Vũ hư ảnh lấp loé, phản phất tại dẫn dắt hắn hướng về phía trước. Đột nhiên, một đạo sáng chói bảo quang từ tiền phương trong biển mây xông ra, thẳng lên mây xanh thanh niên tu sĩ trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn nắm chặt cổ kiếm, ra tốc xông về phía trước. Chương 353. Rất đầu ưng. Trái cây màu vàng nõn. Chương 353. Rất đầu ưng. Trái cây màu vàng nõn. Món đồ này là của ta ba. Ha ha ha ha. Khi thanh niên tu sĩ tới gần cái kia sáng chói bảo quang lúc, hắn thấy được một gốc cổ lão cây, trên cây treo đầy vô số trái cây màu vàng nõn. Mỗi một quả trái cây đều tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, phản vật là sinh mệnh tinh hoa châu 4. Đây cũng là trong truyền thuyết cựu thiên phượng cây ăn quả, mà cái kia bảo quang chính là từ trong trái cây phát ra bốn. Thanh niên tu sĩ trong lòng lập tức vui mừng, hắn phi thân tiến về cây cổ thụ kia, chuẩn bị hái một viên trái cây bốn. Nhưng mà, khi hắn vươn tay một sát na kia, một đạo ánh mắt lạnh lùng đột nhiên từ trái cây ở giữa bắn ra, đem hắn định giữa không trung bốn. Thanh niên tu sĩ hai mắt co rúm lại, âm thầm run lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cây ăn quả kia bên cạnh, một vị người mặc kim giáp uy nghiêm, kỵ sĩ bốn. Vị kỵ sĩ này cầm trong tay một thanh hỏa hồng chiến phủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thanh niên tu sĩ bốn. Tại thời khắc này, Toàn bộ bức trên mây giới không khí phảng phất đều đọc lại đáng chết. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm mà lên đốn. Kim giáp kỵ sĩ cầm trong tay hỏa hồng chiến phủ, cùng thanh niên tu sĩ chiến làm một đoàn, cướp đoạt trái cây màu vàng nóng muốn. Trận đấu hiện trường 10 phần thảm liệt, kim giáp kỵ sĩ giống như một đầu cọng giá hung sư, cơ hỏa hồng chiến phủ, hoành tạo thiên quân, uy vũ bất phần muốn. Thanh niên tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay một thanh phủ văn thần bí trường kiếm, thân hình linh hoạt hứng đối lấy công kích năm. Theo chiến đấu kịch liệt, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm, mặt đất bị chặt đến phá toái không chịu nổi, bụi đất tung bay bốn. Trung quanh công trình kiến trúc bị phá hư đến một mảnh hỗn độn, gạch đá khối vụn văng tứ phía năm. Kim giáp kỵ sĩ gào thét một tiếng, cường đại chiến phủ tựa như tia chớp xẹt qua không khí, bổ về phía thanh niên tu sĩ 4. Thanh niên tu sĩ ánh mắt kiên định, thân hình linh động tránh thoát cái này một cái tấn công mạnh, sau đó cấp tốc phản kích, trường kiếm đâm về kỵ sĩ 14. Kim giáp kỵ sĩ lệnh người đi, xảo diệu tránh thoát một kiếm này, sau đó thuận thế vung ra một đũa, đem tu sĩ trường kiếm chặt đứt nhưng mà, cái này cũng không kết thúc, thanh niên tu sĩ không sợ hãi chút nào, hai tay kết ấn, trong nháy mắt thi triển ra một cái cường đại pháp thuật. Một cái cự đại hỏa cầu tử trên trời giáng xuống, đem kim giáp kỵ sĩ bao phủ ở bên trong hỏa diễm hung hực, chiếu sáng toàn bộ chiến trường trong không khí tràn ngập khói đặc cùng mùi khét, kim giáp kỵ sĩ tại trong hỏa diễm dãy rủa lấy 4. Rốt cục, thanh niên tu sĩ thành công đem trái cây màu vàng nóng cấp đến tay, hắn nắm chặt trái cây, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng nhưng mà, đúng lúc này, kim giáp kỵ sĩ đột nhiên từ trong hỏa diễm xung đột ra, cường đại chiến phủ vạch ra một đạo hồ quang, hung hăng bổ về phía thanh niên tu sĩ 4. Tu sĩ mở to hai mắt nhìn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng kết. Hắn nắm chặt trái cây màu vàng nóng, ý đồ tránh né cái gáy này một cái tất phải rất kích buồn. Trận đấu dần dần tiến vào cao trào, kim giáp kỵ sĩ cùng thanh niên tu sĩ thế công càng ngày càng mãnh liệt bốn. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều bên trong giao thoa, phản phất vẽ ra một bức sinh động chiến đấu bức tranh mỗi một lần công kích, mỗi một lần né tránh, đều như là một vài bức mỹ lệ hình ảnh, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào bốn. Nhưng mà, kim giáp kỵ sĩ lực lượng quá cường đại, mắt thấy một kích này liền muốn đem thanh niên tu sĩ chém làm hai đoạn. Vào thời khắc này, tu sĩ đột nhiên phát hiện kim giáp kỵ sĩ trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt qua mang, hắn lập tức ý thức được mình bị tính kế thế lạ, hắn cấp tốc hướng một bên né tránh, đồng thời đem một cỗ cường đại năng lượng hội tụ tại trên mũi kiếm. Trốn về kỵ sĩ ngực đâm tới 4. Kim giáp kỵ sĩ tựa hồ sớm có đứ trước, khinh miệt cười một tiếng, trong tay chiến phủ trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa hổ tàn ảnh, đem tu sĩ công kích dễ dàng ngăn tiếp lấy, hắn đột nhiên xông về phía trước, muốn dùng chiến phủ đè tu sĩ chặt thành hai nửa bốn. Tu sĩ thấy thế, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, nhưng lúc này hắn đã không có đường lui tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên đem thân thể của mình hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng tránh thoát khỏi kỵ sĩ công kích bốn. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình đã an toàn tại điểm, lại đột nhiên cảm giác phần lưng truyền đến đau lớn một hồi, hắn thống khổ xoay người lại. Phát hiện trên lưng của mình bị hoại xuất ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi đang không ngừng chảy xuôi xuống tới bốn. Tu sĩ thống khổ ngã trên mặt đất, trong lòng tuyệt vọng giống như nước thủy triều sông lên đầu hắn chơ mắt nhìn kim giáp kỵ sĩ chậm rãi đi hướng chính mình, trong tay hỏa hùng chiến phủ lóe ra hàn quang bốn. Hắn biết, trận chiến này hắn đã thua bốn. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt một tiếng vang thật lớn từ nơi không xa truyền đến bốn. Kim giáp kỵ sĩ cùng tu sĩ cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa một viên trái cây màu vàng óng từ trên cây rơi xuống, hung hăng đện xuống đất bốn. Hai người nhìn nhau, Đồng thời nghĩ đến một cái khả năng bọn hắn nhanh chóng hướng trái cây màu vàng phóng đi, muốn cướp đoạt viên này trái cây thần bị bốn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên bầu trời rơi xuống, ngay tại thanh niên tu sĩ phía trước đó là một cái to lớn bạch đứng, nó triển khai cánh khủng lồ, ngăn trở kim giáp kỵ sĩ công kích. Kim giáp kỵ sĩ chiến phủ chém vào bạch dương trên cánh, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng bạch dương lại giống không có cảm giác được một phần dạng, lạnh lùng nhìn xem kim giáp kỵ sĩ bốn. Hấp thể trung kỳ đại yêu 3. Đây là hồng hoàng rất đầu ư 3. Kim giáp kỵ sĩ cùng thanh niên tu sĩ liếm nhau, nhao nhao hoảng hốt thất sắc bốn. Rất đầu ưng là một loại dị trùng sinh vật, bị cho rằng là hồng hoang khủng bố biểu tượng một trong nó toàn thân trắng như tuyết, hình thể to lớn, hai cánh triển khai có thể đạt tới mấy mét, ánh mắt sắc bén, để cho người ta nhìn mà phát khiếp bốn. Hợp thể trung kỳ rất đầu ưng, hắn thực lực thậm chí không kém gì bình thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ bốn. Sinh vật đáng sợ này xoay quanh ở trên bầu trời, giống như một đóa bồng bềnh mây trắng. Hai cánh của nó mạnh mẽ đánh thép, có thể chở nó trong khoảng thời gian ngắn xuyên qua toàn bộ dãy núi. Đồng thời, móng của nó sắc bén như dao, có thể dễ dàng xé mở cứng cỏi da thú. Rất đầu dương thực lực vô cùng kinh khủng, nó phần miệng răng nhọn có thể cắn nát cứng rắn giàn khoáng thịt bốn. Tại nó hung manh công kích đến, rất nhiều hồng hoàng sinh vật đều khó mà đảo thoát mất mạng miệng ứng vận mệnh bốn. Loại này rất đầu ưng bay lượn ở trên bầu trời, giống như to lớn tuyết trắng bay xuống ở giữa thiên địa. Chương 354, chém ưng, bổ đệ ngưng nguyên quả. Chương 354, chém ưng, bổ đệ ngưng nguyên quả. Mà chúng đột nhiên há miệng ra, một cỗ năng lượng màu trắng theo nó trong miệng phun ra, bắn thẳng đến kim giáp kỵ sĩ. Kim giáp kỵ sĩ trong nháy mắt bị năng lượng màu trắng bao phủ, thân thể của hắn trên không trung lộn vài vòng. Sau đó rơi vào nơi sa hán hỏa hồng chiến phủ trên không trung vẽ ra một đầu đường vòng cung, rơi vào bên cạnh hắn bốn. Về phần thanh niên tu sĩ cũng giống như thế, bị từng đạo kinh khủng năng lượng màu trắng quét kích cả người làm máu. Màu trắng cư ứng ngẩng đầu tê mình, một móng vuốt đem trái cây màu vàng óng nắm lên, bay lên bầu trời bốn. Phía dưới hai người, cảm nhận được hồng hoang man đầu ưng uy áp, phản phất bị to lớn sơn nhạc đặt ở trong lòng bốn. Bọn hắn vạn phần hoảng sợ, sắc mặt trắng bệ, toàn thân run rẩy sáu. Hồng hoang man đầu ưng giương cánh bay cao, trái cây màu vàng óng dưới ánh mặt trời lập loè, một khắc này, toàn bộ bầu thiên đô bị chiếu sáng phía dưới rực rỡ, sông núi Hồ nước đều tại nó dưới bóng ma 4. Nhưng mà, hôm nay, vật khí của nó tựa hồ không tốt lắm năm. Ngay tại Ưng chuẩn bị nắm lên một viên trái cây màu vàng nõn, chuẩn bị bay khỏi nơi đây thời điểm, đột nhiên năm. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một tia sáng, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt đó là một đạo thanh niên thân ảnh, hắn hất lên trường bào màu xanh đậm, giống như trong bầu trời đêm lưu tinh, nhất kiếm tây lai, trong náy mắt, đã xuất hiện ở hồng hoang man đầu Ưng đỉnh đội 4. Kiếm trong tay hắn, giống như long long giống như rung động, tựa hồ chứa lấy toàn bộ thiên địa lực lượng bốn. Một kiếm này, như là từ trên trời giáng xuống lôi đình, Hồng Hoàng chém về phía Man Đầu Ưng muốn. Tại thời khắc này, Man Đầu Ưng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có bốn. Nó muôn chênh né, nhưng là thân thể lại cứng ngắc tại trong giữa không trung. Một kiếm kia, để nó cảm thấy sinh mệnh uy hiếp bốn. Chém! Một tiếng kiếm minh, chấn động sông núi, Hồng Hoàng Man Đầu Ưng thê lương kêu to tại chống trại trên hoàng giả quanh quần thanh niên kia một kiếm vung ra, kiếm khí như rồng, trong nháy mắt liền chặt đứt Man Đầu Ưng cánh thân ứng chấn động mạnh một cái, trái cây màu vàng nóng rơi khỏi tay, bay cuồng tại mặt đất bốn. Thanh niên không có dừng lại, giống như báo săn bình thường nhảy xuống, một kiếm hướng Hồng Hoàng Man Đầu Ưng đầu chém tới một kiếm này chớ lấy không gì sánh được quyết tâm cùng Lãnh Khốc, tựa hồ muốn đem cái này ngăn cản hắn tiến lên chướng ngại, nhất cử tiêu trừ. Hùng Hoàng Man Đầu ưng gào thét một tiếng, tựa hồ biết mình vận mệnh buồn. Nó trừng mắt thanh niên kiếm, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, đây hết thảy đều không thể thay đổi nó vận mệnh năm. Chen lại làm một tiếng kiếm minh, thanh niên chém xuống một kiếm, Hùng Hoàng Man Đầu ưng đầu lâu bay lên, nó thân thể cao lớn ầm vàng ngã xuống đất bốn. Thanh niên cầm kiếm mà đứng, nhìn xem nã trên mặt đất Hùng Hoàng Man Đầu ưng, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén sau đó, hắn đi hướng viên kia trái cây màu vàng nõn. Đem nó nhặt lên trong tay hắn, viên trái cây kia giống như sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ hoang gia 4. Xuất hiện tên này Huyền Bảo thanh niên, không phải người khác, chính là tiến vào bước trên mây giới Dương Lan 4. Lấy trợ tinh thần công tinh thần kiếm một kích chí lực, trực tiếp đem hợp thể trung kỳ cấp bậc tuyệt thế đại yêu cho trảm dưới kiếm. Dương Lan năm trái cây màu vàng lỏng, tùy ý nhìn kim giáp kỵ sĩ cùng thanh niên tu sĩ một chút, hóa thành một đạo sáng chói kinh hồng, ầm vang ở giữa phá vỡ tầng mây, bay khỏi nơi lấy 4. Thân ảnh của hắn như lưu tinh bình thường xẹt qua chân trời, mang theo từng đợt cuồn phong, trong nháy mắt biến mất tại phương xa đường chân trời bên trên 4. Đây hết thảy phát sinh, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt, chỉ có cái kia mảnh liệt tiếng xé gió cùng trong nháy mắt hào quang sáng chói ở trong không khí lưu lại vết tích, đã chứng minh hắn rời đi. Hồi tưởng lại vừa rồi chẳng cảnh, vậy xem kim giáp kỵ sĩ cùng thanh niên tu sĩ, không khỏi bị cái kia huyền bảo thanh niên nhìn thoáng qua rung động thậm chí sợ hai thản phục phải nói không ra nói đến, chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn biến mất tại trong tầng mây ta cũng có nhìn lầm đi, man đầu hưng thế nhưng là hồng hoàng dị chủng, thế mà bị cái kia nam tử huyền bảo cho một kiếm chém ba. Kim giáp kỵ sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói đây chính là hợp thể trung kỳ đại yêu. Trục diện hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không rơi vào thế hạ phong. Thanh niên tu sĩ cười khổ một tiếng, nói ra, không nghĩ tới thế mà còn có cường đại như thế người, đi tới bước trên mây giới bên trong, nguyên bản ta đang còn muốn giới này đại chiến hồi nổ, hiện tại xem ra thật là người si nói mộng. Kim Giáp kỵ sĩ cảm động lay, liếc nháo riêng phần mình rời đi nơi đây bảy. Chia cắt đoạn 4. Một bên khác, Dương Lan tay nắm lấy trái cây màu vàng lỏng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn sáu. Cổ tịch ghi lại một loại thần bí trái cây màu vàng lỏng, Bồ Đề ngưng nguyên quả, 4. Hắn từng tại thư tịch cổ lão bên trong ngẫu nhiên phát hiện loại này kỳ lạ dược quả tuyệt. Quả này có được mênh mông pháp lực, có thể tăng lên trên diện rộng người tu luyện tu vi, để nó tại trên con đường tu hành vượt qua to lớn bộ pháp. Không chỉ có như vậy, trừ ra tăng pháp lực bên ngoài, viên này bổ để ngưng nguyên quả còn có thể có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, có thể nói là thế gian hi hữu, không nghĩ tới thế mà tại cái này bước trên mây giới bên trong phát hiện. Viên trái cây này hiện lên màu vàng óng, phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, phản phất tận chứa vô tận sinh mệnh lực. Dương Lang thân hình thoát một cái, đi tới mặt đất cái nào đó núi đá ở giữa, khoát tay mở ra một cái động phủ dạng như dị, tiến vào bên trong, sau đó lập tức thả ở nhiều loại đại uy lực pháp trận bốn. Dương Lan hít sâu một hơi, đem trái cây để vào trong miệng bốn. Trong ngay mắt, Dương Lan cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ thể nội tuân ra, thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, xung quanh hắn phảng phất tạo thành một đạo vầng sáng màu vàng óng pháp lực của hắn tại tăng vọt, thân thể của hắn đang run rẩy, linh hồn của hắn đang hoan hô năm. Lập tức, một cỗ nóng bỏng năng lượng từ trong trái cây tuân ra, chạy vào Dương Lan thể nội hắn có thể cảm giác được pháp lực của mình tại tăng vọt, Phàm Phất muốn phá thể mà ra thân thể của hắn bị cỗ này năng lượng cường đại chói vây quanh, Phàm Phất trở thành một cái lập lẹo vật sáng bốn. Vũ số có rượu, chiếu xạ tứ phương, To lớn phi tức từ trên thân nó tiêu tán đi ra, như rất giống ma bà. Uy áp kinh khủng, cho dù là có được nhiều loại cường đại pháp trận che giấu, vẫn từng kia tiết ra ngoài mà ra, ông ông tác hưởng, tựa như là thiên điểu chi linh, trên dưới nhảy lên đằng. Chương 355. Hợp thể trung kỳ. Chương 355. Hợp thể trung kỳ. Thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại hơn cơ bắp của hắn ban chướng, ánh mắt của hắn bắn ra ánh sáng sắc bén buồn. Hắn cảm giác đến mình đã siêu việt cực hạn. Cảnh sắc xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, hóa thành từng đạo huyết ảnh, nhanh chóng lướt qua bên cạnh hắn bốn. Một cú cường đại lực lượng từ trong trái cây chạy ra đến, tuôn hướng tứ chi bách hải của hắn. Thân thể của hắn bị nguồn lực lượng này vây quanh, Phản Phật đưa thân vào một cái màu vàng trong mộng cảnh 4. Hắn thấy được vô tận sinh mệnh lực tại thể nội lao nhanh, nghe được vạn vật kêu gọi ở bên tai tiếng vọng năm. Tại cái này mỹ diệu cảm thụ bên trong, Dương Lan nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý đắm chìm tại cái này thần kỳ trong cùng cảnh giới 4. Hắn cảm giác đến tu vi của mình đang không ngừng tăng lên, pháp lực đang không ngừng tăng trưởng, Phản Phật hắn chính là thế giới này trung tâm, hết thảy đều dây quanh hắn xoay tròn. Không biết qua bao lâu, Dương Lan chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thấy ánh nắng xuyên tấu qua lá cây khe hở vậy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh từng mảnh pha tạp quang ảnh hắn cảm giác đến trong thân thể tràn đầy lực lượng, đó là đến từ Bồ Đề ngưng nguyên quả thần kỳ lực lượng. Dương Lan hét lớn một tiếng, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy kích động cùng hứng phấn, pháp lực không ngừng tăng lên, rất nhanh đạt đến hợp thể sơ kỳ đỉnh phong, năng lượng màu vàng nóng vờn quanh quần thân, cường hực khí thế bốn. Hắn đầu đầy mồ hôi, thân thể càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đến thời khắc quan trọng nhất đột nhiên, ánh mắt hắn chợt lên, lộ ra vẻ kích động, phản phất gặp được cái gì không gì sánh được to lớn tương lai bốn. Dương giác Một cỗ vô hình năng lượng từ trong cơ thể của hắn truyền ra, trong nháy mắt phá toé chúng quanh mấy cây đại thụ, dây leo cũng bị kéo đứt, tiếng hoành minh quanh quẩn tại toàn bộ trong động phủ bốn. Dương Lan cắn chặt hàm răng, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, hiển nhiên là đang cố gắng đè nén cái kia cỗ cuồng bạo năng lượng bốc. Một ngụm trọc khí phun ra, Dương Lan thân hình trong nháy mắt bình tĩnh lại, năng lượng màu vàng nóng cũng theo đó tiêu tán hắn trùng điệp quanh chân trên mặt đất, thở hững hực, hiển nhiên là đã tiêu hao hầu như không còn vốn. Bất quá, trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười vui vẻ buồn. Nhưng là, tại thời khắc này, hắn cũng rốt cục cảm nhận được pháp lực của mình có rõ rệt tăng lên từ Hợp thể sơ kỳ đỉnh phong đạt đến chúng kỳ Hợp thể trung kỳ 3. Ha ha ha ha. Dương Lan ngửa mặt lên trời cười to, thanh công tộc thành không lớn hắn, cái này bước trên mây giới thật sự là một cái phúc địa, bất quá tiến vào ngắn ngủi mấy ngày, liền tu được loại này kinh thiên thần vận, nhất cử từ Hợp thể sơ kỳ đột phá đến Hợp thể trung kỳ, nếu là ngày sau lấy thêm mấy cái thiên tài địa bảo, chẳng phải là rất nhanh liền có thể đạt tới Hợp thể hậu kỳ. Thậm chí, Hợp thể hậu kỳ đại thành, cũng không phải không có như vậy một khả năng nhỏ nhỏ. Bước trên mây giới, Dương Lan ánh mắt kiên định, hắn muốn ở chỗ này thật tốt đào móc 1/3. 4. Chia cắt đoạn 4. Tại bước trên mây giới Chô Sâu, một tòa thần bí chi địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh bốn. Bảo vật trong đó, càng là trong truyền thuyết hô bảo, đã dẫn phát vô số anh hùng hào kiệt tranh đoạt bốn. Năm vị cường giả như mãnh thú giống như nhìn chằm chằm đối phương, nhìn chằm chằm bọn hắn theo thứ tự là Đao Ba Lý, Thiết Quân Vương, Cựu Vĩ Hồ A Ly, Thiên Huyền Gián Hồ Mang Tiểu Bạch, cùng Huyền Võ Sát Quân chương bốn. Mỗi người trên thân đều tràn đầy sát khí mãnh liệt, để không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết năm. Đầu tiên là Đao Ba Lý, trong mắt của hắn lóe ra tham lam quằn mang, trong tay nắm lấy một thanh hiện ra hàn quang bảo kiếm, từng bước một hướng bốn người tới gần bốn. Kiếm pháp của hắn sắc bén không gì sánh được, mỗi một kiếm huy ra đều mang mảnh liệt sắt ý bốn. Hắn là một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo, ánh mắt sắc bén lạnh hàn uốn. Quá khứ của hắn là một câu đố, nhưng hắn thực lực tại trong năm người cường đại nhất hắn am hiểu là nhanh chuẩn hung ác công kích, làm cho không người nào có thể ngăn cản uốn. Thiết quyền vương, một cái bắp thịt rắn chắc, diện mục kiên nghị to con nắm đấm của hắn giống như sắt đá, uy lực to lớn, là trong năm người lực lượng lớn nhất bốn. Hắn am hiểu là lấy cứng chọi cứng, dùng hắn thiết quyền đánh vỡ tất cả trở ngại bốn. Cửu vĩ hồ Ali, mỹ lệ mà dạo hoạt, cái đuôi của nàng có 9 đầu nhiều, mỗi đầu cái đuôi đều có dấu huyền cơ bốn. Nang Nam Hiểu là biến hóa đa đoan, lấy thân pháp quỷ dị cùng hay thay đổi kỹ năng làm cho không người nào có thể nắm lấy bốn. Tiên Huyễn dẫn hổ mang tiểu bạch, vóc người gầy cao, hành động linh hoạt ánh mắt của hắn giống như xạ nhãn, có thể tại trong thời gian rất ngắn tìm ra đối thủ sơ hở bốn. Hắn răng độc càng là có thể khiến người ta trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu bốn. Huyền Võ sát tu chương, là cái người mặc huyền vũ giáp trắng hẳn, hắn mai rủ tâm trắng là hắn tốt nhất phòng ngự công cụ, hắn Nam Hiểu là phòng thủ phản kích, lấy kiên cố phòng ngự khiến người khác có thể an tâm công kích bốn. Thiết Quyền Vương khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lộ ra hai hàm răng trắng, ha ha đại cười nói, Đao Ba Lý Kiếm pháp của ngươi so với ta đến, còn kém xa lắm đâu." Hắn cơ song quyền, lấy lực lượng kinh người ngăn trở đao ba lý công kích bốn. Cửu vĩ hồ Ali cười quỷ dị cười, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, như là bay xuống lá phong bình thường nhẹ nhàng, đoạn kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, trong nháy mắt cắt ra thiết quyền vương phòng tuyến bốn. Thiên Huyễn dẫn hồ mang tiểu Bạch phun ra lời gián, bằng tốc độ kinh người cắn về phía Ali, lại bị Huyền Võ sát tuấn chương nhất nhớ trọng thuận đánh lui. Tiểu Bạch lập tức biến sắc, đã thấy chương trong ánh mắt tràn đầy tự tin và kiên định bốn. Đúng lúc này, đao ba lý lần nữa phát động công kích, thiết quyền vương cũng điều chỉnh tốt phòng tuyến. A Ly đoạn kiếm như là linh hồ giống như giảo hoạt lệch qua tiểu bạch công kích, mà Trương Huyền võ sát thuần thỉ như là kiên cố vách núi, ngăn trở tất cả mọi người công kích bốn. Trận này tranh đoạt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, năm người như là điên cuồng mãnh thú bình thường, người tranh ta đoạt, không người lùi bước bọn hắn mỗi một cái động tác, đều tràn đầy mãnh liệt hình ảnh cảm giác, để ở đây mỗi người đều cảm nhận được bọn hắn mãnh liệt sát ý cùng quyết tâm năm. Năm người tranh đoạt bảo vật tràn cảnh kịch liệt mà rung động đao ba lý nhanh như thiểm điện, Thiết quyền vương cương mãnh không đúc, Cửu vĩ hồ A Ly linh hoạt đa dạng, Thiên Huyền rắn hồ mang tiểu bạch nhãn thần sắc bén. Huyền Võ Sát Tuấn Trương Kiên cố không gì sánh được bọn hắn ngươi tới ta đi, lẫn nhau không lập bộ, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi năm. Chương 356, ngao cỏ tranh nhau. Chương 356, ngao cỏ tranh nhau đúng lúc này, một bóng người từ trong mây mù bay xuống, một thân trường bào màu đen, dung mạo anh tuấn, đương nhiên đó là Dương Lan muốn. Lúc này, Đao Ba Ly đã đuối lui ra khỏi vòng chiến, Thiết Quyền Vương cùng A Ly đánh thẳng đến khó hòa giải, Huyền Võ Sát Tuấn Trương ngay tại ứng phó Thiên Huyền gián hổ mang tiểu bạch công kích, mà món bảo vật kia chính rơi vào bọn hắn ở giữa, không người bận tâm muốn. Dương Lan ánh mắt ngưng tụ, con ngươi co vào như châm. Ngay tại lúc này buồn. Ai? Lại dám tại chúng ta tranh đoạt lúc, muốn ngươi ông đã lợi. Năm người nhao nhao giận dữ. Ali cũng chú ý tới hành động của nàng. Ali trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nàng đột nhiên thu thế, nhảy lên một cái, hướng Dương Lan cấp tốc đánh tới. Dương Lan cảm thấy một cỗ sắc bén sát khí khóa chặt chính mình, đầu hắn cũng không trở về, đưa tay hướng về sau một trảo, một thanh cầm Ali đánh tới một trảo bốn. Ali sửng sở, thừa hồ không nghĩ tới Dương Lan có thể nhanh chóng như vậy kịp phản ứng, nhưng nàng lập tức điều chỉnh tư thế, chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt hơn buồn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiết Quuyền Vương tựa như núi cao thanh âm vang lên, người đến tụt cùng là ai? Nhanh chóng rút đi, trong âm thanh của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng cảnh cáo cả bốn. Dương Lan ở trước mặt mọi người, chậm rãi đi tới năm người trước mặt. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức, để năm người cũng không khỏi lui về sau một bước hợp thể trung kỳ tu sĩ. Thế mà, năm người quá sợ hãi, bọn hắn đều chẳng qua là hợp thể sơ kỳ tu vi, mà lại cơ hồ đều là vừa mới tiến giai hợp thể sơ kỳ không bao lâu dáng vẻ. Dương Lan cảm giác được năm người này phản ứng, mỉm cười, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình toàn bộ khí tức đột nhiên Dương Lan thể nội tuân ra một cú cường đại khí tức, giống như mênh mông hải dương lao nhanh, rung động lòng người. Năm người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, bọn hắn kinh hãi nhìn qua Dương Lan, trong lòng dâng lên không cách nào ức chế kiên kỳ bốn. Dương Lan thân hình tại trong quang mang như ẩn như hiện, ánh mắt của nàng sâu xa như biển bốn. Chấm dái giơ tay lên, bảo vật trong tay lóe ra mê người quang mang, phản phất gánh chịu lấy tất cả hy vọng của hắn cùng lực lượng một khắc này, thân ảnh của hắn tại trong quang mang dần dần mơ hồ, cho đến biến mất. Chỉ để lại năm người ánh mắt kinh ngạc cùng cái tia cô vẫn chấn động không khí, hắn đi. Một người trong đó rốt cục phá vỡ trầm mặc, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Chúng ta chúng ta nên làm cái gì? Một người khác gầm thanh run rẩy, hiển nhiên còn không có tử vừa rồi trong dung động khôi phục lại. Ba người còn lại không nói gì, chỉ là ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, Phàm Phật còn tại tìm kiếm Dương Lan bóng dáng. Bóng đêm một lần nữa bao phủ lại địa, năm người yên lặng đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy vô tận nghi hoặc cùng phiền muộn. Cố khí tức mạnh mẽ kia đã biến mất, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt dư vị, Phàm Phật tại nói vừa rồi phát sinh hết thảy năm. Một bên khác, Dương Lan đi vào một chỗ động phủ lâm thời bên trong, hắn nắm chặt trong tay thiên tài địa bảo. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu tại trong lòng bàn tay hắn phun trào. Viên bảo thạch này tên là Bích Hồn tinh, nó là một kiện cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo, có thể không ngừng tăng lên người nắm giữ lực lượng thần thức, còn có thể tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra năng lượng cường đại. Lúc này, Dương Lan đã khoanh chân ngồi ở một cái trong huyễn động rộng rãi hang động bốn phía đều là vách đá cứng rắn, trên đỉnh động treo từng viên to lớn thủy tinh, đem toàn bộ hang động chiếu sáng bốn. Lực lượng thần thức Dương Lan tự lẩm bẩm, trong tay nắm viên này Bích Hồn tinh cảm thụ lực lượng ở trong đó. Tại trong ý thức của hắn, Bích Hồn tinh lực lượng như là chảy nhỏ giọt dòng suối, tinh tế tỉ mỉ chảy xuôi qua hắn thần thức chi hải bốn. Loại cảm giác này, như là trong đêm yên tĩnh anh chàng, lạnh lẽo mà chân thực, từng chút từng chút chiếu sáng nội tâm của hắn. Dương Lan thần thức như là một mảnh yên tĩnh mặt hồ, theo bí hồn tinh lực lượng tràn vào, bắt đầu nổi lên những sóng, dần dần phู่ trào. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe ra không hiểu quang mang ăn biết, nguồn lực lượng này không chỉ có là hắn kỳ ngộ, cũng là hắn khiêu chiến bốn. Dương Lan cần cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo cùng tu luyện, mới có thể để cho nguồn lực lượng này chân chính để cho hắn sử dụng. Mặt trời lên mặt trong lặng, thời gian tại Dương Lan trong tu luyện lưu chuyển. Dương Lan hít sâu một hơi, đem bảo thạch đeo ở trước ngực, giáng chặt lấy trái tim. Hắn nhắm mắt lại, dù tâm cảm thụ được bảo thạch cùng mình linh hồn cộng minh. Hắn phảng phất có thể nghe được vậy đến từ viễn cổ kêu gọi, dẫn dắt đến hắn tiến vào thế giới thần bí. Một tháng sau, bước trên mây giới Hải Dương Thâm Thủy Ma Thần Bí, nước biển xanh lam dưới ánh mặt trời hiện ra mê người quá mang, phảng phất ẩn dấu đi vô số thần bí cố sự. Mà trong đó thần bí nhất địa phương, chính là trong truyền thuyết Vân Giới Chi Tâm. Chỉ là món bảo vật này, căn bản không người có thể biết được đến cùng ở đâu, chỉ có thể như con rùa không đầu giống như tán loạn, ý đồ rà quét toàn bộ bước trên mây giới phạm vi, tìm tới trong truyền thuyết Vân Giới Chi Tâm bất đắc dĩ, toàn bộ bước trên mây giới phạm vi thật sự là quá lớn mà lại bước trên mây giới mở ra thời gian có hạn, căn bản không có khả năng đem tất cả địa vực toàn bộ liệt nhìn xong. Lúc này, Dương Lan lại một thân một mình động thân, cũng không có cùng sinh hạt tộc những người khác cùng một chỗ, cũng không có cùng những dị tộc khác người hợp tác bốn. Đây là một cái bị vô số san hô cùng tảo biển trỗ vẩn quanh hang động, hang động luối vào dấu ở một chỗ đáy biển vách đá trong bóng tối, chỉ có một đạo chợt hẹp khe hở, phản vật tại hướng mọi người kể do nó thần bí cùng không thể xâm phạm bốn. 3 ngày sau, Dương Lan một mặt hở hướng từ đáy biển đi ra, dưới đáy chỉ là cái phổ thông thú huyết, cùng vốn không có khoáng thạch kỳ bà bốn. Hơi suy tư Dương Lan ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang vọt lên bầu trời. Một cái xa xôi tiên cảnh, đồng bển tại trên biển mây, như là như tiên cảnh tồn tại nơi này, bầu trời vĩnh viễn là sáng sủa, tầng mây tại dưới chân quay cuồng, phảng phất dạo bước tại đám mây bốn. Bước trên mây giới bảo vật đông đảo, hấp dẫn lấy vô số tu sĩ đến đây tìm kiếm. Một chỗ hồ nước chỗ, hơn 10 người tu vi không đồng nhất, bọn hắn lại tới đây là vì tìm kiếm bảo vật trong truyền thuyết, những tu sĩ này đến từ các biệt môn phái, có là hảo hữu, có là quan hệ thù địch. Giữa bọn hắn mâu thuẫn cùng xung đột lợi ích, để nơi này trở nên mười phần nguy hiểm. Những tu sĩ này ở bên hồ bốn chỗ tìm kiếm, thỉnh thoảng lại lẫn nhau thăm dò đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 357, Nữ ông đắc lợi. Chương 357, Nữ ông đắc lợi. Trong đó một vị tu sĩ trẻ tuổi, tên là Lý Minh, hắn là trong đó tu vi cao nhất một vị, trường luyện Hư Hậu Kỳ tu vi, am hiểu sử dụng phi kiếm hắn đứng ở bên hồ, dùng thần thức quét mắt mặt hồ, ý đồ phát hiện bảo vật tung tích. Một vị khác tu sĩ là Trương Đào, hắn là Lý Minh tử địch, tương tự luyện Hư Hậu Kỳ tu vi, Trương Đào am hiểu sử dụng phù chú, hắn đứng ở một bên, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào cướp đoạt bảo vật đột nhiên Mặt hồ lật lên một đạo bọc nước, một luồng đại khí tức tùy theo phát ra ân. "La ai?" Chúng tu sĩ lập tức cảnh giác nhìn về phía trong hồ, chỉ gặp một vị nữ tử mặc áo xanh từ trong hồ đi ra là ngươi, Tơ Liễu. Người tiện nhân này. Lý Minh giận dữ không thôi, trước đó cũng là bởi vì nữ nhân này đưa đến đồng bạn của hắn tự thương nghiêm trọng. Nàng tên gọi Tơ Liễu, là một vị tu luyện ngàn năm thủy linh, trước đó cùng Lý Minh giả ý hợp tác, lại âm đối phương một lần. Tơ Liễu đi hướng chúng tu sĩ, khanh khách cười quá dị, các ngươi đám nhóc con này, thật cho là đó là của ta toàn bộ thực lực sao? Ta lần này, liền để các ngươi cảm thụ tạm giác. Luẫn Hư Kỳ cùng hợp thể kỳ tiên đại chiến lệnh. Nói, Tơ Liễu ầm vang nâng lên hai cái rải nhỏ tay, hư không một nắm, vô cùng kinh khủng, tự lực đã đến trên thân tất cả mọi người chuyện gì xảy ra, ta làm sao không đọc được. Không tốt, ta bị khống chế. Cái này? Nàng vẫn muốn. A. A. Ngao ngao a. Nàng dùng thần thông khống chế thân thể của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào động đậy. Lý Minh thấy thế, lập tức sử dụng phi kiếm công kích Tơ Liễu. Nhưng Tơ Liễu nhẹ nhàng rung lên, một đạo tường nước liền đem phi kiếm ngăn trở. Trương Đạo thấy thế, lập tức sử dụng phù chú công kích Tơ Liễu. Nhưng Tơ Liễu trên thân tán mắt ra một tầng màn nước đem tất cả công kích đều ngăn trở. Chúng tu sĩ thấy thế, đều cảm thấy 10 phần chấn kinh, bọn hắn biết, đối mặt vị này Thủy Linh, bọn hắn không có phần thắng chút nào. Tơ Liễu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, các ngươi không cần thiết lại chiến đấu, những pháp thuật này đối với ta căn bản là vô dụng chỗ, liền để ta đến tiến cấp các ngươi lên đường đi. Ha ha ha ba. Sau một khắc, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen cầu vồng, rơi thẳng xuống, đồng thời một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng, để ép số 4. Không biết bao xa bên ngoài một phương khắc, Một chỗ thần bí chi địa, bảo vật phong phú, làm cho người thèm nhỏ dãi tại tiên cảnh này giống như lĩnh vực, một chỗ hữu tính bên cạnh hồ, mười mấy vị người tu hành chính vây tại một chỗ, kịch liệt triển khai chiến đấu bốn. Bọn hắn tu vi khác nhau, có người khoác đà bào, tay cầm phi kiếm, tiên phong đạo cốt, hiển nhiên là đạo gia đệ tử. Có thân mang cầm bảo, cầm trong tay sáo ngắn, trông uy nhã lộ ra uy nghiêm, xem nhận yêu tộc đại năng còn có mấy vị, người khoác cà sa, cầm trong tay mõ, Phật quang bốn phía, chính là Phật giáo cao thủ. Giữa bọn hắn vì sao động thủ, nguyên nhân không rõ, nhưng hiển nhiên, bảo vật là bọn hắn cộng đồng mục tiêu. Mặt hồ sóng nước lập loáng, hơi nước bốc hơi. Cùng thiên thượng tưởng vân sen lẫn thành một bức tráng lệ hình ảnh. Phi kiếm, sáo ngắn, mõ, ba cái giao thoa, thần thông pháp thuật của Vũ, đem cái này liên tính hồ nước đánh bọt nước vẩy ra đảm bảo, cẩm bảo, ca sa, sắp thái lộc lây, cùng hồ quang vân ảnh tôn nhau lên thành thú, phảng phất một khúc du dương chương nhạc, cứ việc chém giết kịch liệt, nhưng cũng có loại đặc thù hài hòa. Một vị đạo gia đệ tử đột nhiên phát động công kích, kiếm quang như rồng, phá không mà ra, thẳng đến một vị yêu tộc đại năng mà vị kia yêu tộc đại năng không chút ho mang, nhẹ nhàng vung lên sáo ngắn, một cô yêu khí hóa thành cự thú, trong tiếng gầm gừ đón nhận phi kiếm. Cự thú cắn phi kiếm, kiếm quang trong nháy mắt đậm đậm cùng lúc đó Một vị Phật gia bổ tát miệng niệm chân ngôn, mao kim sử một kích, một đạo Phật quang bắn về phía yêu tộc đại năng. Trận đấu càng kịch liệt, các nhà pháp thuật thần thông nhau nhau hiện ra, có lôi điện, có sóng lớn, có hỏa diễm, có hàn băng. Tại cái này mỹ lệ nhiều màu pháp thuật so đấu bên trong, đó có thể thấy được mỗi một vị người tu hành đều lấy ra bản lĩnh thật, quyết ý muốn lấy được cái kia thần bí bảo vật bốn. Đúng lúc này, một đạo thanh quang từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến, rơi vào trong chiến trường đám người giật mình, nhao nhao lui lại thành quang dần dần tiêu tán, hiện ra một thanh niên, người mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một thanh hiện ra hàn quang bảo kiếm sáu. Lại một tháng sau, Bước trên mây trong giới, Dương Lan cầm trong tay tinh thần kiếm, cùng một con lợn rừng bộ dáng dị thú đại chiến say sưa con dị thú này ra dạy thì thô, tính tình hung mãnh, không ngừng hướng Dương Lan khởi xướng công kích mãnh liệt. Dương Lan thân hình linh hoạt, tránh thoát dị thú lần lượt công kích, đồng thời cơ tinh thần kiếm, cùng dị thú đấu trí đấu dũng. Trong chiến đấu, Dương Lan cảm giác được tinh thần kiếm ở trong tay trọng lượng, mỗi một lần huy kiếm cũng có thể làm cho nàng cảm giác được một loại lực lượng phóng thích dị thú công kích đánh vào tinh thần kiếm bên trên, phát ra âm vang tiếng vang, phản phất tại khiêu chiến Dương Lan tức hạ. Dương Lan cắn chặt răng, không ngừng lên chiến dị thú, trong lòng mặc niệm lấy khở quyết, kiếm ý ở chố tâm. Tầm tụ ý động. Dị thú càng đánh càng mạnh, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng Dương Lan đánh tới. Dương Lan trong nháy mắt tỉnh táo lại, tâm tụ ý động, thân thể như là nước chảy tránh thoát công kích này. Sau đó mượn nhờ dị thú sức lực, trở tay một kiếm, đem sao trời kiếm đâm vào dị thú phần bụng. Dị thú thống khổ tiếng gầm gừ ở chung quanh phụ cận bên trong quần quần, chấn động toàn bộ thiên địa, Dương Lan cấp tốc rút ra tinh thần kiếm, mau né dị thú lại một lần công kích sau đó hắn tụ tập lực lượng trong cơ thể, hét lớn một tiếng, vung ra chí mạng một kiếm. Một kiếm này như là lưu tinh xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh đến để cho người ta thấy không rõ. Tinh thần kiếm chính giữa dị thú đầu. Đem nó chém đầu dị thú ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Dương Lan thở dài ra một hơi, thu hồi tinh thần kiếm, quay người rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, dị thú trong thi thể đột nhiên bay ra một đạo quang mang, biến mất ở trong không khí. Dương Lan giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp dị thú hóa thành một sợi linh tức, bay về phía phương xa bốn. Con xúc sinh này thực lực cùng ta tương đương, không nghĩ tới thế mà trời sinh dị năng linh tức, chủ quan á Dương Lan cầm trong tay tinh thần kiếm, nhìn xem dị thú thi thể, không khỏi khẽ nhíu mày. Dương Lan ngẩng đầu, chỉ thấy xung quanh đã trở nên một mảnh hỗn độn trên mặt đất tán lạc bị dị thú xé rách thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, hắn hít vào một hơi thật dài sáu, hai mắt ngưng tụ, ngón tay có chút bắt đầu chuyển động. Chương 358: Bước trên mây giới đóng lại, vân giới chi tâm. Chương 358: Bước trên mây giới đóng lại, vân giới chi tâm. Dương Lan đưa tay bấm niệm pháp quyết, đem trên mặt đất lợn rừng dị thú yêu đan lấy ra, cái kia yêu đan bên trong ẩn chứa linh khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tại Dương Lan pháp quyết phía dưới, hóa thành từng sợi thật nhỏ tinh khí, như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, nhao nhao tuần hướng Dương Lan lòng bàn tay. Dương Lan vẻ mặt nghiêm túc, Hết sức chăm chú khống chế pháp quyết, đem những cái kia tinh khí một chút xíu dẫn vào trong cơ thể của mình quá trình này cũng không thuận lợi, mỗi khi có tinh khí tiến vào thể nội, đều sẽ gây nên Dương Lan một trận run rẩy, đó là nhục thể đang chịu đựng áp lực cực lớn. Trung quanh cảnh tượng tại thời khắc này trở nên bắt đầu mơ hồ, Dương Lan trong mắt chỉ có viên kia lóe ra thần bí quang mang yêu đan, cùng cái kia từng sợi tràn vào tinh khí thân thể của hắn như là bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, làn da trở nên đỏ bừng, thậm chí có nhàn nhạt sương mù từ trên thân thể dâng lên bốn. Hừ, đều đã chết, còn sót lại một sợi tinh phách còn dám quấy phá. Đơn giản không đem ta để vào mắt, vũ trụ tinh thần, nghe ta hiệu lệnh. Này, Dương Lan chỉ một ngón tay, không hiểu quang mang điểm vào giá chư yêu đan bên trên, đem nó sau cùng một sợi tinh phách cho hoàn toàn đánh tan vỡ. Sau đó, Dương Lan tay đột nhiên đâm vào dị thú phần bụng, chuẩn xác tìm được nó yêu đan đó là một viên lóe ra thâm thủy quang mang bảo thạch, ẩn chứa trong đó cường đại sinh mệnh lực. Nàng nhẹ nhàng dùng sức, đem viên kia lóe ra thần bí quang mang yêu đan từ lợn rừng trong thân thể lấy ra, quá trình này không có một tia huyết tinh, không có một tia bạo lực, chỉ có viên kia chậm rãi dâng lên yêu đan, giống như là một vì sao, chiếu sáng toàn bộ chẳng cảnh. Dương Lan đem yêu đan nhẹ nhàng thu vào trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi buông tay ra, phảng phất tại thượng thức viên này mỹ lệ ngôi sao sau đó, nàng quay người rời đi, để lại đầy mặt đất tiên tính cùng thần bí. Sau ba tháng bước trên mây giới lối vào chậm rãi đóng lại, tiêu chí lấy đám người trải qua nguy hiểm kết thúc. Nhưng mà, Dương Lan không cùng theo đám người rời đi, hắn lựa chọn lưu lại, lưu tại cái kia tràn ngập thần bí cùng ký ngộ bước trên mây giới. Dấu ở cái nào đó thần bí chi địa, trong con mắt của hắn chỉ có thật sâu suy tư cùng chờ mong. Loại tình huống này cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng lạ vô luận là ai lưu lại, lần tiếp theo mở ra môn hộ lúc Từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua trước đó người lưu lại, cho nên dần dần giả, không có người người dám lưu lại đợi đám người sau khi rời đi. Dương Lan trong tay nhẹ nhàng bưng lấy một viên lóe sáng lớn cỡ bàn tay tảng đá, đây cũng là bọn hắn trong Miệt Vân giới chi tầng 4. Dương Lan cũng không biết chính mình là như thế nào như vậy may mắn, thế mà tại một lần tình cờ trong bí cảnh, đã được bảo vật trong truyền thuyết này Vân giới chi tầng 4. Tảng đá này như là sáng chói tinh hận, thâm thúy mà thần bí, phản phất bao hàm vô tận vũ trụ chi lực. Mỗi một lần Vân giới chi tâm lập loé, Dương Lan liền cảm giác mình linh hồn bị thật sâu xúc động, phản phất thần chứa trong đó vô tận trí tuệ cùng lực lượng, chờ đợi bị hắn phát hiện. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, Vân Giới Chi Tâm lại có thể dẫn động Dương Lan thể nội tinh thần chi lực, quả thực là không cách nào tưởng tượng hà là, Vân Giới Chi Tâm cùng triệt tinh thần cũng có liên hệ gì không thành, hay là nói, bước trên mây giới chính là do Vân Giới Chi Tâm tồn tại mà sinh ra, cũng không phải là trước có bước trên mây giới, sau có Vân Giới Chi Tâm, mà là trước có Vân Giới Chi Tâm, sau đó mới có bước trên mây giới. Dương Lan tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một tia vẻ do dự. Tại Vân Giới chi tâm cái này thần bí bảo vật trước mặt, Dương Lan cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động nó tựa như một cái sáng chói tinh hệ, phía trên ẩn chứa tinh thần chi lực phảng phất vô cùng vô tận, cùng Dương Lan sâu trong nội tâm lực lượng ẩn ẩn tương khế. Vân Giới chi tâm là do một loại không biết tinh thể điêu khắc thành, phía trên điêu khắc ngàn vạn tinh thần, mỗi một khỏa đều tản ra đặc biệt quang mang khi Dương Lan tiếp cận, hắn có thể cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung lực lượng từ trong tinh thể tuôn ra, thẩm thấu tiến ra thịt của hắn, cùng hắn linh hồn sinh ra cộng minh. Dương Lan nhắm mắt lại, quá chú tâm đi cảm thụ loại lực lượng kỳ dị này trong cơ thể của hắn cũng có một loại lực lượng, đó là một loại tinh thần chi lực cùng vân giới trong lòng lực lượng không có sai biệt. Dương Lan dụng tâm đi tới câu thông, ý đồ nắm giữ bí mật của nó đột nhiên, vân giới chi tâm run rẩy lên, nội bộ tinh thần chi lực bắt đầu cuộn, cuộn, giống như là muốn từ trong đó dâng lên mà ra. Dương Lan trong lòng giận mình, muốn lui lại, nhưng thân thể lại như bị đinh trụ bình thường không cách nào động đậy, hắn chỉ có thể lặng lặng cảm thụ được nguồn lực lượng kia tại thể nội trào lên, xuyên qua huyết quản của hắn, kích thích thần kinh của hắn đúng lúc này, một đạo hào quang sáng chói từ vân giới trong lòng bạo phát đi ra, xông thẳng lên trời. Dương Lan chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều bị nguồn lực lượng này xé rách ra đến, thân thể mỗi một cái tế bào đều đang vì đó run rẩy đây là bà, tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực thế mà bị dẫn dắt xuống 4. Dương Lan rung động không hiểu, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Sau một khắc cái gì? Trong tay Vân Giới Chi Tâm đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, Dương Lan cả người bị quang mang này bao phủ, tính cả Vân Giới Chi Tâm cùng nhau biến mất bốn. Ầm ầm. Ong long ngoỏng. Xuyên qua không gian, bóng ánh khắp nơi đằng sau. Vân Giới Chi Tâm lóe ra quang mang thần bí, mang theo Dương Lan tiến nhập một cái thần bí tinh không đại điện nơi này là địa phương nào? lại có như thế bảng bạc tinh thần chi lực. Dương Lan mở ra hai mắt, trong tay nắm vân giới chi tâm, không khỏi giật mình không thôi đại điện này phảng phất là vũ trụ hội tâm, vô tận tinh thần chi lực ở chỗ này hội tụ, chảy xuôi ở trong điện mỗi một hẻo lại bốn. Dương Lan cảm thấy mình phảng phất tiến nhập một giấc mộng huyền thế giới cảnh tượng trước mắt quá mức tráng quan, làm hắn rung động không thôi đại điện trên vách tường khắc lấy vô số tròm sao đồ án, mỗi một cái tròm sao đều lấy phương thức đặc biệt phát sáng, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng tinh thần chi lực ở trong không khí lưu động, như là thác nước rủ xuống, tán mắt ra hào quang sáng chói. Tại lực lượng thần bí này, bầu không khí bên trong, Dương Lan cảm thấy mình tâm linh bị gọi giữa. Tất cả phiền não cùng lo nghĩ đều tại thời khắc này tiêu tán hắn cảm thấy mình phảng phất tại vũ trụ trong lòng ngực, cùng vạn vật hợp nhất bốn. Đột nhiên, trong đại điện một cái cự đại tinh không đồ án bắt đầu phát sáng, cường đại tinh thần chi lực từ đó tuôn ra, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Dương Lan bị nguồn lực lượng này hấp dẫn, hướng phía vòng xoáy đi đến. Chương 359: Tinh thần chi lực tái hiện. Chương 359: Tinh thần chi lực tái hiện. Khi hắn tới gần vòng xoáy lúc, một cú không có gì sánh kịp lực lượng đưa nàng vào khóa bốn. Hắn cảm thấy mình thân thể trở nên nhẹ nhàng, phảng phất tung bay ở không trung bốn. Tâm linh của hắn bắt đầu cùng chung quanh tinh thần cộng mình, hắn có thể cảm nhận được trí tuệ của bọn nó cùng lực lượng bốn. Trong giây mắt này, Dương Lan minh bạch mình bị đưa đến địa phương thần bí này là vì tiếp nhận một trận vũ trụ tẩy lễ, hắn bắt đầu dùng tâm đi cảm thụ đây hết thảy, để mỗi một chi tiết nhỏ thật sâu khắp ở trong tâm linh của mình bốn. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ, chỉ có Dương Lan cùng cái kia vô tận tinh thần đang nhấp nháy hắn cảm thấy mình phảng phất dung nhập vũ trụ, trở thành trong đó một bộ phận bốn. Khi hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, Dương Lan phát hiện chính mình có được thiên đại biến hóa đây là tinh thần chi lực. Đây là địa phương nào? Vân giới chi tâm thế mà dẫn ta tới đến nơi này, thật là khủng khiếp tinh thần chi lực, hoàn toàn chưa từng nhìn thấy cường đại như vậy năng lượng. Dương Lan trong hưng phấn mang theo một tia do dự. Sau một khắc âm ba, ba, ông, ông. Tinh thần chi lực như là tuân gia hải dương, bàng bạc lực lượng của dựa. Dương Lan màu đồng cổ làn ra, phản phất muốn đem hắn đẩy vào vực sâu vô tận muốn. Nhưng mà, Dương Lan lại đóng chặt hai con ngươi, không sợ hãi chút nào trong cơ thể của hắn, một cố lực lượng thần bí ngay tại từ từ thức tỉnh, đó là lúc trước hắn sợ tu pháp lực. Hợp thể trung kỳ pháp lực, chính kinh khủng phát sinh tăng vọt, thực tinh thần công cấp tốc tiến lên. Tại tinh thần này chi lực tẩy lễ bên dưới, Dương Lan tu vi như là bị nhen lửa hỏa diễm, không ngừng tăng lên pháp lực của hắn tăng vọt, như là như gió bão mưa rào tại thể nội tuôn ra mỗi một lần pháp lực bạo động, đều để thân thể của hắn cảm nhận được một loại như tê liệt đau đớn nhưng mà, hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, kiên lặng thừa nhận nguồn lực lượng này mang tới thông khổ. Trung quanh hắn, không khí bắt đầu trở nên vặn mèo, phản phất nguồn lực lượng này đã để không gian chung quanh đều không thể tiếp nhận. Dương Lan quần áo bị cuồng bạo pháp lực xé rách thành sợi, tung bay theo gió. Mặt mũi của hắn cũng bởi vì lực lượng trùng kích mà trở nên vặn mèo, nhưng mà ánh mắt của hắn lại như cũ kiên định, không có chút nào dao động. Tinh thần chi lực cao phong như là cuồng bạo dã thú, không ngừng đánh thẳng vào Dương Lan cực hạn thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, Phản Phật muốn bị nguồn lực lượng này sẽ rách nhưng mà, ngay tại một sát na này, Dương Lan đột nhiên hé miệng, phun ra một đạo hào quang sáng chói đạo tia sáng này cùng tinh thần chi lực đan vào lẫn nhau, hình thành một khối năng lượng to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra kinh minh tiếng vang, Phản Phật muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ. Dương Lan thân thể đã không thể thừa nhận lực lượng như vậy, bắt đầu dần dần sụp đổ nhưng mà, tại mấu chốt này thời khắc, linh hồn của hắn lại bắt đầu phát sinh dị biến. Dương Lan linh hồn dần dần trở nên trong suốt. Phạng Phật muốn dung nhập nguồn tinh thần chi lực này, bên trong ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ Phạng Phật đã cùng nguồn lực lượng này hòa làm một thể tại trong cảm nhận của hắn, tinh thần chi lực không còn là một loại ngoại lực mà là hắn tự thân một bộ phận, hắn tự thân một bộ phận. Trong giây mắt này, Dương Lan rút cuộc để ý giải nguồn lực lượng này, chân lý hắn bắt đầu khống chế nguồn lực lượng này, đưa nó dẫn vào tự thân pháp lực bên trong pháp lực của hắn lần nữa tăng lên, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng mà, tại nguy cấp này thời khắc, Dương Lan nhưng không có cảm thấy chút nào sợ hãi hắn biết, đây là hắn nhất định phải kinh lịch khảo nghiệm hắn yên lặng tự nhận thân thể đau nhức kịch liệt, để nguồn lực lượng này tại thể nội tuân gia đột nhiên Một viên sao băng xẹt qua chân trời, Dương Lan trong lòng hơ động, giang hai tay ra đem lưu tinh kia hấp dẫn đến trước người của mình trong nháy mắt, lưu tinh hóa thành một đạo quang mang, dung nhập Dương Lan thể nội thân thể của hắn. Rút nhẹ nhẹ, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó tài lễ, đó là tinh thần chí lực, đó là vũ trụ năng lượng. Ngay lúc này, Dương Lan đột nhiên cảm thấy trong thân thể truyền đến một cỗ lực lượng khủng lồ đó là pháp lực của hắn, bị phong ấn ở linh hồn hắn chỗ sâu tại nguồn lực lượng này trùng tích vào, Dương Lan thân thể rốt cục không thể thừa nhận, trong nháy mắt bị năng lượng tổn phệ. Giờ phút này, Dương Lan tu vi bắt đầu cấp tốc tăng lên, pháp lực tăng vọt, trung quanh thân thể dần dần hình thành một tầng vô hình năng lượng trạng. Cơ bắp của hắn như là như sắt thép cứng rắn, ánh mắt của hắn như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén, hắn cảm thấy mình linh hồn ngay tại thăng hoa, cùng thiên địa hỏa là một thể. Rốt cục, tại Dương Lan kiên trì bên dưới, nguồn lực lượng này dần dần cùng hắn pháp lực dung hợp lại cùng nhau tu vi của hắn lần nữa tăng vọt, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Dương Lan từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo hào quang sáng chói hắn biết, hắn đã thành công nắm giữ nguồn tinh thần chi lực này, đồng thời để nó cùng tự thân pháp lực hòa làm một thể sáu. Cùng lúc đó, vân giới chi tầng 4 cũng phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa đó là một mảnh mêng mông vô ngân vân hải, chấm đoản như tuyết, nhu hòa giống như nhung đột nhiên, lưu quang ngàn vạn từ vân hải chỗ sâu tuôn ra, như là ức vạn khóa sao dày đặc hạ xuống nhân gian, long lánh mê người quang mang muốn. Lưu quang này ngàn vạn cũng không phải là bình thường chi quang, bọn chúng là cổ lão trí tuệ, là lực lượng vô tận, là vũ trụ huyền bí. Những lưu quang này bay lả tả, như mưa rơi chiếu xuống Dương Lan trên thân. Dương Lan cảm thấy mình thân thể phảng phất biến thành một cái động không đáy, thôn vệ lấy cái này vô tận ánh sáng. Nhưng mà, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy đây là một loại đã lâu thân thiết cùng ấp áp. Tiêm của hắn đập cùng lưu quang tiết tấu đồng bộ, thể nội tràn đầy trước nay chưa có lực lượng bốn. Lưu quang ngàn và bốn tràn vào Dương Lan thân thể, phản phật băng tuyết bị tan chảy chảy vào biển cả, cùng hắn sinh mệnh lực hòa làm một thể. Mỗi một cái lưu quang bốn đều giống như một cái vô hình xúc tu, thăm dò trong cơ thể hắn mỗi một hiểu lãnh, đem hắn tế bào, kinh lạc, xương cốt tất cả đều chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Hắn cảm thấy mình thân thể ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phật trong nháy mắt thoát thai hoàn cốt. Chương 360, lại là chiến tranh. Chương 360, lại là chiến tranh. Dương Lan nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn nhìn thấy thân thể của mình bị lưu quang bao phủ, tựa như một viên sáng chói minh châu cơ bắp của hắn giống như là dùng tinh khiết nhất sợi tơ bệnh thành y dược, bảo hộ lấy hắn cái kia bóng ánh sáng long lanh xương cốt huyết dịch của hắn như là họa diễm đồng dạng tại trong mạch máu lao nhanh, đem hắn sinh mệnh lực nhóm lửa. Nhưng mà, tại cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất bên trong, Dương Lân cũng không cảm thấy thống khổ, chỉ có một loại mãnh liệt lưng phấn cùng chờ mong hắn cảm thấy mình thân thể ngay tại hướng không biết lĩnh vực thăm dò, hướng càng sâu càng rộng cảnh giới tiến hóa đúng lúc này, hắn cảm thấy một cú cường đại lực lượng từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra, đó là vân giới chi tâm lực lượng nguồn lực lượng này như là phá đêm mà ra hửng thủy đem hắn đẩy hướng một cái thế giới hoàn toàn mới ở nơi đó. Hắn thấy được vô tận tinh hà, cảm nhận được vũ trụ hạo miểu cùng sinh mệnh kỳ tích. Tại vân giới chi tâm cái này khoáng thạch kỳ bạo lực lượng bên dưới, Dương Lan thể nội phát sinh một sự biến hóa kỳ dị, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình vây quanh, toàn thân bị một loại ấm áp lực lượng tràn đầy, phảng phất một cỗ nhỏ xíu dòng điện tại máu của nàng trong khu vực quản lý xuyên thẳng qua đột nhiên, hắn cảm thấy một loại đau đớn kinh liệt, phảng phất toàn thân xương cốt đều bị một lần nữa tạo nên, hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết, thân thể. Không thể thừa nhận loại thống khổ này mà ngã trên mặt đất, nhưng loại đau đớn này chỉ là ngắn ngủi. Tuy theo mà đến là một loại chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu cảm giác. Cùng lúc đó, Dương Lan cảm giác được chính mình tựa hồ có được một loại năng lực nào đó, là phá vỡ giới diện, xuyên thẳng qua thế giới năng lực hắn cảm thấy mình linh hồn bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo, tựa như là bị một cái cự đại vòng xoáy hút vào, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ, tiếp lấy chính là một trận mãnh liệt mê muội đây là địa phương nào. Dương Lan đứng tại chỗ, nhìn xung quanh chung quanh cảnh sắc trắng lệ. Trước mắt hắn dãy núi cao vút trong mây, phản phất kéo dài tới chân trời các loại hình thù kỳ quái kiến trúc ở trong núi xen kẽ, tựa như từng tòa thần bí pháo đài để cho người ta không khỏi nghĩ lên trong truyền thuyết kỳ vĩ thế giới đây lạ lùng rơi sao. Dương Lan kinh ngạc không gì sánh được, trước mắt đây hết thảy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn tưởng tượng qua rất nhiều lần địa phương thần bí này sẽ là bộ dáng gì, nhưng hiện thực lại so trong tưởng tượng của hắn bất luận cái gì chảng cảnh đều muốn rung động. Hắn cảm giác đến một cơn gió mát hướng mặt thổi tới, trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức, hắn không khỏi hít vào một hơi thật dài, muốn đem cố khí tức này vĩnh viễn lưu lại. Nơi xa, một chút công trình kiến trúc tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh muôn tòa nhà đều bày biện ra khác biệt hình dạng cùng phong cách, có như là thần bí thần miếu cổ lão. Có thể giống như là đến từ tương lai công nghệ cao kiến trúc những kiến trúc này vật tại ánh nắng chiếu rọi lộ ra đặc biệt to lớn, phảng phất là thế giới này tiêu chí. Trong lúc bất chợt, một đám kỳ dị chủng tộc xuất hiện ở Dương Lan trong tầm mắt. Bọn hắn trang phục khác nhau, có chút thân mang sáng tỏ sắt thái lâu vũ, có chút thì hắt lên lẫm ta lẫm tấm lập lỏe trang trí, khiến mọi người không cách nào chuyển dĩ ánh mắt. Dương Lan hai con ngươi khẽ động, những này chủng tộc kỳ quái, thực lực cũng không phải rất mạnh, đại bộ phận chỉ có nguyên anh hóa thần kỳ tu vi, chỉ có số ít mấy cái có được luyện hư kỳ, phía trước nhất rõ ràng là hợp thể kỳ tồn tại. Bọn hắn hành động nhanh nhẹn, thân thể linh hoạt Giống như từng đạo thiểm điện ở trong không khí xuyên thẳng qua bốn, ánh mắt của bọn hắn sáng ngời có thần, phía trước hợp thể kỳ tồn tại rất nhanh phát hiện Dương Lan khí tức đây là một cái nhu thủ sà thân quái dị yêu thú. Nhu thủ sà thân yêu thú nhìn chăm chú Dương Lan, trong ánh mắt của nó lóe ra cảnh giác cùng nghi hoặc, quái dị chính là, con yêu thú này người mặc một bộ màu xanh đậm pháp bào, bảo trên thân treo lên phù văn thần bí, tản mắt ra nhàn nhạt ma pháp khí tức mặt mũi của nàng đoan trang mà mỹ lệ, trong mắt màu xanh lục bên trong lóe ra trí tuệ quang mang ngươi là ai, tới đây có mục đích gì, thanh âm huyền chuyển, lại là một vị nữ tính thú nhân ta là Dương Lan, cơ duyên xảo hợp lại tới đây cũng không phải là cố ý xâm nhập các hạ quyền sở hữu. Dương Lan bình tĩnh trả lời, thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định nơi này không có ngươi thứ muốn tìm, rời đi nơi này. Nưu thủ sa thân yêu thú thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, thân thể của nàng tại sân núi chỗ trung bàn suối, tựa hồ đang hình thành một đạo phong tuyến. Hai mắt lóe ra cảnh giác cùng nghi hoặc, thân rắn có chút núc núc, tựa hồ đang uy hiếp, lại tựa hồ đang cảnh cả bốn. Bên cạnh còn có một người, bề ngoài càng giống là nhân tộc nữ tử, lạnh nhạt tự nhiên, nàng người mặc một bộ màu trắng trường bào, tóc dài màu tím tung bay theo gió, tựa như một bức họa ánh mắt của nàng kiên định mà thâm thúy. Phản Phật có thể xem thấu thế giới này từng lớp xương mù tu vi mặc dù không như châu thủ thân dẫn yêu thú, nhưng là địa vị hiển nhiên không thấp, Tô Sắc trưởng bảo nữ tử chậm rãi mở miệng, thanh âm bình ổn mà rõ ràng đạo hữu nếu như không có mục đích khác, còn xin rời đi đi, nơi này chính là tục ta cấm địa, tùy tiện không có khả năng xâm nhập. Dương Lan lông mày cau lại, tựa như đang tự hỏi cái gì bốn. Đang lúc hắn muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên phương xa truyền đến trận trận tiếng chém giết, thanh âm đinh tai nhức óc, làm người sợ hãi. Nưu thủ xạ thân yêu thú cùng Tố bảo nữ tử nghe tiếng sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu lại đi, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới bốn. Lúc này, hình ảnh dần dần vững hẳn, tiếng chém giết càng ngày càng rõ ràng, phảng phất đệ cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Tố Bảo nữ tử bọn người các nàng thần sắc khẩn trương, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường muốn. Các nàng bắt đầu gấp nhanh, muốn mau chóng đuổi tới địa điểm xảy ra chuyện xem xét không tốt, chẳng lẽ là bọn hắn công đến đây? Tố Bảo nữ tử oán hận lên tiếng tranh thủ thời gian trở về thủ, không có khả năng lấy đám gia hỏa kia được. Nưu thủ Sa thân yêu thú cũng là mặt mũi tràn đầy hận ý đạo hữu tự tiện đi thuận miệng đối với Dương Lan nói một câu, những người dị tộc này, thế mà giống như thủy triều, lui đi tình huống như thế nào? Dương Lan không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn lại, phân thức khé quét mà qua, chỉ gặp nơi sa một mảnh hỗn chiến, vô số yêu thú cùng nhân loại binh sĩ ngay tại kịch liệt chấm huyết. Song phương thế công đều phi thường mãnh liệt, yêu thú gầm thét, cơ cái đuôi to lớn cùng sắc bén mánh bước, mà nhân loại binh sĩ thì cầm trong tay các loại vũ khí, dũng mãnh hướng yêu thú phát động công kích lại là vô cùng vô tận chiến tranh. Chương 361, Liêu thiên hóa. Chương 361, Liêu thiên hóa. Dương Lan đứng tại trên bãi đất, quét mắt phương xa chiến trường. Nhân tộc, thú tộc cùng dị tộc các chiến sĩ đã kịch chiến mấy giờ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi đất. Nàng nhìn thấy đao quang kiếm ảnh, nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ. Nhân tộc các kỵ sĩ cưỡi ngựa, cơ trường kiếm, phóng tới tu tộc cự thú. Những cự thú này gầm thét, dùng móng vuốt to lớn xé rách các kỵ sĩ tâm chắn cùng chiến mã. Nhân tộc cung tiễn thủ bọn họ thì ngắm chuẩn lấy tu tộc trưởng mẫu thủ, bọn hắn núi tên giống hạt mưa một dạng bay về phía địch nhân. Tại chiến trường một bên khác, dị tộc các vũ sư ngay tại thi pháp, phóng xuất ra các loại nguyên rủa cùng ma pháp công kích mục tiêu của bọn hắn là nhân tộc pháp sư cùng tư tế, ma pháp của bọn hắn để những người này không cách nào thi triển ra lực lượng của mình. Nhưng là nhân tộc các chiến sĩ cũng không có lùi bước. Bọn hắn dùng huyết nhục chi khu của mình đứng ngưng thu tộc công kích, đồng thời dùng cùng tiến cùng ma pháp công kích dị tộc vũ sư tinh thần của bọn hắn cao, vì bảo vệ gia viên của mình mà chiến đấu đến cùng. Bầu trời phương xa bị ngọn lửa cùng khói đặc nhuộm thành hoàng hôn sắc, đại địa thì là hỗn loạn tương mừng. Nhân tộc, thú tộc cùng dị tộc các chiến sĩ ngay tại kịch liệt giao chiến, thân ảnh của bọn hắn tại trong bụi đất xuyên thẳng qua, trường mâu cùng lợi kiếm lẫn nhau giao kích, phát ra vang dội tiếng va đập. Một tên dũng cảm nhân tộc chiến sĩ, tay hắn cầm trường mâu, đối mặt với một đầu hùng manh thú tộc dã thú. Hai người tại trong bụi đất xuyên thẳng qua, một công một thủ đột nhiên Con dã thú kia phát ra một tiếng rung trời gào thét, tiên chiến sĩ kia trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Hắn dùng sức đem trường mâu đâm về dạ thú ngực, dã thú đau đến phát cuồng. Dương Lan nghe được xa xa tiếng gọi ầm ĩ bậy. Dương Lan đứng tại chiến trường một góc, lặng lặng mà nhìn trước mắt thảm liệt cảnh tượng. Thú tộc cùng nhân tộc số lượng tương đương, nhưng thú tộc thể trạng cùng lực lượng rõ ràng càng hơn một bậc. Nhân tộc các chiến sĩ mặc dù dũng cảm, nhưng không ít chiến sĩ đã ngã xuống trong vũng máu. Dương Lan nhớ tới kiếp trước của mình bên trong ký ức, nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng này tựa hồ rất khó thực hiện. Dương Lan ánh mắt ở trên chiến trường dao động, hắn thấy được không ít thú tộc chiến sĩ thi thể, cũng nhìn thấy rất nhiều bị bắt nhân tộc chiến sĩ trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy một tia bi thương trên thế giới này, vì mình tin ngưỡng cùng LX mà tàn sát lẫn nhau hiện tượng tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào tiêu trừ bốn. Dương Lan nhớ tới kinh nghiệm của mình bảy. Đúng lúc này, Dương Lan thấy được một cái bị đánh rơi thú tộc chiến sĩ, thân thể của nó bị một mũi tên bắn thủng. Dương Lan trong lòng hơi động bốn. Nếu như có thể nghiên cứu ra một loại có thể chữa trị loại vết thương này dược phẩm, như vậy nó liền có khả năng cải biến chiến cuộc đáng tiếc, giờ phút này đối phương đã lâm vào trong lúc chiến không còn đi xem, Dương Lan Hoa thành một đạo lưu quang bay lên bầu trời ở phương xa một mảnh hoang vu chi địa, Lưu Thiên Hoa cùng hắn các sư huynh đệ tiến hành thông thường tu hành đột nhiên, một cỗ cường đại pháp thuật khí tức từ phương xa truyền đến, chấn động toàn bộ Bình Nguyên Nguyên Bản Bình Tĩnh trong tông môn trong nháy mắt gió nổi mây phun, mọi người đều cảm thấy đại sự không ổn, Lưu Sư Minh, đây là một tên béo lùn chắc nghịch tiểu nữ, không khỏi mở miệng đi, tất có đại sự phát sinh. Lưu Thiên Hoa nhíu mày không thôi, dẫn đầu các sư huynh đệ rời đi. Sau một khắc, Lưu Thiên Hoa lập tức triển khai thần thông Tinh thần phấn chấn hơi thở truyền đến phương hướng bay đi trước mắt hình ảnh để hắn giật nảy cả mình, một mảnh khủng lỗ pháp thuật năng lượng tràn bên trong, mấy tên người áo đen đang cùng các sư huynh đệ của hắn cư chiến. Song vương đều vận dụng lấy các loại thần bí pháp thuật thần thông, chiến đấu tràn diện kinh tâm động phách. Một tên người áo đen gặp Lưu Thiên Hóa đuổi tới, lập tức hướng hắn khởi xướng tấn công mạnh. Lưu Thiên Hóa tỉnh táo ứng đối, vận dụng chính mình độc môn thần thông, hóa thành một vệt kim quang tránh thoát công kích, tiếp lấy vung ngực tay lên, một cú cường đại pháp thuật năng lượng hướng người áo đen đánh tới. Người áo đen lập tức bị đánh lui, Lưu Thiên Hóa thừa thắng truy kích, đem người áo đen đẩy vào tuyệt cảnh. Lúc này Những sư huynh đệ khác cũng nhao nhao chiến thắng đối thủ liền tại bọn hắn chuẩn bị đem người áo đen toàn bộ bắt lúc, đột nhiên một trận năng lượng cường đại từ pháp thuật năng lượng chẳng chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, một cái thân ảnh thần bí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tên này người thần bí thực lực cực mạnh, vẹn vẹn vung tay lên, liền đem mọi người đều đem bay. Lưu Thiên Hóa bọn người nhao nhao tụ thường, nhất thời không cách nào lại chiến. Người thần bí lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, tựa hồ đang ước định thực lực của bọn hắn sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, các ngươi không nên tới nơi này, hiện tại các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Người thần bí chuẩn bị phát động một kích chí mạng, Lưu Thiên Hóa không để ý tương thế, cứ ép thôi động thần thông, ngăn trở một kích này lúc này, các sư huynh đệ nương nhau, nhau đổ tới, đám người đồng tâm hiệp lực, cùng người thần bí triển khai một trận kinh thiên động địa quyết chiến bốn. Trận đấu kéo dài mấy ngày, song phương đều bỏ ra giá cả to lớn. Cuối cùng, Lưu Thiên Hóa cùng các sư huynh đệ nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, rốt cục đánh bại người thần bí. Nhưng mà, trận đại chiến này cũng làm cho Lưu Thiên Hóa đã mất đi đại bộ phận sư huynh đệ, để hắn cảm giác sâu sắc thương tiếc bốn. Tại thanh lý chiến trường lúc, Lưu Thiên Hóa phát hiện một cái thần bí pháp thuật phù văn hắn bắt đầu nghiên cứu phù văn này, cũng dần dần lĩnh ngộ được huyền bí trong đó phù văn này đến từ một cái thất truyền đã lâu cổ lão pháp thuật, có thể khống chế đặc thú nào đó thần thông loại vật này, làm sao lại tồn tại Lưu Thiên Hóa vừa ngạc nhiên vừa mừng, rỡ, quét bốn phía một chút, vội vàng rời khỏi nơi này năm. Trải qua thời gian dài tu hành, Lưu Thiên Hóa rốt cục nắm giữ pháp thuật này, hắn quyết định đem nó dùng cho cứu vớt những cái kia trong chiến đấu mất đi các sư huynh đệ sinh mệnh để bọn hắn hy sinh có được cao hơn giá trị, vì tông môn. Việc này sau, Lưu Thiên Hóa thanh danh lan truyền lớn, được vinh dự phụ cận dãy núi nhân vật truyền kỳ. Nhưng mà, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy điệu thấp cùng kiên tốn, biết rõ con đường tu chân vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn tiếp tục dẫn đầu các sư huynh đệ tiến hành tham dò cùng tu hành, truy cầu cái kia vô thượng đại đạo. Vì tông môn vinh quang, cũng vì trưởng sinh cửu thị, khinh thường quân hùng. Lưu Thiên Hóa trong mắt lóe ra giá tâm quan màng, đối với tương lai tràn đầy lòng tin ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười cùng thiếu. Chương 362: cơn xoáy đoạn phù văn. Chương 362: cơn xoáy đoạn phù văn. Tại Lưu Thiên Hóa không ngừng cố gắng bên dưới, trận này đại chiến kinh tâm động phách dần dần bị thế nhân lãng quên. Chỉ chớp mắt đã hơn 100 năm năm. Một ngày này, xoay quanh trên sân đạo, một sợi quang bàn trên không trung chậm rãi trôi nổi, tựa như một viên lấp lánh ngôi sao không lâu sau đó, nó liền bay đến một tòa sơn mạch phía trên, ngọn núi này rất lạ quái dị, trồi lủi, không, có một cái cây, không, có một tia sinh mệnh kỳ tức. Ngọn núi vách núi treo leo, giống như là từng cái khô lâu bàn tay, rũa ra trên mặt đất, phản phất tại ý đồ bắt lấy cái gì trên đỉnh núi, càng la nhìn không thấy bờ trống trải, trừ nham thạch, hay là nham thạch. Quang bàn bắt đầu xoay chậm chậm, thả ra hào quang chói sáng, phản phất tại trong không khí vẽ ra từng đạo hoa văn thần bí. Dãy núi này hình dạng kỳ lạ, phản phất là thiên nhiên quỷ phụ thần công. Lại phản phất là văn minh ở đỉnh cầu các kiệt tác ngọn núi bén nhọn mà dốc đứng, giống như là vô số to lớn thạch châm cắm vào đám mây dần núi chỗ, lại là một mảnh bằng phẳng tảng đá bình đài, phản phất là đám tự nhân tiến hành cổ lão nghi thức tế đàn muốn. Tại cái này quái dị trên dãy núi, có một cái càng thêm quái dị vật thể đó là một tòa cổ lão kiến trúc bằng đá tảng, hình dạng kỳ lạ, nhìn ra được là trải qua tỉ mỉ điêu khắc tòa kiến trúc này không có cửa sổ, không có cửa, chỉ có một cánh cửa đá khổng lồ tại kiến trúc chính giữa cánh cửa đá này bên trên điêu khắc các loại thần bí ký hiệu, phản phất là một cánh thông hướng không biết thế giới cửa. Một đạo trưởng bào màu đen nam tử Từ Lưu Quang bên trong xuất hiện, người này không phải người khác, thình lình chính là Dương Càn bản nhân 4. Dương Lan đi tới Lưu Thiên Hóa trong tinh thất, tinh thất này ở vào một ngọn núi nhỏ đỉnh chót, bốn phía bao quanh thanh trúc cùng tảng đá, tràn đầy tươi mát khí tức trong phòng bày biện đơn giản mà lịch sự tao nhã, một tấm bàn đá, hai thanh ghế đá, treo trên tường một bức tranh sơn thủy, cho người ta một loại yên tĩnh cùng cảm giác thư thích. Lưu Thiên Hóa đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn chăm chú lên cảnh sắc bên ngoài nghe được Dương Lan tiếng bước chân, hắn xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thế mà, lại có người ngấp nghé phù văn, ha ha, ngươi đã đến. Dương Lan đi đến trước mặt hắn, trầm giọng nói ra Lưu Thiên Hóa, ta là tới muốn một vật." Lưu Thiên Hóa mỉm cười, "Nguyên lai like là cơn xoáy luẩn phù văn, nó đã trong tay ta." Cơn xoáy luẩn phù văn vật truyền thuyết, cái này thần bí bảo vật có được vô cùng vô tận năng lượng. Dương Lan nhíu mày, hắn cũng không có ngờ tới Lưu Thiên Hóa sẽ như thế dễ dàng giao ra cơn xoáy luẩn phù văn nhưng mà, hắn cũng không có bương lòng cảnh giác, hắn biết mình không có khả năng dễ dàng tin tưởng Lưu Thiên Hóa. Làm cùng là hợp thể kỳ tu sĩ, đối phương có được cơn xoáy luẩn phù văn phụ trợ, thực lực không thể khinh thường Lưu Thiên Hóa, ngươi biết ta muốn chính là cái gì, giao nó cho ta." Dương Lan ngữ khí mười phần kiên định. Lưu Thiên Hóa lắc đầu, "Dương Lan, Người sai ta cũng không muốn giao ra cơn xoáy luẩn phù văn ngươi biết, trên thế giới này có rất nhiều người đều muốn có được nó, nó có thể mang đến vô tận lực lượng cùng vinh quang. Dương Lan hít vào một hơi thật dài, hắn biết mình không có khả năng dễ dàng để Lưu Thiên Hóa giao ra cơn xoáy luẩn phù văn, hắn cần nghĩ ra một cái biện pháp tốt hơn Lưu Thiên Hóa, ngươi không rõ trên thế giới này có rất nhiều người đều bởi vì phù văn này mà chết, nếu như ngươi không đem giao nó cho ta, như vậy ngươi cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Dương Lan cố gắng muốn thuyết phục Lưu Thiên Hóa. Lưu Thiên Hóa mỉm cười, "Dương Lan, ngươi không cần làm ta sợ, ta biết ngươi đang nói cái gì." Nhưng là ta không quan tâm, ta chỉ muốn, muốn lấy được cơn xoáy luẩn phù văn, những chuyện khác ta đều có thể không quan tâm." Dương Lan thở sâu thở dài, hắn biết hắn không thể thuyết phục Lưu Thiên Hóa, hắn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp tốt hơn mới có thể đạt được cơn xoáy luẩn phù văn muốn. Dương Lan sắc mặt thiết thành, trong mắt lóe ra kiên định quang mang hắn biết, vì đạt tới mục đích của mình, hắn nhất định phải cưỡng ép cướp đoạt Lưu Thiên Hóa bảo vật. Cơn xoáy luẩn phù văn hắn hít vào một hơi thật dài, chuẩn bị kích càng. Lưu Thiên Hóa đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra cảnh giác quang mang hắn đã sớm đoán được Dương Lan ý đồ, nhưng hắn cũng không định ngồi chờ chết hai tay của hắn cuốn, chân khí trong cơ thể càng không ngừng cuồn cuộn của lấy. Trong nháy mắt liền chuẩn bị tốt chính mình phòng ngự mạnh nhất. Song phương khí tức trong nháy mắt hẩn trương lên, không khí chung quanh phảng phất đều đi theo khí thế của bọn hắn cùng một chỗ động lại tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của bọn họ ở trong không khí vang quần. Dương Lan phát động công kích một khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó run rẩy thân ảnh của hắn tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền đi tới Lưu Thiên Hóa trước mặt. Hắn giơ ra hai tay, đồng nhiên hướng Lưu Thiên Hóa ngực chụp tới. Lưu Thiên Hóa cũng không yếu thế, chân khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cường đại phòng ngự vách tường chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Dương Lan công kích trực tiếp bị cản lại. Lưu Thiên Hóa thừa cơ lui lại một bước, sau đó cấp tốc kết đấn, trong nháy mắt liền phát động một đạo cường đại công kích. Dương Lan bị đánh trúng sau, cả người cũng bay ra ngoài trong miệng của hắn càng không ngừng phun ra máu đến, nhìn qua mười phần thê thảm nhưng là, hắn cũng không có từ bỏ, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, rãy rủa lấy đứng lên. Nhìn trước mắt Lưu Thiên Hóa, Dương Lan trong mắt lóe ra kiên định quang mang hắn biết, vì đạt tới mục đích của mình, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn thương thế trong cơ thể, sau đó phát động sau cùng công kích. Song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không khí trung quanh phảng phất đều bị chân khí của bọn hắn xé rách tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung lên dậy, phảng phất muốn bị bọn hắn lực lượng cường đại vỡ ra tới. Cuối cùng, Dương Lan công kích đột phá lưu thiên hóa phòng ngự, trực tiếp đánh trúng lồng ngực của Hàn Bốn. Lưu Thiên Hóa cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trong miệng càng không ngừng phun ra máu tới trong con mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ thua tại Dương Lan trong tay. Dương Lan nhìn trước mắt Lưu Thiên Hóa, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng hắc hắc, muốn theo ta đấu, ngươi còn kém một chút. Chương 363. Đánh bại lão già Chương 363: Đánh bại lão giả. Hắn biết mục đích của mình rốt cục đã đạt thành, hắn đi tới Lưu Thiên Hóa bên người, đưa tay ra, chuẩn bị đem hắn nâng đỡ bốn. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo năng lượng cường đại đột nhiên từ Lưu Thiên Hóa trên thân phát ra. Dương Lan bị cổ năng lượng này trực tiếp đánh trúng, không khỏi lùi lại bay ra, sắc mặt kinh ngạc không gì sánh được là ai. Dương Lan đứng tại Lưu Thiên Hóa bên cạnh, ánh mắt kiên định, đối thủ là một vị âm lệ lão giả, ánh mắt của hắn tràn đầy giảo hoạt cùng uy nghiêm. Lão giả thân mang một bộ rộng lớn trường bào màu xám, bao trên thân khắp lấy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác quỷ dị. Dương Lan ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả, hắn biết trận chiến đấu này tuyệt không đơn giản. Hấp thể hậu kỳ tu sĩ, đối phương không đơn giản. Hẳn là cũng là vì cơn xoáy luân phù văn mà đến. Dương Lan tay có chút lắc một cái, nhưng rất nhanh ổn định lại, nàng hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi phun ra đột nhiên, tay của lão giả vung lên, một đạo hào quang màu đen từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, thẳng đến Lưu Thiên Hóa. Dương Lan thấy thế, thân hình dịch chuyển tức thời, ngang tại Lưu Thiên Hóa trước mặt, đồng thời hai tay kết ấn, một đoàn quang mang màu trắng tại trong lòng bàn tay của nàng hội tụ bốn. Cơn xoáy luân phù văn Dương Lan hét lớn một tiếng, ánh sáng màu trắng rời khỏi tay, cùng ánh sáng màu đen trên không trùng va chạm bốn. Trong nháy mắt, năng lượng ba động cường đại bốn phía ra, chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy trùng quanh cảnh tượng ở trong nháy mắt này trở nên mơ hồ, phản phất tất cả thanh âm đều bị kéo giãn thế giới này bốn. Ngay sau đó, trong không khí bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt sóng xung kích, cắt bay ra chạy, hỗn loạn tương mừng. Dương Lan bị chấn động đến bay rất ra ngoài, lúc rơi xuống đất đã miệng phun máu tươi bốn. Nhưng mà nàng không có chút nào do dự, lập tức lại đứng lên muốn. Lão giả đứng tại chỗ, không có di động nửa bước, trong con mắt của hắn lóe ra ánh khốc quang mang bốn. Hắn nhìn xem Dương Lan, lạnh lùng nói, "Dũng khí của ngươi đáng giá tán dương, nhưng là vận mệnh không cách nào cải biến, Lao Phu tại hợp thể hậu kỳ đắm chìm mấy ngàn năm, ở đâu là ngươi tên tiểu bối này có thể so sánh." Lão giả trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Nói xong, lão giả lần nữa đưa tay, hào quang màu đen lần nữa hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Dương Lan nhìn xem lão giả động tác, hắn a biết một kích này tuyệt không phải dễ dàng, hắn yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình, hết sức làm cho chính mình bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu. Dương Lan đứng tại chỗ, nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện âm lệ lão giả cảm nhận được trên người hắn tản ra mãnh liệt uy áp, trong lòng âm thầm cảnh giác hắn biết mình đối mặt chính là một cái kẻ địch cực kỳ mạnh, nhất định phải toàn lực ứng phó âm lệ lão giả người mặc trường bào màu đen, sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt lóe ra u u linh quang mang hắn chậm rãi đi hướng Dương Lan, đối thủ trưởng tâm dựng lên, chậm rãi nâng lên. Một cỗ hắc ám khí tức từ trong thân thể của hắn phát ra, ngưng tụ thành hai cái to lớn vòng xoáy màu đen, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều thôn vệ đi vào. Dương Lan cảm nhận được khí tức hắc ám này, trong lòng căng thẳng một kia biết âm lệ lão giả đã chuẩn bị xong cường đại công kích, nhất định phải lập tức khai thác hành động ứng A3. Dương Lan hét lớn một tiếng, Toàn thân kích phát triệt tinh thần công quanh thân khí tức trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, thân thể của nàng chúng quanh lóe ra quang mang màu vàng, phản phất là tinh thần chi lực tại trên người nàng phun trào đúng lúc này, âm lệ lão giả công kích đã phát động hai cái to lớn vòng xoáy màu đen trong nháy mắt hướng Dương Lan thôn phệ tới, phản phất muốn đưa nàng thôn phệ đi vào. Dương Lan thôi động cơn xoáy đoạn phù văn quanh thân hào quang màu vàng càng thêm lập lòe, hắn phi thân bật lên, tránh thoát vòng xoáy màu đen công kích bốn. Dương Lan cũng không có dừng lại công kích hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một đạo quang mang màu vàng từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Trong nháy mắt đánh trúng vào âm lệ thân thể của lão giả âm lệ, lão giả bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này đánh lui mấy bước, trên mặt khí huyết cuồn cuộn. Dương Lan cảm nhận được lực lượng của mình đã bắt đầu yếu bớt, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu hắn là lần nữa thôi, động trì tinh thần công quanh thân hào quang màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm khí màu vàng, nàng đem đạo kiếm khí này hướng phía âm lệ lão giả ngực vọt tới, âm lệ lão giả cảm nhận được đạo kiếm khí này uy lực, muốn tránh né đã tới đã không kịp, hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự, đem vòng xoáy màu đen ngưng tụ thành một cái cự lại bình. Trứng màu đen, ý đồ ngăn trở đạo kiếm khí này. Kiếm khí đánh trúng vào bình trứng màu đen, Phát ra một tiếng vang thật lớn, bình chướng màu đen trong nháy mắt bị đánh nát, kiếm khí tiếp tục hướng âm lệ lão giả lực đâm tới âm lệ lão giả muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp kiếm khí đâm vào lồng ngực của hắn, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt từ trong kiếm khí phóng xuất ra, đem âm lệ thân thể của lão giả chấn động đến bay ra ngoài bốn. Thời khắc này Dương Lan, đúng là hắn vừa mới tu luyện cơn xoáy hỗn phù văn thể hiện nàng như là một vị vũ giả, tại lực lượng trong dòng xoáy vũ động, phù văn áo giáp tại đầu ngón tay của nàng chạy xuôi thân hình của hắn như rõ, chật nhanh chất trọng, chật thực chất hư, để lão giả không cách nào nắm lấy bốn. Tại Dương Lan tấn công mạnh bên dưới, Lão giả liên tiếp lui về phía sau thế công của hắn bị Dương Lan xảo diệu hóa giải, mỗi một lần va chạm đều để hắn cảm thấy tim đập nhanh một bên Lưu Thiên Hóa nhìn chợn mắt hốt hoồm, hắn chưa bao giờ thấy Qua Dương Lan như vậy uy mãnh một mặt. Dương Lan càng đánh càng hăng, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt anh dũng trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần lợi dụng triệt tinh thần công cùng cơn xoáy đoạn phù văn, hai hợp một, liền có thể chiến thắng hết thảy thế lực ác. Tại loại tín niệm này điều khiển, Dương Lan rốt cục đem âm lệ lão giả đánh lui. Thân thể của lão giả trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình từ mặt đất nhấc lên. Sau đó nặng nề mà ngã ở địa phương trong miệng hắn phát ra tiếng khổ la lên, thân thể của hắn trong nháy mắt bị nã đến rung động không thôi bốn. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy, người rõ ràng chỉ là cái hợp thể trung kỳ tu sĩ, lại có thể cường đại như vậy ba? Thế mà nhanh như vậy nắm giữ cơn xoáy đoàn phù văn bốn. Lao giả bại lui thời khắc, Lưu Tiên Hóa trong nháy mắt bình tĩnh. Hắn nhìn trước mắt tràng cảnh, trong lòng đối với Dương Lan kính nể tự nhiên sinh ra, mà giờ khắc này Dương Lan đã khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi kịch chiến chỉ là thoáng qua như mây khói. Chương 364. Lưu Tiên Hóa cấp đệ tử Chương 364, Lưu Thiên Hóa các đệ tử. Dương Lan nhìn chăm chú Lưu Thiên Hóa, trong hai con ngươi lóe ra không kiềm chế được nhiệt tình, hai tay của hắn ôm vai, có chút hướng về phía trước nhân thân, chờ đợi Lưu Thiên Hóa trả lời. Lưu Thiên Hóa thì vững vàng ngồi tại hắn gỗ thật đỏ trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong mắt lóe ra không hiểu quang mang muốn. "Cơn xoáy luân phù văn, đây là một cái rất có ý để Lưu Thiên Hóa mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy tham dò dục vọng cái này phù văn thân ý, từ xưa đến nay liền nương theo lấy chúng ta Văn Minh, nghe nói nó là tu hành bí mật chi triệ, ẩn dấu đi vô cùng vô tận trí tuệ cùng lực lượng." Dương Lan gật gật đầu. Hai mắt sáng rực có thần ta biết nó đại biểu cho một loại cổ lão trí tuệ, nghe nói có được nó liền có thể nắm giữ liên quan tới hòa giải chân lý nhưng là liên quan tới nó no chân tướng, lại ít có người biết. Lưu Thiên Hóa thật sâu nhìn Dương Lan một chút, sau đó chậm rãi nói đúng vậy, cơn xoáy luẩn phù văn đích thật là một cái thâm ảo bí mật. Nó không chỉ có đại biểu cho cổ lão trí tuệ, còn ẩn giấu đi một loại lực lượng cường đại. Nghe nói, chỉ có số ít mấy cái nhân tại chân chính lý giải hàm nghĩa của nó, mà những cái kia nắm giữ nó người, đều trở thành lịch sử cự nhân. Dương Lan hô hấp dồn dập, trong lòng của hắn tràn đầy đối với vị trí khát vọng như vậy, Lưu Đạo Hựu, ngươi là có hay không biết phù văn này chân chính hàm nghĩa?" hắn hỏi. Lưu Thiên Hóa mỉm cười lắc đầu. "Ta cũng chỉ là tại thăm dò bên trong, cũng không hoàn toàn lý giải nó hàm nghĩa chân chính nhưng là, ta biết một chút liên quan tới nó truyền thuyết cùng cố sự, có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút." Thế là, hai người bắt đầu bắt đầu giao lưu, thanh âm của bọn hắn ở trong không khí vây quần, tràn đầy thần bí vân vị. Dương Lan trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tâm mộ, mà Lưu Thiên Hóa trong mắt thì lóe ra trí tuệ cùng thần bí. Vào đêm khuấy, hai người đối thoại còn đang tiếp tục. Mà thần bí cơn xoáy luận phù văn, cũng ở buổi tối hôm ấy bên trong trở nên càng thêm thần bí cùng mê người. Sau đó trong vòng vài ngày, Dương Lan tiếp tục tại Lưu Thiên Hóa nơi này giao lưu tu hành kinh nghiệm bốn. Dương Lan đứng tại Lưu Thiên Hóa trong thư phòng, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở vậy vào thư tịch cổ lão cùng trên cửa trụ, mỗi một tập đều tràn đầy lịch sử vết tích bốn. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm tại tĩnh mịch trong thư phòng quanh quẩn người là có hay không nghe nói qua vấn giới chi tâm. Lưu Thiên Hóa nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lan. Một tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua trên giá sách một bản cũ nát thư tịch, đó là một bản bị thời gian ăn mòn, trang sừng đã phát vàng điện tịch cổ lão hắn nhẹ nhàng rút ra quyển sách kia, đem nó đặt ở trên bàn sách, sau đó lật ra, đó là một bản ghi chép văn giới chi tâm thần bí truyền thuyết. Lưu Thiên Hóa ngón tay tại trên trang sách lướt qua, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì lông mày của hắn quá chặt, hiển nhiên là đang tự hỏi như thế nào đem cái này truyền thuyết cùng hiện thực liên hệ tới đột nhiên, ngón tay của hắn đứng tại một nhóm trên văn tự, đó là một đoạn miêu tả văn giới chi tâm mở ra tràng cảnh khi tất tinh liên châu, mặt trăng lần mặt trời mọc, văn giới chi tâm sắc mở ra, thế gian sẽ nên đón vô tận tai nạn. Lưu Thiên Hoá ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Lan, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắngương đạo hữu, truyền thuyết này khả năng cũng không phải là không, có lượt thì sao có khói nếu như nó thật bị khởi động, như vậy tất cả chúng ta đều sẽ đứng trước nguy hiểm to lớn. Dương Lan sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, hắn nhìn xem Lưu Thiên Hoá như vậy, chúng ta nhất định phải tìm tới nó, ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Lưu Thiên Hoá nhẹ gật đầu, tay của hắn lần nữa ngơn trớn quyển kia thư tịch cổ lão, phản phất tại tìm kiếm càng nhiều manh mối bốn. Hắn biết, bọn hắn mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Cái này thần bí truyền thuyết, đem dẫn đạo bọn hắn đi hướng một cái thế giới không biết, một cái tràn đầy nguy hiểm cùng kỳ ngộ thế giới ánh nắng tại trên trang sách này bọn. Lưu Thiên Hóa cùng Dương Lan thân ảnh tại trên trang sách kéo dài, một khắc này, bọn hắn phảng phất đã bước lên tìm kiếm văn giới chi tâm lưỡi chỉnh. Mà cái này lưỡi chỉnh, sẽ vĩnh viễn cải biến vận mệnh của bọn hắn, cũng sẽ vĩnh viễn cải biến toàn bộ thế giới bảy. Lưu Thiên Hóa mang theo hắn trong môn đệ tử, đi vào Dương Lan chỗ tiếp khách lâu, để các đệ tử của hắn thỉnh giáo tu hành các loại bí văn muốn. Năm năm lục nữ, đều là Lưu Thiên Hóa đệ tử tinh anh muốn. Dương Lan sớm đã chờ đợi đã lâu, hắn nhiệt tình kêu gọi Lưu Thiên Hóa bọn người. Ra hiệu bọn hắn ngồi xuống Dương Tiên Bối. Vãn Bối hữu lễ, bái kiến Dương Tiên Bối. Tiểu nữ tử gặp qua Dương Tiên Bối. Lưu Thiên Hóa dẫn đầu hướng Dương Lan thị giáo, Dương công tử, ta đối với như thế nào tu hành từ đầu đến cuối cảm thấy lẫn lộn, không biết ngài có thể hay không chỉ điểm một chút. Dương Lan mỉm cười, nói ra, tu hành chi đạo, ở chỗ cảm ngộ thiên địa chi đạo, thu nạp thiên địa linh khí, luyện hóa trở thành lực lượng của mình. Ở trong quá trình này, chúng ta cần nắm giữ âm dương ngũ hành biến hóa, lý giải sinh khắc chế hóa lý lẽ, mới có thể chân chính làm đến cùng thiên địa hợp nhất. Lưu Thiên Hóa nghe được có chút u mê, liền hỏi: Như thế nào mới có thể nắm giữ âm dương ngũ hành biến hóa đâu? Dương Lan Kiên nhẫn giải thích nói âm dương ngũ hành là dựa thiên địa cơ bản nhất nguyên tố, chúng ta có thể từ tự tự thân âm dương biến hóa vào tay, tìm tòi nghiên cứu huyền bí trong đó. Tỷ như, nam là dương nữ là âm, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành phân biệt đối ứng thân thể ngũ tạng lục phủ làm chúng ta hiểu những này âm dương ngũ hành quan hệ, liền có thể tốt hơn khống chế tự thân tu hành. Lưu tiên hóa các đệ tử nghe được say dương cơn lạnh, nhao nhao hướng Dương Lan thịnh giáo vấn đề khác trong đó một vị đệ tử hỏi, "Dương công tử, chúng ta tại trong tu hành gặp thường đến bình cảnh, không biết như thế nào đột phá?" Dương Lan hồi đáp: Đột phá tu hành bình cảnh mấu chốt ở chỗ lĩnh ngộ đại đạo, mà đại đạo thường thường cần chúng ta dụng tâm đi cảm ngộ tại trong quá trình tu hành, các ngươi muốn giỏi về quan sát giới tự nhiên quy luật, tỉ như bốn mùa thay đổi, nhật nguyệt luân hồi các loại. Đồng thời, cũng muốn chú trọng nội tâm tu luyện, bảo trì nội tâm bình tĩnh hòa thanh minh. Các đệ tử nhao nhao gật đầu nói phải, Dương Lan một phen để bọn hắn đối với tu hành có càng thâm nhập lý giải. Lần này thỉnh giáo để lưu tiên hóa bọn người lòng sinh cảm kích, bọn hắn đối với Dương Lan bác học nhiều biết cùng kiên nhẫn giải đáp ngỏ ý cảm ơn bệ. Lưu Tiên Hóa các đệ tử chuẩn bị tiến hành luật bản, đây là một trận kịch liệt đo sức, bọn hắn đem biểu hiện ra bọn hắn kỹ năng cùng tu hành thành quả. Làm hợp thể kỳ đại tu sĩ Dương Lan ở bên chỉ điểm, dùng trí tuệ của hắn cùng kinh nghiệm dẫn đạo các đệ tử tốt hơn phát huy thực lực của bọn hắn năm. Chương 365, Vũ Văn Hoan Thịnh. Chương 365, Vũ Văn Hoan Thịnh. Trước khi bắt đầu tranh tài, Lưu Tiên Hóa các đệ tử kích động, tràn đầy kích tình cùng đấu chí mỗi người bọn họ phô bày chiêu thức của mình, khiến mọi người thấy được khác biệt con đường tu hành năm. Có đệ tử am hiểu sử dụng phi kiếm Có đệ tử thì am hiểu sử dụng phụ chú, còn có đệ tử am hiểu sử dụng pháp thuật bốn. Chiêu thức của bọn hắn riêng phần mình tinh diệu, đan vào lẫn nhau, phản phát một trận hoa lệ vũ đạo bốn. Tại tranh tài trong quá trình, Dương Lan đại tu sĩ thỉnh thoảng lại lợi bình cùng chỉ đạo, tiếng nói của hắn sinh động hình tượng, khiến mọi người tốt hơn lý giải mỗi cái chiêu thức tinh túy cùng cách dùng hắn chỉ đạo không chỉ có để các đệ tử tốt hơn phát huy thực lực của mình, cũng làm cho người xem càng thâm nhập hiểu rõ tu hành huyền bí sáu. Thực lực của các ngươi cũng không tệ, so năm đó ta thời niên thiếu, còn cương đại hơn rất nhiều, tiến độ của các ngươi rất rộng lớn, cần muốn tu hành, tương lai tiền cảnh, bất khả hạn lượng Dương Lan như vậy từ tôi nói. Trong lời nói, ngược lại là một mảnh ý tán thưởng đạt tạ Dương Tiễn bối chỉ điểm, chúng ta tất nhiên phải thật tốt tu hành pháp thuật, vì môn phái ta lớn mạnh, không rơi vào dương tiền bối uy danh. Một tên người mặc váy dài màu xanh lá nữ tử nói ra. Dung mạo của nàng dịu dàng động lòng người, giống như mới nở hoa đào, đôi mắt mà ôn nhu. Vị thiếu nữ này tên là Thu Định, nàng chính là Lưu Thiên Hóa tiểu đệ tử, giờ phút này đang đứng tại Dương Lan trước mặt, lắng nghe tu sĩ cấp cao dạy bảo. Dương Lan người khoác cầm bảo, khuôn mặt trang trọng, miệng nói: "Thu Định, ngươi cần nhớ kỹ, tu chân một đường, trừ tu luyện pháp thuật" Càng phải tu tâm chỉ có tâm cảnh thanh minh, mới có thể thấy rõ thế gian chân lý, lĩnh ngộ cao thâm hơn pháp môn. Thu Thủy tối đầu xác nhận, khiêm tốn cung kính. Nàng biết, Dương Lan nói tới đều là lời từ đáy lòng, đều là nàng tu chân cả đời kinh nghiệm lợi tuyên bố. Dương Lan tiếp tục nói, ngoài ra, ngươi còn muốn học được quan sát tiến tượng, nắm chắc thời cơ. Ông trời đến bù cho người cần cù, thời cơ thoả đáng, thường thường sợ trường gấp rưỡi. Thu Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lan, trong mắt tràn đầy cảm kích nàng biết rõ, những lời quý giá đề nghị không chỉ là tu chân pháp tắc, càng là nhân sinh trí tuệ. Giờ phút này, từng mảnh gió nhẹ nhàng phất qua. Mang theo thu thủy váy dài màu xanh lá cùng Dương Lan ống tay áo ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vậy vào trên thân hai người, tựa như một tầng màu vàng ánh sáng huy hai người thân ảnh dưới ánh mặt trời giao thoa, lộ ra càng trang trọng mà thần thánh. Thu Vịnh cúi đầu, chắp tay trước ngực, hướng Dương Lan làm một lễ thật sâu, nói đệ tử ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Dương Lan khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười hẳn biết, Thu Vịnh là một cái thông minh lại chăm chỉ đệ tử, chính là Lưu Thiên Hóa trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, tương lai của nàng nhất định có thể có tư cách. Ngày thứ 3, tỉ thí đúng hạn tiếp tục tiến hành bốn. Tỉ thí tiến hành đến cao trào lúc Các đệ tử pháp thuật cùng tâm cảnh đều chiếm được cao hơn tăng lên bốn. Chiêu thức của bọn hắn càng thêm thuần thục tinh chuẩn, công kích cũng càng thêm hữu lực trong đó một vị đệ tử đang sử dụng phi kiếm công kích đối thủ lúc, Dương Lan đại tu sĩ kịp thời chỉ ra thiếu sót của hắn chỗ, đề nghị hắn tại công kích lúc phải chú ý nắm chắc tốt khoảng cách cùng góc độ năm. Vị đệ tử này nghe theo chỉ đạo, không ngừng điều chỉnh tư thế của mình cùng hô hấp, cuối cùng thành công đánh bại đối thủ bốn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lưu Thiên Hóa cùng Dương Lan đại tu sĩ làm đệ tử bọn họ tổng kết tranh tài kinh nghiệm cùng giáo huấn bọn hắn nhấn mạnh người tu hành nhất định phải có ý chí kiên cường cùng quyết tâm, phải không ngừng mà tăng lên chính mình kỹ năng cùng tâm cảnh đồng thời, bọn hắn cũng nhắc nhở các đệ tử phải giữ sự khiêm tốn cùng cẩn thận, không cần bởi vì nhất thời thắng lợi mà kiêu ngạo tự mãn năm. Trận này luận bàn không chỉ có để Lưu Thiên Hóa các đệ tử phô bày bọn hắn tu hành thành quả, cũng làm cho bọn hắn học được càng nhiều tu hành kỹ xảo cùng trí tuệ mà Dương Lan đại tu sĩ chỉ điểm thì để bọn hắn tốt hơn lý giải tu hành bản chất cùng ý nghĩa bốn. Đây là một trận tràn ngập đấu trí cùng trí tuệ đỏ sức, khiến mọi người càng thêm thưởng thức và kính nể những người tu hành này kỹ nghệ cùng tinh thần uốn. Vũ Văn Hoang Tịch là một cái tuổi trẻ đệ tử, hắn một mực tại tìm cơ hội để cao mình tu vi 4. Hắn nghe nói qua Dương Lan đại tu sĩ uy danh, biết hắn là một cái chân chính tu hành đại sư, thế là hắn quyết định hướng Dương Lan thỉnh giáo 4. Một ngày, Vũ Văn Hoang Tịch đang tu luyện trận thấy được Dương Lan, hắn lập tức đi ra phía trước, hướng Dương Lan biểu đạt chính mình thần tình ngưỡng mộ, cũng thỉnh cầu Dương Lan đơn độc chỉ điểm tu vi của hắn uốn. Dương Lan nhìn một chút Vũ Văn Hoang Tịch, cảm giác được hắn có một cố khí rất đặc tụ, thế là hắn đồng ý Vũ Văn Hoang Tịch thỉnh cầu. Bọn hắn đi tới một một chỗ yên tĩnh, Dương Lan bắt đầu chỉ điểm của hắn bốn. Ngươi muốn để cao tu vi, chỉ là tu luyện là không đủ, ngươi cần càng nhiều kỹ xảo cùng lý giải. Dương Lan nói ra bốn. Thế là, Dương Lan bắt đầu truyền thụ Vũ Văn Hoang Tịch Hoang Vang Đại Huyền công pháp. Hắn kỹ càng giải thích mỗi cái động tác cùng hô hấp phương thức, đồng thời còn truyền thụ Vũ Văn Hoang Tịch như thế nào lý giải cùng vận dụng bí pháp này sau. Tại Dương Lan chỉ điểm, Vũ Văn Hoang Tịch dần dần nắm giữ Hoang Vang Đại Huyền công pháp yếu linh 5. Tu vi của hắn cũng bắt đầu dần dần để cao năm. Ở trong quá trình tu luyện, Dương Lan đối với Vũ Văn Hoang Tịch tiến hành nhiều lần đơn độc chỉ đạo 4. Bọn hắn cùng một chỗ thảo luận trong tu luyện nan đề, cũng cùng một chỗ giải quyết vấn đề 4. Tại Dương Lan trợ giúp bên dưới, Vũ Văn Hoang Tịch tu vi không ngừng đề cao thực lực của hắn cũng dần dần tiếp cận trong môn đệ tử tinh anh tiêu chuẩn. Một ngày, Vũ Văn Hoang Tịch rốt cục hoàn thành Hoang Vắng Đại Huyền công pháp toàn bộ tu luyện. Hắn cảm thấy mình đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có đang tu luyện sau khi kết thúc, Vũ Văn Hoang Tịch hướng Dương Lan biểu thị ra cảm tạ hắn biết, không có Dương Lan trợ giúp, hắn không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay 4. Thank you của ngươi không chỉ là bởi vì ngươi có thiên phú Càng bởi vì ngươi về mặt tu luyện cố gắng cùng kiên trì 4. Dương Lan nói ra 4. Vũ Văn Hoang Tịch về tới chỗ ở của mình, hắn bắt đầu suy nghĩ tương lai của mình muốn. Hắn biết, tại Dương Lan chỉ đạo bên dưới, hắn còn có thiên địa rộng lớn hơn chờ đợi hắn đi dò xét 4. Vũ Văn Hoang Tịch quyết định muốn tiếp tục hăng hái hướng lên, không ngừng tăng lên thực lực của mình, lớn mạnh pháp lực, là sau này còn đường tu hành, đánh xuống cơ sở vững chắc. Chương 366. Vũ Văn gia tộc. Chương 366. Vũ Văn gia tộc. Dương Lan ngồi trong phòng, xung quanh tràn đầy chiếu lấp lánh minh châu. Những mảnh Minh Châu tản mát ra quang mang mãnh liệt phản phất đem toàn bộ phòng ở đều chiếu sáng trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, để cho người ta cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu. Dương Lan đang tĩnh tọa tu hành, tiếng hít thở của hắn trầm ổn hữu lực, nương theo lấy tư tưởng của hắn cùng tinh thần dần dần tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một vòng quang mang màu vàng, đây là hắn tu luyện thành quả, là hắn tích lũy linh khí tại thân thể chúng quanh thể hiện đột nhiên, trong phòng xuất hiện dị động trên mặt đất Minh Châu bắt đầu chấn động, trong không khí xuất hiện từng đợt gió lốc đây là trong phòng bắt quái trận pháp bị xúc động. Mắt Trần có thể thấy từng tia từng sợi xương mù màu trắng lúc lên, như là như tiên cảnh cảnh tự bốn. Ân. Sự tinh dị Dương Lan bỗng nhiên mở mắt, lướt qua bên ngoài quanh tay đứng yên Vũ Văn Hoang Tịch, nhà nhà hỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn đang nghiên cứu cơn xoáy luẩn phù văn đem đã được đến vân giới chi tâm lần nữa lớn mạnh, dần dần hấp thu hết cơn xoáy luẩn phù văn năng lực bốn. Hồi bẩm Dương Tiền Bối, Văn Bối có việc muốn hướng Tiền Bối Vũ Văn Hoang Tịch thần sắc siết chặt, Dương Lan bằng bà quy áp làm hắn hô hấp đều có chút khó khăn, nhưng là vẫn cắn răng, mở miệng chuyện là như thế này, lần này Văn Bối gia tộc Vũ Văn Hoang Tịch nhanh chóng giải thích, tương lai dòng đi mạch đều nói rồi cái rõ ràng. Dương Lan biết được, Vũ Văn Hoang tịch gia tộc bên trong xuất hiện một chút phản loạn, những này phần tử phản loạn xâm nhập đến gia tộc nội bộ, Nưu Toan cấp gia tộc chính quyền, khống chế gia tộc tài nguyên bọn hắn lợi dụng nội bộ gia tộc mâu thuẫn, kích động phân liệt, gây ra hỗn loạn, làm cho cả gia tộc lâm vào trong một mành hỗn loạn. Trong cung điện, Vũ Văn Hoang tịch đứng tại Dương Lan sau lưng, tiếng hít thở của hắn tại trống trải trong phòng quanh quẩn hắn thấp giọng nói, và người biết, điều đình cầu này có chút đường đột, nhưng trong gia tộc trưởng lão nói tới, cần tiền bối trợ giúp, nguyện ý dâng lên gia tộc phong thuộc tính công pháp, môn công pháp này chính là hi hữu biến dị thuộc tính công pháp, tin tưởng đối với tiền bối sẽ có trợ giúp. Dương Lan chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Vũ Văn Hoang Tịch, sắc mặt lại nhàn. Vũ Văn Hoang Tịch rất là khẩn trương, thẳng đến thời gian một chén trà công phu đằng sau, Dương Lan hít vào một hơi thật dài, sau đó nhẹ gật đầu. Quyết định của hắn để Vũ Văn Hoang Tịch cảm thấy kinh ngạc, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Dương Lan sẽ như thế sảng khoái đáp ứng hắn thỉnh cầu đa tạ tiền bối. Đa tạ Dương tiền bối. Vũ Văn Hoang Tịch phịch một tiếng quỳ xuống đất, phanh phanh phanh dập đầu mấy cái cả mặt đất đều chấn động không thôi. Dương Lan sớm nhập hiểu rõ đi sau hiện, Vũ Văn Hoang Tịch gia tộc nội bộ quan hệ phức tạp giống như một đoàn dây rối. Có một ít thân thích là phản loạn người ủng hộ. Bọn hắn hy vọng thông qua lần phản loạn này đến tước đoạt gia tộc trưởng khống quyền mà đổi thành một số người thì là trùng với Vũ Văn Hoang Tịch, bọn hắn không hy vọng nhìn thấy gia tộc phân liệt tại cái này trong cục diện hỗn loạn, còn có rất nhiều phái trung gian, bọn hắn cũng không duy trì phản loạn, cũng không hoàn toàn chung với Vũ Văn Hoang Tịch nói như vậy, gia tộc của ngươi bên trong quan hệ, đích thật là hỗn loạn không chịu nổi. Dương Lan im lặng thở dài. Căn cứ Vũ Văn Hoang Tịch hồi ức, Dương Lan rất nhanh liền làm rõ Vũ Văn gia tộc nội loạn tình hình. Kỳ thật, cũng chính là trong gia tộc bên ngoài tranh đấu tình hình. Vũ Văn gia tộc làm làm nông thành một trong tam đại gia tộc, Vũ Văn gia tộc một mực tại trong phiến địa vực này chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Nhưng mà, ở nội bộ gia tộc, một trận huyết tính nội loạn ngay tại Lãng Yên ấp Vũ. Vũ Văn Hoan Tịch, Vũ Văn gia tộc thiếu chủ, một cái đã từng lấy dung cảm cùng công chính chữ danh tuổi trẻ lãnh tụ, bây giờ lại lâm vào quyền lực trong vòng xoáy bốn. Các huynh đệ của hắn, từng cái dã tâm mừng mừng, vì tranh đoạt gia tộc quyền thống trị, không tiếc cùng thân nhân triển khai tàn khốc chiến đấu. Một đêm bên trên, ánh trăng trong sáng, tinh quang lấp loé. Vũ Văn gia tộc trong đại trạch, các huynh đệ cầm trong tay lưỡi dao, dấu dếm sát cơ hoang vắng một mình đứng tại nóc nhà. Nhìn qua ánh trăng kia dưới đao quang kiếm ảnh, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Một trận chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Các huynh đệ xuất thủ tàn nhẫn, đao kiếm không có mắt, máu tươi vẩy ra. Hoàng Vãng thân tiến bọn họ từng cái ra xuống, các huynh đệ của hắn thì càng đánh càng hăng. Tại cái nải tàn khốc ban đêm, Hoàng Vãng lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng tư vị đột nhiên, một thân ảnh từ chỗ tối xung ra, một đao đâm vào Hoàng Vãng phần bụng, Hoàng Vãng thống khổ ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người xuất thủ kia đúng là hắn thân đệ đệ vì cái gì? Hoàng Vãng thở hào hển hỏi đệ đệ mặt không thay đổi trả lời, vì gia tộc tương lai Ta nhất định phải thay thế vị trí của ngươi." Hoang Vãng nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy bi thống hắn biết, gia tộc này đã lâm vào không cách nào vãn hồi vận rủi, hắn cắn răng nhận thụ lấy phần bụng đau đớn, trong tay nắm chặt một cây đoản kiếm, chuẩn bị vì bảo vệ sinh mệnh của mình mà chiến. Chẳng nay nội loạn, để Vũ Văn gia tộc lực lượng suy yếu rất lớn. Mông Thành hai gia tộc khác thừa cơ phát động công kích. Vũ Văn gia tộc lãnh địa bị xâm chiếm, các tộc nhân trôi dạt khắp nơi, đã mất đi ngày xưa vinh quang. Sau 3 ngày, Dương Lan đi tới Mông Thành, Đây là Vũ văn gia tộc vị trí trụ sở hắn một đường đi xuyên qua phồn hoa trung trợ, ven đường thưởng thức cái này tràn ngập dị vực phong tình cổ thành nơi xa, tường thành cao ngất đứng sừng sững ở dưới bầu trời, phảng phất thủ hộ lấy tòa thành thị này an bình. Dương Lan rốt cục đi tới Vũ văn gia tộc trước cửa phủ đệ, phong cách cổ xưa trên cửa chính khảm nạm lấy đẹp đẽ phù điêu, hiện lộ rõ ràng gia tộc vinh quang cùng lịch sử bốn. Vũ văn hoàng tịch cung cung kính kính dẫn đầu Dương Lan tiến về gia tộc cấm địa trên đường đi, bọn hắn xuyên qua rất nhiều hoa lệ đình viện, thưởng thức những cái kiến trúc cổ lão cùng phức tạp lâm viên. Dương Lan không khỏi đối với gia tộc này sinh ra càng sâu hứng thú. Trong lâm viên kiến trúc phong cách cổ xưa trang nhã, gạch xanh ngói xanh, mái cong sừng vẹn, mỗi một chỗ chi tiết đều tràn đầy lịch sử vết tích. Dương Lan dọc theo một đầu đường nhỏ đi về phía trước, ven đường là từng luống nở rộ đoá hoa, trên cánh hoa dính đầy hạt sương, bóng ánh sáng long lanh. Nơi xa là một tòa cầu nhỏ, dưới cầu dòng nước róc rách, con cá vui sướng bơi qua bơi lại. Chương 367. Văn Vũ đồ đằng. Chương 367. Văn Vũ đồ đằng. Dương Lan cảm thấy mình phảng phất nghe được cổ đại tiếng đàn du dương, ngửi thấy nhàn nhạt hương hoa rốt cuộc, bọn hắn đi tới cấm địa lối vào một tòa khổng lồ cửa đá đứng sừng sững ở trước mắt, phía trên khắc đầy thần bí ký hiệu cùng văn tự cổ lão. Vũ Văn Hoang tịch nhẹ nhàng chạm đến lấy trên cửa minh văn, thấp giọng niệm tụng lấy cái gì cửa đá chậm rãi mở ra, phảng phất mở rộng một cánh thông hướng không biết thế giới môn hộ. Dương Lan đi theo Vũ Văn Hoang tịch bước vào cấm địa, một trận hàn khí đập vào mặt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là một cái cự đại tầng hầm, bốn phía hiện đầy băng lảnh lách đá bốn. Tại dưới ánh đèn LM Nhìn thấy rất nhiều kỳ dị dụng cụ cùng thần bí trang bị, trong lòng không khỏi khẽ động, âm thầm suy tư đây là gia tộc bọn ta nhất cơ mật phòng thí nghiệm Vũ Văn Hoang tịch thanh âm tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn, chúng ta ở chỗ này nghiên cứu các loại pháp thuật biến dị cùng lực lượng, để có thể vì gia tộc mang đến lực lượng cường đại hơn. Pháp thuật Dương Lan nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua hai mắt chúng quanh trang bị, không nói một lời bốn. Dương Lan đi theo Vũ Văn Hoang tịch sau lưng, xuyên qua một tầng lại một tầng cửa lớn, đi tới Vũ Văn gia tộc trong cấm địa, hắn cảm thấy không khí chúng quanh đều có chút ấm lãnh, phảng phất là tiến nhập một thế giới khác. Bọn hắn đi vào một cái cự đại thạch thất, bên trong trưng bày một chút cổ lão đồ vật cùng đế đàn, để Dương Lan nhớ tới cổ lão thần bí tông giáo ở thạch thất một bên, có một cái cự đại vết đá, phía trên khắc lấy một chút cổ lão đồ đằng cùng minh văn, đây là gia tộc bọn ta bí điện Vũ Văn Hoàng Tịch chỉ vào những cái kia lò đằng cùng minh văn, đây đều là gia tộc bọn ta các tổ tiên lưu lại, ghi chép bọn hắn tu hành kinh nghiệm cùng truyền thừa. Dương Lan đến gần một chút, cẩn thận quan sát những cái kia đồ đằng cùng minh văn, phát hiện bọn chúng tựa hồ là một loại đặc tụ phù văn, ẩn chứa lực lượng thần bí hắn cảm thấy mình tu vi đang không ngừng tăng trưởng. Phàn Phất những này bí điện ngay tại hướng nàng truyền lại một loại nào đó tin tức, đây là gia tộc bọn ta trọng yếu nhất một trong những bí mật Vũ Văn Hoang Tịch nói ra, chỉ có gia tộc trưởng lão cùng người thừa kế mới có thể hiểu rõ bí mật này 4. Văn Vũ đồ đằng. Vũ Văn Hoang Tịch mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói ra món đồ này, bị ngươi một tên tiểu bối cho lấy được. Dương Lan hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, đây hết thảy tựa hồ thuận lợi quá mức 4. Đó là một loại cổ lão đồ đằng, phía trên hiện đầy pha tạp đường vân, Phàn Phất ghi chép Vũ Văn gia tộc lịch sử lâu đời. Dương Lan luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, hắn nghi ngờ nhìn về phía Vũ Văn Hoang Tịch, hỏi Ngươi vững tin đây là thông hướng cấm địa duy nhất cửa vào sao?" Vũ Văn Hoang Tịch không trả lời ngay, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát dứt trần chờ. Nhưng vào lúc này, một đám người khoác chiến giáp Vũ Văn gia tộc chiến sĩ đột nhiên từ trong bóng tối tôn ra, đem hai người đoàn đoàn bao vây. Trên mặt của bọn hắn mang theo lẫm khốc sắc ý, binh khí trong tay tại ảm đạm dưới ánh đèn lóe ra hàn quang. Dương Lan mắt sáng lên, đối với xuất hiện Vũ Văn gia tộc nhân viên, căn bản không ngoài ý muốn, ngược lại đối với Vũ Văn Hoang Tịch nói ra, "Đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói đó là cái lối đi bí mật sao?" Vũ Văn Hoang Tịch cười chua xót cười, thở dài nói, "Đúng vậy, Ta là bị lừa. Thối này đồ đẳng căn bản không phải thật đồ đẳng, bọn hắn lừa ta." Vũ Văn Hoang Tịch cắn răng nghiến lợi lên tiếng uốn. Vũ Văn gia tộc trưởng lão trừng mắt Vũ Văn Hoang Tịch cùng Dương Lan, khàn giọng hô: "Các ngươi hai cái này không biết sống chết người trẻ tuổi, lại dám đánh gia tộc bọn ta đồ đẳng chủ ý, thật sự là muốn chết." Vũ Văn Hoang Tịch không tự chủ được lùi lại một bước, bọn hắn có thể cảm nhận được trưởng lão trên người phát ra uy áp cùng sát khí. Dương Lan toàn thân bộ phát một cỗ khí thế, không có chút nào chịu ảnh hưởng dáng vẻ uốn. "Gươi lạnh một tiếng, hừm nhìn về phía Vũ Văn gia tộc trưởng lão bốn. "Hừ, đã các ngươi không nghe khuyên cáo, Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Trưởng lão gào thét, sau đó từ trong ngực móc ra một tấm lá bùa màu vàng, hung hăng quăng xuống đất. Theo lá bùa rơi xuống đất, một cỗ khí tức tủy dị tràn ngập trong không khí già, cảnh sát xung quanh cũng trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, đây là Vũ Văn Hoang Tịch cảm giác được một trận tim đập nhanh, nhịn không được thấp giọng kinh hô hét tình cấm chế. Vũ Văn Hoang Tịch trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn biết mình đã lâm vào sinh tử chi cảnh. Hoang cảnh xung quanh trở nên đỏ như máu đứng lên, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi trưởng lão cởi gần đến gần bọn hắn, trong tay xuất hiện một thanh đống máu truy thủ, hiển nhiên là chuẩn bị đối bọn hắn thống hạ sát thủ Dương Tiền Bối, coi chừng Vũ Văn Hoang tích hét lớn một tiếng, muốn ngăn tại Dương Lan trước người, nhưng là trưởng lão tốc độ lại là nhanh đến mức lạ thường, lập tức liền đi tới trước mặt của bọn hắn đi chết đi, trưởng lão một tiếng gào thét, dao găm trong tay phát ra chướng mắt hàn mang muốn. Lan. Dương Lan chợt lạnh giọng hét lớn, một cú bàng bạc quý ác, trực tiếp đè lại trưởng lão thân thể, lập tức cho đánh bay ra ngoài, chứa ở trên vách tường, rầm rầm sụp đổ. Dương Lan một phát bắt được Vũ Văn gia tộc trưởng lão cổ áo, đem hắn trong nháy mắt đánh bay, đâm vào xa xa trên vách tường bụi bặm bay lên, toàn bộ đại sảnh cũng vì đó chấn động muốn. Cùng lúc đó, Dương Lan cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ở sau lưng mình hội tụ. Hắn biết, đó là Vũ Văn Hoang tịch pháp thuật đang chuẩn bị phóng thích hắn không có dư thừa do dự, lập tức phi thân hướng về phía trước, đem chính mình hộ Thuẫn chăm chú che lại sau lưng Vũ Văn Hoang tịch bốn. "Hừ, các ngươi những cặn bã này." Dương Lan hờ hững nhìn qua tất cả Vũ Văn gia tộc nhân viên, thanh âm của hắn to rõ không gì sánh được, nhưng lại rất là bình tĩnh, lạnh nhạt, bất vi sở động, phảng phất một cái thánh giả, trong đại sảnh quân quận, tràn đầy khinh thường. Lúc này, toàn bộ đại sảnh đã trở nên hỗn loạn tương bừng bốn. Vũ Văn gia tộc trưởng lão ở phía xa chậm rãi đứng lên, trên mặt của hắn mang theo một tia âm tàn dáng tươi cười, hắn cũng không có bận vì vừa mới đả kích mà từ bỏ ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo bốn. Dương Lan tích góp lực lượng vào thân, cơ bắp của hắn như là long bản hộ cư, vô cùng uy mãnh bốn. Hắn hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang ngưng thần tụ lực, trung quanh khí tức trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đột nhiên, hắn ầm vang một phát, như là trên chín tầng trời sóng lớn ục lên, khí thế kinh thiên động địa bốn. Chương 368. Đồ đàng huyễn cảnh. Chương 368. Đồ đàng huyễn cảnh. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, trong nháy mắt hóa thành vô số pháp thuật thần thông, như là linh động tinh linh. Ở trong không khí bay múa những pháp thuật này, thần thông tản ra hào quang sáng chói, đem toàn bộ Vũ Văn gia tộc khu vực chiếu lên giống như ban ngày bốn. Trừ Vũ Văn Hoang Tịch bên ngoài tất cả Vũ Văn gia tộc người, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé cùng bất lực thân thể của bọn hắn tại pháp thuật thần thông uy lực bên dưới, trong nháy mắt bị xé nứt, bị đốt cháy, cho đến hôi phi yên diệt bốn. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung dậy, trong không khí tràn đầy bạo ngược khí tứ bốn. Dương Lan thân thể tại pháp thuật thần thông lực lượng bên dưới, cũng trong nháy mắt trở nên cực độ mỏi mệt mỏi, nhưng là hắn ý nguyên cứng cỏi vững, như núi lớn, vĩnh viễn không sụp đổ bốn. Trên mặt của hắn tràn đầy sát khí, trong mắt quang mang phảng phất có thể đâm rách hằm, chiếu sáng cả thế giới hỗn náo của hắn tại trong cuồng phong bay phất phới, sau lưng thì là một mảnh hỗn độn chiến trường, vô số sinh mệnh ở trong tay của hắn tan thành mây khói bốn. Nhưng mà, cho dù là đối mặt dạng này huyết tinh cùng bạo lực chẳng cảnh, Dương Lan cũng không có chút nào dao động bốn. Dương Lan lấy ra hai cái phù lục, đây là hắn trước đó chuẩn bị xong, hắn đem hai cái này phù lục đặt ở đồ đằng bên cạnh, đồng thời đọc lên trên phù lục chú ngữ theo chú ngữ vang lên, hắn cảm giác đến xung quanh khí tức bắt đầu trở nên nghiêm trọng, đại địa phảng phất tại run rẩy bốn. Tại hoàn thành đây hết thảy đằng sau, Dương Lan rời đi địa phương thần bí này tại hắn trước khi rời đi, hắn đem hai cái này phụ lục giao cho Vũ Văn Hoang Tịch, đây là hắn nhìn chúng một tên thành viên trọng yếu bốn, hy vọng Vũ Văn Hoang Tịch trong tương lai có thể có thành tựu. Vũ Văn Hoang Tịch tiếp nhận phụ lục, trên mặt tràn đầy kính sợ cùng lòng cảm kích bảy. Sau năm ngày, Dương Lan rời đi. Dương Lan ngắm nghía trong tay, Văn Vũ đồ đằng, đó là một cái tinh tế điêu khắc ký hiệu thần bí, ẩn chứa không biết lực lượng hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, sau đó chậm rãi đem pháp lực rót vào đồ đằng bên trong, đồ đằng bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, cũng dần dần tăng cường, thẳng đến cả phòng đều bị ánh sáng chói mắt bao phủ. Dương Lan ánh mắt bị quang mang nhò nhói, nhói, hắn nhịn không được nhắm mắt lại lúc này, một vài bức xuất hiện ở trước mắt hắn thoáng hiện, đó là liên quan tới Văn Vũ Đồ Đẳng, bí mật 4. Đầu tiên xuất hiện chính là một cái cổ lão bộ lạc, mọi người thân mang gia thú, cầm trong tay chặt khí, ngay tại cử hành một trận thần bí nghi thức thủ lĩnh của bọn hắn, một người mặc lông vũ trang trí cường tráng nam nhân, giơ lên cao cao một cây có khắc phức tạp đồ án đồ đẳng trụ, mọi người tại hắn dẫn đầu xuống reo hô bốn. Sau đó hình ảnh nhất chuyển, hiện tại là tại một trận trong lúc kịch chiến bộ lạc cát chiến sĩ xung cảm đối kháng lẫn nhân. Thủ lĩnh đứng tại trước trận, tay cầm đồ đảng trụ, ủng hộ lấy sĩ khí cứ việc bộ lạc các chiến sĩ ở thế yếu, nhưng bọn hắn ánh mắt tràn đầy kiên định cùng hy vọng lẫn nhân, thủ lĩnh đem đồ đảng trụ chỉ hướng bầu trời, một đạo cường đại quang mang từ đồ đảng bên trong bắn ra, trong nháy mắt đánh bại địch nhân bộ lạc các chiến sĩ hoan hô lên, bọn hắn thắng lợi quy. Công cho thủ lĩnh cùng, Văn Vũ đồ đảng, 4. Nhưng mà, khi Dương Lan mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện chính mình còn tại nguyên địa, trong tay y nguyên nắm chặt Văn Vũ đồ đảng, những hình ảnh kia phảng phất đang ở trước mắt, nhưng lại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thế mà thấy được đã từng hình ảnh, đây là gia tộc kia chiến đấu trường diện sao? Dương Lan tự lẩm bẩm thử lại thử một lần đi. Dương Lan tại văn vũ đồ đằng trước mặt do dự một lát, sau đó hít sâu một hơi, đưa tay thả đi lên đồ đằng có chút tỏa sáng, Dương Lan cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ đồ đằng truyền vào trong tay, xuyên qua thân thể của hắn, phảng phất đem hắn linh hồn đều chấn động bốn. Dương Lan cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến hóa, nàng phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh cổ lão chiến trường hắn nhìn thấy trên bầu trời to lớn thú ảnh, núi một dạng cao thân thể, che khuất bầu trời. Hắn cảm thấy mặt đất đang run dậy, phảng phất cái kia to lớn thú ảnh mỗi một lần giẫm chân đều có thể dẫn phát địa chấn hắn nhìn thấy những thú ảnh kia cơ móng vuốt to lớn cùng răng bén nhọn cùng một đám quần áo tà tươi nhân loại chiến đấu. Nhân loại chiến sĩ mặc dù mỏi mệt mà vết thương chồng chất, nhưng bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng dũng khí bọn hắn dùng thô giáp kiếm gỗ cùng thạch đao đối kháng thú ảnh, một lần lại một lần phát động công kích. Dương Lan cảm thấy mình trái tim tại kịch liệt nhảy lên, lòng bàn tay của hắn tràn đầy mồ hôi. Hắn biết, đây là một cái chân thực chẳng cảnh, một cái đã từng phát sinh ở trên mảnh đại lục này chiến đấu đột nhiên, một cái thu ảnh hưởng Dương Lan vào tới, hắn không cách nào di động, chỉ có thể nhìn móng vuốt to lớn kia hướng hắn vung tới. Dương Lan nội tâm tràn đầy sợ hãi, nhưng hắn biết, hắn không thể trốn tránh, hắn cần đối mặt cái này khiêu chiến. Ngay tại thú ảnh móng vuốt sắp đánh trúng Dương Lan thời điểm, trong lúc bất chợt một đạo quang mang từ Dương Lan trong thân thể bạo phát đi ra, đem thú ảnh đẩy ra. Dương Lan cảm thấy một cỗ ấm áp áp lực lượng từ trong thân thể của hắn tuôn ra, đó là Văn Vũ Đồ đàng lực lượng. Dương Lan đứng tại cổ lão trong huyệt động, tiếng tim đập tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn ngón tay của hắn nắm chặt bên người tảng đá, phản phất muốn từ lạnh lẽo cứng rắn trong vách đá hấp thu một chút lực lượng. Trong huyệt động tràn ngập cổ lão ma khí tấp thân bí, cùng Dương Lan thời khắc này tâm cảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vốn. Dương Lan tâm thần yên tĩnh, mí nhơi ngưng thần, hết sức chăm chú nhìn chăm chú trước mặt Văn Vũ Đồ đàng tìm của hắn đập dần dần chấm dần. dần, dần hợp cũng biến thành nộ hỏa, phảng phất cùng thiên địa hỏa làm một thể bốn. Đúng lúc này, một cỗ cường đại lực lượng từ đồ đằng bên trong phóng xuất ra, như là vạn mã buôn đằng giống như tràn vào Dương Lan thân thể, hắn cảm thấy mình phảng phất bị một cỗ vô hình dòng lũ cuốn đi, thân bất do kỷ bị đẩy hướng một cái thế giới không biết bốn. Dương Lan trước mắt hoàn toàn mơ hồ, xung quanh thế giới tựa hồ trở nên vặn vẹo mà trừu tự bốn. Đây là cái gì chẳng lẽ lại là một loại nào đó huyền tượng không thành? Dương Lan lơ đãng nhăn nhăn lông mày của chính mình, cảm giác giống như tiến nhập một cái thế giới kỳ dị bốn. Tựa hồ có một loại mộng cảnh ý thức lại hoặc là không có. Chương 369 Hậu kỳ đỉnh phong. Chương 369, hậu kỳ đỉnh phong. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy thời gian lưu chuyển, không gian kéo dài thân thể của hắn bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, phản phất hắn có thể theo gió mà động, theo sóng cả phiêu lưu bốn. Đột nhiên, một vòng xoáy khủng lồ xuất hiện tại Dương Lan trước mặt, đem hắn hấp dẫn sâu đậm đi vào, hắn cảm thấy mình phản phất bị tổn vệ, hết thảy đều tại vòng xoáy này bên trong biến mất bốn. Nhưng mà, tại mảnh vũ trụ nội này bên trong, Dương Lan đột nhiên cảm thấy một loại kỳ lạ tồn tại. Đó là một loại cổ xưa mà cường đại lực lượng, nó tựa hồ đang hướng nàng truyền lại một loại tin tức, để hắn có thể nắm giữ nguồn lực lượng này. Dương Lan bắt đầu cùng nguồn lực lượng ngày giao lưu, nội tâm của hắn bắt đầu cùng nó sinh ra cộng minh năng cảm thấy mình phản phất tại phi hành, bay qua thiên sơn và thủy, xuyên qua tầng mây, bay thẳng tương cùng muốn. 10 năm, 100 năm, ngàn năm muốn. Ầm ầm, 3. Thế giới tinh thần phát sinh không thể tưởng tượng chấn động đó là đột phá. Đột nhiên, Dương Lan hét lớn một tiếng đột phá thanh âm giống như tiếng sét đánh chấn động tứ phương, rung động lòng người ngay sau đó, trong cơ thể hắn pháp lực như suối nước giống như sôi trào mãnh liệt, lao nhanh không thôi, phản phất muốn phá thể mà ra, hình thành một cỗ không thể ngăn cản lực lượng. Trong tấm hình Dương Lan nụ thân tại pháp lực trùng kích vào lung lay sắp đổ, mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy, phảng phất tại hô hoán ở bên trong lực lượng trong con người của hắn lóe ra kiên định qua mang, đối mặt gian nan hiểm trở, hắn không có lùi bước, không có e ngại, chỉ có dũng cảm tiến tới quyết tâm muốn. Linh khí chung quanh như là nhận lấy hấp dẫn, nhao nhao hướng Dương Lan tụ đến, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, những linh khí này tại Dương Lan thể nội hóa thành từng luồng từng luồng lực lượng cường đại, không ngừng mà đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, tựa hồ đang khiêu chiến cực hạn của hắn. Dương Lan nội tâm tràn đầy dã dữ cùng thống khổ, Nhưng hắn không hề từ bỏ hắn biết, đây là hắn một lần đột phá, một lần trưởng thành, cơ hội hắn yên lặng nhận tụ lấy thông khổ, không ngừng mà dẫn dắt đến pháp lực vận hành, để bọn chúng tại thể nội lưu chuyển, dần dần dung hợp làm một thể bốn. Thời gian tựa hồ đang giờ khắc này trở nên chậm lại, Dương Lan cảm giác mình thân thể cùng linh hồn phảng phất bị lôi kéo thành vô số cái mảnh vỡ nhưng mà, đúng lúc này, một đạo linh quang tại trong đầu của hắn xuất hiện, giống như một đạo thiên điện vạch phá hắc ám bầu trời đêm. Dương Lan bắt lấy đạo linh quang này, dùng hết khí lực toàn thân, đem pháp lực của mình đẩy hướng cảnh giới càng cao hơn. Oen! Lại là một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên địa đều đang vì đó rung dậy. Dương Lan thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, đem linh khí chung quanh đều chấn động đến tứ tán ma bay đột nhiên, Dương Lan thân thể bắt đầu tản mát ra quang mang mấy liệt, tia sáng này như là thái dương bình thường chiếu sáng toàn bộ sơn động thân thể của hắn tại trong quang mang dần dần trở nên trong suốt đứng lên, phản phất dung nhập trong tia sáng này. Giao diện thu tính. Dương Lan trong đôi mắt hiện lên vô số đạo tinh quang, trong lòng đột nhiên hét lớn một tiếng, "Bốn." Dương Lan linh căn, Kim tiên phẩm, Mộc tiên phẩm, Nước tiên phẩm, Lửa tiên phẩm, Đất tiên phẩm, Gió tiên phẩm, Lôi tiên phẩm, Băng tiên phẩm, Ánh sáng tiên phẩm, tối tiên phẩm tu vi, hấp thể hậu kỳ đỉnh phong thể chất, đỏ la linh thể tiên phẩm, thiên tâm thánh hồn thể tiên phẩm.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 Côn Phong kiếm pháp siêu phá cực hạn, Giao Long 28 trưởng siêu phá cực hạn, Thanh Bạch công siêu phá cực hạn, Linh Thủy quyết siêu phá cực hạn, Tiêu Viêm công siêu phá cực hạn, Sa Thạch quyết siêu phá cực hạn, Sương Ngưng quyết siêu phá cực hạn, Ngũ Hành độn thuật siêu cực hạn, Đại Chu Thiên tinh thần, Cầm Tiên thủ siêu phá cực hạn, Tinh thần đoán thể thuật siêu phá cực hạn, Âm Dương Hoa Linh công siêu phá cực hạn 4. Chúc tính điểm 999 vạn hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Dương Lan trong lòng vui mừng, rốt cục hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Hắn chỉ cảm thấy trong nội phủ linh lực như hồng thủy mạnh thu giống như phun trào, tràn ngập kinh mạch của hắn uốn. Tất cả kinh mạch đều đã bị đạt thông, chỉ thiếu chút nữa Hắn liền có thể bước vào đại thừa kỳ. Hắn ngồi xếp bằng, đem tâm thần chìm vào nội phủ, cảm thụ được cái kia cố cường đại linh lực, hắn bắt đầu điều động linh lực, dựa theo một loại nào đó đặc biệt vận hành lộ tuyến, tại thể nội vận chuyển bốn. Linh lực vận chuyển một chu thiên, Dương Lan nội phủ liền lóe lên một tầng quang mang nhàn nhạt đó là một loại màu lam thâm thúy, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất hắn cảm giác đến thân thể của mình phảng phất biến thành một cái cự đại bảo tàng, ẩn chứa vô cùng vô tận linh lực. Dương Lan yên lặng suy nghĩ, đây là tu tiên giới cảnh giới cuối cùng, đại thừa kỳ đây là hắn cho tới nay mục tiêu, cũng là linh giới tu chân điểm cuối cùng. Cuối cùng liền chỉ có một cái độ kiếp kỳ và la nói, đại thừa kỳ bên trong, bao hàm độ kiếp kỳ. Một khi tiến vào đại thừa kỳ, hắn liền có thể vượt qua tiên kiếp, phi thăng tới tiên giới, trở thành tiên nhân chân chính. Tại tu tiên giới, đại thừa kỳ là một cái truyền thuyết, một người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới rất nhiều một đời người đều đang tu luyện, nhưng thủy chung không cách nào đạt tới cảnh giới này nhưng mà, Dương Lan lại từng bước một đi hướng giấc mộng này bốn. Hắn con đường tu luyện cũng không phải là thuận buồm xuôi gió bốn. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, hắn đã trải qua vô số khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ bốn. Trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là đạt tới đại thừa kỳ, phi thăng tiên giới bốn chỉ có đến thế giới mới có thể có cơ hội trở lại đã từng cố hương. Còn có Bạch Phượng Nhi cấp nàng, hiện tại cũng không có đầu mối chỉ có thể kiên nhận đi tu luyện. Chương 370, thế giới ma pháp. Chương 370, thế giới ma pháp. Tu vi cao, có lẽ liền có thể giải quyết những vấn đề này tự hồ, ta đã từng thu thập qua liên quan tới đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ tình báo tương quan vốn. Dương Lan trong lòng hơi động, con ngón đúng ra, từ chữ vật trong linh giới lấy ra vô số cổ tịch, sách ngọc giản. Dương Lan đắm chìm tại cổ tịch cơ hương bên trong tìm kiếm lấy liên quan tới độ kiếp kỳ một chút ghi chép mỗi một trang, mỗi một chữ, đều tựa hồ ẩn chứa giữa thiên địa huyền bí. Hắn cẩn thận nghiên cứu, không ngừng phỏng đoán, gắng đạt tới đem cái kia thần bí kiếp nạn miêu tả đến càng thêm sinh động muốn. Trong sách miêu tả, độ kiếp kỳ chính là trên con đường tu hành một cửa ải, như là trước tờ mở sáng hắc ám, một mảnh đen kịt, lại tràn đầy biến số cùng nguy cơ lúc này, người tu hành cần ngưng thần tụ khí, chống được tiên kiếp, mới có thể phá kén thành bướm, đi vào tu hành đỉnh phong. Dương Lan nhắm mắt lại, trong lòng phác họa ra một vài bước độ kiếp kỳ hình ảnh hắn nhìn thấy cuồng phong gầm thét, lôi điện đàn sen, bầu trời trong nháy mắt trở nên như mực hắc. Cám lại gặp người tu hành ngồi xếp bằng, tay áo bồng bềnh, tựa như đón gió ngọc thụ thân thể của bọn hắn bị vô số đạo lôi điện đánh trúng, nhưng mà trong ánh mắt lại để lộ ra kiên định cùng chấp nhất muốn. Hắn tiếp tục đắm chìm tại thư hương bên trong, ý đồ tìm vượt qua kiếp này bí quyết trong sách nâng lên, chỉ có nội tâm thanh minh, thủ vững bản tâm, không bị ngoại ma chó nhiễu, mới có thể thành công chống được tiên kiếp kiếp này, không chỉ có khảo nghiệm người tu hành thực lực, càng là đối với nó tâm tính nghiêm trọng khảo nghiệm. Dương Lan hít sâu một hơi, đem sách khép lại hắn hiểu được, cái này không chỉ là một bản cổ tịch Càng làm một phần quý giá gợi ý hắn cần tại sách này hướng bên trong tìm bản tâm của mình, kiên cố tín niệm của mình, mới có thể tại độ kiếp kỳ trùng chiến thắng tiên kiếp 4. Thời khắc này Dương Lan, trong nội tâm đã có một loại thuế biến dự cảm hắn biết, đây hết thảy chỉ là tu hành bắt đầu, hắn lưu trình còn rất dài nhưng mà, chỉ cần nội tâm kiên định, vô luận đường phía trước gian nan đến mức nào, hắn đều có lòng tin đi đối mặt a. Đúng rồi. Dương Lan nhớ ký tại cái kia hoang mang thời đại, hắn từng nghe đến một vị tu sĩ cấp cao nói qua, ma la giới cùng linh giới chỗ giao giới, đó là hỗn loạn từng bừng lĩnh vực, không gian ổn định vượt qua hết mức, thường thường phát sinh thời không rối loạn sự kiện. Vị tu sĩ kia từng nói, ở mảnh này hỗn độn biên giới, có lẽ có thể tìm được thông hướng một thế giới khác cửa lớn bảy. Trước củng cố một chút tu vi, chờ thêm chút năm, liền đi nhìn một cái đi. Dương Lan khoanh chân ngồi tại trống trải sảnh đá trong động phủ, bốn phía yên tĩnh im lặng, chỉ có một mình hắn tiếng hít thở ở trong không khí quấn quẩn. Trong động vách đá trải qua nhiều năm lắng đọng, lộ ra cổ lão mà trang nghiêm ánh nắng xuyên tấu qua mái vòm khe hở vậy vào trên người hắn, hình thành một đạo cô độc ánh kéo. Dương Lan sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Ngón tay của hắn tại thân thể hai bên nhẹ nhàng đẫy. Phản Phật tại nói nội tâm của hắn chờ mong cùng tâm thần bất định. Hắn tu hành đã tiến nhập một cái giai đoạn mấu chốt, lúc này sảnh đá trong động phủ tràn đầy khẩn trương mà khí tức thần bí đột nhiên dương lan trong đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, phản Phật có thể xem thấu thời gian cùng không gian tự hạng. Ngón tay của hắn đỉnh chỉ đánh, thay vào đó là một cỗ cường đại năng lượng bắt đầu ở bên trong thân thể của hắn phun trào không nghi tới, mấy trăm năm đi qua, lực lượng thần thức của ta lại có đột phá, thật sự là thật đáng mừng a. Dương Lan trên khuôn mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn biết, hắn đã thành công. Lực lượng thần thức của hắn lại có đột phá, hắn hiện tại đã có được lực lượng cường đại hơn. Thần thức ngoại phóng, trong tiếng ù ù, vô hình vô chất lực lượng thần thức tản ra bốn phía bốn. Lúc này, xung quanh hắn cảnh sắc cũng phát sinh biến hóa, hắn thấy được một vùng đất bao la, phía trên tràn đầy các loại sinh mệnh, hắn cảm giác đến mình cùng những sinh mạng này ở giữa thành lập một loại liên hệ, hắn có thể cảm nhận được bọn chúng hỉ nộ ai ố. Hắn cảm giác chính mình phản phất có thể đem nắm chặt chúng quanh mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái khí tức hắn nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ được đây hết thảy, phản phất hết thảy chúng quanh đều trở nên rõ ràng muốn. Hắn cảm giác đến trong thân thể của mình một cỗ cường đại lực lượng ngay tại phun trào. Phản Phật có một cái ẩn hình tay tại dẫn dắt đến hắn hắn dụng tâm cảm thụ được nguồn lực lượng này, thử nghiệm đi khống chế nó bốn. Theo hắn chuyên chú, hắn cảm giác đến nguồn lực lượng kia thời gian dần trôi qua bị hắn nắm trong tay, bên trong thân thể của hắn Phản Phật có một cái vô hình linh hồn tại du động, có thể tùy tâm sử dụng chi phối thân thể của hắn bốn. Lúc này, Dương Lan đột nhiên cảm giác được ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, hắn muốn đi thăm dò một chút thế giới hoàn toàn mới này. Hắn lập tức mở to mắt, hướng nơi xa nhìn lại bốn. Đúng lúc này, vân giới chi tâm chợt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, vụ vụ một tiếng, tựa hồ là không thể chống cự không gian ba động chuyện gì xảy ra. Dương Lan trong lòng kinh hãi, loại cảm giác này chẳng lẽ là sáu? Giống như có một loại cảm giác kỳ quái, vượt qua vô số thời không, như mộng như ảo, làm cho người cảm thấy một tia không chân thực. Nhưng mà, cuối cùng Dương Lan phát giác tựa hồ đã tới một cái không thể tưởng tượng nổi thế giới. Dương Lan mở mắt ra, trước mắt là một cái tràn ngập thần bí cùng ma pháp thế giới, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi ánh nắng xuyên thấu qua xanh thảm bầu trời, vậy vào trên mặt của hắn, để hắn cảm thấy ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một đám sinh vật kỳ dị bay lượn trên bầu trời, bọn hắn mọc ra cánh khổng lồ, trên thân tản ra hào quang chói sáng bốn Dương Lan chưa bao giờ thấy qua sinh vật như vậy, hắn cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một giấc mơ bên trong. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện xung quanh là hoàn toàn hoang lương sa mạc bốn. Ở trong sa mạc, một chút kỳ quái vật thể dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Hắn đến gần xem xét, phát hiện là một chút thần bí pháp khí. Không đối, không phải pháp khí. Dương Lan ánh mắt ngưng trệ, phát hiện loại vật này, cùng hắn tiếp trước trong được đến huyền tượng tác phẩm bên trong, ma pháp vật phẩm rất là tương tự đứt gãy ma trượng. Dương Lan có chút không xác định tự nói, cảm thụ một chút thể nội pháp lực tình huống, không chút do dự đưa tay nhíp một cái, đem cây kia đứt gãy ma trượng thu hút tới lòng bàn tay. Trong tay ma trượng chỉnh thể hiện lên màu đen, đứt gãy thành mấy tiết, trong đó một tiết còn đang không ngừng mà run run từng tia từng tia năng lượng lưu lại. Chương 371, Ma trượng, lão nhân. Chương 371, Ma trượng, lão nhân. Nó đã từng là một cây hoàn chỉnh ma trượng, nhưng bây giờ lại đứt gãy thành mấy tiết. Mặc dù đứt gãy ma trượng đã đã mất đi nó vốn có lực lượng, nhưng nó ẩn chứa lực lượng thần bí lại vẫn làm cho Dương Lan cảm thấy một tia quỷ dị. Dương Lan đưa tay vươn hướng một tiết đứt gãy ma trượng, ngón tay của nàng nhẹ nhàng chạm đến lấy cái kia bóng loáng ma băng lánh đầu gỗ hắn nhắm mắt lại, ý đồ cảm thụ ma trượng lực lượng thần bí tự hồ, cùng pháp lực không phải một cái phương hướng. Dương Lan nhìn xem trong tay tách ra ma trượng, không khỏi bắt đầu tưởng tượng chính mình phải chăng đã tiến nhập một cái thần bí thế giới ma pháp hắn nhìn xung quanh, phát hiện chính mình đang đứng tại một cái hoang vu sa mạc, không khỏi thần thức mở rộng, xuyên qua vô số khoảng cách, chỗ sa sa, một cái rừng rậm cổ la 4. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy vào trên mặt đất, tạo nên một loại thần bí mà yên tĩnh không gì bốn. Thực lực hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, lợi như vậy, tối thiểu ở thế giới này, hẳn là có thể đủ miễn cưỡng tự vệ. Dương Lan tiện tay đem ma trượng ném đi, thân hình thoát một cái, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên bầu trời Dương Lan ánh mắt xuyên qua rừng rậm yên tĩnh, sương mù lượn lờ dâng lên, đó là một cái tràn ngập thần bí cùng thế giới không biết trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Phản Phất có thứ gì đang, kêu gọi hắn, dẫn dắt nàng đi thăm dò mảnh kia sương mù phía sau bí mật. Hắn không chút do dự dương cánh bay lượn, vượt qua rừng rậm cuối cùng, hướng phía mảnh kia sương mù bay đi bốn. Nhưng mà, khi Dương Lan đến sương mù tràn ngập địa phương lúc, hắn cũng không có nhìn thấy trong dự đoán tai nạn hoặc sự kiện thần bí tương phản, hắn nhìn thấy chính là hai cái tại trong đồng ruộng nhỏ của lão nhân bọn hắn tuổi khá lớn, nhưng dáng người mạnh mẽ. Phản Phất lao động đối với bọn hắn tới nói là một loại sinh hoạt niềm vui thu bốn. Ánh nắng rọi vào trên người bọn họ, chiếu sáng bọn hắn đầy đầu tóc trắng cùng thật sâu nếp nhăn trong tay của bọn hắn nắm cái quốc, từng tia ma pháp năng lượng ở trong không khí lưu động, phản phất cùng bọn hắn hòa làm một thể bốn. Dương Lan đáp xuống một bên, cũng không không quấy giày đến hai lão nhân này hắn quan sát đến bọn hắn, ý đồ lý giải loại ma pháp kia năng lượng nơi phát ra các ngươi tốt, các lão nhân già dương lần lễ phép mở miệng, ý đồ cùng bọn hắn giao lưu bốn. Hai cái lão nhân ngừng đầu, mỉm cười đáp lại hắn trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy trí tuệ cùng ấm áp, mặc dù có chút hiếu kỳ đối phương khi nào đợi tới, nhưng lại cũng không có hỏi nhiều bốn. "Ngươi tốt." Tiểu Hỏa tử bọn hắn châm miệng một lời, lão đầu cười cười. Ngươi là tới tìm chúng ta sao?" Dương Lan kinh ngạc đằng sau gật gật đầu, quyết định hướng bọn hắn hỏi thăm cái kia cổ thần bí ma pháp năng lượng nhưng mà, tại hắn mở miệng trước đó, nàng hắn lại chú ý tới bên trong một cái tay của lão nhân trên có một chút chảy ra máu. "Các ngươi tại nhỏ cổ thời điểm thụ thương hắn chỉ vào trên tay vết thương, lão hỏi." Hai cái lão nhân nhìn nhau cười một tiếng, phản phất đó là cái Ngây thơ vấn đề bọn hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Những vết thương này chỉ là việc rất nhỏ." Dương Lan nghe được câu trả lời này sau nhíu mày bốn. Hắn biết, đối với phàm nhân mà nói, loại vết thương này nếu như chế xử lý sẽ cảm nhiễm, thậm chí khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh bốn. Bất quá, hiển nhiên đối phương hai người không quá giống là pháp nhân. Quả nhiên, sau một khắc, một vòng màu xanh lá huỳnh quang phát sáng lên, là lão phụ nhân sử dụng pháp thuật, hoặc là nói, ma pháp chữa trị đi, vài lớn lâm khắc bố lỗ khắc, lão phụ nhân móc ra một cây thật nhỏ ma trượng, đối với lão nhân đọc lên chú ngữ. Tại chói mắt hào quang màu xanh lục bên trong, lão đầu tay cơ hồ rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dương Lan kinh ngạc nhìn một chút, cái này hiển nhiên không phải pháp thuật, cùng tu tiên giới thần thông, hoàn toàn không giống, ngược lại rất như là kiếp trước hiện tượng trong tác phẩm. Ma pháp sư. Dương Lan nhìn xem hai cái lão nhân Trong lòng tràn ngập tò mò hắn biết, hai lão nhân này tuyệt không phải bình thường nam vu, trên người bọn họ tán phát khí tức thần bí cùng trong tay ma pháp năng lượng, đều đã chứng minh bọn hắn có không giống bình thường thân phận vốn. Dương Lan chú ý tới, bên trong một cái tay của lão nhân bên trên, lại có mấy chỗ chảy ra, huyết dịch đang từ trong những vết thương kia chảy ra trong nội tâm nàng không khỏi cảm thấy một tia hãi nãy, bởi vì hắn biết những vết thương này là bởi vì hắn đến mà tạo thành vốn. Lão nhân gia, các ngươi sử xuất ma pháp năng lượng rất cường đại hắn mở miệng nói ra, đây là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Các ngươi có thể nói cho ta biết đây là làm sao làm được sao? Hai cái lão nhân nhìn lẫn nhau một cái, sau đó bắt đầu hướng Dương Lan giải thích trong giọng nói của bọn họ tràn đầy thần bí cùng cổ lão lực lượng, để Dương Lan cảm thấy mình phảng phất tại nghe một cái truyền thuyết xa xưa loại ma pháp này, năng lượng đến từ nội tâm của chúng ta bên trong một cái lão nhân nói, nó là của chúng ta từ nương, trí tuệ cùng lao động kết tinh, làm chúng ta dụng tâm đi trồng trọt, dụng tâm đi thu hoạch, loại năng lượng này liền sẽ một cách tự nhiên chạy ra tới. Dương Lan chăm chú nghe lời của lão nhân. Hắn cảm thấy loại năng lượng này cũng không phải là một loại đơn giản ma pháp, mà là một loại thâm hậu triết học cùng sinh hoạt thái độ hắn bắt đầu minh bạch, trên thế giới này thần bí cùng không biết cũng không phải tới từ ở những cái kia hư vô mở miệng kỳ tích, mà là đến từ mọi người đối với sinh hoạt yêu quý cùng truy cầu bốn. Dương Lan hướng hai cái lão nhân ngọ ý cảm ơn, sau đó đột nhiên cất cánh, chuẩn bị tiếp tục hắn thám hiểm hành trình nhưng mà, tại nàng trước khi rời đi, hắn lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hai cái lão nhân tại trong đồng ruộng đổ cỏ chân cảnh. Dương Lan hít sâu một hơi, Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng kích động tại thần thức của hắn dẫn đạo bên dưới, hắn về phía Tây phương đạp không mà đi đường chân trời về phía Tây, mặt trời lặn phương hướng, một tòa phồn hoa thành thị nhân loại như ẩn như hiện bốn. Dương Lan tăng nhanh tốc độ, giống như một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hắn nhịn không được nội tâm chờ mong, hắn muốn nhìn tòa thành thị này, cảm thụ nó người văn khí hơi thở. Khi Dương Lan xuất hiện tại tòa thành thị này trên không thời điểm, hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động tòa thành thị này phồn hoa không gì sánh được, người đến người đi, phi thường náo nhiệt trên đường phố rộng rãi, mọi người mặc các loại màu sắc quần áo, diễn phần mình bận rộn chính mình sự tình trong không khí tràn đầy các loại mùi. Có tươi mới hoa quả, có nóng hổi đồ ăn, còn có đủ loại lương hoa. Chương 372, Dũng binh công hội. Chương 372, Dũng binh công hội. Dương Lan chiều phía dưới rơi đi, đặt vào kiên cố mặt đất, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác hắn đi đến trước một dân hàng, nhìn trước mắt các loại vật phẩm, hắn lấy tay nhẹ nhàng chạm đến, cảm thụ được bọn chúng chân thực những người bên cạnh nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện tiên nhân, trên mặt tràn đầy kính sợ cùng tò mò bốn. Dương Lan lại đi tới một nhà quán rượu trước, nhìn xem đám người ở bên trong, trong lòng của hắn tràn đầy đối bọn hắn hiếu kỳ hắn đi vào, ngồi ở trong một cái góc. Điểm một chén rượu trong tửu quán khách nhân nhìn xem vị này xa lạ khách nhân, không khỏi suy sảo bàn tán. Dương Lan lặng lặng uống rượu, cảm thụ được tên nhân loại này thế giới hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù mình là một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, nhưng hắn chưa từng có thực sự hiểu rõ qua nhân loại bình thường thế giới hắn nhìn xem trong tửu quán khách nhân, trên mặt của bọn hắn tràn đầy các loại biểu lộ, có khoái hoạt, có bi thương, có phẫn nộ, có sợ hãi hắn đột nhiên minh bạch, thế giới này là như vậy phức tạp, như vậy thú vị. Cứ như vậy, chờ đợi vài ngày, 3 ngày liền đến đi dạo quán rượu, ban đêm tùy tiện tìm quán trọ ở lại. Lại làm một ngày. Dương Lan ngồi tại quán rượu nơi hẻo lánh, Trung quanh tràn ngập rượu mạch cùng cá nướng hương khí trong tiểu quán tiếng cãi vã không ngừng, nhưng Dương Lan tựa hồ đã thành thói quen nơi đây hết thảy, hắn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trong tay nắm chặt một chén thanh tịnh rượu, trong ánh mắt lóe ra trầm tư quang mang đột nhiên, trong tiểu quán tiếng cãi vã tăng lớn, mọi người gương mặt trở nên kích động, ngồi tại Dương Lan bên cạnh một vị Dòng binh cũng gia nhập tranh luận. Dương Lan lặng lặng nghe, bọn hắn cãi lộn tựa hồ là bởi vì Dòng binh công hội nhiệm vụ, một loại huyết tinh mà nhiệm vụ nguy hiểm các ngươi biết nhiệm vụ kia đến cỡ nào nguy hiểm không? Một vị dày yếu ma pháp sư run rẩy thanh âm nói nguy hiểm, một vị ngạo mạn Dòng binh cười nhạo nói, chúng ta là vì sinh tồn, không phải là vì an toàn. Trên luận tiếp tục tiến hành, trong thủy quán bầu không khí càng ngày càng căng trương. Dương Lan lặng lặng nhìn đây hết thảy, trong ánh mắt của nàng rất là bình tĩnh đúng lúc này, một vị thân hình cao lớn, gương mặt kiên nghị dòng binh đi đến, hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Dương Lan trên thân. Dương Lan mỉm cười, hướng hắn nhẹ gật đầu bằng hữu, vị kia dòng binh đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống ngươi nghe nói không, dòng binh hỏi nghe nói Dương Lan gật gật đầu, cái kia dòng binh công hội nhiệm vụ, các ngươi cũng muốn đi sao? Dương Lan hỏi bốn. Đúng vậy hắn mỉm cười, ngươi biết chúng ta là vì cái gì? Dương Lan yên lặng nhẹ gật đầu, hắn biết, đây chính là bọn họ sinh hoạt Tràn đầy nguy hiểm cũng không biết, nhưng đây cũng là lựa chọn của bọn hắn. Trong khu ổ quán tranh luận vẫn còn tiếp tục, nhưng Dương Lan cùng Rong Binh đã cách xa đây hết thảy bọn hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, đàm luận tương lai mạo hiểm, đàm luận sinh tồn và dụng khí tại thế giới ma pháp này, tử vong là chuyện thường ngày. Dạng này xem xét, tựa hồ cùng tu chân giới cũng không có khác nhau quá nhiều. Hai ngày sau, Dương Lan đi vào Rong Binh công hội, lập tức bị dòng người hỗn náo rộn ràng cùng các loại ma pháp thanh niên hấp dẫn người tốt thật khêu ít. Dương Lan tự lẩm bẩm, thế giới ma pháp này tràn đầy dị vực phong tình cùng hắn tới mục đích bản thân thế giới tu chân một trời một vực hắn quét một vòng xung quanh, nhìn thấy trên tường nhiệm vụ trên bảng thông báo dán đầy các loại nhiệm vụ, từ tìm kiếm mất đi ma pháp vật phẩm đến thám hiểm không biết hang động đều có. Hơi nhíu mày, Dương Lan hay là đi lên sân khấu. Dương Lan đi đến một cái tiếp đài trước sân khấu, một cái vẻ mặt tươi cười nữ sĩ lập tức đứng lên nghênh đón hắn ngoài tốt, vị tiên sinh này, ngài có phải không muốn xác nhận danh minh nhiệm vụ. Bất quá ngài còn không phải danh minh, cần tiến hành đăng ký khuôn mặt tươi cười nữ tử khách khí nói, nàng mặc một thân rất cáp bó sát người áo choàng đối với, ta muốn đăng ký danh minh. Dương Lan mắt sáng lên, mỉm cười nói, mặc dù không có tham dự qua dòng binh nhiệm vụ, nhưng là tiếp trước bên trong, Dương Lan thế nhưng là thấy được không ít vết tượng tác phẩm dòng binh giới thiệu, đăng ký cái dòng binh, với hắn mà nói không có gì độ khó, dù sao, hắn cũng không phải tu chân giới những tu sĩ kia, phàm nhân, mà là thế kỷ mới thanh niên. Một phen thao tác sau, Dương Lan thành công tiến hành đăng ký, nhưng là cấp bậc là thấp nhất D cấp, trên đó còn có A, B, C, D, E, F, D cấp là cấp thấp nhất, chỉ có thể xác nhận đơn giản một chút nhiệm vụ nếu như muốn nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, có thể thông qua hoàn thành dòng binh nhiệm vụ hoặc là tham gia vòng bình công hội khảo hạch, nhưng là sẽ rất khó khăn nữ tử lại giải thích như vậy đến vậy ta xem trước một chút nhiệm vụ đi. Dương Lan trầm ngâm một hồi, nói như vậy. Nghe được Dương Lan muốn tiếp mấy cái nhiệm vụ, nữ sĩ xuất ra một cái ma pháp phiến đá, phía trên hàng ra trước mắt có thể nhận nhiệm vụ tin tức. Dương Lan xem một chút, phát hiện có mấy cái hắn cảm thấy hứng thú nhiệm vụ, bao quát tham dò một chỗ thần bí hang động cùng bảo hộ một chi thương đội khỏi bị tập kích. Nhưng là cấp bậc của hắn lại không cho phép sắp nhận, chỉ có thể làm một chút tìm kiếm á miêu a cầu nhiệm vụ xem ra vẫn là đi tham gia cái gì khảo hạch đi. Đang lúc Dương Lan chuẩn bị đi tìm khảo hạch thời điểm, Mấy cái Dũng binh đột nhiên đi tới, một người trong đó mang theo giọng khiêu khích hỏi nàng, "Ngươi là mới tới sao?" Ngươi biết trên thế giới này, Dũng binh cũng không phải dễ làm như thế. Dương Lan nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có bị khiêu khích của hắn chốc chốc giận. Bình hắn tính hồi đáp, đa tạ nhắc nhở của ngươi, nhưng ta cũng không sợ sẽ khiêu chiến. Ta tin tưởng trên thế giới này, Dũng binh là một loại vô cùng trọng yếu nghề nghiệp, cần dũng khí cùng trí tuệ. Cái kia Dũng binh bị Dương Lan trả lời làm chấn kinh, hắn nguyên bản định dùng khiêu khích phương thức đến để Dương Lan biết khó mà lui, nhưng Dương Lan tỉnh táo cùng tự tin để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ở bên cạnh mấy người đồng bọn lôi kéo bên dưới, Hắn chừng dưỡng lan một chút, sau đó quay người rời đi. Dương Lan im lặng lắc đầu, hít vào một hơi thật dài, sau đó bắt đầu chăm chú lựa chọn nhiệm vụ. Hắn lựa chọn một cái trợ giúp lão nại mãi, mãi thù quán nhiệm vụ năm, cũng quyết định tại hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, thuận tiện giải một chút thế giới ma pháp này, lịch sử gió êm dịu thổ dân tình ở sau đó thời kỳ, Dương Lan cùng công hội nhân viên giao lưu, học tập càng nhiều liên quan tới thế giới ma pháp chi thức hắn làm quen một chút cùng chung chí hướng zombie, đối với zombie công hội hiểu rõ rất nhiều. Chương 373. Zombie nhiệm vụ thứ nhất. Chương 373. Zombie nhiệm vụ thứ nhất. Thực lực của hắn Dũng khí cùng trí tuệ thắng được mọi người tôn kính, khiến cho hắn ở công hội lính đánh thuê bên trong dần dần bộc lộ tài năng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Dương Lan dần dần phát hiện một vấn đề, trong thế giới ma pháp tồn tại một loại cổ lão thế lực tà ác, bọn chúng tiềm phục tại thế giới các ngóc ngách, chờ đợi cơ hội đối với nhân loại tiến hành tập kích. Những này thế lực tà ác có được ma pháp cường đại lực lượng, thậm chí có một ít truyền thuyết xương bọn chúng có thể sử dụng trong truyền thuyết cấm kỵ ma pháp. Dương Lan cảm thấy đây khả năng cùng hắn đi vào thế giới này dự tính ban đầu có quan hệ. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước bên trong, nhìn thấy viên tưởng làm trong mình Hắn từng tiếp xúc đến một chút liên quan tới vượt giới ma vương truyền thuyết những này trong truyền thuyết nói lên, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có một chút ma vương từ thế giới khác đi vào nhân gian, vì chinh phục hoặc là phá hư thế giới. Dương Lan suy đoán, hắn hiện tại vị trí thế giới ma pháp, có lẽ chính là loại ma vương này tồn tại thế giới. Dũng giả, đánh bại ma vương. Sáo lộ này rất quen thuộc. Lúc này, Dương Lan nghe được những người khác giao lưu. Một cái tên là Lý Tư Khắc Nam tử ở công hội lính đánh thuê trong đại sảnh, Lý Tư Khắc cùng một đám cùng chung chí hướng mạo hiểm giả ngồi vây chung một chỗ. Chậu luận liên quan tới Ma Vương truyền thuyết truyền thuyết này đã trở thành cái địa khu này mọi người truyền miệng chủ đề, để tất cả mọi người cảm thấy bất an muốn. Nghe đạo Ma Vương ở tại Bắc Sơn mảnh hắc ám kia bên trong, mỗi lúc trời tối đều sẽ phát ra đáng sợ tiếng gầm gừ, để cho người ta không rét mà run một tên mạo hiểm giả run rẩy thành âm nói ra bốn. Còn có người nói, Ma Vương có được lực lượng thần kỳ, có thể khống chế sinh vật hắc ám, thậm chí có thể triệu hồi ra u linh đến công kích nhân loại một tên khác mạo hiểm giả nói bổ sung bốn. Lý Tư đa nghe đến mấy cái này truyền thuyết, cảm thấy phi thường bất an hẳn biết truy thuyết này có thể là thật, mà lại hắn cùng hắn các đồng đội khả năng chính là được triệu hoán đi đối mặt tên ma vương này, người chúng ta không có khả năng bị truyền thuyết này hù ngã." Lý Tư Khắc kiên định nói, "Chúng ta nhất định phải tìm tới ma vương vị trí, hiểu rõ lực lượng của hắn cùng nước điểm, mới có thể tìm được chiến thắng phương pháp của hắn." Mặt các đám mạo hiểm giả nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn bắt đầu thương lượng như thế nào tiến về Bắc Sơn, tìm kiếm ma vương tung tích có ít người đề nghị tạo thành một cái cỡ lớn đoàn đội, cùng một chỗ tiến về, một số người khác lại cho rằng, một cái cỡ nhỏ đoàn đội khả năng càng thêm linh hoạt cùng ẩn lấp. "Ma vương." Dương Lan trong lòng hơi động, Đối với loại truyền thuyết này bên trong sinh vật, hắn cũng là rất có hứng thú. Nhưng là, không phải hiện tại ở công hội lính đánh thuê cái này tràn ngập mạo hiểm khí tức địa phương, Dương Lan lắng nghe những cái kia làm cho người động tâm cố sự, phảng phất đưa thân vào một cái đặc sắc xuất hiện bức tranh bốn. Những người ở nơi này miệng phun hoa sen, giang thuật đủ loại làm cho người lấy làm kỳ mạo hiểm kinh lịch mà Dương Lan, một cái tư thế hiên ngang nam tử tuấn tú, tại cái này tràn ngập dương cương chi khí trong thế giới, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý bốn. Hắn ngồi đang quen thuộc nơi hiệu lảnh, trước mặt trưng bày một chén còn lưu dư ôn trà thơm ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng chờ mong. Phản phất những cái kia người kể lại mỗi một chữ mắt đều có thể phác họa ra một vài bức sinh động hình ảnh tại trong miệng của bọn hắn, hắn nghe được một cái liên quan tới bảo tàng, ma pháp cùng sinh vật thần bí truyền thuyết, nghe nói có một chỗ bí ẩn hang động chờ đợi người dũng cảm đi tìm kiếm, đang lúc Dương Lan còn đang do dự không quyết lúc, một cái nhiệm vụ hấp dẫn chú ý của hắn, nhiệm vụ này yêu cầu đi trong rừng rậm tìm kiếm một loại hi hữu thảo dược, làm một vị bệnh nặng quý tộc cung cấp cứu chữa, mặc dù nhiệm vụ cũng rất khó, nhưng Dương Lan cảm thấy đây là một cái rất tốt bắt đầu, thế là hắn quyết định xác nhận nhiệm vụ này luôn. Không sai. Dương Lan ở công hội lính đánh thuê bên trong xác nhận một cái nhiệm vụ, để hắn có chút ngoại ý muốn chính là, nhiệm vụ này cũng không phải là đi tiêu diệt cái gì thế lực tà ác, mà là đi tìm kiếm một chút dược thảo. Mặc dù nhiệm vụ này cũng không như vậy hấp dẫn người, nhưng Dương Lan hay là quyết định tiếp nhận nó. Hắn biết, loại nhiệm vụ này cũng có khả năng sẽ không có nguy hiểm, cũng không có gì độ khó, nhưng là hắn cũng biết, nếu như hắn có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền sẽ đạt được một chút kinh nghiệm quý báu. Dương Lan rời đi trung binh công hội, bắt đầu hành lục trình. Nàng xuyên qua đường phố phồn hoa, đi qua rất nhiều hẻm nhỏ, cuối cùng đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp. Hắn hít vào một hơi thật dài. Cảm thụ được trong rừng rậm không khí mát mẻ, bắt đầu đi thẳng về phía trước. Mới vừa tiến vào rừng rậm, Dương Lan cũng cảm giác được một loại không tầm thường khí tức. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về hướng phía trước. Tại tiên vương của nàng, có một cái sườn núi nhỏ, phía trên mọc đầy các loại thực vật. Tại những thực vật này bên trong, có một ít là hắn quen thuộc, nhưng cũng có một chút là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tại những loại xa lạ thực vật bên trong, liền có hắn nhiệm vụ lần này cần có dược thảo. Dương Lan cẩn thận từng ly từng tí đi tới trên sườn núi nhỏ, bắt đầu tìm kiếm lấy dược thảo. Đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy một gốc dược thảo, nhưng đây là một gốc phổ thông dược thảo cũng không phải là hắn nhiệm vụ lần này cần có. Hắn lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, rất nhanh, hắn liền thấy một gốc nàng nhiệm vụ lần này cần có dược thảo. Dương Lan cẩn thận từng ly từng tí đem gốc dược thảo này hái xuống, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc lúc này, một đám dã thú đột nhiên từ trong rừng cây vọt ra, hướng hắn phát khởi công kích. Dương Lan lập tức kịp phản ứng, bắt đầu phản kích. Hắn dùng bàn tay cầm pháp thuật, nhanh chóng đánh bại những dã thú này, sau đó rời đi vùng rừng rậm này. Dễ như trở bàn tay. Dù sao, hấp thể hậu kỳ thực lực, ở chỗ này cũng không có cái gì suy yếu. Trở lại Dung Bình công hội. Dương Lan đưa nàng chỗ hái dược thảo giao cho công hội sân khấu đi vào dung binh công hội đại sảnh, trong tay nắm một chùm dược thảo, đó là Dương Lan tỉ mị thu thập vật chân quý. Ánh mắt của hắn kiên định, phản phất sớm đã tiên đoán được tương lai khiêu chiến. Công hội sân khấu nữ tử nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra chờ mong cùng tán thành đây là người muốn dược thảo. Dương Lan lạnh nhạt nói, đồng thời đem bảo vật trong tay đưa cho nữ tử. Đó là một chùm chưa toàn làm thảo dược, màu xanh biết rạng rạo, còn mang theo hà xương thanh hương, lộ ra chân quý dị thường bốn. Sân khấu nữ tử tiếp nhận dược thảo, tinh tế ngắm nghía, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tán thưởng. Người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác không để cho bọn hắn thất vọng. Nàng sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tấm da dê, phía trên miêu tả lấy một tấm bản đồ cùng một loạt nhiệm vụ tưởng tình đây là ngươi nhiệm vụ mới nữ tử nói, đem tấm da dê đưa cho Dương Lan. Nữ khí của nàng nghiêm túc mà chờ mong, phản phất tại dạng thuật một trận quyết định vận mệnh mạo hiểm. Chương 374. Trong rừng rậm gặp phải người. Chương 374. Trong rừng rậm gặp phải người ngài thật rất cấp tốc, nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ, ngài có thể xác nhận nhiệm vụ mới. Dương Lan tiếp nhận nhiệm vụ, hít vào một hơi thật dài, sau đó bắt đầu hắn mới lư trữ trình bốn. Dương Lan đi vào trống không dừng đọng, tìm kiếm ma vật săn giết mảnh này, thần bí rừng rậm là ma vật nhạc viên, cũng là dòng binh người sân thí luyện. Dương Lan vì thích hứng thế rồi mới sinh hoạt, chuyên môn người mặc một thân đẹp đẽ pháp khí trang bị, tay cầm một thanh khảm nạm lấy bảo thạch ma pháp trượng, trên mặt là lạnh nhạt và bình tĩnh đây coi như là trải nghiệm cuộc sống sao. Dương Lan tự lẩm bẩm như vậy, ta liền muốn mau chóng dung nhập vào bên trong, làm bộ chính mình đây quả thật là một tên yếu đuối ma pháp sư. Như vậy quyết định đi vào rừng rậm, Dương Lan lập tức cảm thấy một loại khí tức cường đại. Phản Phật có một cỗ lực lượng thần bí đang lặng lẽ phun trào hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thời khắc cảnh sắc chung quanh động tĩnh trong cánh rừng rậm này mỗi một cái cây, mỗi một mảnh lá cây đều phản Phật có được sinh mệnh, lặng lẽ quan sát đến kẻ xông vào này đi một đoạn đường, Dương Lan đột nhiên dừng bước, nhíu chặt lông mày bốn. Hắn cảm giác đến một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại ma lực ở phía xa ba động, phản Phật tại hướng theo gọi quyết định đi theo nguồn lực lượng này, tìm kiếm ma vật tung tích bốn. Xuyên qua một mảnh dày đặc rừng cây, Dương Lan đi tới một sơn động khổng lồ trước năm. Sơn động chỗ sâu truyền ra từng đợt khí tức cấm lãnh, phản Phật là tới từ địa ngục hàn lưu bốn. Hắn cắn chặt răng, Dung cảm đi vào sơn động ta là một cái yếu đối ma pháp sư Dương Lan trong lòng. Tại sơn động chỗ sâu, Dương Lan rốt cục phát hiện cái kia cường đại ma vật bốn. Nó là một cái cự đại quái thú, mọc ra rất nhiều dữ tận xúc tu, trong mắt lóe ra ác độc qua mang. Dương Lan một chút liền nhìn ra, đây là một cái trước đây chưa từng gặp kẻ địch mạnh mẽ bốn. Vô cùng cường đại, có thể so với tu tiên giới Nguyên Anh tu sĩ bốn. Quái thú phát ra một tiếng rung trời gào thét, hướng Dương Lan quát mạnh tới bốn. Dương Lan huy động trong tay ma pháp trượng, niệm động chú ngữ, phóng xuất ra một đạo ma pháp cường đại quái thú bị ma pháp đánh trúng, thống khổ co quắp tại cùng một chỗ. Nhưng rất nhanh lại lần nữa đứng lên. Dương Lan minh bạch, cái này ma vật có được cường đại sinh mệnh lực, bình thường công kích không cách nào đánh bại nó bốn. Dương Lan quyết định sử dụng hắn chưa bao giờ trước mặt người khác biểu hiện ra qua trùng cực ma pháp, ma pháp này cần tiêu hao rất lớn tính lực, mà lại một khi sử dụng liền không cách nào rút về. Dương Lan hít sâu một hơi, tu tập lực lượng vào thân, đọc lên sau cùng chú ngữ bốn. Nghiệm động chú ngữ. Theo hắn chú ngữ niệm xong, toàn bộ sơn động đều bị hào quang chói sáng chiếu sáng ma vật tại cái này ma pháp cường đại trước mặt trong nháy mắt hóa thành hư không. Dương Lan mỏi mệt nhưng thỏa mãn ngồi sập xuống đất, nhiệm vụ lần này rốt cục hoàn thành. Nhưng mà Đúng lúc này, Dương Lan đột nhiên cảm thấy một cỗ dị dạng khí tức hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một người mặc trường bào màu đen nam tử xa lạ đứng ở trước mặt hắn, nam tử mặc hắc bào, trên mặt của hắn mang theo mặt nạ, thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng hắn ánh mắt lại tràn đầy thần bí cùng thâm thúy bốn. Người là ai? Dương Lan trong lòng hơi động, cảnh giác hỏi ta là của ngươi cứu tinh nam tử xa lạ thanh âm trầm thấp ma dầu có tư tính, ta có thể giúp ngươi chân chính nắm giữ ma pháp sư chi đạo. Dương Lan ngây ngẩn cả người, hắn không biết nam tử xa lạ này đến cùng là ai, cũng không biết hắn nói tới ma pháp chi đạo là có hay không thực bốn. Nhưng nàng nội tâm lại không cách nào ức chế mà dâng lên một câu bốn. Nghiên ngẫm cảm giác, đối phương một người nguyên anh kỳ thực lực ma pháp sư, thế mà còn muốn để hắn nắm giữ ma pháp sư chỉ đạo nhưng là Dương Lan cũng không có lập tức phù phát, ngược lại giả bộ như một bộ dáng vẻ khờ trương. Nam tử Mạc Hắc Bảo đang muốn nói tiếp liên quan tới chuyện ma pháp, Dương Lan chợt cảm thấy một trận không cách nào ức chế nóng nảy thân thể của hắn dựng dậy, trong ánh mắt lóe ra mê loạn quằn mang, phản phất tại tiếp nhận một loại nào đó ngoại giới áp lực thật lớn muốn. "Cẩn ngươi không sao chứ?" Nam tử Mạc Hắc Bảo hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, nhưng Dương Lan chỉ là mở mịt lắc đầu, không có trả lời khí tức của hắn bắt đầu trở nên thô trọng toàn thân bộc phát ra một khối khí thế mãnh liệt, giống như một cái bị dã thú bị chọc giận bốn. Ta rốt cuộc muốn phải là cái gì? Ôi ôi thế giới này đều là sai dương lan bỗng nhiên giống như điên cuồng. Nam tử mặc hắc bào trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, hắn vô ý thức lui về phía sau một bước, hai tay nhanh chóng vẽ ra trên không trung một đoạn phù văn thần bí, chuẩn bị phát động ma pháp bốn. Nhưng mà, đúng lúc này, Dương Lan đột nhiên gào thét một tiếng, bỗng nhiên xông về phía trước, giống như một đầu cường dã hùng sư bốn. Nam tử Mạc Hắc Bảo hoảng sợ phát hiện chính mình không cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Lan vọt tới trước mặt trong lòng của hắn một trận tuyệt vọng gào thét, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, ý đồ dùng cuối cùng một tia lực lượng phát động ma pháp. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Dương Lan đột nhiên hóa thành một đạo cuồng phong, đem nam tử Mạc Hắc Bảo trong nháy mắt đánh bay bốn. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo thiên mỹ đường vàng cùng, sau đó hung hăng đâm vào xa xa trên vách đá bạn theo một trận làm người sợ hãi tiếng va đập, nam tử Mạc Hắc Bảo thân thể vô lực chượt xuống trên mặt đất, không nhúc nhích bốn. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phản ứng, thẳng đến nam tử Mạc Hắc Bảo ngã xuống đất thanh âm truyền đến, chung quanh dã thú tử trong lúc hiếp sợ khôi phục lại bọn hắn hoảng sợ nhìn qua Dương Lan, phảng phất thấy được một ác ma mà, mà Dương Lan thì tại giờ khắc này bỗng nhiên tỉnh táo lại, chính mình cũng cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Hai tay của hắn dính đầy máu tươi, đó là nam tử Mạc Hắc Bảo máu trong đầu của hắn quanh quẩn vừa rồi gào thét cùng tiếng va đập, để hắn cảm thấy từng đợt tim đập nhanh hắn nhìn lấy mình hai tay, không biết làm sao buồn. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là ta trong tu hành có tâm ma. Dương Lan hơi nhíu mày, vốn không có để ý nam tử Mạc Hắc Bảo chết sống chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nó giống như một cỗ giá tính gào thét, từ nội tâm của hắn trỗi sâu bạo phát đi ra, để hắn không cách nào khống chế bốn. Thân thể của hắn phảng phất trong nháy mắt bị một loại khắc lực lượng sở chiếm cứ, giống như một con dã thú ở trong cơ thể hắn gào thét.